Chương 1, quyển sách nhân vật chính treo. Trong lúc ngủ mơ, một tiếng la lên bừng tỉnh Chu Thanh Phong, mở mắt liền nhìn thấy cái thiếu giang xấu lao đầu chính lại gần, nhếch miệng cười một tiếng so quỵ còn rọa người. Chu Thanh Phong hoang một cú họng liền từ trên giường nhảy lên. Chờ chút, giường? Căn bản không có giường. Chu Thanh Phong nháy mắt thanh tỉnh. Trước mắt hắn đã là thời không biến hóa, đổi nhân gian, có cái màu da đen nhánh, mặt mũi tràn đầy nếp gấp xấu lao đầu chính hướng hắn ha ha cười ngây ngô, bốn phía còn 10 cái quần áo tạ cười. Vốn có gian phòng phòng ngủ đồ dùng trong nhà giường chiếu tất cả đều không thấy. Không gian bỗng nhiên phóng đạt. Thay vào đó là một mảnh gió lạnh siêu siêu sơn lính hoang dã. Cái răng lực đá vụn dốc núi, cỏ hoang um tùm khe đá khe rãnh. Khô héo nhánh cỏ ngã theo phía nằm, khô cạn lòng trảo sông loạn thạch tiếng vọng. Từ dốc núi nhìn ra xa, đưa mắt là vô biên vô tận rừng rậm. Diện tích rộng, một mực kéo dài đến tại chỗ rất xa, không nhìn thấy cuối cùng. Ta đây là ở đâu? Tình cảnh này, Chu Thanh Phong mồ hôi lạnh lâm ly cũng không dám tùy ý nuốt nữ. Hắn lại mấy đi đến đầu, lại phát hiện trước người sau người bị vây lại, lui không thể lui. Ác ngộng. Không phải. Hung hăng bóp mình một thành, thanh, Phong đau nhức Sấu Lao Đầu mũi cao số mắt, khuôn mặt đáng ghét, nát sợi thô trên quần áo lên tầng đen bóng loại slot, hai đầu ống quần phá được chỉ còn một nửa, dưới chân giẫm lên lung tung gói da thú. Loạn nhét cổ khô từ da thú bên trong tóc ra, xem như giữ ấm biện pháp. Cứ như vậy cái vừa dơ vừa thúi Lao Đầu, còn cầm chuôi phá đao cứng rắn nhét trong tay Chu Thanh Phong, la lớn Victor Hugo, người là trong chúng ta trẻ tuổi nhất, một cái lợi hại nhất. Dũng cảm người trẻ tuổi nên đi sáng tạo kỳ tích, mau đi đi. Chu Thanh kinh, lão nhân này nói gì vậy? Vì cái gì ta thế mà nghe hiểu được? Sấu Lao Đầu còn đấm đấm Chu Thanh Phong lực vui đôi hơn hở biểu hiện ra cái sau thể trạng. Hắn cũng túi đầu mắt nhìn, phát hiện nhất quán hơi gầy mình đột nhiên hình tượng đại biến, cao lớn, cường tráng, đường cong rõ ràng, lực lượng trắng kiện, nam chi phát đạt. Lao tử xuyên qua. Chu Thanh Phong bất động thanh sắc sở sở mặt, bộ dáng không thay đổi, nhưng trẻ lại rất nhiều, cường hóa rất nhiều. Hắn lại liếc nhìn trong tay tràn đầy vết rỉ lỗ hổng phá đao, cứng nhắc hỏi câu các ngươi muốn ta làm gì? Đi tìm bảo tàng a. Xấu lão đầu cười ha, ha chỉ chỉ dọc núi không rừng rậm rừng cây sau có cái động vật, ngươi đi vào liền có thể tìm tới bảo tàng. Mau đi đi, không có gì nguy hiểm. Trong rừng đã rất an toàn, nhiều lắm là cửa hang còn có một hai cái khô lâu. Chúng ta nhiều người, mọi người cùng nhau xông lên, khẳng định không có vấn đề. Đi vào tìm tới bảo tàng, ngươi cầm nhiều nhất, phân chúng ta một chút liên tốt. Lời này nghe chính là mệ hoặc. Chu Thanh Phong trong lòng hồng nghi, nhưng vây quanh hắn đám gia hỏa này cầm trong tay côn đồng dao nĩa, gấp không thể chờ muốn hắn ở phía trước mở đường, nói do chính là vũ lực uy hiếp tuyển cái phá hơi nha. Xuyên qua mà đến căn bản không có tư tưởng giám sóc, Chu Thanh Phong liền bị bất đắc lâm vào nguy cơ sinh tổn. Hắn nghĩ kháng cự, vừa vận tiền thân sau áp lại không đáp ứng. Soso đẩy đầy kiên quyết hắn đè vào đằng trước, nếu như không theo, một thanh xiên phân liền đâm tới. Tình huống như thế nào đều không có làm rõ ràng, Chu Thanh Phong choáng váng đầu liền bị đẩy vào âm u rừng cây. Trong rừng ngầm đạm, cây cối đều vặn vẹo thành quái dị tư thái, giống như thân cây bên trong cầm tù lấy chịu đủ tra tấn linh hồn. Những linh hồn này chính phát ra yểm ánh gào thét, muốn sống không được, muốn chết không xong. Trong rừng cây gần gần xa xa còn thỉnh thoảng vang lên thanh âm kỳ quái, giống sói tru, lại giống châu rống, lại hoặc là cái gì cái khác đáng sợ độ vặn. Tóm lại nghe âm này chính là một loại cảnh cáo, nhắc nhở Chu thanh Phong không nên tới gần, tốt nhất quay đầu liền chạy. Chạy, ta có thể chạy đi nơi đâu? Chu Thanh Phong nhìn trái ngó phải, xấu lao đầu dẫn người cùng sau lưng hắn 3 năm em mờ gặp hắn quay đầu nhìn lại, một đám xấu bẹp da hỏa tất cả đều ngoài cười nhưng trong không cười ha ha, cũng không cho phép hắn lui lại. Người khác xuyên qua đều ăn ngon uống sướng, trái ôm phải ấp, vì cái gì ta xuyên qua lại đụng phải loại này phá sự? Có hệ thống a? Có bàn tay vàng a? Cho lão tử mở học nha. Chu Thanh Phong trong lòng đã đem đầy trời thần Phật đều hô mấy lần, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn hoàn toàn ở vào tứ cố vô thân trạng thái, bị buộc lấy xuyên qua dừng cây. Dừng cây sau là cái vết núi. Vách núi bức tường đổ chỗ có cái cự đại động quật cửa vào. Động quật trước không có đường, chỉ có một đoạn gồ ghề nhấp nhô loạn thạch sườn dốc. Chu Thanh Phong liền đứng tại sườn dốc hạ. Đến ngoài hang động, xấu lao đầu kia đội người còn đợi tại trong rừng cây. Bọn hắn ngo dao không chịu ra, chỉ hô quát hiếp, còn xuất ra mấy cái thô lậu cùng tiến nhắm ngay Chu Thanh Phong, muốn hắn tranh thủ thời gian tiến vào trong động quật đi lấy cái gì bảo tàng. Victor Hugo, đừng sợ. Trong động quật cũng chỉ có mấy cái vong linh cô lâu. Bọn chúng chạy không nhanh cũng không có đầu óc, ngươi đem bọn chúng ra, chúng ta giúp ngươi xử lý. Ngươi liền có thể an toàn đi vào. Sấu Lao Đầu còn tại cách không chỉ huy, nhưng hắn cũng không dám giống tại cánh rừng bên ngoài hô to gọi nhỏ, tựa hồ sợ kinh động trong động quật cái gì. Sấu Lao Đầu bọn người sợ đầu sợ đuôi trốn ở phía sau, Chu Thanh Phong cũng sợ nha. Hắn đứng tại dưới sườn núi không chịu lại hướng phía trước đi, ngược lại tức giận hỏi đây là có chuyện gì? Trong động quật đến cùng có cái gì? Bảo tàng. Sấu Lao Đầu bọn người trong miệng một lời hô rất lớn một bút bảo tàng. Có vô số kim tệ cùng bạc thạch, đắc đỏ ma pháp dược tể cùng phụ ma trang bị. Còn có bị cầm tù mỹ lệ công chúa chờ ngươi đi cứu đâu. Victor Hugo, Maudidi, ngươi là một giả, nhất định trở thành anh hùng. Chúng ta đều duy trì ngươi. Một đám người nói dối đều không làm bản nháp, liêu mạng cổ động Chu Thanh Phong vào động quật. Hắn nghe trong lòng mắng to dũng dạ. Ta đi vào chỉ sợ liền biến thành người chết. Coi như trong động có bảo tàng, nhưng trong đầu khẳng định cũng có lớn lao nguy hiểm. Ta không đi, các ngươi khẳng định đang gạt ta. Chu Thanh Phong đứng tại sần dốc bên trên không chịu động, hắn đem phá đao một chỉ các ngươi nói thật, trong động quật đến cùng có cái gì. Nếu như chỉ là mấy cái dễ đối phó khâu lâu, các ngươi làm sao không cùng lên đến. Sấu lao đầu mặt lúc này một đổ, hướng sau lưng tay lên Mấy cái cầm cũng ác độ rất thẳng thắn hướng Chu Thanh Phong nhắm chuẩn bắn tên, mấy cái mũi tên liền hướng hắn siêu siêu mà tới. Ngoa đảo, đám hỗn đản kia đi thật. Chu Thanh Phong tâm thiết chật liền luống cuống. Hắn bình thường ngay cả đánh nhau đều xa xa né tránh, chỗ nào trải qua bị mũi tên bắn trụm tình trạng. Nhìn xem mũi tên bắn về phía mình, hắn vội vàng quay đầu chạy trốn, dùng cả tay chân hướng sườn dốc leo đi lên. Mũi tên cứ như vậy một đường đuổi theo, kiên quyết Chu Thanh động quật, tới động cửa vào, liền có một cố muốn tìm cái địa phương một chút sau lưng tên, lại thấy động quật một bên đứng cái trẻ tuổi nữ nhân. Cái này muội tử dung mạo thật là xinh đẹp. Đầu tóc rối bời, khuôn mặt được sạm mùi, mặc váy dài nhiều chỗ phế phẩm, nhưng nàng lại ngày thường khuôn mặt xinh đẹp, quốc sát tiên hương. Cao gầy dáng người linh lung tinh tế, dù thân ở khốn cảnh lại khó nén xuất chúng tư sắc, ngược lại có loại minh châu long đong đặc biệt khí chất. Chỉ là mỹ nhân này lạnh lùng nhìn chăm chú từ ngoài hang động xuất hiện người xa lạ, vô thanh vô tức, cũng mặt không biểu tình, cứ như vậy đứng thẳng bất động. Chu Thanh Phong rất là ngoài ý muốn, không phải nói có Khô Lâu sao? Khô Lâu ở đâu? Làm sao ngược lại là nữ nhân? Chẳng lẽ là bộ xương mỹ nữ? Nhưng cái này Khô Lâu đẹp quá đi thôi. Lại hoạt là thật có mỹ lệ công chúa bị cầm tù ở đây, chờ đợi anh Tuấn Dung cảm anh hùng đến đây cứu. Ra đây coi như không sợ." Chu Thanh Phong đứng thẳng người, còn muốn chào hỏi nói một tiếng này. Nữ nhân trẻ tuổi lại mở miệng trước, thở dài mà thấp giọng nói đồ đẫn, còn không mau chạy. Chạy cái gì? Không nhìn thấy Khô Lâu nha. Động cột chỗ sâu bỗng nhiên truyền ra ngột ngạt như sấm vang động, hai viên to lớn mà sáng tỏ dựng thẳng đồng trong bóng đêm mở ra. Khí lưu hoàng tại cuộn, có cái thể hình khủng lồ ra hỏa đang chậm di động. Vô hình áp giống như thủy triều đánh tới, không khí nhiệt độ cấp tốc tăng lên. Ngoài hang động chuyển đến xấu lao đầu bọn người kinh hãi chạy trốn quái khiếu, trong động quật thì toán loạn lấy khô nóng khí lưu, Chu Thanh Phong cảm thấy lòng của mình bị nắm chặt, đều muốn bạo. Trong bóng tối trước lộ ra một trương ngọc đầy răng nanh xấu xí mập hàm, tiếp theo là thùng rượu lỗ mũi phun ra trận trận nhiệt lưu. Tô Giáp Lân phiến phảng phất tại trong dung nham núi khô, phát ra làn tàn đỏ sẫm. Cuối cùng, một viên dữ tợn đáng sợ, tà ác đến cực điểm đầu lâu ẩn ẩn hiện hiện. Trong động nhiên lên một lửa, chiếu sáng cái tên đáng sợ này. Một con khủng lâu quái thú lóe sáng đang cái này đáng chết trong động quật lại có một con rồng. Cự long dựng thẳng đồng tử ra, Triếu dõi xuất động miệng nhân loại yếu đối, ánh mắt lộ ra cực đoan mị thị. Nó chỉ phì mũi ra một hơi, bổ sung khí lưu hoàng cực nóng khí lưu liền phun ra ngoài, ngáy mắt đem ngẩn người Chu Thanh Phong đốt thành cho bụi, rơi xuống đất thành cho. Quyển sách nhân vật chính treo. Chương 2, đồ vô sĩ. Ngoa tảo, ta lại cút. Sắp chết bên trong kinh ngồi dậy, Chu Thanh Phong vừa mở mắt lại từ trên giường của mình nhảy dựng lên. Hắn lần nữa sững sốt. Ác động. Không. Lạnh siêu siêu sến cây, còn có một đám ngoài cười nhưng không cười đồ, cùng tiến lên tới kéo hắn xấu lao đầu. Can bản không có giường. Dũng cảm người trẻ tuổi A, mau mau đi sáng tạo kỳ tích đi. Xấu lao đầu lại lấp một thanh phá đau tới. Nhìn thấy thanh này phá đau, Chu Thanh Phong liền nổi trận lôi đình Hắn vung đau một bù, lớn tiếng mắng các người đám hôn đàn kia lại nghĩ lừa gạt Lao Tử đi cái kia động quật. Nhưng trong động quật có một đầu rồng, một con rồng A. Lao Tử vừa mới đi vào liền bị. a ta tại sao phải nói lại? Chu Thanh Phong trái xem phải xem, sướng sở ngay tại chỗ. Hắn cẩn thận hồi tưởng. Mình giống như thật đã chết rồi một lần, vẫn là bị một con rồng đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi phun chết, trước khi chết nhìn thấy cái kia cô nàng rất xinh đẹp, chân dài eo nhỏ ngực lớn mặt chính, khắc sâu ấn tượng. Phá dao vung lên, 10 cái lệch da táo nứt lệ ác đổ vội vàng tối lui mấy bước. Nhưng bọn hắn quân đồng dao nĩa lại đều hướng về phía Chu Thanh Phong, dần dần thu liễm tiểu dung, mắt lộ ra hung quang. Sấu Lao Đầu thân thủ nhanh nhẹn hướng về sau nhảy một cái, kinh ngạc hỏi ngược lại Victor to ngươi thế mà biết trong động quật có đầu rồng. Ngươi từ nơi nào nghe lén? Nghe lén? Lao tử tận mắt nhìn đến. Không đúng. Hiện tại mấu chốt là giống như hết thể lại từ đầu bắt đầu. Chu Thanh Phong nắm thật chặt trong tay phá đao, dạo qua một vòng liền phát hiện mình bị ác độ nhóm bao vây. Hắn trầm giọng hỏi các ngươi là ai? Ta vì sao lại ở đây? Xấu lao đầu và ác độ nhóm bị cái này ngây thơ vấn đề chọc cho cười ha ha tiểu tử, ngươi theo chúng ta chính là cùng một bọn. Hiện tại trang cái gì trang? Mặc kệ làm sao ngươi biết trong động quật có rồng, dù sao ngươi chính là được đi vào. Vừa dứt lời, Chu Thanh Phong liền cảm thấy sau lưng nói nói. Bắt xin phân ra hỏa hướng trên người hắn chọc lấy một cái, đau đến hắn thảm âm thành to. Hắn quay đầu lại muốn phản kháng. Trùng binh côn đồng như mưa rơi rơi xuống. Xấu Lao Đầu chỉ huy áp độ, nghiêm nghị hô to mặc kệ tiểu tử này có nguyện ý hay không, đem hắn đuổi tới động quật bên kia đi. Chu Thanh Phong ôm đầu chống cánh, múa mấy lần phá đao cũng không phòng được, hoảng sợ bên trong bị đuổi tiến rừng cây, lần nữa ra hiện tại động quật sườn dọc hạ. Mấy cái đơn sơ đoàn cung thậm chí đem mũi tên bắn ở trên người hắn, làm cho hắn máu me đầm địa chạy vào động quật. Trong động quật, gặp rủi ro long đong tuổi trẻ nữ tử vẫn như cũ đứng tại chỗ cũ. Nàng thấy vết thương chồng chất Chu Phong, không có lại nói cái gì đồ chạy mau, ngược lại là thở dài một tiếng ai, lại tới cái xui xẻo ra hỏa. Ta là thật xui xẻo. Nhưng chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Kinh hai khí tức vọt tới, đầu rồng giữ tận tự động vật trong bóng tối lần nữa hiện hiện. Một cái hơi thở đè lại Chu Thanh Phong phẫn nộ ho hét, lại đem hắn trò phun thành tro. Ngoa tạo, lao tử lại lại treo. Chu Thanh Phong kinh thanh ngậy lên, hết thể khôi phục lại ban đầu trạng thái. Dốc núi, rừng cây, ác độ, không có giường. Xấu Lao Đầu cười ha hả tới gần, há miệng chính là dũng cảm người trẻ tuổi a. Dũng cảm người trẻ tuổi tâm còn tại quần loạn, bàn tay vừa nhấc, thanh ngăn cản nói đừng tới đây, chớ sát bên tử. Ta nghĩ lẳng lặng. Lẳng lặng, lặng. Nghĩ lẳng lặng cũng vô dụng thôi. Sấu Lao Đầu vẫn là đem phá đao đưa qua đến, mệnh hoặc Chu Thanh Phong đi trong động quật cầm bảo tàng. Cái khắc ác đồ vẫn như cũ cười ha hả, lại cầm chặt trong tay côn đồng, tùy thời chuẩn bị đánh. Đều chết hai lần, Chu Thanh Phong bị làm không có tính tình. Hắn không thể không thúc đẩy đầu góc của mình thu thập tin tức, tiếp nhận phá đao sau hỏi ngược một câu các ngươi tại sao phải ta đi động quật? Ai quy định? Ác đồ nhóm đều nhìn về xấu Lao Đầu. Xấu Lao Đầu vẫn là một bộ nụ cười vô hại, tiến lên một quyền lệnh tại Chu Thanh Phong ngược Victor Hugo. chúng ta đều cảm thấy ngươi đi tương đối phù hợp, dù sao ngươi trẻ tuổi nhất lợi hại nhất nha. Chu Thanh Phong chờ Sấu Lao Đầu tới gần, Đột nhiên rút đao mãnh bộ đối phương, theo sát lấy liền hướng ác độ vòng vây bên ngoài chạy. Chỉ là hắn tự giác tất chúng một kích lại rơi cái không. Xấu lao đầu biểu hiện ra cùng tuổi tác thân thể không tương xứng nhanh nhẹn, lực lượng cũng rất lớn. Hắn mèo eo hướng Chu Thanh Phong sau lưng lùi lên, nhấc chân liền đem cái sau gập ngã, lại mắng to lấy hướng eo đá mạnh, mấy lần công phu liền đem Chu Thanh Phong đá phải mật đều phương ra. Chu Thanh Phong đau cơ hồng ngất, quần mình thân thể ngã trên mặt đất, mới biết mình khinh thị trước mắt đám này không đáng chú ý áp Cái gì trẻ tuổi nhất lợi hại nhất, hắn rõ ràng yếu nhất, phía sau sự tình không cần phải nói, lại treo, lại còn sống. Trời xanh vẫn là cái kia trời. Đại địa vẫn là cái kia địa luân hồi từ đầu đến cuối không ngừng. Tiếp xuống, Chu Thanh Phong diễn luyện rất nhiều loại tiểu chết. Hắn ý đồ vừa đăng tràng liền phản kháng, cũng thử qua tiến vào rừng cây lại trốn, còn thử qua bên trên sườn dốc sau đánh chết bất động. Kết quả hắn hoặc là bị loạn côn đánh chết, hoặc là bị cung tiến bắn chết, nhưng nhiều nhất vẫn là bị buộc vào độc quật, trực tiếp hỏa táng thành cho Chết nhiều lần, Chu đại gia biểu thị mình tâm tính bình thản. Hắn thậm chí tổng kết một chút không cùng chết pháp không đồng cảm được. Tỷ như xấu lao đầu ác độc nhất, nhìn như tuổi đã cao kỳ thực vũ lực giá trị viễn thường nhân, không nghe hắn liền sẽ bị hành hạ chết. Vách núi động cột một bên có vách núi, từ rừng cây đào tẩu có nhất định tỷ lệ chạy tới. Nhưng ngảy núi sau không có kỳ ngộ gì, cũng không có cái gì đại thụ nửa đường năm mình, nhiều lắm thì rơi xuống một khắc này cảm thụ rất thần kỳ, nhưng tử trạng thảm nhất, thành bánh thịt. Động cột khác một bên trong rừng cây thì thật sự có vong linh cô lâu, số lượng không rõ, so chớ lao đầu còn lợi hại hơn. Chỉ cần tới gần 10 mét bên trong, bọn chúng nghe máu người sống thịt khí tức liền sẽ đập ra đến, đánh như thế nào đều đánh không lại, phải chết. Cái này không ngừng chết nha chết, Chu Thanh Phong bị giày vò đều muốn chết lặng. Hắn cơ hồ đem tất cả có thể nghĩ biện pháp đều làm một lần. Nhưng mỗi lần phục sinh vẫn là nhìn thấy xấu lao đầu tấm kia chậm rãi đến gần thiếu trang Miên túi. Duy nhất tiến bộ là Chu Thanh Phong nguyên bản tại xấu lao đầu dưới tay một chiêu đều nhịn không được, chết nhiều lần dần dần lục lọi ra không ít đánh nhau kinh nghiệm, có thể cùng đối phương đối bình mấy chiêu, né tránh mấy lần công kích thậm chí phản sát đối thủ. Đáng ghét ác đồ số lượng quá nhiều. Đối phương một bao vây, hai tay của hắn khó cản bầy địch, làm sao đều là cái chết. Như thế tính ra, vào động quật bị đầu kia ác long phun chết ngược lại là thoải mái nhất. Chu Thanh Phong thậm chí có thể ưu du hai mình chạy vào động quật, tại ác long hơi thở phun tới trước đó hướng bị cầm tù tuổi trẻ nữ tử hô một câu. Này "Mỹ nữ, ngươi tên là gì? Xem ở ta vì ngươi chết nhiều như vậy về phân thượng, nhận thức một chút đi." Cứ như vậy vài giây đồng hồ thời gian, cô gái trẻ tuổi tự nhiên sẽ không theo Chu Thanh Phong có bất kỳ tiến một bước câu thông. Đối phương hoặc là nhìn xem hắn bị phụ chết, hoặc là tiết hận tính mạng của hắn sẽ chết đi, hoặc là Chu đại gia chết quá nhiều quá nhàn chán, hắn phục sinh liền hướng xấu lao đầu quát ngầm miệng, "Ta biết ngươi muốn nói cái gì, cũng biết ngươi muốn ta làm gì. Cái kia thanh cái dám dùng không có phá đau không cần lập, cũng không cần hù dọa ta. Chúng ta đi độc quật. Nhân sinh chính là đau nhức cũng vui vẻ." Hắn đẩy ra áo đồ, sải xuyên qua rừng cây. Đi đứng lưu loát lên sinh dốc, tiến động quật liền hướng cô gái trẻ tuổi tiến lên, kêu lên bà bối, ta lại tới chịu chết rồi, nói xong một tay lấy đối phương ôm liền thân. Nữ tử liền đứng cách động quật cửa vào mấy mét chỗ, chu thanh phong vọt tới trước mặt nàng chỉ cần một hai giây. Chờ đầu kia ác long thỏ đầu ra, chỉ thấy có cái con kiến hôi ra hỏa chính ôm mình bị hôn thê tại hôn. Nam cái lớn danh A. Lấy ở đâu như thế cái to gan lớn mật tiểu tử, lại dám khi dễ đến long tộc trên đầu. Nhân loại, người đây là tại muốn chết. Ác long nháy mắt cảm thấy mình chán đổi xanh Nó trước đó đều là khinh miệt đánh cái phát ra tiếng phì phì trong núi xử lý Chu Thanh Phong, bây giờ lại là lôi đỉnh tức giận mở cái miệng rộng, giận không kềm được phun ra một đạo liệt diễm long tức. Long tức nhiệt độ cao đủ để dung kim hóa thiết. Lửa cháy hùng hực xung kích, đem động vật mặt đất tảng đá đều hóa thành nóng hội lưu ly. Nhiệt độ cao thậm chí không thể ngăn cản phun ra động vật, hóa thành dài 20, 30m diễm lưu. Cô nàng, miệng của ngươi thật ngọt. Tại cô gái trẻ tuổi đỏ diễm, diễm môi luôn cái đủ, sinh ngoài suy xét Chu vốn định cười ha ha, hai tay trở lấy bị long tức phun chết đi phục sinh. Nhưng khi hai người môi lưới đụng vào, hắn tâm liền chìm xuống. Đã sớm biết cái này trẻ tuổi nữ tử rất đẹp, tiến đến rất gần mới phát hiện mỹ mạo của nàng là thế gian vô song, khuynh quốc khuynh thành. Thanh tịnh mắt to, kiều độn da thịt, nhu nhược môi đỏ, mỗi một chỗ đều là như vậy hoàn mỹ. Mà nữ tử dáng người càng là nhất định phải dùng 404 từ ngữ miêu tả, chỉ có thể hiểu ý. Hấp dẫn hơn người chính là trong nữ nhân mỹ khí chất, trầm ổn, loan trang, thận trọng. Dù là ở vào một lát thất thần kinh ngạc, nàng cũng là như vậy mỹ lệ, như vậy thông dòng. Hai người giãy môi, Chu Thanh Phong đột nhiên không muốn chết, chỉ muốn sống sót. Nữ tử cũng bị bất thình lình hôn làm ngốc, không làm ra bất kỳ phản ứng nào. Ngược lại là nàng bên ngoài cơ thể xuất hiện một vòng vòng bảo hộ đem hai người bao phủ, ngay cả lòng tức đều không thể phá hủy. Cái này nhất định là sức mạnh của ái tỉnh. Liệt Diễm phía dưới, Chu Thanh Phong nhìn lại Ác Long. Ác Long to lớn dựng thẳng đồng tử cũng đang theo dõi hắn. Đối phương phát điên với mình đường đường tự lọng bị cái nhân loại ở trước mặt nhục nhã, mặc dù có thể giết hôn đản này cho hạ giận, nhưng nón xanh đeo lên liền không cách nào lấy xuống. Ngược lại là bị cưỡng hôn về sau, cô gái trẻ tuổi ngây người bên trong bộ phát lửa giận. Nàng đứng thẳng bất động, mặt treo xương lạnh một tiếng quát lớn, giơ tay chính là một bàn tay. Một trường này lực lượng chi thi đấu xấu lao đầu còn ác. Cốt chu thanh phong trời đất quay cuồng. Tại chu đại gia đầu váng mắt hoa thời khắc, nữ tử còn rút ra một thanh kiếm sắc đem hắn thập lạnh tấu tim, mắng to một tiếng vô sĩ. Chương 3, thật thê thảm a. Chu đại gia lại lăn đi sống lại, nhưng lần này phục sinh, hắn lại cùng cái kẻ ngu đứng bất động, mặc cho xấu lao đầu ngay cả đẩy nhiều lần, hắn mới sâu kín nói câu xinh đẹp như vậy mỹ nhân, như hoa tươi, như nắng ấm, như hòa diễm, để ta không tự chủ thân cận. Kia thần sâu một hôn nháy mắt cướp đi lòng ta. Ta có thể ô yếm, chết cũng không tiếc. Ai, hôn nàng trước đó, ta cảm thấy lấy mình không xứng với nàng. Hôn nàng về sau Ta cảm thấy lấy mình không phối hợp nàng xấu lao đầu còn tại dạng Dũ cả người trẻ tuổi kia một bộ nghe chu thanh phong đoạn này nói nhảm vậy mà không hiểu rừng rừng quay đầu đầuướng cái khác các đồ hỏi một câu tiểu từ này là không phải cho vắng vừa mới còn rất bình thường ai nhưng hắn bây giờ nói ta đều nghe không hiểu lại trở lại đầu xấu lao đầu nắm lấy Chu Thanh phong cái cổ liền dùng sức lay động lớn tiếng mắng vi to Hugo đừng cho ta giả ngu người hôm nay đi cũng phải đi không đi cũng phải đi dù sao nuôi dòng việc này chính là đến thiên người đến làm xấu lao đầu còn tưởng rằng trở mặt về sau chuan phong muốn kêu khóc chơi xấu hoặc là chạy trốn Ai biết người trẻ tuổi đột nhiên thoáng dây rua, ngược lại đem xấu lao đầu cái cổ cho nắm chặt, cầm lên đến hô ta cũng sẽ không bỏ rơi. Dũng giả đấu ác long nha, xáo lộ ta đều hiểu. Mỹ nhân khẳng định là bị ác long cấp giật đến trong động quật, nàng ở bên trong cũng không biết bị bao nhiêu khổ, ta nhất định phải đem nàng cứu ra. Cái này nhất định chính là ta lại tới đây sứ mệnh, là ta vô số lần sau khi chết mới khám phá bí mật. Khuynh quốc khuynh thành Mỹ nhân tất nhiên là cường giả mới có thể có được, mà ta chính là. Chu đại gia nói đến đây sừng sốt tạm ng Hắn gãi gãi đầu ngẫm lại mình chết nhiều lần như vậy ngay cả con rồng kia lông đều không có đụng tới, cái này thực sự không giống cái cường giả gây nên. Xấu lao đầu đến này lại mới tránh thoát Chu Thanh Phong tay, đem phá đao lập đi qua, chẹn quá thành trận quát tiểu tử, chớ cùng chúng ta diễn kịch. Ngươi phải đi trong động quật thấy con rồng kia, nếu không chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi. Chu Thanh Phong vốn không muốn phản ứng trước mắt những này cùng hung cực các đồ bỏ đi, nhưng hắn suy nghĩ kỹ một chút lại cảm thấy mình có lẽ đến thử còn chưa đủ nhiều. Thế là hắn chủ động mà to gan vung đau hô theo ta đi, kim ngân châu kim cương đều có. Thấy người trẻ tuổi vậy mà như thế chủ động, đồ nhóm đều rất là kỳ quái. Bọn hắn nối đuôi nhau đuổi theo, xuyên qua rừng cây mai cho đến ngoài hang động sờ róc. Chu Thanh Phong Liệp nhìn động quật, không chút do dự bỏ lên trên sườn dốc chui vào. Mỹ nhân theo thường lệ còn đứng ở cửa hang nhìn ra ngoài. Hắn cũng không đáp lời nói, tức tốc chạy tới lôi kéo đối phương liền đi. Thất bại, cô gái trẻ tuổi ngược lại không có cự tuyệt Chu Thanh Phong lôi kéo. Nhưng nàng bị kéo động mấy bước lại mình dừng lại, kinh ngạc nhìn qua đột nhiên xuất hiện nam hài tử, lắc đầu không cùng lấy rời đi ý tứ. Chu Phong chỉ có thể ngơ ngác nhìn qua nữ tử, không rõ nguyên nhân. Nữ tử ôn mà đắng chát một tiếng, quận ý phức tạp. Nam nữ si tình như vậy nhìn nhau. Phản phất tỉnh tâm nghĩa trọng, phẫn nộ nón xanh long đầu tại vài giây sau đúng hạn xuất hiện, một ngụm long tức phun ra. Liệt diễm phía dưới, Chu Thanh Phong cùng mỹ nữ tại vòng bảo hộ hạ thủ bắt tay, nhìn nhau im lặng. Liệt diễm sau vòng bảo hộ phá toái, một chi long chảo đem Chu đại gia nắm chặt bóp thành thịt muối, đưa về nguyên điểm. Lại đến. Chu đại gia lại chạy một lần, hắn xông vào động quật liền hướng nữ tử hô mỹ nhân, mau nói cho ta biết làm như thế nào cứu ngươi. Trong mấy giây để nữ tử nói cái gì? Đối phương hoàn toàn sử sốt. Long đầu lại đem Chu Thanh Phong đưa trở về. Còn tới, Chu Thanh Phong xông vào động quật liền hô mỹ nhân, ngươi vì cái gì không đi? Nữ tử không rõ ràng cho lắm, chỉ là cười khổ lắc đầu. Long tức đưa về. Chết thật nhiều lần về sau, Chu Thanh Phong rốt cục phát hiện tại Long tức phun ra hạ bảo vệ mình vòng bảo hộ hẳn là cái nào đó vật phẩm công năng, nó có thể chống cự một lần Long tức. Bởi vì mỗi lần vòng bảo hộ biến mất, hắn đều có thể nghe được nữ tử trước ngực chuyển ra tiếng vỡ vụn. Lại đến, Chu Thanh Phong cải biến sách lược, xông vào động quật liền hướng trên người nữ tử sơ loạn, ý đồ tìm tới món kia phòng hộ vật phẩm. Ác Long vì thế giận dữ, nữ tử càng là nhục nhã phía dưới rút ra lợi kiếm, đem hắn đâm chết, chết được thật thê thảm, hai phần. Kiên trì, đừng từ bỏ. Tại vô số lần luyện tập về sau, Chu Thanh Phong rốt cục có thể bay nhanh sông vào độc quật, mau lẹ cướp đi nữ tử lợi kiếm, như quỷ mị từ nữ tử dưới cổ rút ra một cây mang hình trái tim thạch dây chuyền, còn tại trên khuôn mặt của nàng hôn một cái, thắng lợi sau cùng đeo to sông ra độc quật. Toàn bộ quá trình tuyệt đối không cao hơn 3 giây, tràn trọc xe dịch như nước chảy mây trôi, cân đối đồng bộ khiến hoa mắt. Tại nữ tử nổi giận phản kích trước đó, Chu Thanh Phong đã sớm chạy. Cứ như vậy một cái chớp mắt, ngay cả đầu kia ác long cũng không kịp phản ứng. Tại nó dưới mí mắt, có cái bò sắt nhân loại tại xông vào thoát ra, cầm kiếm cùng dây chuyền Trước khi đi còn thật nhanh tại nó tuyệt thế vô song, mỹ lệ đoan trang vị hôn thê trên mặt chiếm tiện nghi. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Trờ ác long gầm thét xông ra cửa hang, Chu Thanh Phong đầu tiên là nhanh chân hướng động quật một bên vách núi phương hướng này. Kết quả hắn ba kết một chút nện ở đấy vực thành thì nát, đầu kia dây chuyển đối với tự sát không có hiệu quả chút nào. Thế là Chu Thanh Phong lần sau chạy ra động quật hướng có khô lâu rừng cầy phương hướng chạy. Phát giác được người sống tới gần, vong lâu cấp tốc kín. Lúc trước hắn dựa vào một thanh phá không lại những này không lo không sợ hiện tại đổi một thanh kiếm sắc lại hoàn toàn khác biệt. Mấy cú khô lâu mở ra cốt chảo nhảo tới trước, hình trái tim thạch dây truyền cảm ứng được nguy hiểm lập tức triển khai phòng ngự. Chu Thanh Phong hoàn toàn không lo cầm kiếm quân ngang, mũi kiếm đối mặt vong linh vậy mà chủ động vạch ra một đạo tia ánh sáng trắng, cách nửa mét khoảng cách liền đem khô lâu cắt thành hai nửa. Thanh kiếm này chi sắc bén thần kỳ, vượt quá tưởng tượng. Liên cung Chu Thanh Phong trước sau chân, trong động quật tác long mang theo cực độ tức giận chui ra. Nó lần đầu tiên khóa chặt lại không phải chuẩn mất Chu Phong, mà là nghe rú mà sủi lơ xấu lao đầu người. Tại cái này trong tiếng hô, Chu Thanh Phong chỉ cảm thấy mắt lòng dạ hiểm sợ, sợ hãi bất lực. Trên thực tế hắn tại chạy trốn bên trong liền thật té xỉu nhiều lần, làm sao hắn một lần không được liền thử lại a thử thêm vài lần, hắn tại phương diện tinh thần đối kháng long uy có thể lực lớn bước tăng lên. Mỗi lần Chu Thanh Phong chạy ra động quật, số lao đầu bọn người vẫn là nguyên bản trạng thái. Bọn hắn không thể ngăn lại nhanh chóng đào tẩu Chu Thanh Phong, càng không có thể tại long nộ bên trong bảo trì trấn định. Từng cái hoàng được giống như con rồi không đầu, đụng vào nhau. Đối với mình ngoài động 10 cái ác độ, trong động quật ác long đã sớm cảm ứng được. Nhưng ai sẽ cố ý xua đội dưới chân mấy cái sâu kiến, chỉ cần không vào động quật, nó đều chẳng muốn phản ứng. Trên thực tế, ác long tại trong động quật đợi quá nhàm chán. Nó cùng dưới núi thôn dân đặt thành nghiỆm nghị, cho phép những loài sâu kiến cho mình đưa đồ ăn đồng thời cũng mang đi chút chỗ tốt. Chỉ là có thể hay không dẫn tới chỗ tốt liền nhìn ác long tâm tình, mà tâm tình của nó lúc tốt lúc xấu. Thế là mỗi lần tới lĩnh chỗ tốt chính là cư mệnh, tử vong sát xuất cực lớn. Đây vốn là ác long tiêu khiển trò chơi, không nghĩ tới trong đó một con run dế vậy mà to gan lớn mật dám sông vào tiến đến quấy rối, ngoài động 10 cái sâu kiến khẳng định là phụ trách tiếp ứng. Dưới cơn thịnh nộ ác long mới mặc kệ sâu kiến ở giữa là quan hệ như thế nào. Nó một ngụm phẫn nộ tổ tức toàn phun tại xấu lao đầu bọn người trên thân. Ngoài hang động xuất hiện 10 cái hoa tiêu toa hỏa nhân, đốt sau khi liền nằm rạp trên mặt đất tươi sống thành cho. Ác Long lại muốn đuổi theo Chu Thanh Phong, trong động vật nữ tử lại chạy đến quát đủ rồi, ta không bị thương cái gì. Bỏ qua những cái kia một tên đáng thương. Ác Long gầm thét lên tên kia xâm nhập xảo huyết của ta, cướp đi bội kiếm của ngươi, còn thân hơn ngươi mặt. Mà ngươi là vị hôn thê của ta, ta không thể chịu được một nhân loại khi nhục. Ta là bị ngươi giành được, không phải vị hôn thê của ngươi. Nữ tử ngạo nghễ ngẩng là đi truy, ta liền lập tức đi chết. Ròng rã trăm kim tệ tiền chuộc, một cái đồng tệ đều lấy không được. Hắc Long khí hoa và kêu to, nhưng căn bản không để ý nữ tử khuyên can. Nó vung cánh vọt lên liền xẹt qua hơn 100m, ngay cả mắt rồng khóa chặt mặt đất chạy trốn Chu Thanh Phong, một cái tấn công liền đè cái sau đạp cho chết. Quyển sách nhân vật chính lại treo. Mỹ lệ nữ tử tuyệt vọng mà bị phẫn, dứt khoát tự động vượt khác một bên vách núi này xuống, giống như tuấn tính, thực sự thế lương. Chương 4: Server. Mỗi lần phục sinh, lưu cho Chu Thanh Phong làm ra thời gian phản ứng cũng không nhiều, nhưng hắn lần này thấy được hy vọng. Từ phục sinh dốc núi xuất phát, tiến vào âm rừng cây, mười cái ác đồ chăm chú cùng sau lưng Chu Thanh Phong. Hắn quay đầu nhìn một cái là từng chương hư giả khuôn mặt tươi cười. Hắn đối mười mấy người này đều rất quen thuộc, mỗi một cái đều giao thủ mấy chục hơn trăm lần. Ban đầu, Chu Thanh Phong chỉ có thể cùng đám này ác độ so đấu một hai cái hiệp. Mặc kệ hắn như thế nào tính toán chính xác cùng dự phán, đối thủ nhân số quá nhiều, hắn đánh không lại cũng trốn không thoát. Hiện tại nếu như tập kích, Chu Thanh Phong có nắm chắc trong nháy mắt ở giữa dùng trong tay phá đào xử lý trong đó hai ba cái, thậm chí có thể liều chết làm đầu lĩnh xấu lao đầu, hắn cũng không biết chết bao nhiêu hồi, chém giết lúc như luận tính vẫn là kỹ xảo đều tăng lên trên rộng. Liều chết xấu lao đầu không phải Chu Thanh Phong mục tiêu, ác đồ còn là có thể đem hắn chặn đứng, loạn côn phía dưới tuyệt không may mắn. Thế là hắn từ bỏ cái này cách làm, cải thành tại trong rừng cây đi đến một nữa, dũng nhiên nhanh nhẹn hướng một gốc cây sau chấp động, cấp tốc hướng nơi xa thoát đi. Ác đồ nhỏ muốn sững sờ cái 2 3 giây sau mới oa oa kêu to phát động truy kích. Nhưng bọn hắn đối rừng cây hiểu rõ kém xa Chu Thanh Phong. Cái sau quen thuộc trong rừng mỗi một khối đất, mỗi một cây cỏ, mỗi một cái cây, nhắm mắt lại chạy cũng sẽ không phạm sai lầm, bởi vì chạy không biết bao nhiêu hồi. Lấy gần như trăm mét bắn tốc độ xuyên qua rừng cây, Chu Thanh Phong đi vào ngoài hang động sơn Hắn quay ý đến tới gần vách núi một bên, yên lặng chờ đợi, khôi phục thể lực. Mười mấy giây sau, sáu lao đầu dẫn người đúng hạn mà tới, bọn hắn tức hổn hển xông ra rừng cây muốn đem Chu Thanh Phong bắt về. Nhưng khi hắn nhóm tới gần đến 2-3 mét khoảng cách, Chu Thanh Phong nhưng lại tiếp tục bỏ lên trên mười mấy thước sườn dốc, một hơi vọt vào động quật. Ác đồ nhóm tuyệt đối sẽ không truy kích, tất cả đều đứng tại bên vách núi vị trí, ngơ ngác nhìn nhanh chóng chạy tới chịu chết Chu Thanh Phong. Bọn hắn là tổ rồng phụ đồ, trong lúc vô tình biết được các tại, vì ác long cung cấp thức ăn cùng tiểu hiện. Các đồ nhóm phái ra Chu Thanh Phong đi trong động quật thăm dò con rồng kia tâm tình, đối phương tâm tình tốt liền có thể đạt được ban thưởng, tâm tình không tốt liền thành cho. Đối Chu Thanh Phong đến nói, quá trình này kéo dài mấy trăm hơn ngàn lần, có thể đối bọn hắn đến nói đều là lần thứ nhất. Chu Thanh Phong xông vào động quật, thời gian một cái nháy mắt lại chạy trở về. Hắn bước nhanh lao xuống sườn dốc, trong tay phá đao chẳng biết lúc nào đổi thành một thanh hàn quang loẹt loẹt lợi kiếm. Sấu lao đầu xem xét kiếm quang tới gần, không cần suy nghĩ liền hạ lệnh cung thủ tên ngăn cản. Cái khác các đồ lên đồng nĩa, chuẩn bị chống cự tập. Lúc này trong động quật các mới vừa vặn khiêng ra đầu. Tân nhắc hôm nay là tâm tình tốt vẫn là tâm tình chiến lệnh, không cần nhiều suy tính, hôm nay khẳng định là tâm tình cực kém. Đơn Sơ cung tiến trước một bước chúng Chu Thanh Phong, tính uy hiếp công kích kích hoạt lên hình trái tim thạch dây chuyền, vòng bảo hộ xuất hiện bảo hộ an toàn của hắn. Hắn thì trực tiếp hướng phía trước nào, không để ý tới bất luận cái gì một đối thủ, hô hấp ở giữa liền sông ra vách núi, thẳng tắp hướng xuống rơi. Ác đồ nhóm cũng không kịp phản ứng, Chu Thanh Phong đã chạy đến phía sau bọn họ đi. Ngược lại là trong động quật truyền ra đinh thai nhức góc to, đầu kia hình thể to lớn rồng trồi ra, liếc mắt liền thấy rơ đồng, kéo căng cùng ác đồ nhóm. Một ác đồ cung thủ chỉ cảm thấy hoa mắt, Chu Thanh Phong chuẩn, đội cự long nhìn mình chằm chằm. Cung trong tay của hắn dây cung bung lỏng, mũi tên mềm mềm bắn ra mười mấy mét khoảng cách, đinh đâm vào cự long bên ngoài thân cứng cỏi trên lưng thiên. Xong tới ác long bị tức mất lý trí. Nó kinh thanh nộ hống nói các ngươi những này hèn mọn bò sát sâu kiến, chẳng những xâm nhập ta ạ lạ tít xảo huyết, khi nhục vị hôn thê của ta, còn thế mà tại bên ngoài thiết hạ mai phục chuẩn bị tập kích ta. Ác long nô gia móng lên mặt đất cây kia siêu siêu vẹo vẹo mũi tên, ba một cái bóp thành hai đoạn, ngược lại cười các rằng loại này đồ chơi nhỏ có thể tổn thương được vĩ đại ạ lạ Các người đang tự tìm đường chết. Hỗ một ngụm long tức phun ra, đem mắt trợn tròn 10 cái ác độ toàn bộ tiêu chết. Ác Long đem thiêu khích nhân loại thiêu chết còn chưa đủ, còn tiến lên đạt mạnh mấy cước, thậm chí đem bọn hắn linh hồn rút ra lặp đi lặp lại tra tấn, lắng nghe những này bỏ sát vĩnh vô chỉ cảnh kêu thảm. Thằng đến nộ khí biến mất dần, Ác Long mới lần nữa hồi tưởng chuyện mới vừa phát sinh kiện. Nó đều không nhớ rõ mình có hay không giết chết cái kia xâm nhập động vật nhân loại, hết thảy đều tại trong mấy giây phát sinh, chờ Ác Long phản ứng, tên kia chỉ lưu cái bóng lưng cho nó kính ngưỡng. Tại sân dốc bên trên động cửa vào, mỹ lệ tuổi trẻ nữ tử lẻ loi chờ chói đứng. Nàng cũng không có làm rõ ràng chuyện gì xảy ra, chỉ biết mình đang nhìn ngoài động bầu trời mờ người, bỗng nhiên có cái nam nhân xông tới. Đoạt kiếm, dựng dây chuyển, hôn mặt, một mạch mà thành. Toàn bộ quá trình không có ác ý cùng nguy hiểm, thủ hộ dây chuyển vòng bảo hộ không có kích phát. Nữ nhân cũng liền ngây ngốc tụy ý sự tình phát sinh, nàng chỉ nhớ mang máng chính là cái ước chừng 17-18 tuổi tiểu tử. Đối phương xông tới lúc chẳng nhưng không sợ, ngược lại cực kỳ hưng phấn. Kia tiểu tử là ai? Hắn đột nhiên chạy đến muốn làm gì? Làm sao động tác như thế thuần thục? Hắn lại chạy đi đâu? Còn xấu sao? Nhìn xem tên quái thành trận ác long không ngừng tra tấn ác đồ linh hồn, cô gái trẻ tuổi vịn động quật cửa vào vết đá, ánh mắt lại nhìn về phía động quật một bên cái kia đạo hơn trăm mét cao vách núi. Bên dưới vách núi, nga xuống trăm mét chu đại ra rơi tại một gốc cây mang lên. Mặc dù có vòng bảo hộ phòng hộ, nhưng hắn vẫn là kẻ thất điên bắt đảo, trời đất quay cuồng, kém chút không có ngất đi. Nhưng khi hắn từ tán cây rơi xuống dày đặc mặt đất lá mục bên trên lại lập tức đứng lên, chịu đựng đều toàn thân tan ra thành từng mảnh đau, thật nhanh hướng rừng cây chỗ sâu chạy. Ha ha, ha. Lao tử trốn ra được, rốt cục trốn tới á Chu Thành Phong chạy ra ước chừng 100 mét khoảng cách, cấp tốc đem mặt đất lá mục đào lên, chui vào. Không bao lâu công phu, hắn có thể nghe được trên mặt đất chuyển đến gào thét vỗ cánh gào thét, cùng long tức phun ra thanh âm, kia là Ác Long phát hiện hắn rơi xuống vách núi bí mật. Đầu tiên Ác Long sẽ kiểm tra Chu Thành Phong đập hư tán tây, tìm kiếm hắn tại mặt đất lưu lại dấu chân, dùng long tức đốt cháy rừng cây dẫn phát đại hỏa. Nó sẽ dùng đủ loại phàm nhân muốn lấy được hoặc không nghĩ tới phương pháp tìm kiếm mục tiêu. Chu Thanh Phong vì thế ứng đối vô số lần, mới biết được nên như thế nào giả tạo rơi xuống hiện trường, như thế nào xóa đi hành tung vết tích, lựa chọn như thế nào thích hợp chạy trốn khoảng cách, như thế nào chọn một khối an toàn vị trí, nhanh chóng đào hố đem mình vùi vào đi. Cầm hình trái tim thạch dây chuyển, hắn cố gắng để cho mình nhịp tim nhanh chóng bình phục, liền hô hấp đều tận khả năng thư giãn, toàn thân buông lỏng, tốt nhất dứt khoát thôi miên nhập động. Hắn cũng không biết mình cuối cùng có thể hay không né tránh, dù sao chính là không ngừng thí nghiệm chứ sao. Chu Thanh Phong không biết là, khối kia hình trái tim thạch dây chuyền chẳng những có thể kích hoạt vòng bảo hộ bảo vệ hắn mạnh Càn Che dấu đầu kia ác long vận dụng tiên đoán hệ thuật pháp cảm giác cùng truy tung, chỉ cần hắn có thể chạy ra khoảng cách nhất định, liền có thể bình yên vô sự. Cũng không biết trải qua bao lâu, Chu Thanh Phong tại thật dày lá mục hạ vậy mà thật ngủ thiết đi. Hắn thí nghiệm vô số lần, tử vong vô số lần, mặc dù mỗi lần thân thể đều khôi phục như thường, nhưng tinh thần sớm đã mỏi mệt suy yếu, là cầu sinh dục vọng tại trèo chống hắn, nhưng hắn cũng gấp cần nghỉ ngơi. Lâu dài giấc ngủ chữa trị Chu Thanh Phong tản tại ý thức, để hắn tại phương diện tinh thần trở nên cực kỳ cứng cỏi mà tương đại. Khi hắn từ ngủ say bên trong tỉnh lại, con mắt chưa mở ra, vỏ bên trên lóe ra một đoạn văn tự. Thí luyện kết thúc ở vào an toàn trạng thái. Hiện tại cần sạc vợ sao? Chương 5, Doanh điện. Xạ vợ. Cái này xuyên qua còn có thể xạ vợ. Chu Thanh Phong tư duy khế động, liên quan tới sạc vợ giải thích cặn kẽ xuất hiện lấy bị tuyển người xuyên qua trước tiền tiết kiệm làm cơ chuẩn, chuyển hóa thành cơ bản điểm khoản. Thí luyện kết thúc sau có thể sạc vợ hoặc rút ra cái nào đó thời gian điểm trạng thái. Mỗi lần xạ vợ tiêu hao 2 mũ n điểm khoán n là đẳng cấp. Lũy phí tổn là sạc vợ phí dụ gấp trăm lần. Người trước mắt đẳng cấp là không cấp, tiền tiết kiệm chuyển hóa thành điểm khoản, số dư còn lại vì 12 vạn 5463 nguyên bắt giá 6 phần. Trước mắt xạ vở phí tổn vì một nguyên, loại phí tổn 100 đồng. Tiền tiết kiệm hao hết, xóa bỏ bị từ người. Vọng mặc hình ảnh bên trên thịnh lình liệt ra Chu Thanh Phong tại xuyên qua trước tại ngân hàng tiền tiết kiệm số lượng. Hắn làm việc mấy năm cũng liền tích chữ chút tiền như vậy, hiện tại thế mà thành mình bảo mệnh cơ bản. Chợt nhìn trước mắt tổn loại phí tổn không cao, nhưng Chu Thanh Phong chỉ cần hơi tính toán, liền biết khi đẳng cấp lên cao sau cái này phí tổn sẽ trở nên phi thường đáng sợ. 10 cấp lúc sạ vợ muốn 1020 nguyên, luật liền muốn hơn 10 vạn. Cái này có thể đem duy nhất một lần đem Chu Thanh Phong tất cả tiền tiết kiệm toàn bộ hao hết. 20 cấp xạ vợ liền nhảy đến trăm bạn, 30 cấp liền muốn 1 tỷ nhiều nhuyễn ngụ tệ mới có thể tồn một lần, luật càng là lại thêm 2 số 0, đắc như vậy, ai chết được lên a. Chu Thanh Phong lại nhìn xuống dưới, hắn xuyên qua đến kiếm cùng ma pháp thế giới, 10 cấp chính là cao thủ, lại nghị thăng cấp liền rất khó. Cấp 15 đạt tới truyền kỳ trạng thái, nếu là có thể đến 30 cấp chính là bán thần. Cấp 40 đến đỉnh, đã là thần linh giai tầng. Về phần đẳng cấp khác nhau mạnh bao nhiêu, võ mạc trên tấm hình cho ra tham khảo, đem Chu Thanh Phong giết chết vô số lần long hạ lạ là, là một đầu vừa mới thành niên long. Theo long tộc tiêu chuẩn, nó còn rất trẻ mới cấp 12, ngay cả chuyển kỳ giai tầng cũng chưa tới. Bất quá cân nhắc chủng tộc hữu thế, cấp 12 hồng lòng đã có thể chống lại chuyển kỳ cường giả. Chu Thanh Phong nhìn đến đây, không biết nên cao hứng hay là hỉ bại. Cấp 40 đến đỉnh, tiền này vẫn là chi không nổi a. Hắn trước mắt mới không cấp, hoa một khối tiền server, xem như đem mình chết trăm ngàn lần mới lấy được ngắn mùi an ổn bảo toàn lại. Nhưng nhìn lại mình một chút trước mắt điểm khoán, không khỏi hối hận lúc trước vì lông không nhiều đọc sách, tìm công việc tốt, đến mức sau khi xuyên việt thế mà lại không có tiền dùng. Ta còn có thể kiếm tiền tăng lên điểm khoán trị số a. Chu Thanh Phong trong đầu tưởng tượng, vỏ mạc hình tượng rất nhanh cho ra đáp án mời tiếp tục thăm dò không biết thế giới, mở ra càng nhiều năng lực. Cái này nói tương đương không nói. Được rồi, mặc kệ nó. Chu Thanh Phong từ ẩn thân lá mục hạ leo ra, nhìn xem bảo trụ mạng nhỏ mình hình trái tim thạch dây chuyển. Nguyên bản hoàn chỉnh hình trái tim thạch trở nên vỡ vụn. Hắn trốn ở lá mục hạ cũng không thể hoàn toàn tránh đi đầu kia hồng long công kích, toàn bộ nhờ dây chuyển trống lên vòng bảo hộ mới sống sót. Mặt đất đã là đất khô cằn, nhưng không thể giấy lên đại hỏa. Dương dầm này cây cối cứng rắn, ám trầm, bộ dáng của quái, tựa hổ rất khó bị điểm. Vỡ vụn hình trái tim thạch dây chuyền mặc dù đã phế đi, nhưng Chu Thanh Phong vẫn là mang tại trên cổ, ánh mắt nhìn về phía trôi này lợi kiếm. Thân kiếm không dài, là chuyên môn vì nữ sĩ thiết kế đoàn kiếm kiểu dáng. Trôi kiếm vỏ kiếm tinh mỹ hoa lệ, xem xét chính là quý tộc dùng hàng cao đẳng. Nhấn lò xo so rút kiếm, hàn quang bắn ra bốn phía. Thân kiếm như gương, chiếu rọi ra Chu Thanh Phong trước mắt bộ dáng. Bần hề hề mặt, rối bời tóc, cùng trở về 18 tuổi lúc tuổi tác. Tư thế trạng cùng tướng mạo đi lên nói, Chu Thanh Phong không có gì có thể phàn Hắn bò lên trên một cái cây hướng bốn phía nhìn, dậm bao la, lại không biết nên đi nơi nào. Vách núi bên kia khẳng định là không thể đi. Chu Thanh Phong chỉ có thể rời xa, hắn hiện tại cũng không thể tùy tiện chạy loạn, dù sao qua cái gọi là thí luyện, luật chính là 100 gối. Tiền này nhìn như không nhiều, nhưng tiền tiết kiệm chỉ đủ chèo chống hơn 1 ngàn lần. Hắn ở trên vách núi đầu liền chết hơn 1 ngàn lần. Bầu trời vốn là âm trầm, trong rừng cây càng là tia sáng ảm đạm. Chấm tích lá rụng cành khô tại mặt đất hư thối, một cước đạp lên mềm nhũn. Chấn kinh phía dưới, đại lượng bò sát bò cạp từ lá rụng hạ thoát ra, mất mạng chui loạn, gọi người lại sợ lại buồn nôn. Vằn mèo thân cành thỉnh thoảng xẹt qua cổ, ôm lấy quần áo Dắt lôi kéo túi bên trong mang đến lớn lao phiền thức. Ngẫu nhiên còn có hút máu côn trùng bò qua đến, đinh một ngụm liền vừa đau lại ngứa. Đi qua rất xa một khoảng cách, khi Chu Thanh Phong đẩy ra mấy cây chạc cây, tầm mắt bỗng nhiên quán đạt. Hắn xuyên qua rừng cây đi vào một khối nho nhỏ bãi sông bên cạnh. Một con đường đất dọc theo bãi sông nối lượn, tới gần bãi sông có một khối đất trống, một vòng hòn đá dựng đống lửa doanh địa. Cái này tựa hồn là chuyên môn đã cho người đi đường chuẩn bị, thuận tiện mọi người ở đây ngắn ngủi dừng lại, chân nghỉ ngơi. Phát hiện này để Chu Thanh Phong vừa mừng vừa sợ, có doanh địa tất nhiên có người, cái này dù sao cũng so hắn một mình tại dã ngoại tán luận mạnh. Nhưng trong doanh địa yên tĩnh y mắng, hòn đá dựng lò sưởi bên trong là chưa đốt hết mấy khối củi. Lò sưởi nhiệt độ đã lạnh, nhưng mặt đất có chút ăn để thừa đồ ăn cặn bã. Chu Thanh Phong đem những giá thú kia xương cốt loại hình đồ chơi từ cho tàn bên trong đá ra, xem xét đứt gây lỗ hổng, xác nhận cái này doanh địa trước đây không lâu còn bị sử dụng qua. Chu Thanh Phong quyết định không còn đi loạn, lưu tại doanh địa chờ đợi một đợt người đi đường. Hỏi một chút lời nói, nghe ngóng tin tức, lại đến xác định cử chỉ. Nếu không dựa vào hắn trước mắt thể lực lại đi một mạch, không chừng liền nửa đường phát ngai. Từ phía trên sáng đợi đến nhanh trời tối, bài sông trên đường cuối cùng đến người. Người cao gầy 20 tuổi, cưới con ngựa, bộ dáng phổ thông. Chu Thanh Phong thấy người tới liền trong lòng cao hứng, nhưng hắn bất động thanh sắc, chỉ cùng người vừa tới nhìn nhau, xem như chào hỏi. Cao gầy người đến ngược lại là đem Chu Thanh Phong quan sát tỉ mỉ một phen, từ hắn mặc quần áo rách đến bị ôm ấp đoàn kiếm đều không buông tha. Xác nhận sau khi an toàn, hắn mới đem ngựa cái chốt tại doanh địa trên cây cột, lại tại doanh địa bên ngoài nhặt được mấy khối gỗ mục ném vào lò sưởi, lấy ra đá đánh lửa cây đố điểm. Không bao lâu, trên đường tới một chi đội xe. Một cỗ đơn sơ xe bánh gỗ chậm rãi tiến vào doanh địa, trên xe lôi kéo cái lồng giam. Chiếc lồng rất nhỏ, bên trong giam giữ cái quần mình thân thể tay chân bị trói xấu xí đại hán, kéo xe chính là hai thất nghe răng trận mắt lớn sói, chiếc lồng hai bên đứng 7 8 cái cầm trong tay trường mâu, địa tinh. Không sai, chính là địa tinh. Những này quái vật ra xanh biết vóc dáng không cao, bên ngoài thân mọc ra một tầng thô lông. Bọn chúng diện mục bằng thẳng, lỗ mũi to to, hai rất nhọn, miệng bên trong có nhỏ vụn răng nanh, bộ dáng cực kỳ xấu xí. Đám địa tinh gọi thì thầm đem xe chở tụ đội tiến doanh địa, liền đâu khắc gọi cạnh. Bọn chúng tương hỗ chỉ thị đối phương đi làm việc, lại ai cũng không chịu lập thủ. Chu Thanh Phong nhìn thấy đám này sinh vật không phải người sau sững sờ một lát, có thể nghĩ nghĩ mình ngay cả cự lòng còn không sợ, sợ đám này chim đồ chơi làm cái gì. Hiện tại duy nhất khổ não là ăn uống vấn đề. Tại cánh rừng bên trong ghé qua cả ngày, thể lực tiêu hao rất nhiều, hắn đói đến chịu không được. Sắp trời tiếp tục lại đen, tại hoàn toàn vào đêm trước một khắc, bài xông trên đường chuyển đến một trận đủ ồ tiếng vó ngựa. Mười mấy thớt ngựa cao to mang theo một chiếc xe ngựa tràn vào doanh địa, bảy tám cái địa tinh bị dọa đến kêu sợ hai ra. Trên lưng ngựa là giáp trụ chỉnh tề, uy phong lẫm lẫm sĩ. Một người cầm đầu tóc hoa râm, hắn điềm chặt vọng không ngừng trên mã, liếc nhìn doanh địa Địa tinh cùng cao gầy trùm thổ phỉ đều không thể hấp dẫn lao niên kỵ sĩ quá nhiều chú ý ngược lại là nhìn thấy Chu Thanh Phong lúc, ánh mắt của hắn đột nhiên tiếp cận cái sau ôm là kiếm. Nhìn thấy đối phương rựa lợi ánh mắt, Chu Thanh Phong liền biết mình quá túi bắt chim. Hắn ôm thanh đoàn kiếm này quá đáng chú ý, đây cũng không phải là điểm tốt gì, chỉ là hiện tại hết thể đều trễ. Lao kỵ sĩ trực tiếp xuống ngựa đi hướng Chu Thanh Phong, phía sau hắn các kỵ sĩ cũng lập tức xúm lại tiến lên. Chu Thanh Phong không thể không đứng dậy tương đối, tay đẻ chu kiếm. Trong lòng của hắn thầm nghĩ muốn hoàn việc, nhiều người như vậy vây quanh lão tử khẳng định lại muốn treo. Ta đến đường này bên cạnh doanh địa quên Cái này nếu là treo chẳng những phải lãng phí 1 trăm khối, còn được một lần nữa đi kia đoạn trong rừng con đường. Nhưng mệt mỏi. Chương 6, lão kỵ sĩ. Tóc trắng Lao kỵ sĩ đi đến chu thành phong trước mặt, trầm mặt gấp chầm chậm chuôi này sắc bén đo kiếm. Hắn chủ động vươn tay, nói người trẻ tuổi, "Ta là tới từ ổ sở công quốc Na Sê kỵ sĩ, phía sau là bộ hạ của ta." Duyên điệu đống lửa đốt đốm đốm vang, đám điệu tinh nút ở phía xa thấp giọng gọi thì thầm. Cao gậy chùm tổ phụ việc không liên quan đến mình, nhưng cũng chú mục quan sát. Ngay cả bị giam tại lồng giam bên trong xấu xí si đại hán cũng nhìn chằm chằm nhìn. Lao kỵ sĩ tay liền dừng ở giữa hai người. Phía sau hắn một phiếu kỵ bình tất cả đều súm mặt, tựa hồ mang theo nô khí. Chu Thanh Phong mắt liếc tay của đối phương, chậm rãi buông ra trôi kiếm cùng đối phương nắm chặt lại. Hắn nhớ tới mình bị xấu lao đầu la lên danh tự, ứng tiếng ta là Victor Hugo. Lao kỵ sĩ cười cười, tựa hồ đối với Chu Thanh Phong bình thản cảm thấy hài lòng, "Hugo các hạ, thật cao hứng tại dạng này vắng vẻ hoang dã gặp ngươi. Không ngại ta hỏi mấy vấn đề a? Chỉ cần ngươi cung cấp tin tức có giá trị, ta sẽ thanh toán phong phú thủ lao." Thủ lao. Lần này đâm trúng Chu đại gia uy hiếp. Hắn hiện tại vừa mệt vừa đói, trong túi còn không có tiền. Nếu như trả lời vấn đề có thể kiếm chút ăn uống cũng là tốt. Người hỏi đi, ta có thể nhìn xem trong tay người kiếm sao?" Lao kỵ sĩ hỏi. Mười cái kỵ sĩ vây quanh, diện mục lạnh lẽo, mỗi một cái nhìn đều so sấu lao đầu kia một đám mạnh hơn nhiều. Chu Thanh Phong chết vô số lần, tự hỏi mình vẫn không có thể lực một hơi đối phó nhiều như vậy đối thủ. Hắn cảm thán mình lại muốn nộp học phí loạn, thế là rất hào phóng thanh kiếm đưa ra, muốn nhìn một chút đến tiếp sau tình tiết. Đoản kiếm rơi vào lão kỵ sĩ trong tay, hắn nhẹ nhàng lướt ve chuôi kiếm trên vỏ kiếm tinh mỹ hoa văn, thở dài không thôi, sắp nhận thanh kiếm này lai lịch. Chờ rút ra thân kiếm, lộ ra hà quang càng là dẫn phát một trận nho nhỏ sợ hai thành phục. Tuổi trẻ bọn kỵ binh vui vẻ hôn là "Hỡi Ly Dạ công chúa bộ kiếm, chúng ta rốt cuộc tìm được nàng." Ngoại vi điệu tinh nguyên bản đầu khác câu khác gọi bậy, kiếm quang lóe lên, tên lùn nhóm tất cả đều đi cả nhấp rới cái cổ, chớ lên tiếng trợn mắt. Cao gầy chùn thổ phị thì hai mắt sáng lên, nhưng vẫn là không ra tiếng. Ngược lại là bị giam tại lồng giam vị kia ồm ồm hô câu kiếm này coi như không tệ. Lao kỵ sĩ đem đoạn kiếm trở vào bao, thở dài một hơi. Hắn hướng thuộc hạ muốn tới một túi tiền, rất nhỏ lắc lư phát ra đinh đường rung động thanh âm, nói người trẻ tuổi, có thể nói cho ta, ngươi ở đâu đạt được thanh kiếm này sao? Đối tiền bị trực tiếp nhét vào Chu Thanh Phong trong tay, hắn ngước lượng, chấm ngâm một hồi lại hỏi ngược lại tại ta trả lời trước đó, có thể nói cho ta thanh kiếm này lai lịch sao? Các ngươi vì cái gì đối với nó cảm thấy hứng thú? Đối với mình vị trí tình trạng, cùng trước mắt thế giới, Chu Thanh Phong còn không hiểu ra sao. Hắn mặc dù thoát đi xấu lao đầu đám kia ác đồ, cũng từ nội giận ác long dưới lòng bàn tay thoát thân, nhưng hắn xuyên thấu càng sau tình huống giải quá ít. Lão kỵ sĩ thân sắc cảm đạm, thấp giọng ta đến từ ổ sở quốc, thanh kiếm này công quốc công chúa thân bội kiếm. Một năm trước, nàng tại mình 18 tuổi sinh nhật trên bị đầu gọi Hồng Long cho bắt đi. Dựa theo nó lúc rời đi thế ước, chúng ta nhất định phải trong vòng một năm tìm tới nó, đồng thời đưa trước một bút tiền chuộc đổi về công chúa, nếu không công chúa là sẽ trở thành thê tử của nó. Vì tìm nó, chúng ta nghĩ hết biện pháp, bây giờ cách một năm kỳ hạn không có mấy ngày. Nếu như tìm không thấy công chúa, ta làm nàng thủ hộ ký sĩ, chỉ có tự vấn. Cho nên mời ngươi nói cho ta, thanh kiếm này là từ đâu được đến? Ngươi gặp qua công chúa điện hạ sao? Nàng có mạnh khỏe hay không? Lão ký sĩ ánh mắt chuyên chú, giọng thành khẩn. Trong doanh địa yên lặng, tất cả mọi người nhìn chằm Phong. Hắn gãi gãi đầu, không biết nên đáp lại như thế nào lại là cái kia lồng giam bên trong xấu xí đại hán, cất hỏi một câu là ổ sở công quốcệ Ly dạ. "Von. Tô chuột. Sở ở đỡ dịp công chúa sao? Nghe nói nàng lúc sinh ra đời nhận qua thiên sứ chúc phúc, ngay cả thần tình yêu đều đấu kỵ dung mạo của nàng cùng trí tuệ." Chu Thanh Phong chính buồn rầu đâu, nhịn không được liếc mắt bị giam tại lồng giam bên trong chỉ có thể ngồi cuộn tròn chân, ngay cả eo cùng đầu đều muốn muốn lượn rút lại xấu xí đại hán. Trong lòng của hắn nhả ra một câu đại ca, ngươi cũng dạng này còn có tâm tư nghe bắt quái. Lão kỵ sĩ còn chầm chầm chầm Chu Thanh Phong, tiếp tục trầm giọng nói người trẻ tuổi, mời ngươi giúp ta. Chỉ cần có thể tìm tới công chúa ta nguyện ý lại trả cho người một bút tù lao." Trong túi tiền tiếng va đập nghe liền vang dội, đến tiếp sau thủ lao khẳng định càng là hấp dẫn người. Đám điệu tinh tại Âu Khắc Câu Khắc hướng Chu Thanh Phong gọi dậy, xấu xí đại hán ngược lại không ngôn ngữ, cao gầy trùm thổ phỉ sát thực quay đầu để mắt tới lao kỵ sĩ áp giải chiếc xe ngựa kia. "Ê, ta được thừa nhận ta sát thực gặp qua các ngươi công chúa." Nàng bị một con rồng vây ở cái trong động vật, mặc một đầu phế phẩm màu hồng váy tinh thần khá tốt. "Đoản kiếm này a, là nàng giao cho ta để ta ra cầu viện." Chu Thanh Phong nói nửa thật nửa dả, nửa câu sau chính là nói cản. Lão kỵ sĩ một mực ôn hòa nghe, Nhưng khi nghe được nói bậy hai câu, cổ áo một viên châm ngực bộ dáng phối sức sáng lên yêu đớt hồng quang. Nhưng hắn cũng bất động thanh sắc, tiếp tục mỉm cười. "Hugo khách hạ, ngươi có thể mang ta đi con rồng kia xảo hoặc sao? Chính là như lời ngươi nói động quật. Ê, con rồng kia chỉ sợ sẽ không quá cao hứng lại nhìn thấy ta. Này lại ảnh hưởng các ngươi cùng nó thương lượng. Không sao, chỉ cần ngươi có thể dẫn đường là được." Lao kỵ sĩ rất kiên trì. Hắn căn bản không có hỏi Chu Thành Phong lai lịch, cũng không hỏi Chu Thành Phong làm sao lại ra hiện tại tổ rồng ngoài hang động. Hắn lần nữa cường điệu đến tiếp sau thủ lao, cũng hy vọng trong đêm xuất phát. Chu Thanh Phong có thể cảm nhận được lão kỵ sĩ lo nghĩ cảm xúc, nhưng cũng yêu hắn trong rừng rậm chẳng có mục tiêu đi nửa ngày. Lại quay đầu, hắn lại không biết đường. Nhất là tại tối như bưng trong đêm tiến lên, vậy thì càng thêm khó khăn. Thật có lỗi, ta thoát đi cái kia lô rách quật lúc căn bản không thể phân biệt phương hướng. Để ta trong đêm lại trở về là làm không được, ngày mai sau khi trời sáng thử lại lần nữa đi. Chu Thanh Phong biểu thị mình bất lực. Lão kỵ sĩ nhìn xem mình cổ áo món kia chính phát ra lục quang với sức, suy nghĩ lại một chút Chu Thanh Phong nói có đạo lý, cũng chỉ có thể gật đầu nhận đồng. Hắn lại hỏi tổ rồng hoàn cảnh xung quanh, Chu Thanh Phong miêu tả là Đao Tước Sơn phong xuyên thẳng chân trời, cung liệt phong trào tại núi non ở giữa gạc ghét. Dưới ngọn núi là một đạo dốc đứng vách núi, vách núi bên ngoài là liên miên bất tuyệt rừng cây. Ta chính là từ vách núi xuất phát, bỏ ra nửa ngày thời gian xuyên qua rừng cây, vào đêm đến đây đến Dương Điệp. Chu Thanh Phong miêu tả đại khái tình trạng, lão kỵ sĩ vội vàng tìm ra một chương giống như tranh chịu tượng ra dê địa đồ tìm kiếm cụ thể địa điểm. Đám điệu tinh đang thì thầm nói chuyện, nghe chính là câu khắc, Âu khắc vậy. bên trong xấu si đại hán thì lẩm một câu gì, nhưng ai cũng không nghe rõ. Còn cao gầy thổ phỉ, hắn không biết lúc nào đã không thấy tăm hơi. Lão kỵ sĩ xem như đem Chu Thành Phong kéo vào băng, chuyên môn phái hai tên bộ hạ chiếu cô hắn, cho hắn ăn uống còn không cần làm bất luận cái gì sống, nhưng cũng nhìn chằm chằm không cho hắn rời đi. Hắn thì lặng lẽ yên lặng cho mình thêm cái mới server, đồng thời chính hy vọng đừng như vậy dễ dàng qua điệu. Màn đêm buông xuống sâu vắng người, Chu Thành Phong nằm tại lò suối bên cạnh đang ngủ say ngọt. Nhưng xung quanh đột nhiên thanh âm ồn ào, hắn đột nhiên bừng tỉnh, mở mắt xem xét, kỹ đợi tất cả mọi người bò lên, thần sắc đề phòng. Điệu tinh đuổi trước kia xe chở tù vẫn còn, nhưng đám điệu tinh không thấy. Lòng bên trong xấu xí đại hán vẫn như cũ có quặp tại bên trong, hắn hừ hừ cười lạnh vài tiếng. Nhìn chằm chằm Chu Thanh Phong nói đám kia điệu tinh đi chào hỏi đồng bạn, bọn chúng khẳng định là dự định trong đêm đến cướp bóc. Chương 7, ta sẽ trở lại. Trong doanh địa chỉ có lò sưởi một cái nguồn sáng, mười mấy người kỵ đội tại lò sưởi chung quanh hướng tâm cấu thành trận hình, bóng dáng tại mặt đất lôi ra láo dài. Chu Thanh Phong cũng xoay người ngồi lên, muốn tìm cho mình một thanh vũ khí, hắn chôi này công chúa bội kiếm lục lên, lão kỵ sĩ liền không trả trở về. Chính tìm kiếm ở giữa, lồng giang bên trong xấu xí đại hán nhiên mở miệng nói đem ta phóng suất, ta có thể giúp các ngươi đánh điệu tinh. Kỵ đội người nhưng lại chưa để ý đến hắn. Liền ngay cả phụ trách chỉ huy lão kỵ sĩ cũng chỉ làm sơ do dự, tuyệt không tiếp thu ý kiến này. Chu Thanh Phong thật vất vả phân đến một thanh trường kiếm bình thường, hắn cấp tốc hướng xe chở tù sau một ngồi xuống, đem lồng bên trong xấu xí Đại Hãn khi hiệp hộ. Duyên điệu bên ngoài đã vang lên sủa sủa soạn soạn vận động, tình huống có chút hằng bét. Điệu tinh cái đồ chơi này thành quần kết đội, thích nhất bốn phía ăn cướp. Sấu Sí Đại Hãn quay đầu nhìn về phía Chu Thanh Phong, uống thanh nói ta nghe được những cái kia ra xanh tên lũn mũi là ta phải đi cầu vị sĩ, hỏi một chút hắn có nguyện ý hay không thả ngươi Phong mới không bày đặt xấu da ra đâu. Bởi vì tới gần mới phát hiện, nút ở trong lồng chính là thú nhân. Thú nhân diện mụ cùng nhân loại khác lạ, hai viên đột suất răng nanh là lớn nhất đặc điểm, nhìn xem liền đáng sợ. Hắn trong lồng hừ hừ vài tiếng, đáp tụt chưa từng cầu người. Cắt, không cầu coi như xong, cũng không phải ta không may, Chu Thanh Phong cũng mặc kệ, chỉ lưu tâm quan sát lão kỵ sĩ an bài. Kỵ đội người đã lục soát, đem tùy hành xe ngựa cùng xe chở tù làm bình chứng bày ở nhất bên ngoài. Lão kỵ sĩ tự mình từ trên xe ngựa chuyển xuống cái giương nhỏ, chỉnh trọng đặt ở bên người. Trong giương là cái gì? Chu Thanh Phong tò hỏi. Giá trị trăm vạn kim tệ bảo Lão kỵ sĩ nghiêm túc nói căn cứ thể ước, đây là tìm tới đầu kia hồng long sau phải để giao tiền chuộc, nếu không nó sẽ không đem công chúa điện hạ trả lại cho chúng ta. Cái này ác long cũng quá bá đạo đi, đoạt các ngươi công chúa trốn đi, bị tìm được thế mà còn muốn bắt chẹt. Chu Thanh Phong rất không hiểu các ngươi làm sao lại có dạng này ước định. Lão kỵ sĩ đối với cái này vấn đề đáp lại cười khổ, cũng không trả lời. Chu Thanh Phong lại hỏi các ngươi liền không sợ con rồng kia mang theo công chúa chạy sao? Lao kỵ sĩ lắc đầu căn cứ thế ước, là tại bắt đi công chúa sau trong 1 năm chỉ có thể đợi tại cố định xá huyệt, không thể rời xa. Hoặc là chờ chúng ta tìm tới nó hật là chờ đến một năm kỳ hạ, công chúa trở thành thê tử của nó. Kỳ quái thể ước, cái này không giống như là cái đơn thuần ác long bắt đi công chúa cố sự. Chu Thanh Phong cũng không còn nói thêm, ngược lại hỏi đến một chút liên quan tới vùng rừng rậm này cùng ô sở công quốc sự tình. Chỉ là lão kỵ sĩ tâm sự nặng nghề, không nguyện ý mở miệng nhiều. Kỵ đội bên trong không đơn giản có kỵ binh, còn có thợ săn cùng du hiệp loại hình. Mười mấy người rút đao cài tên, làm xong tự chiến chuẩn bị. Dư địa bên ngoài chợt im lặng một hồi, lão kỵ sĩ bọn người lại càng phát ra khẩn trương, hơi lắng nghe trong rừng cây lặng tĩnh. Chu Thanh Phong con mắt đông nắm tay nhìn, cái gì cũng không có phát hiện. Vài giây sau, trong rừng cây sồ sồ soạt soạt giống như dần dần sôi trào nước sôi, đầu tiên là toát ra chút tạp nhạp gọi, sau đó là càng ngày càng ầm ĩ bước chân cùng cá thiếu. Ố khắc, ố khắc. Trong bóng tối không ngừng toát ra lông xanh địa tình. Bọn chúng lộ ra răng nanh răng nhọn, nắm lấy đoàn mâu đàn cùng, như ong vỡ tổ nhào tới. Một màn này hiện chính là lít nha lít nhít đống lớn nhóm lớn, lớn, bay khắp cây cối ở giữa tất cả khe hở. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, vừa mới 78 cái địa tinh thế mà triệu tập mấy trăm số đồng bạn phát động dây công. Bọn chúng thật giống như, như châu chấu, ngáy mắt chật lịch trong doanh địa tất cả mắt. Chu Thanh Phong cũng coi như thần kinh bắt chiến, kinh lịch các loại chết thả ma luyện đến thần kinh vững chắc. Nhưng điều tinh nhiều đến đếm đều đến cũng đến, nhìn không thấy lại càng không biết bao nhiêu, chỉ cái này một đợt, là hắn biết bây giờ sự tình khó khăn. Lão kỵ sĩ đội ngũ coi như tình cáo, tất cả đội viên cấu thành trận hình tròn. Bên ngoài 12, 13 tên kỵ sĩ rơi lên tấm tuẫn, nội bộ 5, 6 người nắm lấy cung tiến liều mạng sả kích. Tất cả mọi người một tiếng hô hét, liền không lưu tình chút nào bắt đầu giết chóc. Phong tại trận hình tròn bên trong, lại hưng Xuyên đầu qua tấm tuẫn hở, có thể nhìn thấy bên ngoài tụ tập tinh vi không rõ rõ. Nhưng những này tên lùn phóng tới doanh địa quá trình bên trong lại hoa văn trừng chất. Tỷ Như xông vào trước nhất điệu tinh lại đột nhiên dừng bước, để phía sau đồng bạn đến phía trước đi. Phía sau điệu tinh cũng không đốc, vừa phát hiện mình chạy đến đằng trước, bọn chúng dứt khoát ngay tại chỗ một năm xấp, đem soi lưng đồng bạn bạo lộ ra. Cái này cũng chưa tính cái gì, càng có điệu tinh tại ô khắp cấu khắp gọi vậy, mình không xông ngược lại cầm đao đâm đồng bạn cái mông, buộc đằng trước đồng bạn không ngừng hướng về phía trước, giao chiến vừa mới bắt đầu, đám tinh mình cả một Phong nhìn mà than thở, cảm thấy tự mình mở tầm mắt. Chân hình tròn bên trong lão kỵ sĩ cũng không chờ điệu tinh đến xông. Hắn cùng bộ hạ sớm đoán được nhóm này ra xanh đùa bực sẽ náo ra trò cười, thế là mười mấy người cấu thành mấy cái chiến đấu tổ, thay nhau xung kích. Kỳ đội chiến đấu tổ xông lên, song phương cấp tốc đụng nhau, lúc này nổ tung từng đoàn từng đoàn huyết hoa cùng tiêu thảm. Xuyên giáp giày dùng trọng kiếm khôi ngô đội viên sẽ mãnh lực chém vào, cấp tốc mà quả quyết, mỗi tiến lên trước một bước nhất định chém giết một đầu địa tinh. Chỉ cần chết một cái địa tinh, phía sau địa tinh sẽ lập tức quay đầu chạy trốn. Chiến đấu tổ cũng không tham công, lẫn nhau yểm hộ, Xong cái 7 m liền triệt thoái phía sau, bảo trận hình tròn hoàn chỉnh. Trận hình tròn tầng bên trong sử dụng đoàn cung thợ săn thì nhẹ nhàng kéo động dây cung chủ yếu công kích 10m bên ngoài mục tiêu. Không giáp điệu tinh hoàn toàn không cách nào ngăn cản như mưa rơi rét chóc chi tiễn, bởi vì bọn chúng số lượng quá nhiều, có khi thậm chí sẽ một tiếng bắn thủng hai ba cái. Lao kỵ sĩ đội ngũ hiển nhiên tại ứng đối điệu tinh bên trên kinh nghiệm phong phú. Bọn hắn ổn định chuyển vận, tỉnh táo tổ chức, bảo đảm trưởng không toàn bộ tiết tấu chiến đấu, đã không lãng phí quý giá thể lực, lại đủ để cho điệu tinh khó mà uy hiếp được chính mình. Chỉ cần kỹ đội trận hình tròn không ngừng dồn sức đánh vật mạnh, điệu tinh số lượng ưu thế căn bản không phát huy ra được. Bọn chúng tại tự thương một nhóm sau liền cấp tốc ra, đứng ở đằng xa check check Như thế trùng sát nửa giờ, đám điệu tinh sĩ khí ngã xuống cực điểm. Bọn chúng tựa hồ cũng giết bất động, liền muốn rút thoát thối lui. Nhưng bị vây ở lồng bên trong xấu xí thú nhân chợt mở miệng nói cẩn thận, bên ngoài lại tới một đợt người. Chu Thanh Phong tại trận hình tròn bên trong còn vì mình ngay cả vô sự có thể làm mà thở dài, trong rừng cây lại chợt bay ra mấy cây nặng nghề tiêu thương, theo sát lấy chính là 7, 8 cái xài lang nhân vùng vẩy thô bạo vũ khí vào lên. Đụng phải địa tinh, lão kỵ sĩ bọn người còn không sợ. Nhưng đụng phải đầu sói nhân thân, thân cao vượt qua 2m động vật ăn thịt giá hiện tại trong tầm mắt, trong đội ngũ bầu không khí nháy mắt Đang trước những cái kia điệu tinh bất quá là món ăn khai vị, chiến đấu chân chính bắt đầu. Xài lang nhân cao lớn, cường tráng, tốc độ cực nhanh. Xấu xí thú nhân phát ra cảnh cáo bất quá 2 3 giây, những này hùng hãn giá hỏa liên phát động cứng ép xung kích, trực tiếp đánh vào lão kỵ sĩ trận hình tròn đội ngũ bên trong, huy động thô lậu đũa nhỏ hoặc cây gỗ, chém loạn đập loạn. Chu Thanh Phong chỉ nghe thấy bang bang vài tiếng trọng kích, ở ngoại vi ngăn cản trọng tuấn kỵ sĩ liền bị đánh không ngừng lui lại, thậm chí bị ngược, rơi xuống đất không dậy nổi. Trận hình tròn cáo phá, tình thế nguy hiểm. Vừa mới chạy tứ tán điệu tinh cũng lần nữa bừng lên, mười mấy người kỵ đội giống như lâm vào quái thú tạo thành ông dương đại hải, nên kích từng đợt từng đợt công kích thủy triều. "Ổn định, chúng ta không đường tối lui." Lao kỵ sĩ vung vậy trên đao, nên chuyến hai tên nhào về phía hắn xài Lang Nhân. Hắn này lại vẫn không quên đem Chu Thành Phong giao cho bộ hạ của mình mang tiểu tử này phá vây, chỉ có hắn có thể mang bọn ta tìm tới công chúa, bảo vệ hắn tính mệnh. Chư Sài Lang Nhân, trong rừng cây còn rết ra đến hơn 20 danh nhân loại đặc. Đám người này lợi dụng điệu tinh hao phí kỵ đội thể lực, lại dùng Sài Lang Nhân cưỡng ép xung kích, cuối cùng chạy đến kiếm tiền nghi. Mấy mấy người kỵ đội căn bản ngăn cản không nổi. Chu Thanh Phong minh bạch chiến thắng đã không hy vọng, chỉ có thể cầm một thanh phổ thông trường kiếm, mau lẹ hướng vòng vây bên ngoài sông. Dừng cây loại này phức tạp hoàn cảnh, hắn chiến đấu qua vô số lần, vô luận công kích vẫn là chạy trốn đều thật nhanh. Hai tên nhân loại đạo tặc ngao ngao kêu muốn ngăn lại Chu Thanh Phong, nâng trên đao trước lại không thấy rõ hành tích của hắn, ngược lại cảm thấy trước mắt kiếm quang sẽ qua, liền bị xóa mở cổ, chớp mắt chính là huyết thủy vấy xuống, mất mạng. Hai tên nhân loại quá khinh địch, phía sau tinh lại bắt đầu một mà chạy. Phong liền đi theo bọn quái vật đằng sau, đem hai tên muốn bảo vệ đội viên của hắn đều bỏ rơi. Chỉ là khi hắn chạy ra cái hai 230m liền muốn chạy đến trong đêm tối, đột nhiên cảm thấy bên cạnh thân chuyển đến âm lãnh khí tức. Không đợi Chu Thanh Phong làm ra phản ứng, dưới xương sườn liền có ôn huyết phun ra. Nhưng hắn ngay cả công kích đến từ phương nào đều không có phát giác. Chỉ lần này trọng thương, là hắn biết mình trốn không thoát. Hắn thở hồn hển dừng lại, liếc nhìn đang lúc chém giết đến gay cấn dữ dội, lại nhìn chung quanh cây cối bóng ma, nhận ra một cái mơ hồ hình người. Hình người chậm rãi tới gần, thân hướng Phong mặt mày rõ ràng là trước đây không lâu rời đi cao gầy trùm tổ phị. Hắn có chút hăng hái nhìn chằm chằm Chu Thanh Phong, giống như phát giác một loại nào đó rất có ý tứ tình huống. Chu Thanh Phong cũng không sợ, túi đầu mắt nhìn vết thương, dù kịch liệt đau nhức khó nhịn vẫn rất bình tĩnh hỏi một câu người tên là gì? Vì cái gì công kích ta? Cao gầy trùm thổ phỉ ha ha cười nói toàn bộ Dương Dậm đen tợ săn tiền thưởng đều biết, ổ sợ công quốc chi kia kỵ đội mang theo giá trị trăm vạn bảo thạch. Không người không vì chi cùng nhiệt. Vì áp dụng đêm nay cướp bóc, ta đã mưu đổ thời gian nửa năm, hiện tại rốt muốn thành công. Mà ngươi, nhìn thấy trong tay ngươi chôi này bội kiếm, ta nên giết ngươi. Ta kỳ thật có chút hiếu kỳ ngươi nói những lời kia, cái gì ác long a? Công chúa à, thế ư ca, nghe rất thú vị. Ta thậm chí nghĩ tới muốn hay không bắt sống ngươi đến Hạo vấn. nhưng ta từ bỏ, dù sao thật muốn có cái gì ăn lòng, cũng không phải ta có thể đối phó. Về phần tên của ta a, một người chết không cần thiết biết rồi. Ha ha ha, Cao Gậy Trùm thổ phỉ đang cười, Chu Thanh Phong cũng đi theo cười. Hắn rõ ràng phải chết, lại đem đối phương cười đến hãi được hoàng. Cao Gậy Trùm thổ phỉ âm mặt hỏi ngược lại tiểu tử, ngươi cười cái gì? Ta ghi nhớ ngươi, lập tức sẽ tới tìm ngươi. Nói xong, Chu đại gia mình lắc cổ. Chương 8, thú nhân. Giang Hồ hiểm ác, khắp nơi đều là nguy hiểm. 100 khối không có. Chu Thanh Phong có hai cái server, một cái là hắn theo Long Tổ động quật nhẹ núi, một cái là hắn gặp phải lão kỵ sĩ Natse. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn vẫn là từ nhảy núi sau lần nữa tiến vào dị giới, lần nữa từ bên dưới vách núi lá mục bên trong leo ra. Hệ lý dạ công chúa bội kiếm vẫn gọn, hình trái tim thạch dây chuyển đã thành vỡ nát. Hắn lần nữa bỏ lên trên một gốc cây quan, rất mau tìm đến mình đã từng gặp phải cao gậy trùm thổ phỉ, địa tinh xe chở tù, hổ sợ kỵ đội cũng cuối cùng treo điểm cái kia ven đường tắm trại điểm. Suy nghĩ kỹ một chút, Chu Thanh Phong lại nhất thời tính không chính xác mình nên làm như thế nào. Lý trí hành vi là mau rời khỏi cái này tràn ngập quái vật cùng nguy hiểm rừng rậm, nhưng trên tình cảm đến cân nhắc, hắn rất khó chịu mình bị tính toán sự thật. Từ đã từng hôm qua tình huống đến xem, lão kỵ sĩ nạn sẽ đội ngũ sớm đã bị đen gầy nam tử theo dõi. Cái kia trùm thổ phỉ trước một bước đổi tới ven đường cắm trại điểm, đồng thời tập kết xài lang nhân ở bên trong một đám đạo tặc nửa đêm cướp bóc. Về phần địa tinh, lấy lực chiến đấu của bọn nó, rất có thể chỉ là lâm thời khởi ý muốn đoạt một thanh. Dù sao vùng rừng rậm này hẳn là địa bàn của bọn nó. Đối với kẻ ngoài lai, những cái kia da xanh quái từ trước là to gan lớn mật, chấp hành năng lực lại cực kém. Chu Thanh Phong không biết cái khác con đường, chỉ có thể dọc theo hôm qua đi qua lộ tuyến lần nữa đổi tới bãi sông bên cạnh đất cắm trại. Bởi vì phương hướng xác định, hắn sớm 2 giờ đến. Duyện điệu lò sưởi vẫn như cũ, phải chờ tới trời sắp tối, đen gầy chuột thổ phỉ mới có thể xuất hiện. Chu Thanh Phong không có theo hôm qua tình trạng chờ đợi, hắn dọc theo đen gầy chuột thổ phỉ xuất hiện phương hướng tiến lên, đồng thời còn ẩn nấp cho ký chôi này công chúa bộ kiếm, nhét vào ống quần, dùng quần áo che tốt. Căn cứ hồn qua Đông hỏi Tây hỏi được đến tin tức, trước mắt vị trí là cái gọi rừng rậm đen địa phương. Dương dằm mặt phía bắc là chim bay khó lọt băng nguyên dãy núi, dương dằm vị trí một khối lớn địa vực gọi Bắc địa, có vài chục tòa phân thuộc khác biệt công quốc thành thị tản mát ở giữa. Tiến lên nửa giờ, Chu Thanh Phong đầu tiên nghe thấy thanh thúy tiếng vó ngựa. Toàn thân áo đen cao gầy chồm thổ phỉ cưới ngựa xuất hiện. Đối với bực này gặp nhau, hắn cũng không có biểu hiện ra quá nhiều dị thường. Ngược lại là cao gầy chồm thổ phỉ lướt qua, thế mà âm tiếu đụng lên đến ha ha, tiểu tử, biết phụ cận có cái gọi giao cạo thôn địa phương sao? Hắn còn lấy ra cái ngân tệ ở lòng bàn tay tung tung nói cho ta ở đâu, cái này ngân tệ liền với ngươi. Không biết, Chu Thanh Phong không chút do dự lắc đầu. Trong lòng tự nhủ lao tử hiện tại không tìm làm phía ngươi, ngươi thế mà chọp tới ta. Hắn đánh giá mình còn không đánh lại ra hòa này, trực tiếp hướng phía trước đi. Cao gầy trùm thổ phỉ ngược lại là có chút kinh ngạc, lại nhìn kỹ người tuổi trẻ trước mắt, liền cảm thấy đối phương toàn thân trên giới đều có chút không tầm thường, đã không bạo lỗ, cũng không ngựa, còn một thân một mình tại nguy cơ tứ phía rừng rậm đen đường đất bên trên tiến lên. Cái này phi thường kỳ quái. Chu Thanh Phong tiếp tục hướng phía trước, lại đi đại khái nửa giờ. Nay lại mặt trời ngã về tây liền muốn trời tối, vừa tại xấu xí thú nhân xe chở tù ra hiện tại trên đường. Hắn vẫn như cũ không muốn phản ứng áp vận đám kia địa tinh, buồn bực đầu tiếp tục hướng phía trước đi. 78 cái áp vận địa tinh nhìn thấy Chu Thanh Phong một thân một mình, còn hai tay trống trơn. Bọn chúng ngược lại hưng phấn kêu to ồ khắc, nắm lấy đoàn mâu liền hóa thân cường đạo, xông lên cản đường ăn cướp. "Ú khắc đến, ú khắc đi, các ngươi địa tinh liền sẽ không hô điểm khác sao?" Chu Thanh Phong bị nhóm này gia san kỳ quặc được giận dữ, lão tử không đối phó được thực lực kia không tầm thường cao gầy chuột tổ phí, còn có thể không đối phó được các ngươi những này lùn. Hắn từ ống này kiếm rút ra, thế xung kích địa tinh đội ngũ. Hơn qua lão kỵ sĩ bộ hạ đối phó điệu tinh chính là mãnh liệt số kích, chỉ cần tàn nhận chém giết trong đó một cái, mặt khác nhất định sẽ trốn. Hễ lý dạ công chúa bộ kiếm nhất định không phải phàm vật, tại Chu Thanh Phong như thế cái thái điệu trong tay đều có thể phát huy cực lớn uy lực. Kiếm quang vạch một cái, phong mang bay ra, đoạt tại điệu tinh đoàn mâu đâm tới trước đó, liền đem đối phương đầu cắt thành hai nửa. Đám này quái vật quá thấp, Chu Thanh Phong hiện tại 1.8 cái đầu, nghĩ bộ thân thể của bọn nó đều bổ không đến. Khi một điệu tinh sợ náo mà bầu, cái khác điệu tinh quả nhiên bị bị hủ hủ thành tự chạy tán loạn. Ra xanh quái nhỏ nhỏ chân ngắn chạy không nhanh, bị Chu Thanh Phong đuổi kịp từ sau lưng lại giết chết hai cái, cái khác hoặc là chạy đến ven đường rừng cây, hoặc là trực tiếp nhảy vào bãi sông. Cả trang ngăn cấp không thể kiên trì nửa phút, Chu Thanh Phong lần đầu thắng được như thế nhẹ nhõm. Đám điệu tinh vừa trốn, hai thất kéo xe tọa lang còn tại nhai răng trợn mắt gầm nhẹ. Ngược lại là trên tủ xa xấu xí thú nhân một mực giữ im lặng, hắn bị nhét vào không gian nhỏ hẹp lồng giam bên trong, lạnh lùng nhìn về Chu Thanh Phong giết quái. Tối hôm qua trời tối, chỉ nhớ rõ cái này thú nhân diện mục rất xấu. Hiện tại chân trời còn có chút dư quang. Ăn tối gần sau mới nhìn rõ ra hỏa này thật đúng là xấu đến nhà bà ngoại. Đối phương có rộng lớn cái trán, đột xuất hàm dưới, chỉ lên trời mũi, buồn máu miệng, hai viên răng nanh lộ ra ngoài môi. Lại thêm tô giáp nồng hậu dày đặc thể mau cùng làn da màu xám, đây rõ ràng là cái yêu cá nha. Chu Thanh Phong từ xe chở tù bên ngoài đi qua, tên xấu xí kia nhìn chằm chằm hắn bội kiếm trong tay tán thưởng một tiếng kiếm này coi như không tệ, chính là dùng người không xứng với. Chu Thanh Phong tức giận tới mức bốc hỏa. Hắn không để ý tới đối phương, tiếp tục hướng phía trước đi. Chỉ là đi qua một khoảng cách, hắn quay đầu lại nói uy, ngươi không cầu ta đem ngươi phóng xuất à? Số sĩ thú nhân biệt khuất đều chỉ có thể có gặp tại trong tù xa, lại cùng tối hôm qua đồng dạng lắp đầu nói tội chưa từng cầu người. Cắt, ra mồm. Chu Thanh Phong nhanh chân rời đi, có thể đi ra thật xa khoảng cách đều nhìn không thấy bóng dáng, hắn thật đúng là không nghe thấy cái kia thú nhân mở miệng. Thế là hắn nhảy nhót nhảy nhót lại chạy trở về, nhưng đầu hỏi thật không cầu ta thả ngươi. Tội chưa từng cầu người. Thú nhân vẫn là câu này. Xe chở tù chiếc lồng dùng một cây gậy gỗ buộc lại, nhưng trói lại thú nhân chính là mấy cây lại lại mềm dai sợi đắng. Hắn ở bên trong nhìn chằm Chu Thanh Phong, Chu Thanh Phong cũng đang ngó chừng hắn. Nghi nghĩ, nghĩ. Chu Thanh Phong vẫn là một kiếm hướng xe trợ tù bộ ra. Bên trong thú nhân chẳng những không cảm kích, ngược lại khinh miệt đúng thanh quát tiểu tử, ngươi nhìn qua yếu đất quá. Cần phải hiểu rõ. Nghĩ rõ ràng cái gì? Chu Thanh Phong hỏi lại. Thú nhân tiếp tục nói mở ra cái này, lồng giam liền mang ý nghĩa cùng rừng rậm đen mặt bộ lạc là địch. Giống như ngươi thái điểu lại trêu chọc đám kia chán ghét địa tình, không dùng đến mấy ngày cũng sẽ giống như ta bị giam tiến lồng bên trong. Nghe thật là dọa người. Vậy ngươi coi là người tốt hay là người xấu? Trên thế giới này đại khái không có người tốt, ngươi coi ta là người xấu nghĩ sẽ tốt hơn chút. Cho nên ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Ngươi người này thật có ý tứ, bị giam trong lồng thế mà khuyên ta không cần cứu. Chu Thanh Phong cũng khinh thường cười nhạo nói ta chán ghét địa tình, nhìn ngươi cái này ngốc đại cá tử coi như thuận mắt, cho nên vẫn là thả ngươi ra đi. Tối hôm qua đối mặt Sài Lang nhân cường thế xung kích, kỵ đội nhân loại kỵ sĩ vô luận thể trạng vẫn là lực lượng đều không thể giúp cho ngăn chặn. Có lẽ lúc ấy thật hẳn là đem cái này thú nhân phong suất mới có thể giúp cho ngăn cản. Lợi kiếm đánh gãy chói buộc thú nhân sợ đằng, đại gia hỏa này vút cánh tay, đột nhiên một huyết liền đem làm bằng gỗ lồng cho Triệt để đánh nát. Hắn nhảy xuống xe chở tụ, một tay lấy kéo xe tọa lang của tới, trực tiếp nhét vào miệng bên trong gầm nuốt, tại chỗ huyết nhục vội ra. Hai thất tỏa lang đối Chu Thanh Phong còn hung bẹp, đối mặt thoát khốn thú nhân lại cứt đái câu hạ, chỉ có thể phát ra tiếng gì. Chờ thú nhân ngay cả lông mang ra nuốt sống hơn phân nửa con sói, miệng đầy huyết tinh chỉ lên trời giống to thú nhân không bao giờ làm nô. Cái này tiếng giống đã rung động lại đoàn người. Chu Thanh Phong vội vàng lui lại mấy bước, lại cứ miệng hắn thiếu cùng câu trừ phi bao ăn bao ở. Nói vậy, thú nhân hung mục chừng một cái kỳ thật chỉ cần bao ăn là được rồi. Chương 9, lại đến. Theo long tổ động của thoát đi thê thảm đau đớn kinh lịch liền nói cho Chu Thanh Phong, một người bình thường muốn tại sa lạ trong khốn cảnh tìm tới một con đường sống liền nhất định phải đại lượng từ đôi, từ từng đầu tử từ vong đường đi bên trong tìm kiếm bị che giấu kỳ ngộ. Chu Thanh Phong cứu vất bị cầm tù thú nhân cũng là nghĩ nhìn xem cứu được về sau đem như thế nào, về phần có thể bị nguy hiểm hay không, hắn cũng không làm sao cân nhắc. Dù sao hắn chết ai chết đều quen thuộc, đơn giản chính là xạ vợ loạt, nhiều lắm là đau lòng tiền mà thôi. Thú nhân dâu tóc hoa chương, thân cao tại 2m3 trở lên, thể trọng vượt qua 200kg. 1m8 Chu Thanh Phong tại trước mặt thấp một mạng lớn. Hắn phun xương rộng lớn, cơ bắp phồng lên, dáng dấp dữ tợn, vừa vận thân tràn ngập bạo tạc lực lượng. Hai đầu tọa lang đều bị tuột cho ăn sống nước tươi, ăn đến chỉ còn cái khung xương. Hắn ăn no sau lau lau miệng đầy máu tanh miệng, hướng Chu Thanh Phong hỏi tiểu tử, ngươi vì cái gì không chạy? Ta cần chạy sao? Chu Thanh Phong cũng không phải rất sợ hãi, liền muốn biết trước mắt cái này bạo lực xấu đại hán đến tuột cùng là cái gì tính cách, có thể hay không câu thông. Tụt lỗ mũi hừ một tiếng ta nếu là bụng, liền đem ăn. Nha, Phong hướng đáp, vẫn còn đang lượng thú nhân tấm mặt xấu ta gọi Victor. Hugo, ngươi tên là gì? Ta gọi tốt không có họ. Ngươi lợi hại như vậy, làm sao lại bị một đám địa tinh cho nhốt ở trong lồng? Hết chuyện để nói a. Tốt nghe vậy nhảy lên, giận dữ mắng đều là cho vũng bùn lão hủ phệ hại ta, hắn thừa dịp ta uống say đem ta bán cho đám kia địa tinh. Chờ ta tìm tới một thanh rượu, ta nhất định phải đi chặt sợ náo của hắn. Tại sao phải đem ngươi bán cho địa tinh? Bởi vì ta đói bụng thời điểm thường xuyên đi ăn cắp trong rừng rậm mạc bộ lạc, cũng chính là đám kia địa tinh. Mạc bộ lạc rất mạnh sao? Không mạnh. Điệu tinh có cái gì cưỡng ép trước lay đầu, nhưng sau một lát lại hận hận mắng cái kia ra xanh da hỏa chính là số lượng nhiều. Dreset thế nào cũng giết không hết. Toàn bộ rừng rậm đen bên trong khắp nơi đều là sào huệ của bọn nó, chỉ ít mười mấy vạn. Mười mấy vạn nghe cũng không nhiều nha. Tại Chu Thanh Phong trong ấn tượng, mười mấy vạn cũng liền một cái trấn nhân khẩu. Dạng này thành trấn đang trồng hoa ra nhiều vô số kể. Hắn tiếp tục hỏi ngươi nói rừng rậm đen là cái dạng gì? Có bao nhiêu thành trấn? Cách chúng ta gần nhất nhân loại thành trấn có bao xa? Vấn đề này làm khó thẳng tính Tú Nhân, Tột Hoang mang suy tư nửa ngày, lắc đầu nói ta không biết rừng rậm đen là cái dạng gì, ta chỉ biết là đi những cái kia đường có thể đi những địa phương kia. Bang Nguyên núi rừng rậm quá lạnh quá lệch quá nguy hiểm. Vái vật khắp nơi đều có. Nhân loại các ngươi ở đây cũng không có cỡ lớn thành trấn, chỉ có chút hỗn cùng thôn trang nhỏ mà thôi, cộng lại chỉ sợ mới 2, 3000 người. Mới 2, 3000. Như thế so sánh, liên lộ ra mạn bộ lạc điệu tinh rất cường đại. Dù sao kiến nhiều cắn chết voi a. Đã nơi này nguy hiểm như thế, nhân loại thực lực lại nhỏ, vì cái gì mọi người không rời đi? Dọn đi. Có thể dọn đi chỗ nào? Tất cảm thấy vấn đề này chính là chuyện tiểu lâm rừng rậm đen nhân loại dựa vào thu thập, đi săn cùng đốn củi mà sống. Nơi này mặc dù sinh hoạt vất vả, nhưng đặc sản cũng nhiều. Rất nhiều mạo hiểm giả đều tới đây phát tài. Chỉ cần kiếm tiền, tự nhiên có thương nhân đem bánh mì cùng rượu mạch vận tiền đến. Coi như không có tiền, trong rừng cây có rất nhiều đồ ăn. Chỉ cần ngươi đủ mạnh liền sẽ không đói bụng. Hỏi một vòng, Chu Thanh Phong đại khái giải mình vị trí hoàn cảnh. "Vậy thì hỏi tiểu tử, ngươi có dịu sao? Ngươi thấy ta giống là mang theo dịu dáng vẻ a?" Chu Thanh Phong chỉ có trong tay một thanh bộ kiếm. Không hỏi xem làm sao biết. "Nói không chừng ngươi liền có thể cho ta xuất ra một thanh lưới bữa lớn đến đâu." Tốt Đông đưa đầu chưa từng có nhân loại sẽ cứu một cái thú nhân. "Các ngươi không phải coi chúng ta là nô lệ, chính là đem chúng ta đưa vào đấu thú trường." Không để ý nhân loại các ngươi đều rất thần kỳ, chém chém giết giết không quá giỏi, nhưng am hiểu tạo đồ vật. Diệu cung diệu mạch là các ngươi tốt nhất tạo vật. Đúng, nhân loại các ngươi còn phi thường giàu hạn, lòng dạ hiểm độc gian thương đặc biệt nhiều. Hai người ngay tại nói chuyện thiếm, trên đường truyền đến ù ù nóng ngựa cùng bánh xe âm thanh. Chu Thanh Phong quay đầu nhìn lại, biết là lao kỵ sĩ nạn sẽ đội ngũ tới. Hắn liền tranh thủ đội kiếm nhét vào ống quần che tốt, sau đó lôi kéo tụt đứng ở ven đường. Nhân loại kỵ sĩ chậm nhanh chạy qua, đều ghé mắt ven đường nhân loại trẻ tuổi cùng cường thú nhân kỳ quái tổ hợp. Lại nhìn bị đánh nát xe chở tù cùng trên mặt đất hai cố địa tinh thi thể. Tràng cảnh kia liền càng thêm kỳ quái. Đình Nón trụ mặc giáp lão kỵ sĩ nản xe tại trên lưng ngựa nhìn một cái nhưng không có dừng lại. Kỵ đội tiếp tục hướng phía trước đi truy tầm sứ mạng của mình. Chu Thanh Phong đối cái này lão kỵ sĩ còn rất có hảo cảm, nhịn không được nói với tụi cậu. "Dương rẫm đen bên trong xảy ra điều gì náo như ta? Ta buổi sáng mới nhìn rõ một con rồng, vào đêm lại gặp được dạng này một chi kỵ đội." Chu Thanh Phong nói đến không nhẹ không nặng, nhẹ nhàng một câu theo gió chuyển ra. Cứ như vậy một cái trước mắt, kỵ đội mười mấy người toàn bộ ngựa, vừa nghiêng đầu đồng loạt nhìn chằm hắn. Toàn vàng rỡ xuống trên tù xa một cây gậy gỗ. Trừng mắt mắt lạnh leo xúc thế đối mặt. Đằng trước lao kỵ sĩ si khoát tay, toàn bộ kỵ đội đều dừng lại. Bản thân hắn càng là quay đầu ngựa, cấp tốc trở về cũng xuống ngựa đi hướng Chu Thanh Phong người trẻ tuổi, buổi chiều tốt. "Ta là tới từ ổ sở công quốc Na Sê kỵ sĩ, ngươi vừa mới nói mình nhìn thấy một con rồng. Tuột cũng kỳ quái, quay đầu hỏi ngươi trường nào thì trông thấy một con rồng. Liền sáng hôm nay, một đầu mang đỏ sầm lần phía rồng, ngay tại rời cái này không xa trên ngọn núi lũi. Kia làm một tòa đao thẳng tắp sân phòng, con rồng kia đợi tại cái trong động Ngoài hang động còn có một đạo phi thường cao núi." Chu Thanh Phong nói phi thường cẩn thận, hắn liền muốn giúp đỡ lão kỵ sĩ Nathe, đồng thời khó chịu Hoàng Long Hạ là tính thế mà muốn cưới xinh đẹp Luy Dạ công chúa làm vợ, có chủ tâm quái dối. Lão kỵ sĩ gần một năm nghe nhiều các nơi liên quan tới rồng nghe đồn, đều là hương dã ngu phu ngu phụ miệng phàn đoán. Hắn theo bản năng túi đầu liếc nhìn cổ áo bên trên cải lấy phối sức, trong lòng chính là cu loạn, nhận ra hoang ngôn ma pháp phối sức phát ra lu quang. Đau khổ tìm kiếm gần một năm, tâm lực tiểu gần như vọng. Tới gần kỳ hạn cuối cùng mấy ngày lại có thực tin tức, lão kỵ sĩ cũng không dám tin tưởng đây là sự thật. Bên người bộ hạ cũng đều nhìn về phía hắn cổ áo phới sức, ai cũng kinh ngạc tại vui như lên trời. Người trẻ tuổi, có thể mang bọn ta đi ngươi nói địa phương sao?" Lao kỵ sĩ có chút kích động, gần phía trước mấy bước. Hắn lại lấy ra một túi tiền kín đáo đưa cho Chu Thanh Phong, "Mời ngươi giúp đỡ chút, chúng ta một mực tại tìm con rồng kia." "Kỳ thật không xa a, các ngươi xuyên qua một rừng cây liền đến. Hiện tại nhanh trời tối, ta cũng không có biện pháp dẫn đường." Chu Thanh Phong sắc thực nghĩ tham gia dũng giả đấu ác long việc này, nhưng không phải tự mình chạy vào đi chém chém giết giết. Việc này độ khó tất nhiên rất lớn. Vì tìm tới chính xác cắt vào góc độ, Chu Thanh Phong nhất định phải cẩn thận thăm dò cẩn thận. Hiện tại hắn chỉ muốn chỉ cái đường, mới không nguyện ý tối như bưng chạy về đi gặp đầu kia ác long. Đúng rồi, cây bên này đạo phỉ đặc biệt nhiều, còn có xài lang nhân đâu. Các người nhất định phải cẩn thận." Chu Thanh Phong lại nhắc nhở. Lão kỵ sĩ nhìn xem sát trời, chỉ trong chốc lát trì hoãn, trong rừng rậm tia sáng lại ám đạm mấy phần. Nhưng hắn vẫn là muốn đem Chu Thanh Phong kéo lên, đang lo lắng như thế nào mở miệng đâu. "Tốt thôi, hô cho ta một túi tiền, ta mang các ngươi đi." Chu Thanh Phong đầu một cái, hướng đàn thú nhân hỏi người muốn dẫn bọn hắn đi nơi nào. Ta tại rừng rậm đen sinh hoạt, nơi này không có ta chưa quen thuộc địa phương. Đạo tước sơn phong, có động vật còn có vết núi, không phải liền là phụ cận giao cạo sườn núi a, ta sờ soạng đều có thể đi qua. Tuất Vũ Ngực đánh cược chỉ cần đưa tiền, ta liền dẫn đường. Lão kỳ sĩ rất là ý động, Chu Thanh Phong thì ôm đầu cảm thấy sự tỉnh thoát ly không chế. Hắn ấy ấy nói đây, đã các ngươi có hướng đạo, vậy ta liền không đi. Tốt lại một thanh đè lại Chu Thanh Phong bả vai ngươi là tốt nhân loại, vì báo đáp ngươi, ta muốn dẫn ngươi đi Đồ Long. Đồ ta phân ngươi một nửa. Chờ một chút, Đồ Long. Chu thanh Phong ngẩn Khó thở mắng đồ em gái ngươi à, ngươi khi con rồng kia là thần lần a. Muốn chết không cần kéo lên ta, ta tiền tiết kiệm không đủ, như vậy vô ích đi chết. Chương 10, Ác Long cùng công chúa. Chu Thanh Phong tự nhiên có thể mặc kệ công chúa cùng Ác Long được này. Nhưng ở trải qua Long Quật đảo vong ngàn khó vạn hiểm về sau, hắn đã minh bạch đơn thuần trốn tránh không có chút ý nghĩa nào. Càng là muốn chạy trốn, chết được càng nhanh. Chỉ có tích cực tham gia mới có thể nắm chặt một tia cơ hội. Hỗn hồn nơi này đầu nói không chừng còn có lợi ích, Càng La cần Phong cẩn thận thăm dò đi khai quật. Hôm qua hắn chết bởi cao gậy trùng thổ phị thủ, đây chính là một cái nho nhỏ cảnh cáo. Thế giới khắp nơi là nguy hiểm, trốn không thoát. Bất quá bằng cái thú nhân liền kêu la muốn đi đồ lòng, Chu Thanh Phong là không dám gặp bữa. Hắn hướng đứng bên cánh mở, đối đồng dạng kinh ngạc lão kỵ sĩ nói cái này thú nhân đại khái uống nhiều quá, hắn vừa mới còn bị một đám điệu tinh nốt tại lồng giam bên trong. Ta nhìn hắn đáng thương mới thả hắn ra, kỳ thật cùng hắn không quen. Lao kỵ sĩ hỏi vài câu, tụt cái miệng rộng này liền đem Chu Thanh Phong bị điệu tinh cản đường ăn cướp sự tình nói ra. Kỵ đội người từng cái buồn cười bị điệu tinh ăn cùng say rượu điệu tinh cầm tù hiện nhân đều là nửa cân đối tám lượng phá sự. Lão kỵ sĩ cũng không nghĩ tới muốn cùng ác long đại chiến một trận, hắn rất nghiêm mặt nói chúng ta đầu tiên muốn làm đến là đem công chúa cứu ra, cũng miễn ý vì thế thanh toán hợp lý phí tổn, nhưng có thể không phát sinh tranh chấp liền không phát sinh, nhất định phải cam đoàn công chúa điện hạ an toàn. Một đoàn người như vậy đạt thành hiệp nghị, kỳ đội lần nữa xuất phát. Bởi vì nhìn thấy hy vọng, Lao kỵ sĩ bọn người sĩ khí tăng vọt. Mấy mấy người tiến lên không lâu đến bãi sông bên cạnh doanh địa, Mạc Hắc Y cao gầy trùm thổ phỉ đã nhóm sửa, chờ đã lâu. Nhìn thấy Chu thanh Phong, cùng đội cùng lúc xuất hiện, trùm thổ phỉ hiển phi thường kinh ngạc. Hắn không biết rõ cụ thể chuyện gì xảy ra, lại chủ động hướng thú nhân hô câu tốt, "Nghe nói ngươi bị một đám điệu tinh bắt lại." Chu Thanh Phong cũng kinh ngạc không thôi. Tối hôm qua thú nhân ở trong tù xa bị nhốt một đêm, không gặp Cao Gậy Trùm thổ phỉ nói với hắn một câu, lại không nghĩ hai người thế mà nhận biết. Nhắc lên bị điệu tinh bắt việc này, tốt liền nổi trận lôi đình, mắng to không thôi. Cao Gậy Trùm thổ phỉ lại theo sát lấy hỏi các ngươi đây là muốn đi chỗ nào? Chu Thanh Phong trong lòng biết không ổn, lão kỹ sĩ cũng liền bận bịu chú mục, lại ngăn không được nhân miệng rộng "Chúng ta muốn đi Đồ Long." Đắc, chuyện xấu. Cao Gậy Trùm tổ phỉ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cũng bị cả kinh ngẫm Hắn trầm trầm lão kỵ sĩ đội ngũ một đoạn thời gian rất dài, biết mười mấy người này đội ngũ lai lịch cùng công chúa cung ác long nghe đồn, cũng biết giá trị trăm vạn bảo thạch ngay tại kỵ đội trên xe ngựa. Nhưng Cao Gậy Trùm thổ phỉ vạn vạn không nghĩ tới, ngay tại hắn triệu tập một nhóm sải lang nhân cung ác ôn dự đặt mai phục chuẩn bị đêm nay cướp bóc, Chu Thanh Phong chặn ngang một tay cứu được tốt, còn đem ác long vị trí cụ thể cáo chinả sẻ kỵ sĩ. Các người muốn đổ long. Cao Gậy Trùm thổ phỉ kinh ngạc không có chút nào hư dạ. Lão kỵ sĩ xem xét tình huống tiết lộ, chỉ có thể đứng ra cường điệu nói không, chúng ta không đồ long. Chúng ta chỉ cần tìm tới đầu kia đáng chết đại thần lận, hoàn thành một cái khế đức. Cầm người biết con rồng kia ở nơi nào?" Cao gầy trùm thổ phỉ hỏi lần nữa. Tất vừa vội vã gấp hồ đương nhiên, Victor gặp được con rồng kia, liền tại phụ cận giao cạo sơn núi. Thấy thú nhân một chỉ mình, Chu Thanh Phong chỉ có thể ở trong lòng thở dài. Cái miệng rộng này, cái gì bí mật đều không gánh nổi. Khó trách hắn sẽ bị quá chén sau bán cho địa tinh. Thật muốn đem hắn tiếp tục nhét vào lòng bên trong, tiện thể đem miệng chặn. Tất con tại ổ nào kề bên này có cái thôn giao cạo, trong thôn ở một đám hắc ôn, hôn cầu bên trong tại thôn giao liền có giao núi, trên đỉnh núi có cái rất lớn động vật. Cái này nói với vít to giống nhau như lúc. Ta còn biết kể bên này có đầu đường có thể rất nhanh đến cái thôn kia, từ làng lại đến tổ rồng, nhiều lắm là một giờ. Sau đó chúng ta liền có thể đi đồ long. Ngẩn, ngươi theo chúng ta cùng một chỗ à? Tốt, chúng ta không đồ long. Lao kỵ sĩ lần nữa cường điệu. Chu Thanh Phong nhìn chầm chầm cao gầy chùm thổ phỉ, xem như biết giá hỏa này gọn cẩn. Chúng thổ phỉ cũng nhìn chầm chầm Chu Thanh Phong. Hai người trước đó trên đường gặp phải, nam tử áo đen hỏi thôn giao cạo ở nơi nào làm thăm dò. Chu Thanh phong nói không biết mà chợt tuột nói một đại thông, ở đây tất cả mọi người đã nhận định Chu Thanh Phong liền đến từ thôn giao cạo, áo đen cẩn đang cười lạnh, lao kỵ sĩ để cao cảnh giác, ký đội thành viên đều đối Chu Thanh Phong ghé mắt. Chư tốt, người hữu tâm đều cảm thấy ở trong đó khẳng định có âm như gì, nhưng ai cũng không nói phá, tất cả mọi người giả vờ như không biết. Kỵ đội lấy ra đồ ăn tại lò sưởi bên cạnh làm nóng, im lặng không lên tiếng ăn, tiếp lấy liền tu chỉnh đau kiếm, buộc chặt giáp trụ, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Phong từ đội nơi đó phân chút đồ ăn, lại rõ ràng cảm giác đoàn người đều đối lãnh đạm rất nhiều. Hắn nửa đường gặp nhau hiển nhiên là cố tình làm không còn là cung cấp tin tức người đi đường, ngược lại là làm cho người nhập hố mọi nhử. Chỉ có tụt ra hỏa này không tim không vội, trước đó ăn hai đầu sói còn chưa đủ, lại gặm được nửa túi lương khô. Hắn ăn uống no đủ liền vô vô tay, chào hỏi lão kỵ sĩ đi đường nhỏ đi thôn giao cạo ta căn đoàn, các người nửa đêm liền có thể nhìn thấy đầu kia đáng chết rồng. Đường nhỏ không có cách nào cưới ngựa xe, lão kỵ sĩ lại khiến người ta từ trên xe ôm tiếp theo dương nhỏ, tất cả mọi người dơ bó đuốc đi bộ tiến lên. Tất ở phía trước dẫn đường, những người khác từng cái đuổi theo. Phong nguyên bản đi theo lão kỵ sĩ bên người, cũng không có chỉ trong chốc lát, cao gầy cần ngâm hiểm cười lại gần. Một phát bắt được tay của hắn, kéo tới cuối hàng. Chu Thanh Phong rất khó chịu bị cửu nhân níu lại, mặt lạnh tương đối quát ngươi muốn làm gì. "Tiểu tử, các ngươi thôn giao cạo có phải là có cái gì bố trí?" Ngăn một bộ ta đã xem thấu biểu lộ nản chế kỵ sĩ là chiến thần kém phụ tiến độ, cũng không tốt đối phó. Hắn đối ngươi bảo trì nhận mại cũng không phải là mềm yếu, chỉ vì hắn muốn cứu hế Lệ Dạ công chúa. "Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì." Chu Thanh Phong tránh thoát ngần tay, vẫn như cũ mặt lạnh lẫy. "Đừng giả bộ, ngươi mưu đồ bị để lộ liền không đáng giá nhất tới. Ta chỉ là không rõ ngươi vì sao lại cứu cái kia tuột kia đồ đần." Nhưng không quan trọng, ta là tới nói chuyện hợp tác. Không thể không nói ác long tại giao cạo sườn núi cái này cố sự biên không tệ dê béo bị ngươi thẳng tiếp đón được trong cạm ấy, đây càng tốt. Ta cũng có một nhóm người chuẩn bị ăn nản xe trong tay bảo thạch, nhân thủ đều chuẩn bị xong. Tột thằng nó kia rất nghe ngươi lời nói, ngươi không bằng cùng ta hợp tác, để tụt cố ý lạc đường quân cái vòng tròn, ta lập tức đi điều người tới. Chỉ cần cướp được bảo thạch, ta có thể phân ngươi một thành, đây tuyệt đối so ngươi tại thôn giao cạo cầm nhiều. Ta đối với ngươi đề nghị không có chút nào hứng thú. Chu Phong lúc này cự tuyệt, cũng gấp đi mấy bước trở lại lão kỵ sĩ bên người chỉ là nàng sẽ kỵ sĩ lại nhìn hắn xuất hiện, thần sắc càng là lãnh đạm mấy phần. Cái này khiến hắn ý thức được mình phạm phải sai lầm lớn. Đội ngũ giơ bó đuốc tiếp tục đi tới, phía trước sơn giá xuất hiện một đoàn ánh lửa. Tới gần mới nhìn rõ là rất nhiều trong rừng nhà gỗ, lộn xộn sen vào nhau, nhà gỗ ngoài có người nhóm lên đóng lửa, lờ mờ. Trong rừng nhà gỗ đóng siêu siêu vèo vèo, trong phòng con đường quanh co khúc khuỷu, cứ như vậy góp thành một cái điểm định cư. Không ít hung thần ác sát ra hỏa tại kiến trúc ở giữa lẫn lừ, hoặc cao giọng quát mắng, hoặc say rượu đánh nhau, lại hoặc lén lén lút lút. Người trong thôn đều không có tốt bộ dáng, đầu chọc hô chỉ lên trời mũi chỗ nào cũng có thậm chí có chút đều không phải nhân loại. Tốt nhanh chân vào thôn thật giống như về đến nhà, vui vẻ không ngừng cùng người chào hỏi. Chỉ là người trong thôn lực chú ý hoàn toàn không trên người tốt tất cả đều ngắm lấy giáp trụ đầy đủ hết nà sẽ kỵ sĩ bọn người. Đối với những này kẻ ngoại lai, trong thôn bọn phỉ độ cực kỳ khẩn trương, không ít người cầm lên vũ khí. Chờ lấy Chu Thanh Phong cũng xuất hiện, trong thôn gạt ra trên trăm hào ác hình áp trạng giá hỏa ngăn chặn con đường. Có cái mặt mũi tràn đầy tợn mập mạp ra hô vị to. Hugo, ngươi tiểu tử hư này không phải đi trên vách núi nuôi rồng sao? Ngươi mang tới những này là người nào? Tôn lại xung làm lớn loa vạch Trần đây là tới từ ổ sở công quốc Natse kỵ sĩ, hắn muốn đi thôn các ngươi sau vách núi trên hang động tìm con rồng kia. Lại nói các ngươi cái này thật sự có rồng? Đám người xôn xao. Giờ này khắc này, lao kỵ sĩ Natse biết rõ là cạm bẫy cũng chỉ có thể kiên trì bên trên. Hắn đối mặt một đám không có chút nào tín nghĩa vô lại Argon, cao giọng hô mời rút một chút, chúng ta muốn đi thôn các ngươi sau trên vách núi tìm con rồng kia. Chỉ cần các ngươi nguyện ý nhường đường, ta có thể thanh toán tù lao. Ha, ha, ha người trong thôn phát ra chấn thiên cười vang. Hugo Tiểu tử ngươi cuối cùng làm chuyện tốt, cho chúng ta đưa như thế đại nhất đầu dê béo tới." Giữ tận mập mạp cười khoa trương nhất, hắn tử chằm chằm Na Sệ kĩ sĩ một bọn người, thương phấn hai mắt sáng lên. "Thật không dám tin tưởng, ngươi chính là ổ sở công quốc Na Sệ. Toàn bộ rừng rậm đen đều đang đồn tin tức của ngươi, cùng giá trị trăm vạn kim tệ bảo thạch. Ngươi muốn đi tìm con rồng kia?" Câu trả lời của ta chính là hắn ngược lại mặt mũi tràn đầy nghe răng cười không được. Chương 11: Thôn giao cạo. Thôn giao cạo chính là tên phỉ điểm định cư, không có chút nào quy hoạch thôn xá cùng xấu xí trá cư dân là đặc sắc. Trong đêm tiến vào làng kỵ đội rất nhanh đứng trước cực kỳ hỏng bét tình trạng, có trên trăm tên kẻ liều mạng đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Đây đều là chút thanh danh bừa bộn hạ người, mặc phế phẩm rách rà, năm lầy vũ khí đơn giản, mang theo miệng đầy răng vàng cùng toàn thân mùi thối. Vì một mai kiếm tệ, mấy khối bánh mì, thậm chí vô duyên vô cớ cái lột, đám này dân liều mạng đều sẽ cầm vũ khí đến liều mạng. Đối mặt vòng đây, lão kỵ sĩ nạt xẻ một người lại biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, thậm chí có loại vốn là như thế thông dòng, căn bản không sợ uy hiếp cùng tử vong. Hắn chỉ thoáng ngước đầu nhìn lên bầu trời nguyện chiến tranh chi vương bảo hộ ta. Khi ác ôn bọn phỉ đồ hỗn tạp tham lam tiếng cười tùy ý buông thả, các kỵ sĩ rút đao ra kiếm, chuẩn bị kỹ càng đối mặt ác liệt nhất tình huống. Nhưng lúc này, có cái thanh niên thanh tú hô lớn một tiếng chờ một chút, để trước tiên ta hỏi mấy vấn đề. Gọi hàng người nguyên bản không có ai để ý, chỉ là khi một thanh hàn quang bắn ra bốn phía lợi kiếm từ Chu Thanh Phong trong đũng quần rút ra, ở đây ánh mắt mọi người đều tụ tập ở trên người hắn. Lao kỵ sĩ càng là mang theo tức giận quát đây là ế Ly Dạ công chúa bội kiếm, nàng người ở nơi nào? Đừng nóng bội, để ta đem lời hỏi xong. Phong lộ ra bội kiếm dẫn tới trên trăm song mơ ánh mắt. Mặc kệ là đội thành viên vẫn là trong thôn Tất cả đều an tĩnh lại muốn nghe xem tiểu từ này muốn nói gì. Chu Thanh Phong kiếm chỉ ác ôn bên trong lên tiếng trước nhất giữ tận mập mạp nói cho ta một chút ròng sự tình. Ngươi thật giống như đối ta có thể còn sống trở về thật bất ngờ. Giữ tận mập mạp thể trọng vượt qua hơn 200 cân, khỏe mạnh giống toàn núi nhỏ. Hắn khinh miệt cười lạnh vài tiếng, nhổ một ngụm mắng vít to. Hugo, ngươi là gan biến lớn không ít ta, dám dùng kiếm chỉ lấy ta. Ngươi đây là tìm tới mới chỗ dựa rồi. Nhưng ngươi nên rõ ràng, người trong thôn so phía sau ngươi cái gì kỵ sĩ nhiều gấp bội. Chỉ cần ta tùy tiện thổi cái huýt sáo, ngươi sống được lâu đâu. Chu Thanh Phong cũng là cười nhạo tiếp tục hỏi ngươi cách ta bất quá năm bước, có tin ta hay không một kiếm đánh chết ngươi. Hắn thật một kiếm vung ra, thân kiếm mặc dù không kịp, nhưng lưỡi kiếm vạch ra tia ánh sáng trắng nhưng dự tự đến mập mạp trước mắt lướt qua. Giữ tận mập mạp bị dọa đến giật mình, Victor. Hugo quá khứ là trong thôn võ kỹ kém nhất, hắn mới dám đứng ra dự vào gần như vậy. Nhưng một kiếm này nhìn như nhẹ nhõm tùy ý, nhưng vô luận lực đạo vẫn là góc độ đều giống như luyện tập ngàn vạn lần lăng lệ. Đừng nói nhảm, nói một chút ròng sự tình. Phong vẫn như cũ ngửi kiếm hư chỉ đối thủ ta chỉ cần vọt tới trước nửa bước, trước khi chết có tuyệt đối năm chắc đưa ngươi cắt thành hai nửa. Giữ tận mập mạp kinh sợ phía dưới, hừ hừ vài tiếng, cắn răng hận nói một năm trước, phía sau thôn trên vách đá tới một con rồng. Nó muốn chúng ta định kỳ cung cấp thức ăn cũng bảo thủ bí mật. Làm trao đổi, nó ngẫu nhiên ban thưởng vài thứ cho chúng ta. Nhưng đi lấy ban thưởng người cũng không phải mỗi lần đều thành công. Con rồng kia ngẫu nhiên tâm tình không tốt, hoặc là thuần túy hý ngược, sẽ đem vào động cột người phun chết. Chúng ta làm trong thôn đầu lĩnh bảo thủ bí mật này, mỗi lần đều phái ngươi xui xẻo như vậy chứng đi lấy ban thưởng. Vệ phân ổ sở công quốc nghe đồn, chúng ta có chỗ nghe nói lại không xen vào. Cho tới hôm nay ngươi đem kia cái gì kỵ sĩ mang đến, chúng ta mới biết được xác thực." Chu Thanh Phong gật gật đầu, lại quay đầu hướng nả xe kỵ sĩ hỏi ngài không ngại cũng trả lời ta mấy vấn đề a. "Đương nhiên không ngại. Ta thậm chí cảm kích ngươi, để ta khoảng cách cứu vớt công chúa điện hạ chỉ có cách xa một bước." Lao kỵ sĩ ngược lại là rất khách khí, nhưng người trẻ tuổi, ngươi che giấu rất nhiều chuyện thực dẫn đến chúng ta thân ở cơn cảnh, ta cũng cảm thấy phẫn nộ. "Có thể nói cho ta, ngài cùng con rồng kia đến cùng có cái gì thể ước sao?" Chu Thanh Phong hỏi. Lão kỵ sĩ trầm mặc mấy giây, cảm thấy sinh tử sắp thấy rõ ràng, liền nói không giữ lại chút nào nói ba năm trước đây, Hộ Sở Công Quốc tới cái gọi Á Lạc Tịch người trẻ tuổi. Hắn có phi phàm năng lực cùng trí tuệ, hướng Quốc Vương Thở ở Đở Dịch 13 thế cầu hôn hẹn lý dạ công chúa. Nàng lý dạ công chúa mỹ mạo tại toàn bộ bắc địa là ai ai cũng biết, vô số quyền quý muốn cưới nàng làm vợ, Quốc Vương xưa nay không đáp ứng. Nhưng Á Lạc Tịch hướng Quốc Vương hứa hẹn, chỉ cần đem công chúa gả cho hắn, hắn nguyện ý trong 3 năm trợ giúp hộ sở công quốc chinh phục toàn bộ bắc địa. Quốc Vương yêu cầu địa, công chúa cho hắn. Bất quá vương hậu không nỡ công chúa vào, cho định tăng thêm đầu, nếu như không đem công chúa gả, thì lại lấy giá trị trăm vạn kim tệ bảo thạch làm tù lao. Sau đó sự tình ra ngoài dữ liệu của mọi người. Căn bản không đến 2 năm, A Lạc Tỷ không ngừng mang binh xuất chinh, mỗi lần đều có thể chiến thắng. Đối thủ của hắn không phải đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, chính là tự dưng đầu hàng, lại hoặc là chết bởi thiên tai. Quốc vương bị hạ bắt đầu thật cao hứng, nhưng loại này không hề có đạo lý thắng lợi quá nhiều về sau ngược lại mang đến lớn lao sợ hãi. Tất cả mọi người ý thức được gã Lạc Tỷ Tuyệt không phải người thường. Vương hậu phái người điều tra lai lịch, nhưng điều tra quá trình Tại cung chúa 18 tuổi sinh nhật ấy, hắn đột nhiên tại vương đô trong cung Hình, là đầu mới thành niên hồng long. Nó yêu cầu Quốc Vương làm tròn lời hứa. Quốc Vương Bạch Hạ tự nhiên không chịu đem mình nữa nhi gả cho một con rồng, nhất là lấy Tản Nhẫn hung bạo lấy Xương Hồng Long. Hắn xuất ra làm sơ ký kết ma pháp khế ước, biểu thị A Lạc Tịch tuyệt không triệt để chinh phục Bắc Địa, cự tuyệt thực hiện lời hứa. A Lạc Tịch tức giận biểu thị nếu như không thực hiện lời hứa, nó sẽ đem ổ sở công quốc hủy đi. Nhưng Quốc Vương cũng sớm đã có chuẩn bị, cung điện vũ sư đoàn tụ tập hợp đủ bộ lượng, Sự nói đến đây, giao trong thôn vậy mà tiếng kim cũng có thể nghe được, lặng. Liên ngay cả ngạo đạo im lặng. Trừng lớn mắt, cẩn thận lắng nghe cái này chưa bao giờ nghe kỳ dị cố sự. Lao kỵ sĩ dừng lại một chút chậm khẩu khí, tốt liền khẩn cấp hỏi khế ước sửa chữa thành cái dạng gì?" "Khế ước sửa chữa vì, A Latis có thể mang đi công chúa, trong một ngày trốn ở Bắc Điệu bất luận cái gì mặt đất vị trí, cũng tại sau này trong một năm không cho phép di động. Nếu như trong một năm nó lẫn mất hảo hảo, công chúa sẽ thành thê tử của nó. Nếu như trong một năm hồ sở công quốc phái người tìm tới nó cũng dâng lên giá trị trăm vạn kim tệ bảo thạch, nó liền đem công chúa trả lại. Sau đó nó nhất định phải rời đi Bắc Điệu, không cho phép trở lại." "Oa, nguyên lai chuyện là như thế này." Trong thôn Ác Ôn đạo tộc nghe tâm thần thanh hàn, ngày thường không ai có thể cùng bọn hắn dạng thần kỳ như thế cố sự. Nhưng Dữ Đoạn mập mạp lại thừa dịp Chu Thanh Phong phân thân, thật sớm trốn đến đám người phía sau. Hắn nghiêm nghị quát không được, ta không thể cho phép các người ổ sở công quốc người đi thấy con rồng kia. Vì cái gì? Chu Thanh Phong mắng âm thanh người ta tìm công chúa, an thua gì tới người a? Đầu kia Hồng Long nói chỉ cần trong một năm không cho ổ sở công quốc người tìm tới nó, liền cho chúng ta 10 vạn kim tệ. Dữ Đoạn mập mạp đối trong thôn Ác lớn tiếng nào, nhóm này kỵ sĩ hiện tại hẳn là còn mang theo giá trị trăm vạn kim tệ bảo thạch, chúng ta sao có thể bỏ qua? 10 vạn chàng bạn, thôn giao cạo cặn bạ nhóm đếm xong ngón tay ngón chân đều số không ra như thế lớn số. Bọn hắn chỉ cảm thấy chóng váng, từng cái hai mắt đỏ lên, tất cả đều nhìn chằm chằm La Sĩ Kỵ sĩ bọn người. Cái sau trong đội ngũ mang theo dương gỗ nhỏ quá mức dễ thấy, nhất thời trở thành mục tiêu công kích. Vòng vây càng phát ra nắm chặt, chém giết tùy thời bộc phát. Lao kỵ sĩ hít một tiếng, từ trên thân lấy ra một phần quần trụ, thấp giọng thở dài ta đã sớm biết, lần này tìm kiếm hành trình càng là chuẩn bị kết thúc, càng là gian Chiến đấu luôn luôn không cách nào tránh khỏi. Chu Thanh Phong đứng tại kỵ đội Ác Ôn nhóm ở giữa, Song Vương cũng không nguyện ý tiếp nhận hắn. Ngược lại là Tuột cũng đứng ở chính giữa thành ác ôn nhóm lôi kéo đối tượng. Dư Tuận mập mạp liền hướng hắn hô to, ngươi ngây ngốc lấy làm gì? Những người ngoài này thế nhưng là ngươi giận tới, mau đưa bọn hắn đội ngũ mở ra cái lỗ hồng, nếu không đợi chút nữa ngươi liền phải khóc cầu chúng ta tha tính mạng của ngươi. Cái này ngốc đại cá tử cũng ngay tại do dự đâu, nhưng giữ tận mập mạp một câu lại lên phản tác dụng. Thân cao 2m3, thể trọng vượt qua 200kg to con kêu lên một tiếng đau đớn, như như tiếng sấm quất tụt chưa từng có người, ta muốn cùng các ngươi đánh một trận. Nói xong, Tuột liền cầm trong tay gậy gỗ lớn như như bánh xe vùng mở. Chương 12: Khi tháng phi bị Một lời không hợp, tại chỗ đánh. Tuấn vượt lên trước đối thủ, vung lên đổng tử liền đem khoảng cách gần hắn nhất mấy tên ác ôn đánh ngã trái ngã phải, xương đoạn cân gãy. Vô cùng tàn nhẫn nhất lại là từ đầu đến cuối ôn hòa nhường nhịn lao kỵ sĩ Nasse, hắn không biết cầm thứ gì nơi tay, kêu lên phòng ngự, nhắm mắt. Xuống lại kỵ đội thành viên cấp tốc lui lại nửa bước cũng hai mắt nhắm lại, Nasse kỵ sĩ thì giơ cao cánh tay, lòng bàn tay nổ tung trướng mắt cường quang. Tô đột nhiên động thủ, Chu Thanh Phong cũng muốn tiếp tục thử một chút công điện hạ bội kiếm rốt cuộc mạnh cỡ cơ quang liền chém một hung vụt, thể đem nửa cái bàn tay cắt xuống, máu tươi chảy đầm đìa co như Chu Thành Phong chính mừng rỡ tại đoàn kiếm sắc bén, trong đêm tối chợt lóe cường quang chói mù mắt của hắn, dẫn đến mù mắt, chém chém giết giết vô số hồi, cường quang đâm mù ngược lại là lần đầu. Hắn vội vàng liền hướng trên mặt đất bổ nào về phía trước, lan lộn tránh né khả năng tập kích. Tôn giao cạo ác ôn nhóm cũng không có Chu Thành Phong như thế gặp không sợ hãi, khủng hoảng cùng tiếng mắng chửi vang lên liên miên, thật nhiều người kêu to con mắt của ta. Hắn cảm giác đỉnh đầu kình phong thổi qua, hẳn là có người vũ binh khí để cầu vệ, lại cùng người trùng phen thảm liệt đánh lẫn nhau. Chiều này thật tốn dũng. Phong nằm rạp trên mặt đất bị người ngay cả giẫm mấy chân, đau đến răng. Tập giây sau thị lực hồi phục, chỉ thấy chảng diện đại loạn. Lão kỵ sĩ vẹn vẹn mười mấy người đội ngũ chính hướng phía trước xung kích. Đao phong thấy máu, thuần kích xư vỡ, trong thôn ác đồ bị giết kệ giá quân. Tràng diện quá loạn, ngẩng đầu tất cả đều là bóng người. Chu Thanh Phong cũng không dám đứng dậy, chỉ có thể nằm dập trên mặt đất chuyên môn bộ người bắt chân cùng bàn chân. Trong tay hắn lợi kiếm thực sự sắc bén, mỗi lần chém loạn, không phải đem người giết dơ chân bằng to, chính là ngã xuống đất kêu rên. Liên tục bổ ngược ôn, đến ngược nát bậc bên cạnh. Ở trước mặt hắn, lại lại tráng không phân biệt ta, hai đánh ai. Vô lại ác ôn cùng kỵ đội thành viên đều là mục tiêu của hắn, hiện trường hung nhất chính là hắn. Trong thôn giữ tợn mập mạp tại đám người sau hô to nhỏ uống, chỉ huy bọn giặc thành viên đem kỵ đội bao bọc vây quanh. Hắn thấy tột vô cùng tàn nhẫn nhất, trong tay liền lấy ra một trương quyền trụ, nhắm ngay cùng bảo tột bắn ra một đạo trắng sáng kia sáng. Kia sáng này chúng thú nhân sau lại hắn bên ngoài thân đông lạnh ra một tầng băng xương, để tột hành động trở nên phi thường cứng ác. Thú nhân động tác dừng một chút, lập tức liền có mấy tên Mấy giây cơ vu, cái này loạn đả đập loạn gia hỏa liền bị đánh ngược lại, liên đối sau người mấy tên kỵ đội thành viên cũng bị chém vào luống cuốn tay chân. Theo thời gian chuyển dời, trong thôn ác ôn bọn phỉ đồ cũng thông thả lại sức. Bọn hắn mượn nhờ mình địa hình quen thuộc đặc điểm triển khai vây công, từ trong thôn kiến trúc góc tối bắn tên, ném đá, hoặc là phóng thích áo thuật tiến hành công kích. Lão kỵ sĩ si dẫn đội vọt lên hơn 20 mét liền sông bất động, bộ hạ bắt đầu xuất hiện từ thường, nhân số thế yếu để hắn cuối cùng đi không xa. Chu Phong một mực không có thủ, đồng dạng trốn ở trong bóng tối quan sát. Hắn nhìn thấy lão kỵ sĩ si hết chiến cùng, nhìn thấy giá trị trăm bảo thạch bị cùng tranh đoạt, Nhìn thấy trong thôn đạo tặc chia của không đồng đều lần nữa trăm giết, nhìn thấy trong thôn bó đuốc lắc lư, mùi tanh bốn phía, thẳng đến toàn bộ làng không có còn lại mấy cái người sống. Lao kỵ sĩ kỵ đội toàn diện, trong thôn hơn 100 số đạo tặc cũng không thể sống một nửa. Cấp được bảo thạch nhau nhau bỏ trốn, sợ trở thành người khác tập sát mục tiêu. Chờ Chu Thanh Phong lần nữa từ chỗ tiềm ẩn đi tới, thôn dao cạo đã cùng lò sát sinh không sai biệt lắm, mặt đất cho nhăn, khắp nơi đều là thịt nát cùng cùng máu. Lão kỵ sĩ nạt sẽ đổ vào trong thôn một mặt trên một thang, hắn mất một cái tay, lực giáp trụ bị phá ra, không sống. Khi Chu Thanh Phong tới gần, Hắn lại hồi quang phản chiếu lần nữa mở mắt ra, suy yếu tử trong lực tay lấy ra quyển gia cứu. "Hai tử, cầu ngươi giúp ta một chút. Đây là ổ sở công cốc thở ở đợ dịp 13 thế cùng Hồng Long Á Lạc Tịch ký khế ước, đem nó biểu hiện ra cho con dòng kia, cứu trở về lễ ly dạ công chúa. Ta không được, nhưng ta tín ngưỡng không cho phép ta từ bỏ. Giúp ta một cái đi." Dựa theo khế ước, Á Lạc Tịch không thể thương tổn ngươi, còn nhất định phải cho ngươi một phần chỗ tốt. Đây chính là Hồng Long cho chỗ tốt, không có khả năng quá kém. Lão kỵ sĩ tay dùng, bên dính đầy máu của hắn. Chu Thanh Phong buông tiếng thở dài đưa tay tiếp nhận, lại bình tĩnh hỏi các người mang tới bảo thạch bị trong thôn vô lại ác ôn nhóm cướp đi. Chương này khuê ước còn hữu hiệu a? Lão kỵ sĩ trong mắt ánh sáng lúc này ảm đạm bảo thạch bị cướp đi rồi. Kia, A Atlantis là sẽ không nhận nợ. Sứ mệnh của ta chưa thể hoàn thành, ta thất bại. Ta giúp người đi hỏi một chút con rồng kia đi, có lẽ nó đột nhiên lương tâm thức tình đâu. Chu Thanh Phong cùng đầu kia ác long liên hệ quá nhiều lần, tâm hắn biết mình đi khẳng định hắn phải chết, nhưng chỉ cần chết được có giá trị. Bóng đuốc quang ảnh vặn nhảy lên, có bóng người đột nhiên nhảy lên ra, một thanh dao hung hăng đâm vào Chu Thanh Phong phía sau lưng. Hắn nắm lấy trong tay lợi kiếm bị người thuận tay kéo đi, khế ước cũng bị cấp đi. Có cái cười ha hả cản rỡ thanh em tại bay tới bay lui. Truy thủ đâm vào Chu Thanh Phong tâm thất, căn bản không có cứu. Hắn vừa quay đầu lại, nhìn qua mấy bước bên ngoài nết miệng cuồng tiếu bóng người, khó thở mắng cằn, lại là ngươi tên Vương bắt đằng này. Ta không để yên cho ngươi. Cướp đi lợi kiếm chính là cao gầy thích khách cằn, hắn nắm lấy hễ lìa ra bộ kiếm, lại nói với Chu Thanh Phong lại chữ rất kỳ quái, hỏi ngược lại chúng ta trước kia giao thủ qua sao? Ta không tha cho ngươi. Chu thanh Phong nói xong liền tắt thở, bịch ngã xuống đất. Loạt phục sinh, lại 100 khối không có. Vẫn là đầu kia sơn linh đường đất, mấy cố điệu tinh thi thể ngã trên mặt đất, xe chở tù bị thoát khốn tục lệnh thành mạnh nữa. Phát cuồng thú nhân chính nắm lấy hai đầu tọa lang ăn sống nuốt tươi, ăn như gió cuốn. Hắn lập tức liền muốn gào thét hô câu kia thú nhân Vĩnh Bất Vino. Chu Thanh Phong hỏi trước uy, "Tuất, bao ăn bao ở có thể thuê người không?" Tuất chính đại ăn ăn liên tục, kém chút bị câu này cha hỏi cho nghẹn chết. Hắn trừng mắt như chuông đồng mắt to, "Hung tận quắc ngươi dựa vào cái gì thuê ta? Trên người ngươi có tiền sao? Chúng ta thú nhân chưa từng tiếp nhận khuất nhục tính thuê. Bất quá ngươi vừa mới đã cứu ta, ta có thể nghe một chút ngươi ra giá, giá. Chỉ cần điều kiện phù hợp, Ta cũng không phải không thể giúp ngươi chút chuyện nhỏ. Ai, cái này ngốc đại cá nha. Ngươi đứng ở chỗ này không nên động, chờ ta một hồi. Chu Thanh Phong quay đầu liền hướng đạo đường một chỗ khác đi đến. Tôi ở phía sau hô muốn chờ ngươi bao lâu? Nếu là ăn xong cái này hai đầu sói, ngươi vẫn chưa trở lại, ta coi như mình đi. Ta là tuyệt đối sẽ không đói bụng chờ ngươi. Chu Thanh Phong khoát khoát tay, ra hiệu mình biết rồi. Hắn từ ống quần bên trong rút ra hệ Luy Dạ công chúa bội kiếm, nhanh chần hướng về phía trước. Không bao lâu sau, đàng trước bụi đất lên, lão kỵ sĩ nả sẽ kỵ đội xuất hiện. Nhìn thấy người trẻ tuổi tùy tiện giơ thanh kiếm đứng tại giữa đường, Kỵ đội còn tưởng rằng mình gặp được cản đường ăn cướp, nhưng trở thấy rõ chuôi này trang trí hoa lệ và kiếm, kỹ đội tất cả mọi người hét lên kinh ngạc. Lao kỵ sĩ càng là vội vàng xuống ngựa, mấy bước tiến lên. "Nạn sĩ kỵ sĩ, ta gọi Victor, Hugo. Ta muốn cùng ngươi làm cái giao dịch. Ta biết lẽ lý dạ công chúa cùng á là tị sở ở nơi nào, cũng biết nên như thế nào đi tìm bọn họ, cũng biết các ngươi sau đó phải gặp được phiền phức gì. Ta hy vọng các ngươi có thể nghe ta." Chu Thanh Phong nói dâng trảo mà thân khí. kỵ sĩ kinh ngạc nửa ngày cũng không biết nên như thế nào trả lời, chỉ có thể tối đầu mắt liếc mình cổ áo phối sức. Hắn không khỏi lại hỏi một câu, vì cái gì ta đã nói với ngươi, ngươi luôn yêu thích nhìn cái này bốc lên lục quang đồ chơi. Nhìn thấy lục quang, lão kỵ sĩ nhịp tim liền không chịu được ra tốc. Hắn như chút được gánh nặng thở phào, đưa tay cùng Chu Thanh Phong đem nắm, nhẹ nhàng nói rất hân hạnh được bên ngươi, Hugo các hạ. Nghĩ đến người đối ta đã có không ít hiểu rõ. Xem ra chủ ta cuối cùng thương hại ta cái này bốn phía buôn ba lão đầu tử, đem ngươi đưa đến trước mặt ta. Còn cái này mai phối sức lục quang, nó tại chứng minh ngươi nói đều là nói thật. lai lão tử trước đó nói lão sớm đã bị người nhìn thấu à nha. Chương 13, khi bại khi thắng có thể nhận ra hoang ngôn với sức. Chu Thanh Phong rất cảm thấy mới lạ, hắn thầm nghĩ đây không phải tùy thân máy phát hiện nói dối à, không khỏi chuyên chú nhìn nhìn. Lao kỵ sĩ liền đem lấy xuống đưa qua người trẻ tuổi, "Tặng cho ngươi." À, bèo nước gặp nhau, này làm sao có ý tốt? Ta không phải ham người đổ vào ta. "Không cần để ý, thu cát đi." Lao kỵ sĩ nhẹ lời nói ta là hệ lý dạ công chúa thủ hộ kỵ sĩ, hướng thần linh lập thể hiệu chung với nàng. "Nhưng một năm qua này, ta tìm kiếm đều không có chút nào thành quả. Ngươi hôm nay mang đến cho ta tin tốt tốt, ta phi thưởng tặng kỵ" Chu Thanh Phong lúng ta lung túng không biết nên không nên đưa tay, lão Kỵ sĩ đã đem phối sức mang tại hắn cổ áo. "Nhìn kỹ, kia là một viên thủy tinh tính chất ngọc hoa, tiểu xảo mà rất khác biệt. Đây là phân biệt lão ngọc hoa, nhưng nó cũng không phải là mỗi lần đều có thể đem hoang luôn nhận ra tới. Cái này quyết định bởi ngươi cùng lừa đảo ở giữa trí lực cùng cảm giác so sánh. Nếu như ngươi đụng phải một cái am hiệu lừa gạt đối thủ, nó đem không hề có tác dụng, thậm chí lừa dối ngươi." Lão Kỵ sĩ nói. "Ai nha, được đồ của người ta, cái này không giúp đỡ cũng không được." Hệ Lụy công chúa liền tại phụ cận một cái gọi giao cạo sườn núi địa phương. Atlas đem nàng giam cầm tại vách núi trong động quật. Dưới vách núi có cái thôn giao cạo, ở một đám ác ôn cùng đạo tặc. "Hách, ta xem như cái thôn kêu bên trong ngươi." Chu Thanh Phong ngượng ngủ gãi đầu, đồng thời túi đầu nhìn Viên kia Ngự Hoa. Ngự Hoa không phản ứng chút nào. Hắn lại nhìn lão kỵ sĩ, "Hỏi ngươi không sợ ta lừa ngươi a?" Lão kỵ sĩ quan hậu cười cười, thế gian này có thật nhiều thần bí sự tình, cương đại thần dụ cùng cao giai áo thuật đều có thể đưa đến nhìn trộm cơ mật tác dụng. "Ta làm một phàm nhân, cũng không hi vọng xa vời xem tấu mỗi một kiện bí mật nội tình." "Cái này mai Ngự Hoa đi theo ta mấy chục năm." Nhưng ta chỉ nhìn nét mặt của ngươi cùng động tác cũng có thể làm ra phán đoán. Ta biết trong lời của ngươi nào nội dung có thể tin, nào không thể tin. Ngươi trẻ tuổi, ngươi kỳ thật không am hiểu nói dối. Tiếp tục đi. Chu Thanh Phong quĩnh khuôn mặt đều đỏ. Hắn cười xấu hổ cười thôn giao cạo đạo tác phụ trách giúp hạ Lạc Tỷ bảo thủ bí mật, bọn hắn sẽ không cho phép các ngươi leo lên giao cạo săn núi. Có lẽ các ngươi có thể lén lén lẻn vào, nhưng ta không bảo đảm nhất định thành công. Ngoài ra, các ngươi đội ngũ mang theo giá trên trời bảo thạch sự tỉnh tại đen lưu truyền rất rộng. Có cái gọi tụ tập một nhóm cường đạo. Ba quát bảy tám đầu xài lang nhân cùng ngang nhau số lượng nhân loại đại phỉ. Tiên tiên ngay ở phía trước doanh địa, hắn dự định đêm nay tập kích các ngươi. Nha, đúng rồi. Ta mới vừa từ điệu tinh trong tay liền cái gọi tổ thú nhân, Tên tiên ngốc đốc, bất quá hẳn là rất có thể đánh, còn hết sức quen thuộc hoàn cảnh nơi này. Tốn chút tiền nhỏ liền có thể thuê hắn hỗ trợ. Tin tức chỉ những thứ này, ngươi đừng hỏi ta làm sao mà biết được. Dù sao hỏi, ta cũng chỉ có thể nói láo lừa ngươi. Tiếp xuống, các ngươi có thể ngẫm lại nên làm cái gì. Ta liền một cái yêu cầu, hỗ trợ làm thịt cái kia gọi cằn nuốt cẩu, ta muốn đem hắn thiên đảo và quả. Kỵ đội thành viên chậm rãi tiến lên, có người ở ngoại vi cảnh giới, đại đa số người vẫn là vây quanh ở lão kỵ sĩ bên người. Nghe Chu Thanh Phong miêu tả, bọn hắn hoặc hưng phấn, hoặc kinh nghi, lại chờ lấy lão kỵ sĩ làm ra quyết định. Lão kỵ sĩ vương vàng, cẩn thận suy tư một hồi lâu, hỏi Chu Thanh Phong không ít chi tiết. Tại hắn làm ra quyết định trước, có cái lớn giọng đi tới ồn nào. Haha, ha, Victor, ta còn tưởng rằng ngươi chạy đâu, nguyên lai like ngươi không đi xa. Ta cân nhắc qua, tiếp nhận ngươi thuê. Bao ăn là được, ở đều có thể miễn đi, ta tùy tiện tìm một chỗ đều có thể ngủ." Lại lại sấu thú nhân trách trách hô hô tới, đem kỵ đội người đều dẫn mình. Chu Thanh Phong nắm nhìn, cho Song Phương giới thiệu nói đây là tốt, lúc trước hắn bởi vì uống say bị một đám điệp tinh bắt lại. Tại trước mặt nhiều người như vậy bị Chu Thanh Phong vạch rõ ngọn ngành, Tốt vội vàng sao động mắng đều do lão hủ phẹt tên hôn đản kia, ta nếu là có bà dịu, hiện tại liền đi chặn hắn. Còn có đáng chết những cái kia địa tinh, ta thấy một cái liền giết một cái, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Chu Thanh Phong tiếp tục giới thiệu đây là nã xe kỵ sĩ. Thêm lời thừa thái, hắn liền không nói, tránh khỏi cái miệng rộng này khắp nơi ồn Lão kỵ sĩ còn muốn cùng Tốt năm cái tay, nhưng thú nhân lại lắc đầu nói ta không muốn cùng các ngươi những nhân loại này chấp nối, các ngươi quý quá giả mạo. Thương nhân quá gian trá, nông phu lại quá nhát gan. Đúng, các ngươi có dịu sao? Đối tụt loại này không đứng đắn ngôn ngữ, Chu Thanh Phong chỉ có thể xấu hổ cười làm lành. Lão kỵ sĩ quan sát Chu Thanh Phong, cũng không để ý thú nhân khó giải ngôn ngữ, ngược lại hỏi một câu tụt các hạ, ngươi rất quen thuộc vùng rừng rầm này sao? Đương nhiên. Tụt không chút do dự nói nơi này chính là nhà của ta. Ngươi có thể giúp ta một việc. Lao kỵ sĩ nói. Tụt lại đem đầu lắc tới lắc lui, ta cũng không tùy tiện giúp người khác gấp cái gì. Chu Thanh Phong còn đang suy nghĩ mình muốn hay không mất trắng, lão kỵ sĩ lại cười nói vậy thì trước hết để cho ta giúp ngươi chuyện đi. Hắn quay đầu phân phó một tiếng, kỳ đội thành viên liền từ trên xe ngựa mang tới một thanh khai sơn đũa. Đây là một thanh chân chính lưỡi bờ lớn, chuyên môn dùng cho tại hiểm yếu khu vực bài trừ chướng ngại, mở con đường. Một chi kỵ đội tại dã ngoại tiến lên không thể thiếu nó. Hoa Nha, khi dịu đưa tới thú nhân trong tay, đột giẽo hỏ kêu to. Hắn đem dịu cấp đến tay bên trong liền vùng mạnh hổ hổ sinh phong. Một bên vùng mạnh, một bên hô, như cái hải tử cười ha ha. Hắn mua đến toàn thân mồ hôi bẩn mới dừng lại, chạy đến lao kỵ sĩ trước mặt lôi kéo làm quen. Chu Phong làm quái cấp hô câu thú nhân vĩnh bất vinô. Ngậm miệng, chưa từng có thuyết pháp này. Tốt Hần Trương, tiên triều Chu thanh phong ồ ồ ngầm thét, lại đối lão kỵ sĩ nhắn nhó một phen, "Năm nút thô cùng họng xem ở đưa dịu phấn thượng, các ngươi đều là người tốt, mặc kệ các ngươi nghĩ chả hay, ta đều đồng ý giúp đỡ. Chỉ bất quá ta khẩu vị tương đối lớn, các ngươi được nhiều chuẩn bị điểm đồ ăn." Lao kỵ sĩ chỉ là cười lại không tâm tình cùng hai cái đùa bực lãng phí thời gian làm quái. Hắn nuôi tột che giấu bộ phận tin tức, chỉ nói mình muốn dẫn đội xuyên qua thôn giao cạo đi giao cạo sơn núi, trong khẳng không cho qua, hỏi có không đường nhỏ có thể đi xuyên. Tốt là quen thuộc rừng rậm mỗi một nơi hiểu được Nếu không muốn lên giao cạo sơn núi, tất nhiên trải qua thôn giao cạo. Giao cạo trong thôn có hơn 100 tên ác ôn tội phạm, là tuyệt đối sẽ không cho phép ngoại nhân xuyên qua. Muốn lén lén lẹn vào không phải không được, nhưng nhân số liền không thể quá nhiều. Bởi vì đám kia ác ôn đều phi thường cảnh giác, thực lực còn rất mạnh. Chu Thanh Phong đưa ra ý kiến có lẽ có thể giả chuyển tin tức, đem người trong thôn dẫn ra. Chỉ cần nói có giá trị trăm vạn bảo thạch trở lấy đi đoạt, bọn hắn tuyệt đối cùng ngã gục, cản đều ngăn không được. Chú ý đơn giản, nhưng hữu hiệu là được. Chỉ cần có đầy đủ mồi nhử, không lo đám hôn đạn kia không mắc mưu. Chỉ là hiện tại Chu Thanh Phong dở trò mưu quỷ kế sẽ chỉ đảm binh trên giấy, ra chủ ý tại chi tiết luôn luôn không ổn. Lao kỵ sĩ sau khi nghe trực tiếp phủ định, hắn lần trước dẫn đội tiến vào thôn giao cạo là nắm giữ tin tức không đủ nhiều, hiện tại Chu Thanh Phong cơ hồ đem lời nói toàn nói rõ, ý kiến của hắn là dứt khoát trong thôn phóng hỏa, rất dễ dàng dẫn phát hỗn loạn. Quả nhiên gừng càng già càng cay, chú ý này so dự địch còn đơn giản. Chu Thanh Phong nguyên lai like tưởng rằng nạn sẽ kỵ sĩ là đặc biệt quan hộ người, bây giờ mới biết người ta nên tâm ngoan thủ lật lúc một điểm nghiêm túc. Thế là hắn cũng mất ý kiến, đi theo kỵ đội tiếp tục hướng phía trước, bởi vì trên đường gặp nhau chậm trễ không ít thời gian. Kỷ đội đến bãi sông doanh địa đã là triệt để trời tối, Chu Thanh Phong liền muốn ỷ vào người đông thế mạnh, đem đợi tại doanh địa nhóm lửa đường cẩn vây quanh làm thịt, để cái này hỗn đản chết đi một cách mở ám. Chỉ là đến doanh địa, tình huống lại cùng Chu Thanh Phong dự đoán khác biệt. Khối này trong rừng đất trống đen kịt một màu, ở giữa lò suối căn bản không có lửa, ngăn càng là vô tung vô ảnh. Na sẽ kỷ sĩ đến lò suối bên cạnh sờ lên có người ở đây điểm quá mức, nhưng trước đây không lâu đi, còn hướng lở suối bên trong tới nước hạ nhiệt độ, chế tạo không người xuất hiện giả tượng. Hugo các hạ, ngươi muốn tìm chỉ sợ là phát hiện cái gì gì Chương 14, vùng Bắc gọi Nà sẽ kỵ sĩ đội ngũ tiến vào bãi sông doanh địa, làm chùm thổ phỉm cẩn liển trốn ở âm u trong rừng cây yên lặng thăm dò. Hắn làm bộ người qua đường sớm đi vào doanh địa, chính là vì trưởng khống kỵ đội trại muốn cụ thể, vì đêm khuya đánh lén làm chuẩn bị. Nhưng kỵ đội lại bởi vì Chu Thành Phong xuất hiện mà chậm chế nửa canh giờ, đây đối với đã tính toán kỹ thời gian cần đến nói chính là một loại nào đó cảnh cáo, nhất định là có cái gì chuyện nằm ngoài dự liệu phát sinh. Ngắn lập tức xóa đi mình tại doanh địa xuất hiện vết tích, chui vào rừng hướng kỵ đội đến đây phương hướng xét, muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Liên gặp được nửa đường gặp nhau Chu Thành Phong gia nhập đội, còn có bị điệu tinh bắt lấy tuột cũng tại. Kỳ quái, rất kỳ quái. Bởi vì ngốc nghé nào sẽ kỵ sĩ mang theo giá trên trời bảo thạch, gần trăm trăm chi này kỵ đội hơn nửa năm, chưa bao giờ thấy qua Chu Thanh Phong người như vậy. Hắn rõ ràng hơn rừng rậm đen bên trong không biết bao nhiêu đạo phỉ cũng muốn cấp cái này đội dê béo, chỉ là lao kỵ sĩ nhạy bén cường hãn, tán dã đại lượng tập kích, tuyệt sẽ không tùy tiện tin tưởng bất luận cái gì người xa lạ. Chu Thanh Phong lại có thể nhẹ nhõm thu hoạch được lao kỵ sĩ tín nhiệm, liên đối còn đem một thú nhân lôi kéo vào, cái này thực sự không thể tưởng tượng. Vì thế căn quyết định nút trong bóng tối, nhìn kỹ một chút kỵ đội bên trong đến tột phát sinh biến hóa gì. Tại trong doanh địa Từng ngay tại gần một cây đuổi tiểu lương, Chu Thanh Phong đói bụng một ngày, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy thanh nồng ăn trước no bụng lại nói, "Nha Sặc Kỵ sĩ tay cầm một thanh nho nhỏ dao róc xương, gọt lấy thịt hướng miệng bên trong nhét, vừa ăn vừa nói, "Victor, chúng ta bị để mắt tới, doanh địa trung quanh hẳn là liền có mai phục, hẳn là như lời người nói thằng đằng kia. Nếu là thật sự có một đội xài Lang nhân gia nhập, thật đúng là khó đối phó. Bọn hắn khẳng định sẽ đến dạ tập." Chu Thanh Phong ngơ, hồi tưởng ngày hôm trước trong đêm bị tập kích lúc nhìn thấy Sài Lang nhân, kia cũng là chút cầm thú gia hỏa, cao hơn 2 mét, nặng hơn 100 kg, bảy cái bắt đầu chạy lại nhanh lại hung. Mặt đất đều bị bọn chúng trấn phát run. Vậy làm sao bây giờ? Lao kỵ sĩ cười khổ nói không có gì biện pháp, nên chiến mà thôi. Bộ hạ của ta nguyên bản có hơn 50 người, đã qua một năm chỉ còn lại có những thứ này. Chúng ta gặp được so đây càng ác liệt tình trạng, không tránh khỏi. Nói hắn cho Chu Thanh Phong đưa tới một viên sáng tinh tinh tầng đá. Xài lang nhân có nhìn ban đêm năng lực, trong bóng tôi rất chiếm tiện nghi. Khi tất yếu bóc nát cái này mai bảo thạch, bên trong phong ấn tiệm quan thuật, có thể thời gian ngắn chiếu mù địch nhân con mắt. Nhớ kỹ trước đó được nhắc nhở đồng bạn nhắm mắt lại, nếu không tất cả mọi người nhìn không thấy. Chu Thành Phong tiếp nhận bảo thạch, xem như biết tối hôm qua để cho mình mù mắt là vật gì. Nhưng cái này một viên bảo thạch tại hỗn chiến có thể phát huy cái tác dụng gì? Tôi cảm xong đủ dê, dùng dính hồ hồ tay vỗ vỗ Chu Thành Phong bả vai yên tâm, ta cũng có thể trong bóng đêm thấy rõ địch nhân. Mà lại lỗ mũi của ta đặc biệt tốt dùng, nếu là thật sự có xài lang nhân tới gần, ta nhất định có thể nghe được bọn chúng cô này mùi thối. Nát sẽ kỵ sĩ vì thế cười cười, hắn lôi kéo tụt có chút mạo hiểm, nhưng cũng là nhìn chúng thú nhân thiên phú, không phải là cường lực, cũng không phải quân bạo, mà là cảnh giác. Thú nhân có loại vượt mức bình thường trực giác, không chỉ có riêng là cái mũi linh. Chu Thanh Phong nghe thoáng giải sầu, đi theo ha, ha cười. Lão kỵ sĩ nhìn xem hắn nắm ở trong tay trôi này bội kiếm, nhịn không được mở miệng nói Hugo các hạ, ta không rõ ràng ngươi là thế nào cầm tới công chúa điện hạ bội kiếm, nhưng ngươi tựa hồ cũng không hiểu lợi dụng nó. Nó không phải liền là rất sắc bén sao? Còn có thể vạch ra xinh đẹp mà nguy hiểm kiếm mang. Chu Thanh Phong cầm bội kiếm không buông tay. Trải qua thực chiến, lại nhìn tuột đối lôi bữa lớn yêu quý, hắn xem như biết một thanh vũ khí tốt tầm quan trọng, cũng không tiếp tục chịu đem bội kiếm nhường ra đi. Lão kỵ sĩ ngược lại là muốn thu hồi trôi này ổ sở công quốc hoàng gia bạo vật, chỉ là nhìn Chu Thanh Phong dáng vẻ chính là không chịu buông tay. Hắn chỉ có thể điểm tình nói trên chuôi kiếm bảo thạch cố định tiên đoán hệ ảo thuật địch trí cảm giác, gặp nguy hiểm tới gần, nó sẽ cảnh báo. Chu Thanh Phong cúi đầu xuống, trên chuôi kiếm bảo thạch quả nhiên sáng lên yếu ớt hồng quang, hắn kinh ngạc hồn cẩn cái này hỗn cầu hiện tại liền muốn đột kích. Lão kỵ sĩ lại lắc đầu địch nhân trí ít tại ngoại chăm thước, vị trí không xác định. Có lẽ chính là ngươi nói cẩn, nhưng hắn hẳn là còn không có chuẩn bị kỹ càng. Vậy làm sao bây giờ? Chu Thanh Phong cũng không muốn lại mơ mơ hồ hồ chết bởi sải lang nhân dạ tập. Lão kỵ sĩ nhìn về phía Tuột, "Thú nhân ăn no rồi, vỗ ngực một cái hô không phải muốn đi thôn giao cạo a. Có ta dẫn đường, các người có thể không đánh lửa, nhanh chóng né tránh địch nhân ánh mắt. Đến thôn giao cạo, chúng ta liền đi phóng hỏa, cam đoan trong thôn hôn loạn đốt chạy loạn khắp nơi. Sau đó các ngươi liền có thể lên núi đi." Nghĩ đến muốn phóng hỏa, Tuột liền hết sức vui mừng. Lao kỵ sĩ thì đi chỉnh đốn đội ngũ, chuẩn bị làm sao cùng chém giết. Trong doanh địa yên tĩnh mà có thứ tự, hoàn toàn nhìn không ra những này nhân mã bên trên liền muốn đi chiến đấu. Nạt sẽ các hạ, nếu như phóng hỏa không thành công, chúng ta làm sao bây giờ?" Chu Thanh hỏi. Tối hôm qua lão kỵ sĩ tiến vào thôn giao cạo, ngay từ đầu dùng nhiều loại thủ đoạn đánh rất không tệ. Nhưng nhân số cuối cùng chỉ có đối thủ 1 phần 10, đánh đến kiệt lực mà chết. Lão kỵ sĩ cười cười ta tại ổ sở công quốc trở thành kỵ sĩ sau khi được liệt kê từng cái trong cuộc chiến đấu, lớn nhất kinh nghiệm chính là đừng đem đối thủ khi đồ đẫn. Có thể dụ địch có thể phóng hỏa có thể tiến hành, cái này tự nhiên tốt nhất. Nhưng vẫn là phải làm cho tốt chuẩn bị liều mạng. Kỵ đội thành viên đem chứa bảo thạch cái dương mang lên, tìm đến dây nhỏ tương hố kết nối, lại dập tắt lò suối tránh bại lộ, sau đó đi theo có thể ban đêm thấy vật thú nhân xuất phát. Chu Thanh Phong cũng tại trong đội ngũ Tuột ngay tại hắn đằng trước. Thú nhân thấp giọng câu lão đầu kia nói rất đúng, có thể liều mạng mới có thể đoạt được quỹ kế. Nếu không cái gì quỷ kế đều vô dụng. Xài Lang Nhân cùng thú nhân này có nhìn ban đêm năng lực, nhưng cũng liền gần 20m, quá xa đồng dạng thấy không rõ. Trong doanh địa hỏa diễm dập tắt, tuột còn có thể dựa vào 20m tầm mắt dẫn đường, nhưng ngoài trăm thức căn một đám liền không cách nào giám sát. Cho dù là xài Lang Nhân cũng mất đi mục tiêu. Trong bóng tối, gần chính suy nghĩ mục tiêu phát sinh biến hóa gì, đột nhiên liền phát hiện doanh địa tắt máy. Đây tuyệt đối bất thường. Bét, nhóm này dê béo muốn chạy. Gần không nói hai lời, Mang theo hắn tụ lại đội ngũ trước hướng phía doanh địa mà đi. Chờ bọn hắn sột soạt soạt soạt đổi tới doanh địa, kỳ đội đã rời xa. Tìm, nhóm người kia không có khả năng không lưu lại vết tích, tìm được liền đuổi theo lập tức phát động tập kích. Dạ tập sắp phát động, mục tiêu lại chạy. Ngắn đã tức hồn hẹ, thúc dục thủ hạ xài Lang Nhân. Sài Lang Nhân cũng không phải cái gì tốt bộ hạ, đám này đem tối quái vật quen thuộc dùng bụng tới suy nghĩ vấn đề. Ngắn vì mê hoặc bọn chúng gia nhập săn giết đội ngũ, nhưng phí đi không ít sức lực phương cũng không quá nhiều tiến nghiệm, lúc nào cũng có thể trở mặt. Quá mắng giận tới Xải Lang nhân mâu thuẫn gầm rú, nhưng những này đồng dạng khí hữu bén nhẹ quái vật vẫn là phục tùng mệnh lệnh, truy tìm kỵ đội lưu lại mũi, phát khởi truy kích. Giờ phút này, toàn dẫn đội mười mấy người ngay tại rừng rậm trên đường nhỏ nhanh chóng tiến lên. Tất cả mọi người ngậm miệng đi nhanh, bởi vì bọn hắn sau lưng giá lang tiếng kêu đang không ngừng tới gần. Nát Sắc kỵ sĩ tại cuối hàng, quay đầu hừ lạnh một tiếng. Hắn tự tự mình trong trong bọc lấy ra cái bịt kín cái bình, dùng sức nện ở đất, vỡ vụ. Không bao lâu công phu, liền bị một cô cực kỳ gay mũi tiếng, tất cả đều quay đầu chạy loạn. Nhao Nhao nôn khan. Phía Song căn cùng lên đến, giống như đối diện đụng vào bức tường vô hình, nước mắt nước mũi không cầm được lưu, cũng chỉ có thể ôm đầu tán loạn. Lệ lúc này ở phía trước chạy trốn kỵ đội lượn quanh cái vòng, từ đầu gió phản sát mà tới. Chương 15, lại trở về. Nasse kỵ sĩ cho Chu Thanh Phong lên một đường tiêu chuẩn chiến thuật hóa, dụ địch truy kích, dự đoán cho lôi, cấp tốc phản kích. Toàn bộ quá trình vô cùng đơn giản, thậm chí là tại Hốt Hoàng Thoát đi khẩn trường quá trình bên trong tiện tay mà làm, hiệu quả lại cực kỳ tốt. Con ngồi cùng tự săn thân phận trong nháy mắt liền xoay chuyển. Lao kỵ sĩ sau khi nghe được đầu truyền đến Sang Tị ho khan cùng tiếng mắng lập tức liền hạ lệnh quay đầu. Đen như mực trong đêm, mười mấy người đội Ngũ Phi thường có ăn ý quay người công kích, liền ngay cả thuật đều rất có ăn ý. Kỵ đội thành viên một lần nữa đánh lấy đá lửa, nhóm lửa hơn 10 cây dính đầy dầu chân bó đuốc. Tại rừng rậm ở giữa con đường bên trên, Chu Thanh Phong đi theo bó đuốc chạy lảo đảo. Nghe được ném bó đuốc mệnh lệnh, những người bó đuốc bị quăng tay ném ra ngoài. Chu Thanh Phong cũng coi như thân kinh bắt chiến, tại đêm tối ram cầm hoàn cảnh bên trong lại không làm sao bối rối. Hắn có thể nghe được tiếng nồng đậm cay độc mùi thối, cũng có thể nhìn thấy bó đuốc mang xuống đến chỗ tán loạn người, người. Hắn giờ phút này cảm thụ gió Mới ý thức tới mình một mực đợi ở trên đầu gió. Có thể tại ngắn ngủi cùng khẩn cấp tình trạng hạ làm ra chính xác quyết sách, nàng sẽ kỵ sĩ cùng bộ hạ của hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú ứng biến làm ra mấu chốt tác dụng. So sánh dưới, phía song cần chỉ có chút tiểu thông minh, xài lang nhân càng là chỉ là dũng lực mà thôi. Lao kỵ sĩ nghĩ hết biện pháp cho phe mình sáng tạo tốt đẹp trạng thái, bất quá chân chính chém giết vẫn là phải dựa vào mỗi một cái vũ trang nhân viên mình đi liều mạng. Chu Phong đối mặt loạn lắc đám người, nhất thời không có tiến vào chiến đấu, chỉ rút kiếm nơi tay, kéo hậu có nhìn. Tuấn Vung lấy lớn xông vào trước nhất, chiến lực so với lần trước vung mạnh gậy gỗ lớp 10 lần có thừa đối mặt những cái kia đột nhiên bị ngoại ý muốn người truy kích, hắn là đánh chó mù đường, không lưu tình chút nào chiếu vào đối thủ sợ não bên trên bổ, vùng vậy lưỡi búa bên trên thỉnh thoảng liền nổi lên huyết thủy. Thú nhân ở phía trước mở ra lỗ hồng, kỳ đội thành viên ở phía sau 2 3 người phối hợp. Bọn hắn công kích càng thêm dã dặn, đối mặt một cái mục tiêu liền tả hữu giáp công, đối mặt nhiều cái mục tiêu liền hiệp đồng phòng thủ. Bọn hắn mỗi lần công kích đều cực kỳ ngắn ngủi, vừa nhanh vừa độc. Một cầm đúa mang theo thuần sải lang nhân ý đồ phản kháng, vừa đánh vừa lui. Trong miệng nó phát ra uy hiếp tính ngữ nhẹ, truyền lại mình không dễ trọc tin tức. Nhưng nó hai mắt lại bởi vì bị tay độc khí tức hun chín cái không khô nước mắt, ánh mắt đều trở nên mơ hồ. Một kỵ đội thành viên phát ra tiếng rống, qué nhiều Sải Lang Nhân đình giác, hấp dẫn chú ý, đồng thời cưỡng ép công kích cầm thuận tay trái. Khi nó đầu chuyển hướng bên trái, phía bên phải kỵ đội thành viên cầm đao đột phá, tại dưới xương sườn mở ra một đạo đâm máu lỗ hổng lớn. Chu Thanh Phong nhìn xem tên kia Sải Lang Nhân đỡ trái hở phải, không ngừng mà thụ thương chảy máu, cuối cùng ngã xuống đất không dậy nổi. Hắn không cảm thán chém giết Lần trước kỵ bị đánh cho chật vật không chịu nổi. Lần này là Sải Lang Nhân không may không thể tổ chức lên hữu hiệu chống cự, quyết đấu rõ ràng là giống nhau hai nhóm đội ngũ, có chuẩn bị đánh không chuẩn bị, cảnh ngộ liền hoàn toàn khác biệt. Chu Thanh Phong ngay tại quan chiến, một sải lang nhân bị thường đột phá, mình hướng ngọt tới trước mặt hắn. Con quái vật này không dám ham chiến, nắm lấy mặt phế phẩm tấm tuân ý đồ cưỡng ép phá tan cản đường trẻ tuổi nhân loại. Giờ phút này ra hỏa hơn 100 kg thể trọng chính là tốt nhất vũ khí. Chu Thanh Phong cũng không nghiêng người tránh ra, hắn chỉ bước nhỏ mau lưu lại, từ đầu đến cuối ngăn tại đối thủ chính diện, đồng thời trong tay thanh đoạn kiếm này không ngừng chém, sắc bén kiếm mang như bóc vỏ giải trừ phòng ngự của đối thủ một kiếm bổ ra tấm chắn cảnh góc, nhất kiếm nữa gọn đi đối thủ lộ ra bà bay, lại một kiếm đâm trúng đối thủ ra đầu, đợi đến 4 năm kiếm về sau, tên kia xài lang nhân nửa cái sợ não bị gọn đi, thi thể bịch đổ xuống, nào hoa như một bát đầu hũ nạo, hát vấy trên mặt đất. Đây là Chu Thanh Phong tại tổ rừng ngoài hang động cùng xấu lao đầu nhóm người kia lập đi lặp lại luyện thành tuyệt chiêu, đối mặt điên cuồng tấn công đối thủ một mực lui lại, bảo trì cân bằng cùng tỉnh táo, lập đi lặp lại suy yếu đối thủ, thẳng đến một kích chí mạng. Hắn dự vào một ngụm phá có thể đồng thời ứng phó 2 3 cái năng cấp đối thủ, hiện tại đổi chém sắt như chém bùn công chúa bội kiếm, hiệu suất chém giết tăng lên trên diện rộng. Phản kích nạt sẽ kỵ sĩ cũng không thành công, sát thương người truy kích 3 năm người sau liền hô lên một tiếng, gây dựng lại rút lui. Nhiều lắm thì hô về tụt thường có chút phiến phức. Tiên đi một người xông ra mười mấy mét, khi trở về trên thân chúng hai mũi tên, cũng đều là mang độc. Thú nhân màu xám da mặt đều biến thành, nhưng hắn không quan tâm vui mừng mà nói không có việc gì, ta một hồi liền tốt. Điểm ấy độc tố đối ta không hiệu quả gì. Lão kỵ sĩ nạt sẽ kiểm tra sau lại công nhận cái này khư hàng, nhặt về mấy cây bó đuốc chiếu sáng, tăng thêm tốc độ rời đi chém giết hiện trường. Ngược lại là nhìn thấy bị não sợ não xài lang nhân, hắn ngược lại kinh ngạc nhìn Lâu Chu Thanh Phong một chút, đối người tuổi trẻ thân thủ đánh giá cao mấy phần. Kỳ đội vừa đi, qua không đến một phút đồng hồ, cắn răng nghiến lợi ầm cặn liền từ trong bóng tối nhảy ra. Lấy dưới chân hắn làm trung tâm, trung quanh 20 mét phạm vi bên trong đổ xuống 3 bộ thi thể, hai cái da chóp thịt bong thương binh. Cái này thương vong nhìn như không nhiều, lại đã kích nghiêm trọng càn đội ngũ sĩ khí. Một tiểu đội 7 cái sải lang nhân, chết mất 2 cái, trọng thương 1 cái. Ngoài ra còn có hơn 30 số tụ tập lại đạo hơn phân nửa chạy tứ tán, còn có thể đoàn tụ cũng đều lơm lớm lo sợ. Đây chính là lơn là sơ xuất bị lão thủ nắm lấy cơ hội phán kích hậu quả. Đầu lĩnh, làm sao bây giờ? Chúng ta còn truy sao? Mấy tên phỉ đồ đồng bọn từ cánh rừng hai bên đường thoát ra, nhìn qua thi thể trên đất cùng bó đuốc, liền đợi đến căn làm ra quyết định. Không đổi tiếp, chúng ta ăn cái gì? Ngẩn mặt tối sầm, nhẫn tâm quát để kia hai cái muốn chết mà không được chết ngậm miệng, còn lại tiếp tục cùng ta truy. Thuận con đường này, đằng trước tựa như là thôn dao cạo. Đây chính là cái ổ trộm cướp. Lão ra hỏa kia không đi đại lộ ngược lại trui rừng cây, đột nhiên chạy trốn rất không tầm thường, nhất định phải theo sau nhìn xem ta luôn cảm thấy đêm nay muốn ra đại sự. Trong rừng đường nhỏ kéo dài, thuật mang theo kỵ đội chạy nhanh chóng. Tại xuyên qua bên mông rừng tây, đại khái sau 2 giờ, đội ngũ đến thôn Giao Cạm phụ cận. Chu Thanh Phong nhìn xem bộ kiếm chúa kiếm, hưng bảo thạch không có chút nào sáng sắc. Hắn vừa muốn thở phào, nà sẽ kỵ sĩ lại nói địch nhân khoảng cách ngươi vượt qua khoảng cách nhất định, trên chuôi kiếm cố định áo thuật cũng là không tác dụng. Khoảng cách này là bao xa? Xem địch ý mãnh liệt trình độ mà định ra, đại bộ phần vượt qua 200 mã liền không cảm ứng được. 200 mã tiếp cận 200m, cái này chí ít cũng có thể xác định trước mắt là an toàn. Chu Thanh Phong vẫn là thở phào. Hắn nhìn qua trong đêm tối lóe lên một đoàn đống lửa tia sáng thôn giao cạo, ngẫm lại mình nguyên bản thân phận thế ma bị trong thôn ác ôn đưa đi nuôi rộng, liền khó nén trong lòng hận ý ta muốn đốt tòa này thôn rách. Nát sĩ kỵ sĩ thì từ lưng của mình trong túi lấy ra một khối lăn phiến, cẩn thận tìm tòi sau thở phào, nói "Ạ là Atlantis liền tại phụ cận, chúng ta muốn tìm tới đầu kia đáng chết tác long." Kỵ đội mười mấy tên thành viên nghe vậy đã phân chấn lại thổ tức. Chu Thanh Phong thì hiếu kỳ hỏi đây là cái gì? "Là Long lân, thứ trên thân ạ lạ rơi xuống." Khoảng cách bản thể gần, nhiệt độ của nó sẽ lên cao. kỵ sĩ còn đem khối đưa cho Chu Chu Thanh Phong đưa tay chạm đến, cảm thấy cái này lần phiến sắc thử cơm ấm các ngươi liền rựa vào thứ này đến tìm kiếm ác long. Lão kỵ sĩ gật gật đầu ổ sợ công quốc cung đỉnh vu sư dùng tiên đoán hệ ảo thuật tìm kiếm ác lạ tịt vị trí, nhưng đầu kia ác long chống cự thuật pháp tìm kiếm, chúng ta chỉ biết là nó trong rừng rậm đen, nhưng không biết nó cụ thể ở nơi nào. Lúc trước sửa chữa khế ước trước phát sinh qua chiến đấu, mảnh này long lân là từ trên thân ác lạ tịt đánh rơi. Chúng ta liền rựa vào nó đến xác định ác long vị trí. Hiện tại chỉ còn lại cuối cùng một cửa khó, thông qua thôn giao cạo. Nhất thời, kỵ đội cùng Chu Thanh Phong ánh mắt tất cả đều nhìn chầm chầm tòa nào hoang dã bên trong rách. Chương 16, đốt cháy. Thôn giao cạo cùng nó nói là ác ôn phỉ đồ hang ổ, không bằng nói là một đám người cặn bã tại nơi khác lăn lộn ngoài đời không nổi, chỉ có thể tìm một chỗ báo đoàn sửa ấm. Tuy nói rừng rậm đen bên trong không có pháp luật, nhưng cũng không có cái thôn kia sẽ thích một bàng vô pháp vô thiên ra hỏa. Nói là thôn, kỳ thật như cái tràn đầy vi phạm luật lệ dựng khu ổ chuột. Bởi vì có giao cạo sườn núi dòng suối cung ứng nguồn nước, tăng thêm địa thế hiểm yếu, mới có cái này đơn sơ điểm định cư. Làng rất nhỏ, thương ở nhân khẩu không hơn 100 người tới. Xiêu xiêu vẹo vẹo kiến trúc thật giống như bệnh vảy nhìn xem cực kỳ chướng mắt. Trong thôn từ hai ba cái bọn khống chế Ngày thường liền rượi vào ra ngoài cướp bóc mà sống. Vì phòng ngừa bị tiểu nhân tìm tới cửa, cửa thôn thiết trí chẳng gác. Mấy cái điệu tinh đang đánh náo, còn có hai cái bọn giặc lâu la tại trạm gác bên trong ngủ ga ngủ gật, đêm qua lão kỵ sĩ dẫn đội đến đây, trạm gác liền phát ra cảnh cáo. Nhưng đêm nay có chỗ khác biệt. Chu Thanh Phong một người tùy tiện đến gần làng. Đùa giỡn địa tinh có thể đem tối thấy vật cũng rất cảnh giác, đầu tiên thấy được hắn. Hai tên bọn giặc lâu la bị âu khắc câu khắc tiếng kêu đánh thức, câu điệu cũng nhận ra hẳn là bị người trẻ tuổi. Victor, Hugo, ngươi tiểu tử hư này còn sống trở về rồi. Bọn giặc lâu la rất là kỳ quái. Rủi mắt một cái lại muốn thấy rõ chút. Quá khứ nuôi rồng người liền như là đi quỷ một quan, rất ít có thể bình yên vô sự trở về. Ta phải chết, đúng không? Chu Thanh Phong đi tới gần kỳ thật ta xác thực chết rồi, mà lại chết rất nhiều về. Lâu La không hiểu, xích lại gần Chu Thanh Phong đã động thủ. Sắc bén kiếm mang đông nhiên ra khỏi vỏ, Hàng Quang chớp động liền vạch phá một người hiết hầu. Một tên khác Lâu La lúc này kinh thanh hô to, xoay người chạy. Kiếm mang hàng Quang chính là tín hiệu, một Lâu La đổ xuống về sau, ngoài thôn cấp tốc phóng tới mấy cái mũi tên, hoặc là chúng chạy trốn một tên khác Lâu La, hoặc là đem loạn kêu điệu tình cho từng cái Chu Thanh Phong đem ngã xuống thi thể kéo tới góc tối, vào thôn đường đất bên trên rất ngoa ra hiện nả sẽ kỵ sĩ đám người thân ảnh. Lao kỵ sĩ nắm lấy một chiếc cung ngắn, cảnh giác liếc nhìn còn an tĩnh làng, thấp giọng hỏi đi giao cạo sườn núi động vật đi như thế nào. À, không biết a ta là từ trên vách núi đến rơi xuống, Chu Thanh Phong khó mà nói mình kỳ thật mới lần thứ hai tới này làng, chỉ có thể quay đầu nhìn tốt. Thú nhân ngược lại là ân âm thanh đi theo ta, ta biết đi như thế nào. Bất quá thôn này bên trong ác ôn phi thường cảnh giác, lát nữa đã có người tới trinh sát tuần hành. Chúng ta được nhanh lên phóng hỏa gây ra hỗn loạn, nếu không rất nhanh sẽ bị phát hiện. Trong đêm thôn giao cạo cũng không yên tĩnh, không ít đạo tặc uống nhiều quá ra lũ nghịch diệu điên, cuộc điểm sống mơ mơ màng màng chi năng. Chu Thanh Phong giơ cây bó đuốc hướng trong thôn đi, liền có mấy cái tiểu quỷ hướng hắn hồn nào. Có đang nói trong lúc say, có thì đang gọi hắn danh tự. Theo tụt miêu tả, trong thôn có đống cỏ khô trữ, còn có chuyên môn kho củi cung ứng sinh hoạt nhiên liệu. Đây là một cái điểm định cư thiết yếu công trình. Kho củi làm việc vừa khổ vừa mệt bẩn hề hề lại không thể thiếu, đều dựa vào trọc tới nô lệ hoàn thành. Nếu là nô lệ cũng đừng có trông cậy vào công việc gì tính tích cực, thậm chí có nô lệ chịu không được rứt khoát một chút đốt khó củi. Cho nên nô lệ vào đêm sau liền bị giam, kho tủi không người trông coi. Chu Thành Phong trong thôn bảy xoay tám xoay, cuối cùng tìm tới một cái lộ thiên dựng lều cỏ tử. Hắn cảm thụ một chút hương gió, liền muốn đem bó đuốc hướng đống tủi bên trên ném, một cái nổi giận thanh niên ở phía sau la lớn với to. "Hugo, ngươi cái tiểu phôi trủng tại làm gì?" Bó đuốc đã ném ra, rơi vào khô cạn bụi rậm bên trên, ngọn lửa dần dần lan tràn, ánh lửa cấp tốc sáng lên. Khi quang mang đại thịnh, chiếu ra một chương béo. "Cái này không phải liền là tối hôm qua nhảy ra uy mà à, hắn là uống nhiều quá ra đi tiểu." Vừa hay nhìn thấy có cái giờ bó đúc thân ảnh. Ngươi. giữ tận Mập Mạp lúc này nhảy dựng lên. Hoàng gia thôn nhỏ sợ sẽ nhất là cháy. Thế lửa bốc cháy, vì tư lợi bọn vị đồ sẽ chỉ mất mạng hướng ra ngoài trốn, tuyệt sẽ không lưu lại cứu hỏa. Nhưng mỗi lần cháy liền mang ý nghĩa trong thôn bọn giặc đầu lĩnh tồn thất nặng nghề. Thế lực không lớn, còn có cứu vãn cơ hội. Dữ Tuận Mập Mạp lúc này kêu lên lửa cháy a, có người tại phóng hỏa, mau ra đây chặn hắn. Lời này còn chưa hô xong, Chu Thanh Phong bang rút ra đoạn kiếm hướng lao đến. Đối diện tên kia giống như gặp cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình, chán một cái giật mình đứng tại chỗ hô một tiếng vĩ to. Hugo, người dám giết ta? Ngân bạch kiếm mang chợt lóe lên, dây lắc cắt ngang thịt mập mạp cái bụng. Gia hỏa này bản cao lớn cường tráng, so Chu Thanh Phong tốt đẹp vài vòng, nhưng hắn này lại uống rượu quá nhiều không thanh tỉnh, không có một chút chênh lệch ý tứ, chỉ túi đầu mắt nhìn chảy máu cái bụng, đứng thẳng bất động. Lần này thế lực không người ngăn cản, cấp tốc tác động đến toàn bộ đùi giầm đống, ánh lửa ngút trời. Chu Phong liền vội tiến lên Thi, tìm tới túi tiền cùng một cái quả trụ, nhét vào túi. Hắn lại đi giữ cửa nô lệ phòng bộ ra, quát một câu không muốn chết liền ra tạo phản, nếu không đừng trách ta không cho các ngươi cơ hội ánh lửa chói mắt hạ, tung bay cho tàn rất dễ dàng đem tới gần kiến trúc cũng cho điểm. Một cái lửa điểm cấp tốc biến thành nhiều cái. Thế lửa nổi lên liền khó mà ngăn chặn, lốp ba lốp bố tiếng vang cấp tốc kinh động đến trong thôn chừng trăm người. Chu Thanh Phong nguyên bản còn lo lắng có người đến dập lửa, nhưng trong thôn ác ôn nhóm mới không có đại nghĩa như vậy nghiêm nghị. Bọn hắn nhiều lắm là đứng ở đằng xa nhìn xem, số ít đầu mục tức hồn hển vận chuyển chút tài vật mà thôi. Tài vật, tài vật, đây mới là muốn mạng mấu chốt. Một cái bọn giặc đầu mục tại cứu giúp mình điểm này đáng thương tài sản, cái khác đạo tặc rất khó đứng ở bên cạnh xung làm tuân theo luật pháp dân. Ngay từ đầu vẫn chỉ là mượn gió bẻ măng tạm cầm, nhưng theo thế lửa tăng lên, muốn cứu giúp tài vật càng ngày càng nhiều, hỗn loạn giống như bộc phát bệnh truyền nhiễm, ngáy mắt khuế tán. Phóng hỏa tiến hành rất thuận lợi, Chu Thanh Phong chạy về đi cùng lão quỹ sĩ nạp sẽ bọn người tụ hợp. Kết quả đi nửa đường đã nhìn thấy tụt chính thao lấy dịu tại chém người, mấy cái đạo tặc ngay tại vây công hắn. Giá hỏa này mãnh là mãnh, lôi bữa lớn vung mạnh được hô hô vàng, nhưng đối mặt vây công cũng nguy cơ sắp Phong rất bị người vây quanh thụ, hơi lưu thần liền sẽ bị chặt thành khối thịt. Hắn liền vội tiến lên vây, từ sau hung đánh lén hai tên phỉ cái cổ lưng. Lưỡi dị dạ công chúa bội kiếm thực sự sắc bén khó cản, chỉ một kích liền đem hai tên mục tiêu yếu hại trọng thương. Trong đó một tên đạo tặc trúng cổ kiếm, che lấy vết thương kinh hãi quay đầu, huyết thủy từ hắn khe hở xì xì hướng ra ngoài bốc lên. Vây công đạo tặc thiếu đi hai cái, cái khác cuống quýt lui lại. Tập tranh thủ thời gian đi theo Chu Thành Phong chuẩn đi, hướng trong thôn góc tối không người chạy. Khi hỏi vì cái gì đánh, thú nhân chỉ nói nói trong thôn mục cháy, một đoàn bọn giặc thành viên hướng ra ngoài trốn. Quá nhiều người đụng phải chúng ta. Lúc ấy rối bời bạn không ai để ý, nhưng đột nhiên có người hô là chúng ta điểm lửa, thế là liền bị vây công. Nàng sẽ kỵ sĩ si đâu? Chu Thanh Phong hỏi, hắn lưu lại bộ phận kỵ đội người dẫn ra những cái kia đạo tặc, mình mang theo hai ba cái thân tín hướng làng phía sau núi chạy, thông hướng giao cạo sườn núi đường liền kia một đầu. Tốt buông tay ta phụ trách giúp hắn đoạn hậu, ngươi nếu tới chế một bước, ta liền chết. Cái này gờ hàng trên thân, trên tay cùng dịu bên trên tất cả đều là máu. Hắn là thật không quan tâm sinh tử. Chu Thanh Phong lại biết mình cùng tụt chung uy là ngoại nhân, nàng sẽ kỵ sĩ muốn đi cứu công chúa, chắc chắn sẽ không mang lên chính mình. Châm lửa rõ ràng là Phong, lại có người vạch đợi tại cửa thôn tụt người ở tại phóng Hắn không cần suy nghĩ nhiều, liền biết 89 chín phần mười làm cằn đám người kia lại cùng đi lên. Ngắm lại mình hai lần chết tại trong tay đối phương, hắn liền đối tột nói một tiếng đi, chúng ta đi tổ rồng. Muốn đổ lòng sao? Đầu ngươi cái quỷ. Thật nhìn thấy con rồng kia, ngươi không tệ ra quần cũng không tệ rồi. chương 17, đường núi. Vì sinh hoạt thuật tiện, thôn dao cạo xây ở chân núi. Tại phía sau thôn có một đầu gặp gành đường nhỏ thông hướng đào tước sân phong. Tại sơn phong bên vách núi, hồng lòng ạ là tịch thân hình khổng lồ Tại Ác Long bên người, bị cầm tù 1 năm ấy Lệ Dụ công chúa viện vật động, đồng dạng nhìn qua thẳng tắp khoảng cách vẹn vẹn ngàn mét có hồ làng. Nàng xinh đẹp đôi mắt bên trong là nhảy vọt hỏa diễm, có thể tưởng tượng đang có một đám người đang không ngừng chém giết. Tuổi trẻ hùng long phát ra hừ hừ cười lạnh thân ái, ngươi thủ hộ giả tụi hồ tìm tới nơi này. Cái này nhất định là trước mấy ngày vụ kia ngoài ý muốn tạo thành hậu quả. Cái kia đào tẩu bò sát trượt được thật nhanh, cứ như vậy một cái chớp mắt, hắn đã không thấy hơi. Thật sự là rất khó tưởng tượng, lại có như vậy một cái nhân loại yếu đuối sẽ vì ngươi không tiếc lên to lớn như vậy phong hiểm. Hắn cầm đi bội kiếm của ngươi cùng dây chuyển, nhất định muốn làm làm tín vật dẫn tới ngươi thủ hộ giả đi. Hắn là ai? Làm sao lại thuần thục như vậy xâm nhập xào huyết của ta? Lại là chạy thế nào được nhanh như vậy? Ta đều không thấy rõ hắn dáng dấp ra sao. Hắn thậm chí rất quen thuộc ngươi, dựa vào cây kia dây chuyển đào thoát cảm giác của ta. Ta vì thế phi thường tò mò, muốn có được đáp án. Ác Long tiếng cười tà ác mà vô tình, nó nhẹ nhàng huy động mình móngướt, tại động cột một bên trong rừng cây liền đi ra mười mấy cái khô lâu vó xí. Công chúa điện hạ lập tức trừng mắt chết chằm hồng long đầu. Đầu này rồng thì ha ha cười nói dựa theo khí thế. Ta không thể trực tiếp hoặc gián tiếp tổn thương ô sở công quốc tìm kiếm người, nhưng ghế ước lại không nói ta không thể thương tổn bất luận cái nào. Mỹ lệ hệ lý ra, xin đừng nên nhìn ta lom lom như vậy. Ngươi biết, dù là ngươi sinh khí bộ dáng cũng là mị lực vô tận. Ta chỉ muốn nói, ta chỉ hứa hẹn trong một năm không rời đi cái này độc vật, cũng không làm thương hại nắm giữ khế ước người. Nhưng ngươi thủ hộ giả nếu là không cẩn thận tại trong chiến loạn đem khế ước mất đi, hoặc là không thể mang đến đầy đủ bảo thạch, cái này cũng không thể trách ta đi. Ta chỉ muốn để cái trò chơi này trở nên càng thú vị chút. Hồng Long là cực hạn hỗn loạn cùng ta ác, là tất cả trong Long tộc tham lam nhất. Bọn chúng lạm mạn, tự tin, lại khinh thị cái khác trí tuệ tồn tại, còn luôn luôn tìm kiếm nghĩ cách gia tăng mình bảo tàng. Cái này bảo tàng không chỉ có riêng là cái nào đó vật phẩm, cũng có thể là là mỹ nhân. Công chúa điện hạ ngậm miệng, nàng bị bắt cóc sau liền không có cùng đầu này Hồng Long nói một câu. Ngẫu nhiên có người ngoài đến đưa đồ ăn cùng đồ dùng hàng ngày, nàng mới mở miệng vài câu. Nhưng chỉ cần nói qua với nàng lời nói người, cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Theo Triệu Hoán bất tử sinh vật, bước chân lão đảo Khô Lâu Võ Sĩ mang theo vết dị loang lỗ vũ khí lao xuống núi đi. Bọn chúng tiếp nhận chỉ lệnh là giết chết dưới núi trong làng dân. Nhưng Á Lạc thì biết, Khô Lâu sẽ đem tất cả vật sống coi là địch nhân. Khô Lâu võ sĩ tại chiều Hà sông, lão kỵ sĩ Natse đang theo bên trên bờ. Hắn có thể cảm ứng được trong ngực khối kia đỏ long lần khiến càng ngày càng nóng, kia đại biểu mình cách mục tiêu càng ngày càng gần. Natse kỵ sĩ chỉ dẫn theo hai tên thân tín mang theo chứa bảo thạch cái dương đi theo, cái khác bộ hạ đều lưu tại chân núi làng, ngăn cản bất luận cái gì ngoại nhân tới gần. Nhưng sau lưng hắn không xa, một bóng người ngay tại trong bóng tối nhảy vào, cấp tốc tới gần. Tại càng xa xôi thôn giao cạo chân núi, Chu Thanh Phong cùng tụt dơ cây bó đuốc mới vừa tiến vào trong núi rừng nhỏ. Tại giao lộ ngã hai tên chấn giữ kỵ đội thành viên, bọn hắn lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, lại đều chết bởi cận thân cắt thiết hầu một đao. Làm căn cái kia hỗn cầu. Tuất Mắt nhìn trên vết thương chạy ra máu đen hắn thích tại vũ khí của mình bên trên tối độc. Thân thể của nhân loại quá yếu, không cách nào chống cự độc tố xâm nhập, chỉ có chúng ta thú nhân thân thể mới gánh bắt được. Tuất Nguyên bản bị mấy chi độc tiễn bắn chúng qua, mặt đều xanh, nhưng hiện tại hắn thí sự không có, có thể xương thể trắng như trâu Chu Thanh Phong quét mắt thi thể, môi cho mình sà vỡ, sau đó giơ cao bó đuốc hướng trên ngọn núi bò. Bò lên ước chừng 4, 500 mét khoảng cách. Chuyên Sơn đạo lại nhìn thấy một bộ kỵ đội thành viên thi thể. Lần này là sau lưng bị thương, đồng dạng một đao chí mạng. Chu Thanh Phong đứng tại trước thi thể cảm đồng thân thụ, bởi vì hắn tối hôm qua chính là bị dạng này giết chết. Hồi tưởng tối hôm qua bị tập kích cảm thụ, Chu Thanh Phong liền cảm giác phía sau mình chuyển đến một cô âm lãnh khí tức. Đứng ở bên cạnh tuột gầm khét một tiếng, vung lên dịu liền hướng phía sau hắn lập bổ. Nhưng lần này đã muộn, khí tức gầm lãnh chạm đến Chu Thanh Phong thân thể, liền muốn xuyên thấu trái tim của hắn. Hắn tốc hướng về trước vánh tốc độ nhanh chớp mắt chạy ra mấy mét bên ngoài, cùng tập kích âm khí tức ngoe lẹ kéo dài khoảng cách. Đồng thời Chu Thanh Phong còn cầm ra nã sẽ kỵ sĩ đưa cho viên bảo thạch kia, bộc nát sau hướng lên trên ném đi, hô một tiếng to, nhắm mắt. Bạch, mảnh liệt tia chớp đột nhiên một phát. Trong rừng bóng ma cấp tốc tiêu tán, chốt ở trong bóng tối hình người triệt để lộ ra ánh sáng. Mạc Hắc Ích còn che mặt cẩn liền đứng tại cường quang phía dưới, bảo trì cầm giao gam truy kích tư thế, lại bị nháy mắt bù mắt. Chu Thanh Phong trở lại phản công, lợi kiếm ra khỏi vỏ vạch ra dài nửa mét thanh lanh mục tiêu trước ngược cũng là cực kỳ cơ sau cấp tốc thu chân lại, cũng phân biệt đột vũ khí phong thành, ý đồ dùng chủy thủ đón đỡ. Chỉ tiếp kiếm mang uy mắng, dù làm càn triệt thoái phía sau cũng còn tại phạm vi công kích bên trong. Tay phải hắn dơ lên dao găm, cánh tay vừa vặn ngăn ở kiếm mang đường đi bên trên, sắc bén hàn mang mở ra trên đó cánh tay háo ngoài cùng ra thịt, vảy ra máu tươi bên trong lộ ra sâu đủ thấy xương miệng vết thương. Chỉ này một kích, thành danh nhiều năm Bắc Điệu thích khách liền bị phế sạch tay phải. Chủ yếu là lần này mục tiêu chạy chối chết kia một chút quá nhanh quá nhanh, đệm cần có tuyệt đối nắm chắc đâm lưng mất đi hiệu lực. Chu Phong vì mau chóng theo Long tổ bên trong chạy đến, dùng vô số lần tự vong luyện một tay trợ chiêu. So khác có lẽ không được, nhưng luận đạo mệnh Hắn là chuyên nghiệp, hơi bất lưu thần, ngay cả rồng đều thấy không rõ bóng lưng của hắn. Tay phải bị phế, ngắn dao gam cấp tốc giao cho tay trái. Hắn còn ở vào mù mắt trạng thái dưới, thấy không rõ chung quanh bất kỳ vật gì, nhưng hắn không lên tiếng cũng không gọi, chỉ là một cái kình lui lại là được. Chờ manh liệt tia chớp biến mất, hắn lần nữa trốn vào trong rừng trong bóng tối. Ngắn không có lên tiếng âm thanh, tốt lại thảm âm thanh kêu to, đưa lên trong tay lượi bừa lớn hô hô gió bắt đầu thổi. Hắn chói mắng vít to, ngươi đang rợ trò quỷ gì? Ta nhìn không thấy, ta bảo ngươi nhắm mắt. Ngươi nói nhắm mắt, ta liền nhắm mắt ta. Đắc, ăn ý không đủ. Trời qua mười mấy giây, tuật thị lực vừa mới khôi phục. Chu Thanh Phong một tay bó đuốc một tay đoản kiếm, chính ngắm nhìn bốn phía đang tìm kiếm cái gì. Thú nhân còn tại mắng vừa mới cái kia là ai? Ngẩn. Ngươi thế mà từ trong tay hắn sống tiếp được. Tôi thấy được trên đất đờ máu, tìm một khoảng cách liền thì thào mắng cái này hỗn đản cầm máu thật mau, hắn tổn thương tới chỗ nào? Ta đem hắn tay phải phế đi. Chu Thanh Phong sờ sờ phía sau lưng của mình. Trên quần áo đều phá cái lỗ nhỏ, chính hắn khoảng cách một mệnh ô hô cũng liền chỉ thiếu chút nữa. Ngươi phế đi cả tay phải. Tôi phát ra hoa một chút bối rối, ta biết cái kia hỗn cầu rất nhiều năm. Còn chưa hề có người để hắn thụ thương qua. to, người là người thứ nhất. Nhân sinh chắc chắn sẽ có vô số cái đệ nhất. Chu Thanh Phong còn tại nhìn trái ngó phải. Vừa mới không thể một kiếm đánh chết giết đối thủ, cái này khiến hắn rất không cam tâm, gần chạy trốn lúc cũng thần mau. Tuột cảm thán sau liền khuyên nhủ không cần sẽ tìm, gần tất nhiên trốn đi. Bất quá tên kia trả thù lòng tham nặng, chưa chắc sẽ rời đi. Ta không phải tìm cái kia sẽ chỉ trốn chôn tránh tránh huấn cậu. Chu Thanh Phong giơ bó đuốc trên mặt đất tìm tới một cái khắc đầu màu đen giọt máu rơi xuống vết tích, một đường đi về phía trước ước chừng trăm mét sẽ kỹ sĩ, ta là Victor. Hugo Tiếng la vang lên về sau, mấy khóa khép lại cây tối hạ hiển lộ một kiện hơi mở áo choàng, áo choàng hạ là nằm vật xuống lão kỵ sĩ. Trước ngực hắn đỏ thẫm, sắc mặt tái nhận, hiển nhiên bị trọng thương. Trong thấy là Chu Thanh Phong giơ bó đuốc xuất hiện, hắn thở dài một tiếng người trẻ tuổi, có thể giúp ta chuyện sao? Chu Thanh Phong cũng là thở dài không biết trên núi Ác Long nhìn thấy ta có thể hay không trực tiếp đem ta phu chết, nhưng đầu kia đại thần lần khẳng định hận chết ta. Chương 18, không sợ. Người khác nhau thích tướng khác biệt hoàn cảnh. Nếu là gọi đất hình chính diện đối quyết, mười cái căn đều muốn bị nản sẽ sĩ làm thịt. Nhưng tại âm trong núi cánh rừng Phật tạm nhiều biến địa hình để cái này trùm thổ phỉ như cá gặp nước. Cứ kéo dài tình huống như thế, lao kỵ sĩ mang nhân thủ từng cái bỏ mình. Ngay cả chính hắn cũng thụ trọng thương, dựa vào một kiện tùy thân ẩn hình áo choàng mới ngắn ngủi tránh né. Nhưng vết máu cùng thương thế đều không cho phép hắn chống đỡ xuống dưới, khi Chu Thanh Phong xuất hiện, hắn chỉ có thể mạo hiểm hiện thân. Lao kỵ sĩ mặt mang lấy không bình thường xanh xám, hắn đem chứa bảo thạch dương gỗ nhỏ đẩy ra, còn từ trong ngực lấy ra một trương quyền gia kỷ, khí loạn nói người trẻ tuổi, ta không biết nên không nên dạng này tín nhiệm ngươi, nhưng ta không có biện pháp khác. Mọi người giúp ta đem khế ước cùng bảo thạch đưa đến tổ rồng, A Latis là, là ở chỗ này đợi. Đây là huyết tệ khế ước, nó nhất định phải tuân thủ. Rất xin lỗi, ta không thể cho ngươi cái gì hồi báo. Bất quá chỉ cần đem khế ước đưa lên, ngươi có thể hướng đầu kia hồng long sách cái yêu cầu. Dương gỗ nhỏ rất giản dị, nhìn không ra cái gì đặc biệt. Chỉ là trên cái dương lấy dính không ít đọi sẩm vết máu, có tới mới, có cổ xưa. Không biết bao nhiêu người vì nó mà mất mạng. Tột cùng sau lưng Chu Thanh Phong, liếc mắt, mắt gỗ liền âm thành ta nghe nói qua cái này gỗ, giá trị trăm vạn bảo thạch nha. Ta còn nghĩ qua muốn đi đoạt nó. Nhưng một mực không biết nên làm sao đoạn. Lão kỵ sĩ đổ vào dưới cành cây, trên thân ẩn hình áo chẳng hiệu quả đến lúc đó, mất đi che lấp công năng. Hắn phổi chúng một đao, chẳng những đại lượng mất máu, còn bị kịch độc xâm nhiễm. Mặc dù dụng vật trị liệu, nhưng hiển nhiên đã không có dư lực tiếp tục chiến đấu. Chu Thanh Phong từ dưới đất nhặt lên dương gỗ nhỏ, chuyển tay liền ném cho tốt. "Tột kinh ngạc hô những này bảo thạch cho ta, có muốn hay không tới kiến thức một đầu hồng long?" Chu Thanh Phong nhìn chằm thú nhân con mắt. Tột đang vì trong tay giá trị trăm vạn bảo thạch mà không biết làm sao, nhưng nghe được Chu Thanh Phong đề nghị, hắn mở to hai mắt liên tục gật đầu nói muốn muốn. Tất cả mọi người nói rồng là thế gian này lợi hại nhất, ta nhất định phải đi kiến thức một chút. Chu Thanh Phong lại từ lão quỷ sĩ trong tay tiếp nhận thẻ ước quyền gia cửu, mang theo lợi kiếm liền hướng trên núi chạy đi thôi. "Dặn ngươi đi nhìn một chút ta lão bằng Hiu Atlantis, ta đánh cược ngươi sẽ tè ra quần." "Không có khả năng, tụt cái gì còn không sợ. Ta không sợ chết, không sợ liều mạng, liền tuyệt sẽ không sợ một con rồng." Thú nhân đem tầm 10 kg nặng hòm gỗ vác tại sau lưng, năm lấy khai sơn đũa, bỏ nói xấu. "Ngươi sợ đói." Phong câu đem tụt phá hỏng. Hai cái lâm thời cộng tác xoả xoả xoạt dọc theo sơn lĩnh đường nhỏ tiến lên, nhưng chỉ bỏ lên 2-300m, đàng trước rừng cây liền chuyển đến cách cách cách tiếng vang kỳ quái. Có được cảnh giác sở trường thú nhân lúc này dừng bước, uống Thanh Quát Ta nghe được tự linh mùi thối. Chu Thanh Phong chui kiếm trong tay bên trên thì sáng lên chướng mắt hồng quang, hắn ngược lại quay đầu nhìn về phía sau lưng đường núi ngân căn lại đổi tới tới. Giá hỏa này phế đi một cái tay cũng còn không bỏ qua. Âm u rừng cây bị gió núi thổi ào ào vang lên, có được nhìn ban đêm năng lực sông về phía trước phía trước. Một bộ khô lâu võ sĩ giẫm lên đá vụn xuất hiện, trong hốc mắt hồng khóa chặt vật sống. Nó cằm không tách ra hợp phát ra cục cục cục vận động, vung vậy đao rỉ xông lên. Thú nhân nhất hồi phát ra gầm nhẹ, tiến lên nửa bước chính là một búa bổ vào Khô Lâu Võ Sí xương sọ bên trên. Nhưng nhìn như yếu ớt xương cốt chỉ nổ tung một đoàn mảnh vụn, Khô Lâu Võ Sí chỉ méo một chút đầu, trọng kích cũng không thể tiêu diệt nó. Nó ngược lại không sợ hãi tiếp tục tiến công. Song phương giao thủ, có khác mấy tên Khô Lâu Võ sĩ cũng hiện lộ thân ảnh. Chu Thanh Phong cùng đám này tử linh giao thủ nhiều lần, bị nhiều thua thiệt. Mỗi lần khi hắn cảm thấy một đống nát xương cốt cũng bất quá như thế, những này chết không thấu da hỏa luôn có thể muốn tính mạng hắn. Tốt, cẩn thận một chút, những này tử linh có thi độc, tới gần sẽ còn phun quỷ hỏa. Trừ phi người đem bọn chúng đầu chém nát, nếu không chính là đem bọn nó chém thành hai khúc, bọn chúng còn có thể tiếp tục chiến đấu. Một cái, mấy cái, 10 cái, mười mấy cái, càng ngày càng nhiều khô lâu võ sĩ tại đường núi hiện lên. Tất bổ mấy dịu cũng tiêu to lên chúng ta được lui lại. Chu Thanh Phong tay cầm lợi kiếm, giơ cao bó đúc, đưa lưng về phía thú nhân lại không tham dự chính diện chiến đấu. Hắn chỉ có một viên tổn chứa thiểm quang thuật bạc thạch, hiện tại chỉ có thể dựa vào trong tay bó đúc tiêu trừ bên người bóng dáng, đối với thủ đoạn quỷ dính hắn thần sâu kiếm chỉ là bó đúc chiếu sáng bất ổn cũng không mạnh, lắc lư tia sáng ngược lại để âm u đường núi nhiều hơn rất nhiều vận vèo bóng dáng. Chu Thanh Phong con mắt vừa đi vừa về tảo động, lại khó mà phán đoán những này nhảy loạn bóng dáng là tự nhiên hình thành, vẫn là địch nhân tập kích tín hiệu. Duy nhất có thể xác định chính là, công chúa điện hạ bội kiếm chuôi kiếm hồng quang trở nên tự sáng, địch ý mãnh liệt liền tại phụ cận, có tụt ở phía trước hấp dẫn khô lâu vo sĩ hòa lực, có thể dẫn phát như thế phản ứng cũng chỉ có cần. đến đang vui, đại khai đại không ngừng bạo kích đột kích sĩ. Mỗi một kích đều có thể đánh nát mấy cây giòn hóa xương khô, đánh những cái kia tự linh hoặc bay hoặc ngược lại. Chỉ là vây quanh cô lâu võ sĩ càng ngày càng nhiều, lại không một cái bị hoàn toàn đánh nát. Được Hồng Long Triệu Hoán Tử linh nhận qua đặc biệt cường hóa, mặc dù vẫn là vùng bề điểm, có thể kháng đả kích năng lực cực mạnh. Vũng vải dịu tuyệt không thể không lưu lại, để cầu càng lớn hoạt động không gian tiến hành công kích hoặc phòng ngự. Chu Thanh Phong cũng không thể không cách càng đánh càng táo bạo thú nhân xa một chút, miễn cho bị tác động đến cùng ảnh hưởng phát huy. Coi như giữa hai người xuất hiện hơi lớn khe hở. Trong rừng lắc lư bóng ma bỗng nhiên trở nên sinh động, có một khối bóng dáng liền ý đồ hướng trong khe hở chui. Cảnh hô to một tiếng quát to, cái kia hỗn sau lưng ta Chu Thanh Phong cũng cảm thấy một cố âm lãnh khí tức hướng mình sau lưng đánh tới, hắn xoát quay người lại, bó đuốc quay đầu. Lợi kiếm vạch ra rồi mang, bổ về phía khối kia khiêu động bóng ma, đột nhiên chuyển di bó đuốc tia sáng chiếu rọi ra áo đen cẩn. Nhưng kiếm mang thất bại, kia là cái hư giả bóng dáng. Bóng dáng phía sau mới thật sự làm cẩn. Dạ Hỏa này tay phải bị thương, đổi tay trái cầm dao găm, mặt nạ che mặt, thận ý nồng đậm tử chằm chằm Chu Thanh Phong, Chu Thanh Phong chuyển hướng nhanh, nhanh đến mức một điểm không thể so nhanh chúng thích khách trên lệnh. Chỉ là hắn một kiếm không trúng, tạo thành rất lớn đứng không. Gan thân hình thẳng khu mà vào, tránh đi quá nhiều bó đuốc. Giao Gam đâm về Chu Thanh Phong lực. Hắn nhiều năm qua lần thứ nhất thụ trọng thương, không giết Chu Thanh Phong đều không bỏ qua. Mà khi Giao Gam lưới đao nổi lên xanh mơn mận độc ánh sáng, một đạo màu trắng ánh sáng lại vượt lên trước chúng hắn. Xương Giá Sạ tuyến tối hôm qua giữ tận mập mạp dùng để đối phó tụt tấm kia của Trục, đêm nay rơi vào tay Chu Thanh Phong. Ném ra bó đuốc ngăn địch một khắc này, quần Trục liền bị kích phát, đây chỉ là cái cấp thấp ảo thuật, tổn thương không cao, lại có thể để đối thủ giảm tốc. Bị Sạ tuyến một khắc này, liền biết việc. Nhưng hắn nhạy bén thân thủ lại bởi vì Xương Giá hiệu quả mà trở nên chậm chạp. kiếm đảo hồi, Kiếm mang mở rộng, chiều dài vượt qua một mét, lần nữa xẹt qua đối thủ cầm dao găm tay trái. Tiểu tử này liên tiếp động tác sao có thể nhanh như vậy? Đây làm cắn lần thứ hai chúng kiếm lúc tiếng lỏng. Tay phải hắn bị Chu Thanh Phong bổ đầu lỗ hồng lớn, hiện tại tay trái cũng phải phế đi. Tiểu tử này nhìn xem là cái thái điểu, hết lần này tới lần khác rất quen ta ẩn nốt cùng đâm lương kỹ xảo, hai lần tập kích đều bị hắn né tránh. Né tránh vậy thì tôi, hắn nhẹ bén hoàn toàn không thua đạo tặc, bất luận là thằng tắc chạy trốn vẫn là mao lẹ quây người, tốc độ cực nhanh. Ngắn lần nữa kêu thảm một tiếng, trong tay trái kiếm, máu tươi vẩy ra. Chu Thanh Phong đối với hắn hận thấu xương, một kích này trực tiếp đem tay trái đủ khuyểu tay bộ ra, ngay cả da lẫn xương đều đứt mất. Tay trái tay phải đều phế, hắn lập tức liền biến thành con quặc không răng. Hắn đau đến cơ hồ ngất, lão đạo chỉ muốn né ra. Nhưng Chu Thanh Phong cầm kiếm cổ tay tại biên độ nhỏ bên trong không ngừng huy động. Ngàn vạn lần tử vong ma luyện ra giết chóc kỹ xảo phát huy đến cực hạn, công chúa bội kiếm sắc bén cũng phát huy đến cực hạn. Ngắn giáp da bị cắt mở, lồng lực phá vỡ mà vào, phổi thấm máu, kiếm, hại, thậm chí gương mặt bị gọn, con mắt đều bị đâm mủ. Chỉ hô hấp ở giữa, Phong liên tục công kích bảy lần. Mỗi một kiếm lại nhẹ lại nhanh, ỷ vào kiếm mang sắc bén, quả thực là đem đánh lén thành tính, ám sát vượt qua trăm người trùm tổ phỉm cẩn cho ngược đến chết. Trong khi thi thể đổ xuống, Chu Thanh Phong cũng thở hững hụ. Địch nhân quỷ dị tập kích để hắn trong khoảng thời gian ngắn triệt để bộc phát, giờ phút này gần như kiệt lực, cánh tay run rũn. Hắn đang muốn nghỉ một lát, tuấn lại la lớn với to, "Đến giúp đỡ, những bộ xương này thật là khó đánh." Chương 19, Thẻ gia quân. Giết chúng cẩn, tuấn lại bị 10 cái khô lâu bên ngoài còn có mười mấy cái vong linh đang nỗ lực vây quanh hai người. Người bình thường bị hắn hơi bữa lớn bổ một cái, không cắt thành hai đoạn cũng phải bụng phá giun lưu. Nhưng những bộ xương này lại cứng rắn lạ thường. Lấy thú nhân so với người bình thường loại lớn hai lần lực lượng, tốt nửa ngày mới nổ tung trong đó một cái khô lâu vọ sĩ đầu. Chết thoái phía sau, đi vòng qua. Chu Thanh Phong quát khẽ nói, không có gông căn kiềm chế, hắn cùng tuột liền phải lấy tự do hoạt động. Hắn biết do những cái khô lâu vọ sĩ đã tính, khung xương cứng rắn không nói, còn đặc biệt am hiểu vây quanh. Lúc trước hắn chỉ có một thanh phá đao, một khi bị vây ở chính là chết. Tốt trong tay dịu tương đương với bạch bản vũ khí, Chu Thanh Phong bội kiếm trong tay lại bổ sung ma pháp tổn thương. Hắn nhìn chuẩn một bộ đứng cũng không vững bộ xương, một kiếm đâm tới đâm hướng sợ não. Từ linh sợ não cứng đến nỗi rất, giựu phách lên đi đều chỉ nổ tung chút xương mảnh. Nhưng bị sắc bén kiếm mang đâm xuyên, bọn chúng lại như là đầu hũ não bị nhẹ nhõm xui tụng, khô lâu sợ não bên trong là bọn chúng còn sót lại linh hồn, chỉ cần nhẹ nhàng một quái, liền có thể để bọn chúng hồi phi yên diệt. Một bộ khô lâu võ sĩ đổ xuống, liền có hai ba bộ khô lâu võ sĩ hướng Chu Thành Phong đánh tới. Bọn chúng ý thức được này kiếm uy hiếp, khoảng cách 2 mét liền mở ra bạch cốt âm cảm, đột nhiên phun ra một chuỗi xanh biết sâu kiến quỷ hòa. Nọn lửa màu xanh lục gầm lên thăm hàn, phun ra sau gọi người làn ra nổi da gà. Quỷ hỏa khuyết tán, nổ tung thành khối không khí, còn bổ sung thi độc, nghe trên nửa điểm liền gọi người chóng váng, nhiễm phải càng là sẽ ra thịt nát giữa, đau đến không muốn sống. Chu Thanh Phong ăn thiệt thòi quá nhiều, phát giác khô lâu làm bộ há miệng, hắn kêu lên tụt quay đầu liền chạy. Chạy ra một khoảng cách sau liền đi vòng qua, không vòng qua được liền lên đi chặn, chém đứt một cái hai cái liền triệt thoái phía sau. Như thế đánh một chút chỗ trốn, dù là khô lâu võ sĩ đi theo bọn hắn cái mông phía sau truy cũng không đáng kể. Dù sao đối phương tốc độ là không may, căn bản đuổi không kịp. Victor Làm sao ngươi biết những cái kia bộ xương sẽ phun lục hỏa? Tuột đi theo Chu Thanh Phong, hỏi. Chu Thanh Phong vốn muốn nói mình chết tại những cái kia khô lâu trong tay quá nhiều lần, suy nghĩ một chút vẫn là nói ta cùng những cái kia quỷ đồ vật đánh qua rất nhiều lần. Nhưng ngươi rõ ràng là thái điểu. Tuột không cam lòng nói ngươi còn không có ta lợi hại. Vớt nói nhiều lời, đằng trước chính là tổ rồng. Ta đề nghị ngươi trước kẻ rầm, miễn cho đợi chút nữa làm mất quần. Chu Thanh Phong đã trở lại ban sơ phủ xuống thời giờ khối kia vùng núi. Xuyên qua cuối cùng một đoạn rừng cây chính là thông hướng tổ rồng động của Sơn Dốc. Hắn thực sự quá quen thuộc đoạn này đường, nhắm mắt lại đều có thể chạy tới. Tuấn lại còn cứng hơn trống đỡ, trợn mắt nhìn nói ngươi cái thái điểu cũng sẽ không sợ hãi, ta càng không sợ một con rồng. "Túy ngươi, đợi chút nữa đi tiểu, phiền phức cách ta xa một chút." Chu Thanh Phong dẫn đầu xuyên qua rừng cây, rất nhanh liền cảm ứng được Long Uy mang tới tim đập nhanh hoảng hốt. Đây là không thể ngôn ngữ cảm thụ, làn ra đốt thiêu đốt, đại nào nhỏ nhói, gọi người hận không thể quay đầu liền chạy. Hồng Long hạ lạ tịt đã ngồi xổm ở ngoài hang động sườn dốc bên trên. Trong bóng tối, dốc đứng sơn phong là nó, trời là nó, nó hai mắt giống như thiêu đốt đèn sáng, nhìn đến kinh hãi, lộ ra phá lệ khủng người. Tôi đi theo Chu Thanh Phong đi ra khỏi rừng cây, ngẩng đầu liền thấy đầu này hình thể là hắn hơn trăm lần định cấp tồn tại. Hắn dự đoán phấn nộ, không cam lòng, chống lại, thấy chết không sợ, tất cả đều hóa thành hư không, hốc mắt bị tự long hình ảnh chiếm hết, thân thể giống như định hình, trong đầu trống rỗng. Đối mặt tự long, phàm nhân giống như sâu kiến. Chu Thanh Phong không biết cảm thụ qua bao nhiêu lần long uy, giờ phút này cũng tâm hoảng ý loạn, bước chân khó mà xây dịch. Con rồng kia ngay tại mười mấy mét bên ngoài, nhưng điểm ấy khoảng cách phản vô tận xa, có cái ý thức xâm nhập trong đầu của hắn, muốn hắn khuất phục, quỳ xuống, thuận theo. Long uy bị thôi động đến cực hạn. Con mẹ nó Chu Thanh Phong bắt đầu mấy bước còn có thể miễn cưỡng mình đi, nhưng chỉ vẹn vẹn mấy mét khoảng cách, hắn liền cảm giác lấy cả người giống như bị sơn phong ngăn chặn, hô hấp khó khăn, khi đều không xuyên thấu qua được. Hắn không thể không dùng tay đến di chuyển chân của mình, từng bước từng bước chuyển đi lên. A lạ Tịt Trừng thẳng hai mắt, lửa giận tại trong hốc mắt thiếu đốt. Nó nhận ra trước mắt bỏ sát, cái này không phải liền là trước mấy ngày đột nhiên xâm nhập xào huyết của nó, đùa dẫn vị hôn thê của nó, còn trước mắt liền chuẩn mất ra hỏa Nhưng giá hỏa này xuất hiện lần nữa vậy mà mang theo có lưu mình huyết tệ khế ước. Nếu không phải phần này khế ước trói buộc, A Lạc Tịch trong đầu có 1000 loại phương pháp đến tra tấn tiểu từ này. Hệ Ly Dạ công chúa cũng nhìn qua bước đi liên tục khó khăn chu Thanh Phong. Nàng rất rõ ràng long nộ phía dưới một kẻ phàm nhân là bực nào cảnh ngộ, có thể đứng bất động đều là cường giả, còn có thể liều mạng ý chí không ngừng hướng phía trước truyện thì là chính công dũng sĩ. Người kia là ai? Ta chưa bao giờ thấy qua hắn. Là phụ thân chiêu mộ tới mạo hiểm giả a? Vẫn là hoàng gia bồi dưỡng tử sĩ. Công chúa điện hạ không có mở miệng, nhưng nhìn xem chu Thanh Phong từng bước một tới gần, nàng cũng không nhịn được cảm xúc chập trùng, gần phía trước điểm, lại gần phía trước điểm. Khế ước liền muốn có hiệu lực. Khi Chu Thanh Phong chuyển đến ác long nóng máu hạ, trên người long uy trọng áp đột nhiên biến mất hơn phân nửa. Hắn thở dốc một hơi, ngẩng đầu chỉ thấy A Lạc tịt trừng mắt con mắt thật to nhìn chằm chằm hắn, hỏi nhân loại, ngươi tên là gì? Ta gọi Victor. Hugo. Chu Thanh Phong thẳng xuống lưng tự, lấy ra trong ngực quyển da cũ ta đến đưa phần này khế ước. Nhân loại, ngươi để cái trò chơi này phần cuối trở nên thú vị như vậy một chút điểm, ta vốn cho rằng này lại rất nhàm chán. Có thể cứu vớt mỹ lệ công chúa, ngươi nhất định cảm thấy vô thượng vinh chầm chầm, to lớn mang theo chí cao vô thượng uy nghiêm, quyền gia cửu hóa thành lấm ta lấm tấm, tản mát vô hình. Chu Thanh Phong ha ha cười to ta nhưng thật ra là nghĩ đến nhìn xem ngươi người bạn cũ này. A Latis cảm thấy một trận tức giận, lỗ mũi phun ra nóng hở nhiệt độ cao như lưu. Nó mày nhăn lại, trầm giọng nói lần thứ nhất, ngươi trượt được thực sự quá nhanh. Đây là chúng ta lần thứ hai gặp mặt, vì cái gì ta cảm giác ngươi đối ta rất quen thuộc? Đừng hỏi nhiều như vậy, biết đến càng nhiều chết được càng nhanh. Chu Thanh Phong chống lạnh mang lên bạo thạch, ngươi có thể lăn. A là, là tức giận nhân loại, ngươi là có hay không quá tùy rồi? Ta chỉ cần nỗ lực rất nhỏ đại giới liền có thể lật đổ lập hạ huyết thế, để ngươi hối hận đối ta như thế bất kính." Chu Thanh Phong lại chống ngạnh cười to, trong lòng thầm nghĩ chết không biết bao nhiêu hồi, cùng lắm thì lại chết một lần, 100 khối loạt mà thôi. Xem thường đại gia a, ta giống như là 100 khối đều trả không nổi người sao? Hôm nay cái này bức nói cái gì cũng phải lắp xuống dưới. Tiếng cười kia là như thế kiêu căng vô lễ, hoàn toàn mạo phạm cự long làm đỉnh cấp tồn tại tôn nghiêm. Tại công chúa điện hạ xem ra, vị này dũng giả khí độ vượt quá tưởng tượng, thế gian không người có thể cùng so sánh. A Lạc Tịch Nhị lại nhẫn cuối cùng vẫn là cảm thấy không đáng làm một cái con kiến hôi nhân loại để cho mình trả giá đắt. Nó đã nhận được quyển gia cửu bên trên thế ước, nhưng bảo thạch đầu. Giá trị trăm vạn kim tệ bảo thạch. Chu Thanh Phong vừa quay đầu lại, thú nhân vẻ mặt đau khổ còn tại sườn dốc hạ đứng, hai chân phát run đờ. "Tuất, đem chứa bảo thạch cái dương mang lên tới. Ta không thể đi lên. Xin ngự, ngươi có chút chí khí được hay không? Đi lên. Ta thật không thể đi lên, chân của ta không động được. Trước ngươi kêu là cái gì? Hiện tại sao có thể ớt ước như thế? Đừng để ta xuống dưới đá ngươi cái mông, nhanh đi lên cho ta. Ta vẫn là không thể đi lên." Vì cái gì? Ta tệ giá quân. Chương 20, có hạn cầu nguyện. Tim đập nhanh mang tới đen xem dần dần biến mất, đổ vào dưới cây nản sẽ kỵ sĩ một lần nữa thấy rõ âm u rừng cây. Bầu trời có chút hướng nguyệt ánh sáng, để mặt đất không đến mức hoàn toàn đen nhành. Hắn bước xuống trong tay thuốc giải độc binh thuốc, kiểm tra đơn giản băng bó ngực sườn vết thương, cố gắng đứng lên. Hồng Long Lân Phiến vẫn như cũ phát hiện, cho thấy A Lạt Tít còn tại phụ cận. Lão kỵ sĩ không hề từ bỏ chức trách của mình, cũng không yên lòng chuyện trọng yếu như vậy cho cái mới quen lăng đầu thành, hắn vẫn là quyết định lên sơn phong động phương hướng tiến lên. Trời rất đen, dưới chân loạn thạch rất không bằng thẳng, gặp gềnh sơn lĩnh cũng không có đường. Naxe kỵ sĩ tiến lên phi thường chậm chạp mà vất vả. Hắn chỉ là ôm một phần chấp nhiệm, muốn thực hiện trách nhiệm của mình. Bất quá tiến lên vài trăm mét, một phần mừng rỡ chờ lấy hắn. Một cỗ thi thể trượt chân lão kỵ sĩ, hắn vốn là trong lòng chợt lạnh, coi là tìm được vị to. Hugo thi thể. Nhưng khi nhóm lửa nhóm lửa dùng ngồi lấy lửa tiến đoàn, yếu đất kia sáng chiếu sáng chính là cái che mặt hắc y nhân. Lam cái kia dây dưa không nghĩ đoạt Phần này mừng rỡ để lão kỵ sĩ rất là phấn chấn, tự trạng cực thảm cần càng làm cho hắn rất là giải hận chính là cái này am hiểu lẽ nam sát ra hỏa, liên tục để kỵ đội mấy tên thành viên chết toan chết uổng. Hiện tại hắn cánh tay, ngực, khuôn mặt đều là vết thương chí mạng. Vì, Na sẽ kỵ sĩ nhịn không được cười ha ha vài tiếng, khiến động lực sườn vết thương mới dừng lại. Ngần chết rồi, từ vết thương đến xem, giết chết hắn chính là Victor. Hugo cầm trong tay chuôi này lợi kiếm. Rất thần kỳ tiểu tử, lai lịch khẳng định không tầm thường. Lao kỵ sĩ tiếp tục hướng phía trước bò, từng bước một đến núi, xuyên qua rừng cây, đi vào động của sườn hạ. Hắn cảm nhận được long uy mang tới cho áp, nhưng trong lòng càng thêm vui vẻ. Thẳng đến trong thấy ạ Latis cái kia khổng lồ thân thể ngồi sộm ở sào huyết cửa hang. Cùng công chúa điện hạ. Mỹ lệ mà đoàn trang lễ lị dạ công chúa thấy được mình trung thành cảnh cảnh thủ hộ kỵ sĩ, trong lòng lớn nhất một khối tảng đá cũng rốt cục buông xuống. Nàng trong lòng biết đại cục đã định, nhẹ cất bước phạt vượt qua hầm long ạ Latis, đi xuống sân dốc. Tôn kính lễ lị dạ công chúa. Rất xin lỗi, ta tới chậm. Lão kỵ sĩ tuân theo lễ nghi quý tộc, không để ý liền thân, quỳ một xuống. Một không mở miệng công chúa đôi mắt đẹp lưu chuyển, tay đánh ra sẽ kỵ sĩ Nang Lam chiến thần kèm phụ chiến đấu mục sư trị liệu bên trong độ tổn thương cùng chúc phúc thánh thủy hai cái thần thuật tiện tay sử xuất. Lão quỷ sĩ thương thế cùng độc tố xâm nhiễm lập tức trên diện rộng làm dịu. Hắn chậm rãi đứng thẳng, lại nhìn Hồng Long phương hướng. Chu Thanh Phong chính mang theo tột đem mười mấy kilo hỏm gỗ đem đến Hạ Lạp Tịch trước mặt, trùng điệp nhét vào trên mặt đất. Tất cả điều kiện đã thành, ta Á Hồng Long lẩm bẩm một câu nhân loại các ngươi thật đáng ghét. Ta lúc đầu bất muốn cấp công chúa chơi đùa, nhưng đến một năm thực sự để ta cảm thấy nhàm chán. Nhưng xem ở bảo thạch phân thượng, cho chơi đến đây là kết thúc đi. Nói xong Hạ Lạp Tịch chiến khai cánh khổng lồ liền muốn mang theo bảo đi. Nhưng mãi giờ không nói gì hết, Lụy Dạ công chúa lại cao giọng mở miệng nói chờ một chút, "Alatis, ngươi vẫn chưa hoàn thành khế ước." Ác Long đại khái là thật không kiên nhẫn được nữa, tức giận quát lên Lụy Dạ, "Ta hiện tại đã có chút đáng ghét ngươi, đừng có lại để tâm ta phiền." Công chúa điện hạ lại đón Alatis hung ác ánh mắt, không sợ hô khế ước là thần thánh, đặc biệt hay là dùng máu của ngươi lập hạ khế ước. "Ngươi đừng quên khế ước bên trong có cái điều khoản là chuyên môn dùng để khen thưởng hoàn thành khế thủ hộ xin lỗi nói tôn kính xệ, "Ta tin tưởng một năm qua này khẳng định bỏ ra rất nhiều, nhưng xin cho phép ta đem cuối cùng ban thưởng đưa cho người trẻ tuổi kia." Lão kỵ sĩ ngược lại không quan tâm, ngược lại trầm giọng nói công chúa điện hạ, ngài phán quyết phi thường công chính. Người trẻ tuổi kia gọi Victor. Hugo, hắn cứu vãn danh dự của ta, lẽ ra thu hoạch được phần này ban thưởng. Edith dịa con mắt đẹp chuyển hướng Chu Thanh Phong, giọng nói thanh thủy nói với Victor. Hugo, mặc dù còn không phải hiểu rất rõ ngươi, nhưng ta muốn cảm tạ ngươi đã cứu ta. Ngươi dũng cảm cùng không sợ làm ta cảm động, khế ước chung quy định ban thưởng tự nhiên thuộc về ngươi. Nas sẽ kỵ sĩ đề cập qua sở vị khế bên trong chuyên môn cho dũng giả khen thưởng, phần thưởng này vẫn là từ Hồng Long Á phát. Chu Thanh Phong cũng ngẩng đầu nhìn đầu kia đại thần lần, hảo hảo kỳ quái mình sẽ thu hoạch được cái gì. Bị giới hạn khế ước, trừ phi Chu Thanh Phong từ bỏ, nếu không Hạ Lạc Tịch nhất định phải cấp cho ban thượng sau mới có thể rời đi. Nó táo bạo đúng không đến mình bắt chân cao nhân loại quát người muốn cái gì? Chu Thanh Phong một núi vai, hắn làm sao biết mình nên muốn cái gì? Chỉ có thể nhìn hướng xinh đẹp công chúa điện hạ. Ai ngờ Hạ Lạc Tịch lúc này hướng nghệ lý dạ cùng nạt sẽ thi triển trầm mặc thuật, để hai người này không cách nào mở miệng nhấp nhợ. Nó cúi đầu mang theo nghiền biểu lộ nhìn về phía Phong nhân loại, cho ngươi 10 giây thời gian cân nhắc, nếu không ta liền đi. Muốn cái gì ban thường, trang bị, bảo thạch, kỹ năng, hoặc là cái khác? Chu Thanh Phong là thật không hiểu. Hắn ngay tại nhanh trong thúc đẩy đầu óc, nghĩ đến có phải là muốn lưu trữ loạt đến khảo thí, sau lưng tụt bỗng nhiên mở miệng nói: "Chúng ta thú nhân từng có một cái truyền thuyết cổ xưa, nếu như một phạm nhân có thể thu được tự long ban thường, vậy thì tuyển có hạn cầu nguyện thuật để cho mình trở nên phi phạm. Tốt nói xong câu này, A Lạc Tỷ lúc này biến sắc. Tuổi trẻ hùng long vạn vạn không nghĩ tới mình ngăn chặn công chúa cùng nàng thủ hộ kỵ sĩ miệng, lại bị một cái thú nhân cho nói toạc ra bí mật. Phong vội vàng hô ta muốn có hạn cầu nguyện thuật để cho mình trở thành phi phàm. Cầu nguyện thuật phân hai loại, một loại là cấp 7 có hạn cầu nguyện thuật, một loại là cấp 9 hoàn toàn cầu nguyện thuật. Cái sau nghe có thể thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng, nhưng không ai sẽ tùy tiện sử dụng nó đến thu hoạch, bởi vì cái này hão thuật siêu cấp hố người. Tỷ như ngươi cầu nguyện kim ngọc mãn đường, cái này cường lực áo thuật sẽ đem ngươi ném vào một cái tất cả đều là hoàng kim hoàng ngọc thạch vị diện. Nhưng vị diện này rất có thể cũng chỉ có một mình ngươi. Lại tỷ như ngươi cầu nguyện vĩnh viễn vui vẻ thi hành, sẽ đem biến thành cái vui vẻ đồ Người khác bạo ngươi, trầu, ngươi cũng sẽ phi thường vui vẻ. Không có cái kia vu sư sẽ tùy tiện vận dụng hoàn toàn cầu nguyện thuật, ngược lại là sẽ thất bại có hạn cầu nguyện thuật càng thêm thực dụng chút. Các vu sư đã sớm tìm ra rất nhiều cầu nguyện quy tắc, cam đoan để thi thuật giả sẽ không nhận tổn thương, sẽ chỉ đạt được chỗ tốt. A Lạc Tịch tức giận đến muốn chết, thế nhưng không có cách nào. Vì hoàn thành khế ước, nó chỉ có thể dùng Long ngữ bắt đầu ngâm sương, triệu hắn ma pháp lực lượng cấp cho Chu Thanh Phong tối đại hóa lợi ích. Theo Chu Thanh Phong, trong mắt của hắn nhiều rất nhiều không hiểu thấu ký hiệu. Ký hiệu tại Long Ngư ngâm hạ tiến hành sắp xếp tổ hợp, cuối cùng hội tụ thành từng đầu ma lực đường cong tiến vào trong cơ thể của hắn. Vọng mạc bên trên xuất hiện lần nữa lấp loé văn tự, lần trước là xuất hiện tổn loại năng lực, lần này nhảy ra một hàng chữ huyết mạch tiềm năng kích hoạt, tấn thăng làm cấp 1, nghề nghiệp truyền định. Truyền định con trò nhảy rất lâu, giống như chết máy không có phản ứng. Chờ ai chờ cả buổi, cuối cùng tung ra hai chữ, Bạo quân. Chương 21, thất lạc, Bạo quân, chuyên chế mà lãnh khốc kẻ thống trị. Kinh lịch vô số tử vong cùng tàn khốc ma luyện, có được vượt xa bình thường tầm tính cùng ý chí, có can đảm khiêu chiến hết thảy khó khăn cùng tương quân đặc tính là, phú dị bẩm, cơ bản thuộc tính thu hoạch được trên diện rộng tăng thêm. Thi triển xong có hạn nguyện à, không muốn tiếp tục lại dừng lại. Nó đối với người khác đều nhìn như không thấy, duy chỉ có nhìn chằm chằm Chu Thanh Phong một chút, phản phất muốn một mực ghi nhớ người trẻ tuổi gương mặt này, về sau liền vô cánh cất cánh, nhảy vào trong đêm tối. Chờ trên vách núi quay về yên tĩnh, còn lại ba người thở dài một hơi. Chu Thanh Phong trước làm cái server. Thăng cấp sau sạ vợ phí ngược lại gia tăng, loại phí cũng tăng lên gấp đôi, nguyên bản nhưng kiên chỉ chừng 1000 lần loạt điểm khoán, hiện tại trực tiếp giảm nữa. Số khẩu vậy, tiếp tục như vậy rất nhanh liền sẽ chết không dậy nổi. Được rồi, các vị, chúng ta rốt cục thoát khỏi con rồng kia, Phi thường may mắn còn sống. Ác Long vừa đi, Chu Thanh Phong vẫn là rất vui sướng. Hắn liền muốn đi tổ rồng bên trong nhìn xem, nói không chừng có thể thu lấy được điểm cái gì. Hắn nguyên lai tưởng rằng công chúa điện hạ cũng có hứng thú. "Chờ một chút, Hugo các hạ." Lệ Lụy Dạ nghiêm mặt hô ta nghĩ ta cũng hẳn là cho ngươi chút ban thưởng, bất quá ngươi trước tiên cần phải trả ta hai kiện đồ vật. Hách, Chu Thanh Phong nhìn xem trong tay thanh đoạn kiếm này, thực sự có chút không đỡ. Cái này vũ khí dùng quá thuận tay, thỏa thỏa hàng cao đẳng. Chỉ là người ta công chúa điện hạ mở miệng muốn về, hắn cũng không tốt chết đổ thừa không cho. Ta là chiến thần kèm phụ chiến tranh chi vương ngụ sứ. Trong tay ngươi kiếm là ta quyền lực biểu tượng, ngươi lấy đi dây chuyển cũng là ta vật phẩm tư nhân. Tha thứ ta không thể đưa cho ngươi, xin trả cho ta." Eddie Dạ ngữ khí nhu hòa, lại thái độ kiên định. Chu Thanh Phong giao ra đoản kiếm, còn đem đầu kia đã vỡ vụn hình trái tim thạch dây chuyển từ trên cổ lấy xuống đưa tới, "Rất xin lỗi, ngươi dây chuyển bị làm hỏng. Ta cũng không thường nổi." Lão kỳ sĩ Natse nhìn thấy Chu Thanh Phong đồng thời giao ra hai thứ đồ này, rất là kinh ngạc. Hắn tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng mở môi lúng ta lúng túng cuối cùng vẫn giữ lặng. Eddie tiếp nhận đoản kiếm cùng dây chuyền, cũng có chút phát ra than nhẹ không sao, ngươi dùng bọn chúng đã túa ta Ta hẳn là cảm kích, ta lẽ ra cho người càng nhiều thù lao, nhưng hiện tại tình trạng hiển nhiên không quá cho phép. Bất quá ta có thể làm chút ít đến bù. Công chúa điện hạ nói xong liền thay đổi thân thể, hướng rừng cây phương hướng thấp giọng ngâm sướng. Chỉ trong chốc lát, trước đó nhiếp tại Long Uy mà không dám đến gần khô lâu võ sĩ chậm rãi đi tới, bọn chúng còn thừa lại 450 cô, hình tượng thật đáng buồn mà thê lương. Đây là quá khứ một năm bị A Lạ thịt giết chết người, có là Aon, có chỉ là nô lệ. Bọn chúng sau khi chết hóa thành vong linh, đã không có khi còn sống ký ức cùng hoạt bát thân thể, nhưng còn bảo lưu lại cơ bản ý thức ạ từng cường hóa những vong linh này, nhưng cường hóa hiệu quả nhiều lắm là duy trì 1-2 ngày, bọn chúng lại lại biến thành phi thường yếu ớt khô lâu. Mặc dù bọn chúng khuyết điểm rất nhiều, nhưng ta có thể đem bọn chúng cải tạo một chút, có lẽ cho mang đến chút người giúp ích. Công chúa điện hạ nói xong, lại lần nữa ngâm sướng chủ ngữ. Mấy chục bộ khô lâu võ sĩ xương cốt bắt đầu chia tách, đầu tiên là rơi là tả trên đất sau đó lại thứ trọng tổ. Phá toé xương cốt bị ném bỏ, thay vào đó là 20 thất cụ tương đối hoàn chỉnh bộ xương. Mặc dù bọn chúng số lượng biến ít, nhưng hiển nhiên càng thêm vững vàng, chí ít đi đường sẽ không lung la lung lay. Duy nhất không được hoàn mỹ là vũ khí của bọn nó vẫn như cũ vết rỉ loang lổ, điểm ấy khó mà cải biến. Ta đưa chúng nó tặng cho ngươi, có lẽ bọn chúng phái không lên là quá lớn công dụng, dùng cho chiến đấu cũng nhịn không được mấy lần. Nhưng chúng nó chính là rất không tệ hầu cận, có thể vì ngươi không ngừng chủ sát, thẳng đến ý thức tăng dân dã, bạch cốt lục nạc, cuối cùng hóa thành bụi đất. Công chúa điện hạ tiện tay vung lên, 27 cây ý thức dây dài từ trong tay nàng bay ra, rơi vào chu thanh phong lòng bàn tay. Cái sau lập tức cảm thấy mình có thể trong đầu đối với mấy cái này, bộ xương hạ đạt đơn giản mệnh lệnh, chỉ huy bọn chúng tác chiến hoặc là làm việc. Như thế rất không tệ trợ thủ rất gọi người hài lòng. Đưa ra cải tạo khô lâu võ sĩ, Eddie Dạ công chúa lần nữa hướng Chu Thành Phong có chút túi đầu gửi lời chào rất xin lỗi không thể tiếp tục cùng các hạ nói chuyện lâu, ta nhất định phải lập tức trở về công quốc. Hy vọng có ngày có thể tại ổ sở công quốc quốc đô nhìn thấy ngươi, ta nhất định nhiệt tình hoàn nên. Túi đầu thăm hỏi về sau, Eddie Dạ không chút do dự xoay người rời đi, hướng phía dưới núi mà đi. Lão kỵ sĩ Natset thì từ trong túi lấy ra một túi tiền, đưa cho ở phía sau nhân tuốt, cũng là cảm tạ tương trợ, sau đó liền đuổi theo công chúa điện hạ đi. Quân thần hai người xuyên qua rừng cây, hạ sơn núi vẫn còn cháy thôn giao gạo. Trong thôn đã loạn thành một bầy, bọn vì đồ ốc còn không mang nội mình ốc, hoàn toàn không ai đi cứu hỏa. Eddie Dã công chúa thu nạp nguyên bản kỵ đội thành viên, nhân số chỉ còn lại có lúc đầu một nửa. Nhìn thấy công chúa điện hạ bình yên vô sự, kỵ đội ngược lại là sĩ khí đại trấn, vội vàng che chở Eddie Dã rời đi cái này hoang dã thôn sống. Tại con đường về bên trên, lão kỵ sĩ Nạt sẽ liền thấp giọng hướng công chúa đề nghị điện hạ, ngài vì cái gì không chiêu làm to. Hugo, người trẻ tuổi kia mặc dù không rõ lai lịch, nhưng hẳn là rất có tài năng, có lẽ đối với chúng ta sau này rất có lợi. Eddie Dã tại đêm tối đi đường. Tự giác có chút chật vật ta bộ dáng như hiện tại thực sự quá khó nhìn, không thích hợp mời chào một cái không sợ dấu dạ. Ta hiện tại chỉ muốn lập tức trở về công quốc, trở về thấy phụ thân ta, trở lại trong phòng của ta hào hào chỉnh đốn. Đối với công chúa điện hạ kỳ vọng, Nat sẽ kỵ sĩ nghe trong lòng chua xót. Hắn không nhịn được thở dài, không thể không thực nôn tương cáo nói điện hạ, có cái tình huống ta nhất định phải nói cho ngài. Ngài cần phải có chuẩn bị tâm lý. Nghe mình thủ hộ kỵ sĩ ngữ khí nghiêm túc, Ed Ly mặt tối liễm, nghiêm túc nói ta rời đi một năm này, công quốc bên trong đã xảy ra chuyện gì sao? Công quốc, bị lật đổ. Cái gì? Phu vương ta đâu? Ngài bị ạ Lạtít bắt đi về sau, công quốc phát sinh nghiêm trọng nội loạn. Ngài phụ thân thờ ở Đở Dịp 13 thế chết bởi trong luật quân, quốc đô bị người phản loạn công hãm, phở ở Đở Dịp gia tộc bị tùy ý tàn sát, hiện tại chỉ còn lại có ngài một người. Lao kỵ sĩ lời nói mang theo lớn lao đau thương, Héllyza cũng bị tin tức này chấn kinh đến mê muội. Nàng kinh thanh hỏi công quốc bị phá vỡ. Vậy chúng ta chẳng phải là đều xong rồi, lưu vong người. Na sẽ kỵ sĩ đắng chắc gật gật đầu hổ sợ công quốc hiện tại chỉ còn lại có chúng ta những người này. Cái khác hoặc là phản loạn, hoặc là tử vong. Ta cũng vì này cực kỳ thống khổ. Hiện tại chỉ có thể dựa vào công chúa điện hạ ngài đến Phúc Quốc. Hễ lý giải công chúa bị cầm tù một năm cũng không có bông tha hy vọng, nhưng giờ khắc này nàng bỗng nhiên mất hết can đảm, trời đất quay cuồng hôn mê bất tỉnh. Mà ở trên vách núi, công chúa điện hạ vừa đi, Chu Thanh Phong đống nhiên vui vẻ lớn tiếng cười ha ha, quay đầu liền đối tụt hô đến, gặp mặt phân một nửa. Nhìn xem nạn sẽ kỵ sĩ cho bao nhiêu tiền. Thú nhân lúc này che lấy túi tiền không chịu cho, cả tiếng hét lên Victor, ngươi quá vô lại. Ngươi đã được nhiều như vậy chỗ tốt, vì cái gì còn muốn chia tiền? Nếu không những này khô lâu phân ngươi một nửa, ta có mình dịu. Sưa nay không muốn những bộ xương này, chính ngươi giữ đi. Không có nghĩa khí a, ta liền không nên đem ngươi từ điệu tinh lồng bên trong phóng xuất. Ví to, kia là ta bị người Mưu hại tạo thành, ngươi có thể hay không không xách việc này. Đúng rồi, ngươi còn muốn đổ long. Kết quả vừa mới tệ ra quần chính là ai? Ngưng ngưng ngừng, ngừng, ngừng tiền phân ngươi một nửa. Về sau ngươi câm miệng cho ta. Túi tiền mở ra, bên trong có hơn 10 mai kinh tệ, hơn 30 ngân tệ cùng đồng tệ. Chu Thanh Phong không hiểu giá trị tiền, tốt lại hưng phấn cười to. Hai người một người một nữa, đều phi thường vui vẻ. Sau đó, đi tổ rồng bên trong nhìn một cái. Chương 22, Tổ Rồng. Giống loại vật này từ trước là bảo vật thu thập cường, chỉ cần là sáng tinh tinh đồ vật đều thích. Kim tệ, bảo thạch, quý báo ma pháp đồ vật thậm chí xinh đẹp muội tử đều là bọn chúng yêu nhất. Mặc dù A Lạc Tịch chỉ là một đầu vừa mới thành niên hồng long, giao cạo phong tổ rồng cũng chỉ là trụ sở tạm thời. Nhưng Chu Thanh Phong cảm thấy nơi này vẫn là có rất lớn khai phát giá trị, hiển nhiên hắn sai. Địa phương bị quái này làm sao lại cái gì cũng không có. Chu Thanh Phong hai tay dơ cao hai cây bó đuốc, hắn còn để mới lấy được mỗi một cái khô lâu võ sĩ cũng cắt giờ cao bó đuốc chiếu sáng cả Kết quả là thật cái gì bảo bối cũng không phát hiện. Động quật rất lớn, nội bộ rất khô giáo, tràn ngập khí lưu hoàng. Một chỗ đài cao là ạ lạ tịt chiếm cứ chỗ nghỉ ngơi, hệ lý dạ công chúa thì ở tại một cái đơn độc lỗ nhỏ. Trong động có chút gian phòng nhỏ, bên trong tồn trữ đại lượng thịt khô loại đồ ăn. Phần lớn là trong rừng rầm giá thú, cũng có chút ít gia súc, đều là thôn giao cạo đạo đặc tiến cống. Công chúa điện hạ lỗ nhỏ có chút đơn giản sinh hoạt công trình, nhìn ra được nàng ở đây trải qua cực kỳ kham khổ sinh hoạt. Mỗi ngày bị một con rồng nhìn chằm chằm, thời gian này ngẫm lại cũng khó. Trừ cái đó ra, trong động quật liền cái gì cũng không có. Chu Thanh Phong muốn tìm vàng bạc tài bảo đồng dạng cũng không phát hiện, ngược lại là tìm tới hai cái hố to. Một cái hố bên trong là ăn để thừa dã thu không xương, một cái hố bên trong là trống chất phân và nước tiểu, tất cả đều hôi thối vô cùng. Hoảng mắt, Chu Thanh Phong che mũi tìm tới tìm lui, chứ không xương cùng phân và nước tiểu, vật gì đều không có. Ngược lại là đột nhiên thấy Tồn Chữa Đồ ăn hang động mừng rỡ cười không ngừng. Dịu trước hết để một bên, hắn đốt chồng đống lựa ngay tại trong động cột làm thịt nấu ăn. ăn. Ăn ăn ăn một chút, thú như vậy địa phương, ngươi làm sao ăn được. Phong nhìn Tột ăn mỡ, đồng dạng cũng là tạo phân máy móc. Tuột nắm lấy một cây hiệu chân không buông tay, cắn hàm hàm hồ hồ nói ta nhưng kéo không ra rồng phân tới. Người nếu là muốn kiếm tiền, đem những cái kia rồng phân kéo ra ngoài cũng là có thể bán. Có chút luyện kim thuật sĩ sẽ muốn đổ chơi kia. Người đang nói đùa. Chu Thanh Phong cảm thấy Tuột đang đùa chính mình. Coi như cự long toàn thân đều là bảo vật, nhưng cũng không bao gồm rồng kéo phân đi, cái này nếu là thật, Chu đại gia nói không chừng ngày nào liền bắt một nhóm rồng đến buộc bọn chúng mỗi ngày đi. Thú nhân ăn no rồi bụng liền có tốt tính. Rất uy khuất giải thích nghe nói rồng phân bên trên có thể mọc ra chút đặc thù thi pháp vật liệu, hiệu lực so phổ thông thổ nhượng chồng ra tới càng thêm mạnh mẽ. Cho nên rồng phân thật có thể bán lấy tiền, rất nhiều người nguyện ý giá cao thu mua. Còn có à, trong động đài cao là ác long chõng ngủ, ngươi hẳn là có thể tìm được chút lưu ly trạm đồ vật. Kia là nhỏ xuống long tiên kết tinh, cũng là vu sư thi pháp vật liệu. Bất quá hồng long long tiên có cực độc, ngươi phải cẩn thận. Đây không phải rồng phân chính là rồng nước bọn, có thể tới hay không điểm đồ vật. Chu Phong một mặt Động vật trong nhà vệ sinh chứa hàng ạ lạ tít một năm lớn phân, cân nhắc trưởng thành hồng long sức ăn cùng hình thể, cái kia đại số trong nhà vệ sinh thật sự là phân lượng 10 phần. Còn có cái gọi là Long Tiên, cũng gọi người khó chịu. Ta hẳn là bán cho ai? Ngươi đừng hỏi ta, ta không biết. Tô sợ hãi lắc đầu liên tục, sợ nhiễm phải khoản này phát ra đặc biệt mùi sinh ý, nhưng Chu Thành Phong hiện tại đối kiếm tiền hai chữ phi thường hăng hái, tập trung tinh thần muốn tăng lên mình số tiền gửi ngân hàng. Ăn uống no đủ, tốt liền mở một chút tâm tâm đi động vật đồ an phòng chứa vận chuyển khô, vận đến bên dưới vách núi thôn giao cạo đi. Bên trong thịt khô đầy đủ ạ lạ tỉ san 2 3 ngày, đối thú nhân cùng Chu Thanh Phong có thể ăn 2 3 cái nhiều tháng. Tuất chưa bao giờ có như thế phong phú đồ ăn dự trữ, cào hứng giống như ăn Tết, vui mừng hớn hở liền trên lệch chiêng trống vang trời. Chu Thanh Phong thì đang suy nghĩ muốn làm sao kiếm tiền, cho dù là rổng phân cũng không đâm tha, cần phải hắn đi thanh lý cái kia cực lớn nhà vệ sinh, kia là chết cũng không làm. Đêm qua, Chu Thanh Phong cũng thực sự buồn ngủ. Hắn tự hẽ lý dạ lỗ nhỏ ôm ra chút đẹp chăn, ngay tại động trong rừng cây dựng cái ổ cường sĩ trí tại quanh hắn làm vệ, bảo đảm không ai thể tùy tiện đánh lén hắn của một giấc đến hướng đông, chờ hắn tỉnh lại lần nữa liền phát hiện mình võng mạc bên trên lại nhảy lên một hàng chữ, hiện thực thời không thiết lập. Phía sau đi theo mấy cái tuyển hạng. A, thế kỷ trước thập niên 80. B, thế kỷ trước thập niên 90. C, thế kỷ mới thập niên 00. D, thế kỷ mới thập niên 10. Nhìn đi nói rõ, nguyên lai like lần này xuyên qua còn có thể từ kiếm cùng ma pháp thế giới lại trở về về mình nguyên bản thời không, đồng thời có thể lựa chọn trở về cái nào đó thời gian cụ thể điểm. Mà dùng cho tồn luật tiền tiết kiệm điểm quán liền dựa tại hiện thực thời không kiếm lấy. Chu Thanh Phong phản ứng đầu tiên là trở về mình quen thuộc thế kỷ mới thập niên 10, dù sao niên đại đó kinh tế hàng hóa độ cao phát đạt, tốt hơn kiếm tiền nhà. Nếu như có thể xạ vơ loạt, tùy tiện bán sổ số đều có thể kiếm lợi lớn. Nhưng rất đáng tiếc, xạ vơ loạt năng lực không thể tại thế giới hiện thực sử dụng. Và lại, dị giới vật phẩm có thể tùy ý hướng thế giới hiện thực vận chuyển, chủng loại và số lượng không bị hạn chế. Nhưng thế giới hiện thực vật phẩm liền không thể tùy ý hướng dị giới vận chuyển. Vũ khí nóng cùng thiết bị điện tử liền không thể vận chuyển, chỉ có phổ thông vật tư có thể thu hoạch được cho phép. Mỗi lần muốn vận cũng chỉ có thể mỗi 24 giờ vận cấp chu Thanh Phong thể trọng một 10 vật tư. Không phải chiến đấu trạng thái có thể tùy thời mở ra thời không môn đi tới đi lui. Dị giới cùng hiện thực hai cái thời không thời gian lẫn nhau đông kết, không lẫn nhau ảnh hưởng. Như thế suy nghĩ, Chu Thanh Phong đến cùng trở về cái tia hiện thực thời gian điểm liền nhất định phải từ lâu dài cân nhắc. Hắn cố nhiên quen thuộc thế kỷ mới thập niên 10, nhưng trước đó niên đại tựa hồ lại càng dễ nắm bắt phương hướng phát triển, tương đương với có được gian lẫn bán tay vàng. Đó có phải hay không càng đi về trước càng tốt. Chu Thanh Phong nhìn về phía thế kỷ trước thập niên 80 tuyển hạng, phủ định. Hắn niên đại đó quá lạ lẫm, căn cứ đơn giản ấn tượng, kia là cái cơ hội không có bao nhiêu kinh tế hàng hóa thời đại muốn kiếm tiền quá khó. Thế kỷ mới thập niên không không lại quá gần, gian lận ưu thế quá nhỏ. Cho nên cuối cùng có thể chọn cũng chỉ có thế kỷ trước thập niên 90 năm 90, kia là cái nóng nảy niên đại, biến đổi niên đại, gió nổi mây phun niên đại. Vô số nhân vật phong vân vào niên đại đó hưng khởi, phát đạt, suy yếu, diệt vong. Phong tao nhất thời người như cá giết sang sông, thời gian lâu di kiên người lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bây giờ trở về thủ, thời đại kia đại phá đại diệt đúc thành phía sau hơn 20 năm khởi cơ sở, cũng lưu lại vô số tai hoạ ẩmm. Vô số người thống hận niên đại đó loạn, cũng có vô số người hoài niệm niên đại đó cái tình. Chu Thanh Phong lập đi lập lại do dự cùng trầm trước về sau, quyết định bế hạng. Quyết định liền không thể cải biến, xác định thời không môn mở ra, hắn đi tới, từ Mê Ngông Sơn dã ra hiện tại một cái khác trong sân dã. Phía trước thôn xá khói bếp lợ lở, ven đường cống danh nước vẫn bốc mùi. Mấy con bò tại trong hồ nước ngâm tắm, hai ba cái tầy chuột hài đồng trong nước chơi đùa. Chu Thanh Phong liền đứng tại một cây cột điện hạ, có chút nhíu mày. Đây rõ ràng là cái phổ thông không thể lại phổ thông tốt thôn nhỏ, điểm xuất phát thật là độ thấp. Võ kể trên cơ bản tin tức, Thiên thành phố Sùng Khang, huyện suối nước trấn Nam Đầu Hương thôn, Chu thân phận là phổ thôn dân. Nhiệm vụ, vì chủ nghĩa xã hội kiến thiết góp một viên bạch, trong vòng 3 tháng rưỡi vào trồng chọt kiếm lấy 5.000 nguyên. Nhiệm vụ ban tưởng theo hoàn thành trị số tính toán, vượt qua mức chuyển thành điểm khoán, thất bại khấu trừ 5 vạn điểm khoán. Còn có nhiệm vụ trồng trọt kiếm tiền. Chu Thanh Phong không hiểu liền nghĩ đến đống kia rầm phân. Chương 23: Thế giới hiện thực. Chu Thanh Phong xuyên qua đến dị giới gặp phải là chém chém giết giết, trở lại hiện thực nhìn thấy lại là một nghèo hai trắng. Thiên Dương là phương nam thành thị, chỗ vùng núi. Hắn chỗ Mã Vương thôn là cái khe suối thôn nhỏ, chừng trăm hộ, nhân khẩu không đến 1000. Nguyên bản còn muốn lấy thập niên 90 kém thế nào đi nữa, tốt xấu cũng có thể từ hiện thực làm điểm cái gì chi viện mình tại dị giới phát triển, nhưng Chu Thanh Phong nghĩ sai. Phương Nam là cái hẻm nẻo, cái này Mã Vương thôn càng là nghèo khó bên trong nghèo khó, nghèo được đinh đường vàng. Trong thôn là đường đất tượng đất phong đất, áo thùng phá gạch mới bề, gọi người hoàn toàn mất hết trông cậy vào. Đây là cái trong hốc núi làng, đồng ruộng tơ tót. Trong thôn có đầu sông, năm ngoái lũ quét cuốn tới đem thủ đập vỡ tung. Hông thủy tài liệu thi bùn cát đồng, một mảnh thôn tan. Nhân viên cùng tài sản tổn thất tương đương trọng. Mã Vương liền đủ nghèo. Chu Thanh Phong Châu vừa vặn chính là gặp tai họa thôn dân tiểu tổ, thảm hại hơn. Toàn tổ mười mấy hộ chừng trăm người, phòng xá sụp đổ sau chỉ có thể tìm nơi nương tựa thân thích. Cũng chỉ còn lại có hắn một mặt người đối hồng thủy thối lui phế tích. Trong thôn ngược lại là muốn đem những cái kia ruộng đồng khôi phục trồng trọt, đáng tin nhân lực khôi phục độ khó quá lớn, tốn hao không nhỏ. Lão thôn trưởng đánh báo cáo hỏi trong thôn muốn một bút cải tạo khoản tiền, nhưng trên báo cáo đi như bùn trâu vào biển. Gặp nạn thôn dân tiểu tổ ở vào trong hốc núi, vị trí phi thường lệnh, phá gạch nát ngôi bên trong ngay cả cái quỷ cũng không thấy. Chu Thanh Phong dọc theo một đầu mấp mô đường đất đi hai dặm địa, mới nhìn đến Mã Vương thôn những thôn khác xá. Trong thôn vừa mắt cũng là chút thấp bé cũ nát phang úp, mấy cái bụi rậm đống lung tung chất đống, gà vịt tại đống cỏ khô bên trong chạy loạn mổ. Chính là cơm trưa thời điểm, thôn dân bưng lấy bát cơm tại sân phơi gạo bên trên nói chuyện phiếm, thấy Chu Thanh Phong ngược lại là chào hỏi vài tiếng. Có cái hất lên áo khoác lao đầu từ trong thôn ra, thấy Chu Thanh Phong chính là sững sờ, tựa hồ coi là người trẻ tuổi kia là đến trấn mình. Hắn thở dài một tiếng, tiến lên nói a, ăn cơm không? Nếu không tới lao thúc nhà ăn một miếng. Ai? Nhà ngươi tình huống kia a, ta lạ biết đến. Nhưng trong thôn cũng không cách nào giúp ngươi. Nếu không như vậy đi, hôm nay thôn bên cạnh Lao Khương muốn mở máy kéo đi trong huyện kéo cục gạch, ta cùng hắn chào hỏi. Hắn tại trong huyện nhận biết không ít người, hẳn là có thể mang ngươi tìm phần rời gạch tiểu công, trước tranh ít tiền lại nói. Người cái này cao cao to to, dáng dấp lại tuấn, nói không chừng đi trong huyện còn có cô nương coi trọng ngươi. Cứ như vậy đi, ta còn muốn đi lộ trong thôn, chính ngươi hảo hảo dự định. Ta đi trước. Lao thôn trưởng nói xong liền cũng như chạy trốn rời đi, hắn này khiến người sờ không được đầu não. Nhưng sau một lát thật là có chiếc mang xe kéo vận chuyển máy kéo đi ngang qua đầu thôn bờ ruộng. Lái xe hơn 40 tuổi, ra mặt thô ráp, tay như giấy giáp. Vị này lao thúc tìm được Chu Thanh Phong cũng là một mặt đồng tình hậu sinh a, ta đi trong huyện kéo cục gạch, có mấy cái trên công trường nhận người, người nếu là nguyện ý, ta tiện đường mang ngươi đọ đường, đi hỏi một chút có được hay không. Nếu là thành, một tháng tốt xấu có thể kiếm ít tiền. Cục diện này quả thực chính là địa ngục hình thức. Nhưng Chu Thanh Phong ngược lại là dung nhập nhanh, hắn lại không nghĩ đi công trường rời gạch, hỏi ngược một câu lao thúc, trong huyện có người thu thịt rừng không? Thị rừng? Lão cương thúc đáp là đánh cái gì gà rừng con thỏ cái gì, ta tiện đường liền giúp ngươi bán. Lận rừng đâu? Chu Thanh Phong lại hỏi: Người còn muốn săn lợn rừng?" Lão Khương Túc kinh ngạc: "Ngươi cái này hậu sinh thực sự cao minh a, thật muốn đánh lấy heo rừng, trong huyện có mồi heo, bán cho bọn hắn là được. Trong huyện có người thu vật liệu gỗ sao?" Chu Thanh Phong tiếp tục hỏi: "Vật liệu gỗ?" Lần này Lao Khương Thúc lắc đầu: "Huyện lý lâm nghiệp cục không cho chúng ta chặt, nắm lấy liền tiền phạt. Vả lại rất nhiều năm trước lớn luyện thép sắt, trên núi đại thụ đều chém sạch, khiến cho ngay cả thịt rừng đều chạy sạch sành sanh. Nghĩ chặt vật liệu gỗ cũng không dễ dàng. Bất quá ngươi nếu là thật có thể lấy được tốt vật liệu gỗ, khẳng định có người đến thu." Trong huyện hiện tại đóng phòng đánh đồ dùng trong nhà nhiều người vật liệu gỗ rất khan hiếm. Vũng Trộm làm mấy cây, cục lâm nghiệp cũng không thế nào quản. Chu Thanh Phong vì thế gật gật đầu, nhiệm vụ của hắn là trồng trọt kiếm tiền, nhưng tốt xấu muốn trước giải quyết vấn đề sinh tồn, gọn gàng tài chính khởi động. Hắn đầu tiên liền nghĩ đến dị giới tổ rồng bên trong những cái kia hong khô dã thu ăn thịt, trong đó không ít lợn rừng loại hình. Tốt chính đem những cái kia thịt rừng chuyển xuống núi đi ăn như gió cuốn, Chu Thanh Phong hoàn toàn có thể trở tới đây bán lấy tiền nha. Còn có vật liệu gỗ, hiện tại người trong thành đóng phòng đánh đồ dùng trong nhà không thể thiếu vật liệu gỗ. Dưng rẫm đen bên trong khác không có, đại thụ che trời còn nhiều, rất nhiều. Lát đút Hiện tại thịt theo nhiều tiền một cân. Hai khối nhiều a, ngươi hỏi cái này làm gì? Chẳng lẽ lại ngươi thật đánh tới một đầu lợn rừng? Lao thúc, ta còn thực sự làm tới một đầu lợn rừng, nhưng ta này lại không thể rời đi. Nếu không ta đem lợn rừng bán cho ngươi, một khối mất cân. Còn có chút gà rừng con thỏ cái gì, ngươi một khối giúp ta bán. Ngươi bán bao nhiêu, ta mặc kệ. Quay đầu đem tiền cho ta là được. Nếu là ngươi có rảnh, tiện thể giúp ta mua chút hủ tiếu tạm qua tới. Ta cái này đều đã nghèo rất mỏng rất mỏng đầu. Nghe như thế một đại thông, đối diện vị kia Lao Túc sững sờ, người thần, hiển nhiên là có chút không tin. Nhưng nếu thật sự có một đầu lợn rừng trải qua tay của hắn phiến đến trong huyện, dù là một cân chỉ kiếm hai lông cũng là tính ra. Đầu năm nay sang không đắt, máy kéo phí chuyên trở tiền nghi. Đầu năm nay có thể lái xe cũng không tệ nghề nghiệp, lão cương thay trong thôn chạy vận chuyển, không thể thiếu cho mình cũng chạy chút kinh doanh. Kéo một con lợn đi trong huyện khẳng định là không lỗ. Chu Thanh Phong thấy đối phương không tin, liền làm cho đối phương chờ chút. Hắn quay đầu liền hướng mình kia khe suối cầu thôn dân tiểu tổ chạy, trốn tránh chỗ không người mở ra thời không môn tiến về dị giới, nửa giờ sau lôi kéo tràn đầy xe lợn rừng rừng về tới. Bình thường lợn rừng cái đầu cũng không lớn, nhưng dị giới rừng rậm đen trước kia lợn rừng phiêu phì thể trắng, phải có cái hơn 400 cân. Da nửa xích lông bẩm, dài một thước răng nanh, hù chết người. Cái này heo vẫn là đã khai tràng phá bụng hang khô, ban đầu trọng lượng lớn hơn. Nếu không phải Chu Thanh Phong tiên phú dị bẩm, lực lượng là thường nhân 3 lần, cái này lợn rừng đặt ở trên xe ba gác đẩy đều không đẩy được. Ai du, ta ve đút họ ve đút. Cái này heo ở đâu ra? Lão cương thúc mắt đều trừng thẳng như thế lớn lợn rừng, lão hổ gặp đều phải chạy a. Nhưng hắn nghĩ lại cái này nếu là một cân kiếm hai lông, chuyển tay ha không được kiếm 890 khối. Nghĩ đến kiếm tiền, vị này lao thúc tâm đều nhảy nhanh mấy phần. Hiện tại thời đại này tuy nói so với quá khứ rất nhiều, nhưng nông dân kiếm tiền đã không dễ dàng. Một cái về hưu cán bộ kỳ cựu tiền lương mới 60 mấy đâu, con lợn này bù đắp được 10 cái về hưu cán bộ kỳ cựu. Hậu sinh, người cái này heo đến cùng từ đâu tới? Lao Khương thúc vẫn là muốn hỏi cái rõ ràng, cũng không thể trộm được a. Như thế lớn lợn rừng, muốn trộm cũng không có chỗ trộm a. Chu Thanh Phong nói minh bạch lão thúc nếu là không muốn kiếm cái nải tiền, ta tìm người khác. Không có việc gì, không có việc gì, ta liền hỏi một chút. Lão Khương thúc thái độ cấp tốc mềm hóa miệng bên trong chợt chợt không ngừng. Hắn cùng Chu Thanh Phong hợp lực đem lợn rừng đặt lên máy kéo, liên đối còn có mười mấy con hang khô gà rừng thỏ rừng, tiện tay cũng ném vào máy kéo đuổi sau xe. Vì chuyển đầu này lợn rừng, Chu Thanh Phong cùng lão Khương tốc kém chút mà chết, không thể không trong thôn lại kêu mấy người đến giúp đỡ. Con lợn này trở tới đây chính là dựa vào mấy cái khô lâu võ sĩ hợp lực mới xuyên qua thời không môn. Trơ lấy máy kéo đột đột đột lên đường, người trong thôn đều hiếu kỳ hỏi Chu Thanh Phong như thế lớn hung ác như thế lợn rừng là thế nào tới. Hắn chỉ nói là mình bố bây giờ bắt, cái khắc hắt chỉ cười không đáp. Bắt lấy lớn lợn rừng tin tức cấp tốc trong thôn nổi lên một trận gió chiều, người của toàn thôn đều tại sinh động như thật miêu tả nhìn thấy lợn rừng kỳ cảnh. Rất nhiều người chạy đến Chu Thanh Phong cái này đến hỏi thăm săn giết lợn rừng trải qua, tiện thể hỏi một chút trong núi còn có hay không lợn rừng. Hắn vội vàng về nhà quan bế thời không môn, đối vấn đề gì là có thể qua loa liền qua loa, qua loa không được liền dạng ngu. Phía sau một đoạn thời gian thật là có không ít thôn dân lên núi đi đi săn, cũng muốn đụng đại vận làm chút giá vật. Chỉ là phía sau thôn sơn lĩnh Chử gió mát cái gì đều không có, đây càng gọi người ghen tị Chu Thanh Phong vận khí cước chó. Chương 24, bán heo Mày kéo đi Huynh Thành, cùng ngày về không được. Đến Chu Thanh Phong cái này đến tham gia náo nhiệt thôn dân không hỏi ra đến tụi cùng, trước khi trời tối cũng đều đi về nhà. Nhiều lắm thì nát miệng bà nương trong lòng đen đét, cổ động nhà mình nam nhân cũng đi trên núi thử thời vận. Chu Thanh Phong chỗ thôn dân tiểu tổ bị lúc ông phá tan, đổ nát thê lương ở giữa chỉ có một mình hắn. Phong rách nát đều thành nguy phòng, ngay cả cái có thể ở lại người địa phương đều không có. Vào đêm về sau, xác định chung quanh không người, Chu Thanh Phong lần nữa mở ra thời không môn đem hai mươi mấy cái khô lâu võ sĩ cho triệu hàng tới. Những này đầu não trống giống, trong hốc mắt lóe lên quỷ dị hồng quang quái vật bắt đầu gia nhập vào kiến thiết chủ nghĩa xã hội mới nông thôn vĩ đại sự nghiệp ở trong. Trước thanh lý phế tích đi. tử linh có thể đem tối thấy vật, làm việc so với nhân loại còn thuận tiện. Bọn chúng chính là đầu gốc đơn điểm, nhất định phải có người điều khiển chỉ dẫn, mà lại không thể cách người điều khiển quá xa, nếu không sẽ thoát ly không chế. Khô lâu võ sĩ tại dị giới chỉ có thể chém chém giết giết chế tạo phá hư cùng tử vong. Tại hiện thực, bọn chúng thì chịu mệt nhọc, cần cù chịu làm, không cầm tiền lương cũng không tồn tại hai nạn lao động, thực sự là vô cùng tốt dê dai lao công bị sông hủy phong ốc ở một đầu sơn cốc đường sông bên cạnh. Đây là gần mấy chục năm bởi vì nhân khẩu bành trướng mà khuyết trương ra thôn dân tiểu tổ. Vì chống cự hơn thủy, trong thôn chỉ xây một đầu đập đất, đừng phải 10 năm vừa gặp lũ ống liền phải đổ. Phong ốc trong phế tích không có gì đáng tiền đồ vật, từ sụp đổ bức tường cùng nát gạch nát ngói bên trong nhiều lắm là tìm ra chút cốt xẻng loại hình nông cụ. Bất quá có nông cụ cũng tốt, tăng tốc thanh lý tốc độ. Thanh lý một đêm, Chu Thanh Phong đại khái quen thuộc như thế nào điều khiển khô lâu sĩ làm việc. Không thể không nói chỉ cần tổ chức tốt, công việc của bọn chúng hiệu suất rất cao, tại không dựa vào bất luận cái gì máy móc thiết bị tình dưới thành ra đại khái 2 phần diện tích. Sau đó chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc, Chu Thanh Phong để khô lâu võ sĩ đem tổ rồng bên trong những cái kia rồng phân trở tới đây. Mỗi ngày có thể vận chuyển về dị giới công cụ có hạn, cũng chỉ có thể bị khuất lũ khô lâu trực tiếp dùng có trưởng. Dù sao bọn chúng đều đã chết rồi, cũng không quan tâm bẩn thối. Tốt nói rồng phân đặc biệt thích hợp trồng chút cấp cao thi pháp vật liệu, Chu Thanh Phong cũng nghĩ qua có phải là tại dị giới loại. Nhưng thôn giao cạo cái chỗ kia ngay cả cái đất bằng cũng khó tìm, còn không bằng đem những này phân chuồn vận đến hiện thực đi thử một chút. Vận đến Đông, cũng chỉ trải rộng ra nửa phần diện tích Dù sao là thí nghiệm, Chu Thanh Phong cũng không quan tâm lớn nhỏ. Hắn tại bị sông hủy trong ruộng tìm tới không ít thu hoạch, giống, lúa nước, đậu phộng, khoai lang, củ cải, quả cà, dưa leo, hành, củ tỏi. Một mạch toàn đầy ghép đi qua. Chu Thanh Phong thuộc về cho tới bây giờ chưa từng làm việc nhà nông, căn bản không biết trồng trọn trái gỗ, tới ghép sau nhiều lắm là biết tới chút nước. Hắn che mũi tại ruộng phân ruộng bên cạnh nhìn, nửa ngày cũng không nhìn ra cái như thế về sau. Tới ghép thu hoạch hiệu xỉu không chả mấy, giống như môn chết. Song đời, còn tưởng rằng có kỳ đâu. Vì cái gì không phải bán điểm thịt rừng kiếm năm ngàn đâu? Nếu không ta bán hơn mười mấy đầu lợn rừng khẳng định liền kiếm đủ. Để ta trồng chọt kiếm 5000 khối a, đây không phải khó sự ta a." Khổ não gãi gãi đầu, trời đều đã sáng. Chu Thanh Phong cũng có chút mệt rá rồi, hắn đem cô lâu đưa về dị giới, tại tổ rồng bên trong tìm một chi hông khô gà dưỡng đốt ăn, nhét đầy cái bao tử lại trở về hiện thực, tùy tiện tại phòng rách nát bên ngoài tìm một chỗ ngã đầu liền ngủ. Ngủ giấc chừng nửa ngày, chợt nghe có trận lớn tiếng gọi. Theo sát lấy liền có người dồn dập tới gần. "Ngươi chưa tới?" Âm thanh tới trước thanh Phong, "Hậu sinh, ngươi làm sao ngủ ở nơi này? Để ta tìm ngươi một hồi lâu." Chu Thanh Phong mơ mơ màng màng mở mắt ra. Hôm qua giúp hắn đi bán lợn rừng lão Khương thúc cười giận rỡ chạy tới, xích lại gần đè thấp tiếng nói nói tiểu tử ngươi phát đại tài. Có biết hay không ngày hôm qua đầu lợn rừng bán bao nhiêu tiền? Nhìn xem trời, ước chừng là giữa trưa. Mặt trời đang lúc đầu, đói bụng sôi ục ục. Chu Thanh Phong cái này ngủ một giấc được thong chậm, rủi rủi con mắt hỏi bao nhiêu tiền. Hôm qua trong huyện đều kinh động, cho tới bây giờ không ai thấy qua lớn như vậy lợn rừng. Ta mở máy kéo đem heo kéo đến chợ bán tức ăn, bị một vòng người vây quanh nhìn. Tất cả mọi người đến xem náo nhiệt, tiểu hài đều dọa đến khóc a. thúc miêu tả Chu Thanh Phong ngay cả bụng lớn thằn lằn đều gặp, mới không quan tâm một con lợn đâu. Hắn chỉ hỏi một câu nữa đã kiếm bao nhiêu tiền. Lão cương thúc lại tiếp tục miêu tả dị giới lợn rừng mang tới văn động trong huyện bán thịt heo mấy cái đều dọa sợ, bọn hắn cũng nói chưa từng thấy như thế lớn lợn rừng. Đầu kia heo còn không có mở ra, liền có người hô hào muốn mua muôn đếm từ tươi. Ta đem đầu kia heo phân cho mấy cái chủ quán, vài trăm người vây quanh tranh mua đầu. Sau đó cân nặng, người đầu kia lợn rừng chừng hơn 430 cân. Da dày thịt nhiều, chính là không có gì mỡ. Bình thường thịt heo nhiều lắm là 2 khối rưỡi, nhưng ngày hôm qua đầu lợn rừng bán 2 khối 81 cân. Xương heo Đuôi heo, tim heo, heo phổi, thật heo, tất cả đều có người muốn. Đoàn người đều nói cái này heo 89 phần 10 là thành tinh, thiên bồng nguyên soái hạ phẩm, khẳng định đại bổ. Có người còn cố ý giá cao đem náu heo mua đi, nói mình hài tử muốn thi đại học, cầm đi bổ bổ. Nghe có người cố ý mua heo náu bổ bổ, Chu Thanh Phong lầm bầm một câu ăn náu heo bổ não người, cái này có thể bổ được. Tiêu tiền người chẳng lẽ cái đầu gốc heo. Lão Khương thúc nghe tiếng giận dữ, gõ Chu Thanh Phong đầu một cái hôn tiểu tử, ngươi làm sao nói chuyện? Người ta dùng tiền mua ngươi đầu gốc heo đâu, ngươi thế nào không lĩnh tỉnh? có thể nói xong chính hắn cũng nói thầm một câu đúng vậy à, nào heo bổ não người, cái này không đúng lắm à. Cái đề tài này không nói, lão Khương thúc nói tiếp bán heo sự tình. Ta tối hôm qua ở trong huyện nhà khách, liền có cán bộ chuyên môn đến điểm cái này xào thịt heo rừng. Cái kia đạo đồ ăn bưng lên, liên triêu đại chỗ đầu bếp đều nói chưa từng thấy thơm như vậy thịt heo rừng. Ta nghe bọn hắn nói, đầu kia heo thịt một điểm bất lão, lại non lại có nhai kỉnh. Sáng nay ta trở về thời điểm, nhà khách liền có người chạy tới nói lãnh đạo thích, hỏi cái này lợn giống thịt còn có hay không, nguyện ý giá cao đặc hạng. Còn nói coi như hiện tại không có. Về sau có cũng trực tiếp đưa nhà khách, không cần lại bán được chợ bán thức ăn. Lão Khương Thúc nói đến hoan hoan hỉ hỉ, đến cuối cùng một đoạn lãnh đạo thích tình tiết, hắn lại biểu hiện ra một bộ cũng cảm thấy vinh hạnh thân sắc, tự giác cao cấp. Chu Thanh Phong chỉ có thể hỏi một câu nữa đến cùng đã kiếm bao nhiêu tiền? Ta bực này gạo vào nồi đâu? Có có có. Lão Khương Thúc từ trong túi cầm ra cái vi tiền, bên trong là từng chương thập nguyên đại đoàn kết tổng cộng là 430 cân, các bộ vị giá cả không giống. Chợ bán thức ăn hàng thịt tử mỡ cho ta giá cao. Lão Thúc cũng không chiếm ngươi tiện nghi, một cân cho ta một lông liền tốt đầu kia heo thật quá lớn, thế mà bán 740 khối. Ngươi nói muốn mua hủ tiếu tằng hóa, ta cũng cho ngươi mua. Mua sắm chỉ tốn mấy chục khối, đồ vật đều tại máy kéo xe kéo bên trong. Còn lại hơn 600 khối đã là một khoản tiền lớn, lão cương thúc trịnh chi lại chỉnh đến một lần, đưa cho Chu Thanh Phong muốn hắn lại điểm điểm số. Không có việc gì, đa tạ lão thúc ngươi. Chu Thanh Phong chỉ mắt liếc mình cổ áo phân biệt lão ngực hoa, không đa số liền từ hơn 600 khối bên trong lại rút ra 10 khối, lấp đi qua về sau có việc, ta còn được làm phiền ngươi. Lão Khương thúc chết sống không cần, nói mình đã cầm câu Hắn giúp đỡ Đem mua sắm vật tư chuyển xuống máy kéo, lại nhìn Chu Thanh Phong kia tòa nhà đều nhanh sụp đổ phòng, nói có tiền đường phương phí, đem phòng một sửa, có thể cưới cái nàng dâu. Ngươi nếu là lại đánh lấy cái gì thì dừng, gọi ta một tiếng là được. Ta trả lại cho ngươi vận đến trong huyện đi, cam đoan có thể bán giá cao. Chu Thanh Phong gật gật đầu, lại không nghĩ tiếp tục bán ra cái gì thì dừng. Làm như thế một đầu lợn rừng liền làm ẩm ý lớn như thế. Mỗi ngày bán lợn rừng cũng đừng nghĩ qua cuộc sống an ổn. Hắn nhận lời nói có việc còn tìm lão thúc hỗ trợ, liền đưa đối phương đi. Chờ lão Khương thúc mở ra máy kéo đột đột đột đi. Chu Thanh Phong quay đầu đang suy nghĩ mình quả thật phải có cái chỗ ở nguy phòng khẳng định không được, nhưng một lần nữa xây nhà tựa hồ lại quá khoa trường, 600 khối tài chính hẳn là vùi đầu vào tái sản xuất bên trong, không nên. Chu Thanh Phong chính suy nghĩ đâu, tùy tiện nắm trộn một chút mình giống phân ruộng. Hắn chỉ chính hy vọng mù loại thu hoạch đừng chết là được, thật là chờ hắn nhìn thấy trong ruộng tình trạng. Ngoa tạo, ta những này đồ ăn đều thành tinh. chương 25, trông trọn. Một điểm là 66m vuông nửa phần chính là 30m vuông tả hữu, đại khái chính là khách sạn diện tích Chu Thanh Phong nguyên bản tràn đầy tự tin có thể từ dị giới vận đến đại lượng vật phẩm, bây giờ mới biết hắn vận chuyển năng lực rất có hạn. Chu Thanh Phong hiện tại thể trọng đại khái 85 kg, mỗi ngày có thể vận chuyển tự thân thể trọng một phần 10 vật phẩm xuyên qua thời không môn tiến về dị giới. Khô Lâu Võ Sĩ chỉ đem đi qua hai thanh sèn cùng một cái cái sọt, giống chơi bùn đem phân chuồng trở tới đây. Những này rồng phân cùng mặt đất bùn các hỗn hợp, trải lửa phân đất. Khô Lâu nông phu tại bị lũ ống sông hủy giống, siêu siêu vẻo vẻo ở rồng phân trong ruộng, ở trong đó thậm chí bao gồm cỏ dại. Chu Thanh Phong có thể phân rõ hành tỏi liền xem như Aji đã Phật. Hắn còn trông cậy vào giống có thể giống ma đầu bám dễ sinh trồi, đảo mắt trưởng thành một mảnh. Nhưng những này mầm không có bị hắn dạy vỏ chết thế là tốt rồi. Chờ hắn chạy tới ngủ một giấc lại quay đầu đến xem, chuyện thần kỳ phát sinh. Giống phân ruộng bên cạnh có mấy quả quả ớt mầm, nguyên bản dáng dấp không tệ, đã kết suất nho nhỏ thành quả ớt. Vừa mới thu bạo cắm vào rồng phân ruộng về sau, chỉ có thể giữ sự không kéo mấy đồ vào trong đất. Bây giờ quay đầu lại nhìn, những cái kia quả ớt mầm toàn bộ một lần nữa dài okay, thân thân lớn một vòng, mầm cao nửa thước. Mười cái ngón nút lớn nhỏ thành quả ớt cũng lớn Quả ớt mọc khả quan, cái khác giống cũng là như thế. Càng là mầm non, dáng dấp càng nhanh. Tỷ như mấy cây xanh thẳng nguyên bản liền bốc lên cái chồi non, hiện tại sừng sốt vượt qua cao một thước. Khoai lang đằng lá nằm dạp trên mặt đất, hiện tại phát sinh 10 cái ngang nha nha. Cái khác lúa nước, đậu rộng, hành cương, không khỏi bị cất cao một đoạn. Cái này sinh trưởng tốc độ đem Chu Thành Phong cái này cho tới bây giờ chưa từng làm việc nhà nông đều dọa. Có thể a. Quả thực chính là hắc khoa kỹ. Cứ như vậy sinh trưởng xuống dưới, cây nông nghiệp quanh năm suốt tháng có thể liệu mạng dài. Chu Thành Phong lần này càng là cảm thấy ngày nào hẳn là bắt một nhóm rồng tới. Để bọn chúng ăn ngủ, ngủ rồi ăn, trừ cái đó ra chính là liệu mạng đi. Tạo phúc toàn thế giới. Chu Thanh Phong chính suy nghĩ lung tung, suy nghĩ nên như thế nào đem rồng phân chồng chọt việc này phát dương quang đại. Lại có người từ trên đường tới, chính cao giọng gọi hắn Thanh Phong a, ở nhà a. Nhìn lại, là hôm qua choàng cái áo khoác ra thôn láo thôn trưởng. Hắn vui vẻ tới, cách mười mấy mét liền hét lên hai nhà, tiểu tử ngươi có thể ra hơi thở. Ta sáng nay mới về thôn, liền nghe người ta nói ngươi hôm qua đánh một đầu thật là lớn lợn rừng. Vừa mới ta thấy lão nói đầu kia heo bán hơn mấy trăm cối đầu. Tiểu tử ngươi cái này vô thân vô tức, vậy mà kiếm lời một khoản tiền lớn như vậy, thật sự là gặp vận may. Chu Thanh Phong cùng cái này lão thôn trưởng không quen, chỉ là ngày hôm qua máy kéo dù sao cũng là người ta liên hệ, này lại cũng phải cười theo đó lấy. Có tiền, thế nào dự định nha? Lão thôn trường hỏi. Hắn hiện tại vẫn là đầu vai hất lên áo khoác, gặp cong lưng quổng, bộ dáng buồn cười. "Ta dự định." Chu Thanh Phong vốn muốn nói dự định trông trọn. Chỉ là suy nghĩ một chút mình bán cái lợn rừng đều kinh thiên động địa, cái này nếu là trồng ra kỳ hoa dị thảo, nuôi thành chim quý thú lạ, còn đến mức nào? Ta nghĩ trước tiên tìm một nơi ở. Chu Thanh Phong còn cố ý quay đầu nhìn sang nhà mình nguy phòng, hắn hiện tại cũng không dám tùy tiện vào đi. Sợ tiến bảo, phòng ở đè xuống, hắn liền giao phó, thế giới hiện thực nhưng không cách nào loạn. Lao thôn trưởng hiểu sai ý, cũng mắt liếc Chu Thanh Phong sau lưng phá phòng ở, nhìn nhìn lại hắn lộ thiên ngã ra đất nghỉ, khẳng định nói muốn xây phòng ở a. Hẳn là? Không, không phải xây phòng ở. Chu Thanh Phong lắc đầu trong thôn có ai ra phương liền ta ở nhờ sao? Tốt nhất có thể bao một ngày ba bữa, ta có thể trả tiền mượn phòng cùng cơm nước. Nghĩ đến Chu Thanh Phong trong túi có tiền, người trẻ tuổi khẳng định bỏ được tiêu xài. Lão thôn trưởng đều muốn đem tiểu tử này kéo chính mình nhà đi. Chỉ là nhà hắn mười mấy miệng, phòng ở đều không đủ ở, thực sự không có địa phương lại nhét cái ngoại nhân. Nhi oa nàng dâu nơi đó ngược lại là thật thích hợp. Mấy năm trước nghiêm trị, kia tiểu tử bởi vì trộm đồ bị xử bắn. Nàng nàng dâu mang theo đứa bé, thời gian trôi qua rất khổ. Ngươi có thể giúp đỡ một chút cũng tốt. Bất quá ngươi nếu là ở qua đi, trong thôn khẳng định có người nói xấu. Nói cái gì nhàn thoại? Ha ha ha, <cười> Nhi oa nàng dâu là bên ngoài thôn gà tới, tuổi trẻ lại tươi ngon ngọt nước. Kia tư thái, kia cái mông, ra chạy một vòng, trong thôn nhàn hắn đều nào. Bọn nhà bà nương đều chú nàng. Bất quá loại sự tình này, cái nào thôn đều có. Một điểm không hiếm lạ. Lao thôn trưởng nói lời này lúc, lông mày khỏe cười đến mép lên, râu ria lắc một cái lắc một cái. Người hiểu chuyện bắt quái bộ dáng lộ rõ. Chu Thanh Phong lại chỉ chú ý một điểm nàng nấu cơm ăn ngon a. Trong thôn các nhà việc hiếu hỉ đều tìm nàng khi đầu bếp nữ đâu. Vậy thì nhà này đi, nhàn thoại cái gì, hắc hắc. Chu Thanh Phong cười lạnh giơ lên năm đấm, hắn loại này chết không biết bao nhiêu hồi người, chỗ nào quan tâm cái này. Ai dám nói lao tử nhàn thoại, hỏi qua ta nắm đấm lại nói. Thâm Sơn cùng cốc, từ trước là năm đấm lớn có đạo lý. Chu Thanh Phong năng ngửa, lao thôn trưởng cũng lơ đễnh. Hắn nói hồi lâu phản phất mới nói đến chính đề nhị hoa nàng dâu nơi đó, "Ta giúp ngươi đi hỏi một chút." Nàng không dám không đáp ứng. "Ta bây giờ tới là muốn hỏi ngươi chuyện gì, có thể hay không mượn ít tiền trò trong thôn?" Chu Thanh Phong hiện tại trong túi có hơn 600 khối tiền mặt, có thể được xưng là toàn thôn nhà giàu nhất, một nhà bù đắp được người khác 10 nhà. Chờ thêm mấy ngày tin tức chuyển ra, tất nhiên có bà mới đến tới cửa. "Muốn mượn bao nhiêu?" Chu Thanh Phong cũng không hỏi lão thôn trưởng vay tiền làm cái gì. "500 khối." "Ta có thể có chỗ tốt gì?" Lão thôn trưởng chính là sững sờ. Ngay thẳng như vậy ngược lại là hiếm thấy. hắn bỗng nhiên nghiêm túc nói trong thôn không biết bao nhiêu nam nhân thèm nhị hoa nàng dâu đâu, chỉ là không có cơ hội kia. Ta đem ngươi trực tiếp đẩy lên nhà nàng đi, còn lại sự tình còn muốn ta giáo. Chu Thanh Phong lắc đầu ta có hơn 600 khối đầu thật muốn bỏ được dùng tiền, nhà ai nàng dâu chống đỡ được. Muốn ta xuất tiền, điểm ấy chỗ tốt cũng không đủ. Trừ phi ngươi không cần trong thôn trả số tiền kia. Cấp cho trong thôn tiền, còn có thể trông cậy và muốn trở về. Này, tiểu tử này đầu vóc thế nào Lão tôn trưởng nhìn chằm chằm Chu Thanh Phong trầm ngâm không nói, "Tựa hồ có khác chủ ý, nếu như ngươi quyên tặng 500 khối cho trong tôn, ta có thể có thể cho ngươi làm cái chỗ tốt không nhỏ." Việc này tựa hồ liền như thế định hạn, Chu Thanh Phong tiếp tục hướng mình rỗng phân ruộng bên trong cười ngây ngô, lại có chút không biết nên làm sao đem cái này hắc khoa ký cho lặng lẽ yên lặng quyết đại. Chính hắn lung tung suy nghĩ. Qua đại khái một giờ, có cái nhẹ nhàng linh hoạt bước chân do do dự dự tới gần, cách rất gần khoảng cách mới yếu lên anh em nhà Chu, nghe nói ngươi muốn tiếng bước chân, Phong liền đã quay đầu. 20 tuổi thiếu phụ động lòng người đứng. Trợ hồ không miễn ý đến lại không thể không đến, lão thôn trưởng nói không sai. Gương mặt này, cái này tư thái, tiểu sơn thôn địa phương nghèo vậy mà cất giấu cái vưu vật. Thôn trưởng để cho ta tới cùng ngươi nói chuyện. Thiếu phụ nhìn Chu Thanh Phong trực câu câu nhìn mình nhưng không nói lời nào, cơ hồ muốn quay đầu né tránh. Chu Thanh Phong đem thiếu phụ dò xét một phen, trong lòng tán thưởng vài câu. Nhưng hắn cũng không có lộ ra cái phát tình bộ dáng, ngược lại lạnh nhạt hỏi ngươi là, ta gọi tẩu tử ngươi tốt. Hỏi trước chuyện gì, tẩu tử ngươi hiểu chồng chở không? Chương 26, tử. Nhị oa nàng dâu họ Hà, trong thôn quen thuộc đều gọi nàng Ngọc Lan uyên thân một kiện rún gió sợi tổng hợp áo sơ mi. Đánh giá y phục này có chút thời đại, nhan sắc phát hoàng, số đo rõ ràng còn hơi nhỏ. Hạ thân một đầu cho quần, cũ rầy giải phóng, một mặc cực kỳ. Cái này trẻ tuổi phụ nhân khuôn mặt ngược lại là tròn, tóc có chút loạn, tùy ý đâm cái vòng, buộc ở sau gót. Nàng tướng mạo chợt nhìn bình thường, nhưng mặt mày miệng mũi lại rất cân đối, thuộc về dễ nhìn bộ dáng. Phụ nữ trẻ nguyên bản rất là khẩn trương, nhưng Chu Thanh Phong hỏi nàng có thể hay không chống nàng vội vàng gật đầu hưởng tiếng sẽ. Thế là nam nhân lại hỏi nàng hiện tại trồng cái gì tương đối kiếm tiền. A, làm sao đột nhiên hỏi cái này? Chu Thanh Phong dịch ra thân, chỉ chỉ mình khối kia rồng phân ruộng. Loạn thất bát tao loại nửa phần để phụ nữ trẻ nhịn cười không được âm thanh, đất này trồng được cũng quá kém, mấy loại thu hoạch toàn xen lẫn trong cùng một chỗ, bất quá lung tung trồng được mầm ngược lại là dáng dấp không tệ. "Đừng cười, ta nghiêm túc." Liền muốn biết hiện tại loại cái gì kiếm tiền. Chu Thanh Phong sụ mặt hỏi. Sau khi cười xong, phụ nữ trẻ cũng không như vậy xấu hổ. Nàng mắt liếc kia nửa phần vườn rau, thấp giọng nói nếu là thật có thể trồng, đậu phụng tốt nhất. Hiện tại sang quý, không lo bán không được. Đậu cũng không chọn địa, bài sông bên cạnh đất cắt tốt nhất rồi. Nơi nào sẽ thu đậu phụng? Trong thôn liền có ép sưởng ép dầu, chỉ cần vật qua, bọn hắn liền thu. Một mao 81 cân đâu. Một mẫu đất nếu là loại thật tốt, thu cái 4 500 cân cũng không khó. Nghe không tệ nha. Hai người liền trồng trò chi tiết Hàn Huyên một thời gian thật dài. Chu Thanh Phong đem sản xuất đến tiêu thụ không sai biệt lắm hỏi mấy lần, hắn rất nhanh ý thức được mình cần nhờ bình thường biện pháp trồng trọt kiếm đủ 5000 khối giống như đầm rồng hắc hổ. Dù là dùng tới hắc hoa khí cũng là rất nhiều nan quan. Hàn Huyên một giờ, phụ nữ trẻ đột nhiên kinh ngạc hỏi một tiếng ta làm sao cảm thấy ngươi loại quả cả cùng vừa rồi hơi lớn. Người hoa mắt Chu Thanh Phong trong lòng biết mình trồng những thực vật kia dáng dấp đặc biệt nhanh, vội vàng lôi kéo thiếu phụ cánh tay liền phải đem nàng tú đi. Nói một chút phòng cho thuê sự tình đi. Ta cái nhà này không có cách nào ở, hỏi thôn trưởng, hắn nói ngươi nhà hẳn là có phòng thuê. Vâng, nhà ta còn có mấy cái phòng trống không. Nói đến phòng cho thuê, tuổi trẻ phụ nhân nhà liền rụt cổ một cái, e sợ vừa nói nói ngươi mọn muẫn, một tháng cho 10 đồng tiền là được rồi. Nếu là muốn bao ăn, lại thêm cái 15 khối là đủ rồi. 15 khối tiền, một bữa. Cái này đủ ăn cái gì? Đương nhiên là một tháng. Phu nữ trẻ sợ Chu Thanh Phong hiểu lầm, vội vàng khoát tay tật lực cường điệu, 15 khối một tháng, một ngày 5 mao, cái này có thể ăn cái gì? Nước trắng nấu củ cải cũng không đủ a. Chu Thanh Phong từ trong túi rút năm tấm đại đoàn kết lấp đi qua. Phụ nữ trẻ giống như bị sấy lấy, bắt tiền lại không chịu thu, lại cứ điểm trở về. Hắn sụ mặt nói ta bữa bữa muốn ăn gà vịt thì cá. Đây là tiền ăn, không đủ lại cho. Bữa bữa đều ăn gà vịt thì cá, đây là muốn làm hoàng đế a. Hiện tại trong thành một người mỗi tháng có cái 3-40 tiền sinh hoạt đều có thể qua tốt vô cùng, cái này nông thôn một tháng hoa 50 kia thật là cho cái thần tiên đều không đổi. Phụ nữ trẻ kinh ngạc bất an, Nàng cũng nghe nói này Chu Tiểu Tử kiếm lời đồng tiền lớn, lại thực sự nghĩ không ra dạng này ăn uống thả cửa là cái ngày gì. Nàng đang muốn thuyết phục tiết kiệm một chút, Chu Thanh Phong lại khoát tay nói ngươi đừng quản ta xài như thế nào tiền, chiếu ta yêu cầu làm liền là. Nắm chặt tiền trong tay, phụ nữ trẻ lần đầu cảm nhận được tiêu tiền hào khí. Đối với một phân tiền đều muốn tính toán tỉ mỉ người mà nói, đây là lớn lao tâm lý xung kích. Mặc kệ nàng trước đó như thế nào đối đãi Chu Thanh Phong, hiện tại cái này trẻ tuổi tiểu tử quả thực toàn thân phát ra kim quang. Ngươi thật phải tốn nhiều như vậy? Phụ nữ trẻ vẫn còn có chút không xác định, muốn Chu Thanh Phong cho cái khẳng định trả lời chắc chắn. Chu Thanh Phong nhưng căn bản không trong vấn đề này tốn nhiều mối lưới, hắn ngược lại tới gần phụ nhân mấy phần, hạ thấp giọng hỏi tấu tử, nếu như ta có một nhóm đầu phộng nghĩ rời tay bán đi, nhưng ta không muốn để cho người biết là ta bán, ngươi có biện pháp nào à? Nam nhân áp sát quá gần, khí tức đều tiến đến phụ nhân trong lốt hai. Nàng ngày thường nghe nhiều tin đồn phong nữ, cam ghét nhất trong thôn nam nhân gần trước. Nàng lại không dám tránh, đầu một thấp nhìn chằm chằm giấy mặt, tiếng như mỗi lần nói trong đêm vụng trộm bán không phải tốt. Chu Thanh Phong lại đầu lại lắc đầu ta một người trong đêm không có cách nào vụng trộm bán a ta cũng không biết bán cho ai. Trong thôn ép xưởng ép dầu đại môn phía đó, ta cũng không biết Phụ nhân tâm a, nghe câu này liền bịch bịch nhảy loạn ngươi muốn thật mua bán, tìm người giúp ngươi không phải tốt. Chu Thanh Phong hỏi lại có thể tin người sao? Phụ nhân tâm lần này thật sự là nhảy đến cuống họng miệng, khuôn mặt bà biến đỏ, trong lòng đang suy nghĩ tiểu tử này lời này có ý tứ gì? Hắn trong đêm muốn tìm ta làm gì hay sao? Ta nên nói như thế nào mới tốt? Vẫn là ta suy nghĩ nhiều, hắn có thể chính là hỏi một chút. Phụ nhân không đáp, Chu Thanh Phong cũng không có tiếp tục hỏi. Hắn cũng cảm thấy làm không chu đáo sự tình, không cần thiết đảm như vậy mạnh. Lại nói hắn cùng phụ nhân này cũng mới quen không quen, không thể nào nói chuyện quá thân mật. Được thôi, ta trước ở nhà ngươi lại nói, lão cương thúc buổi sáng mua cho ta chút tạp hóa hủ thiếu, tìm xe ba gác liền vận nhà ngươi đi. Còn đệm chăn cái gì? Ai, ta cái này đệm chăn thật sự là quá xấu đủ có thể, cũng trước rời đi qua rồi nói sau. Chu Thanh Phong không có gì tốt vận chuyện, chính hắn nhà liền có cái xe ba gác, đem mấy ngày nay vật dụng lắp đặt liền có thể trở đi. Nặng nhất là tê dần túi 50 kg lương thực. Trong thành hộ khẩu lương thực hàng hóa mới 2 mau tiền một cân, hắn cái này bỏ ra giá cao, nhưng cũng không có nhiều tiền. Cùng phụ nữ trẻ tán gẫu qua về sau, Chu Thanh Phong liền muốn thử một chút trồng đậu phụng để hoàn thành nhiệm vụ. Đầu tiên được quan sát rổng phân trong ruộng đậu phụng từ nảy mầm đến thu hoạch phải bao lâu, sau đó đoán chừng một mẫu đất sản lượng. Nếu như sản lượng đầy đủ cao, Chu Thanh Phong sẽ tại hắn kia phiến bị lũ ống sông hủy bãi sông trong đất trồng cái vài mẫu đậu phụng, hắn cho ở lệch, bình thường căn bản không người đến. Cho dù có người đến, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp đổi đi. Về phần trồng trọt sức lao động, dĩ nhiên chính là 27 khô lâu nô vu. Bọn chúng sẽ tại trong đêm ra, ban ngày trở về, trong hốc núi này khi trời tối liền không ai ra ngoài, không lo lắng lộ ra ánh sáng. Chỉ cần có thể có đầy đủ sản lượng, Chu Thanh Phong cảm thấy mình nhất định có thể trong 3 tháng hoàn thành nhiệm vụ con sản xuất ra làm như thế nào tiêu thụ, hắn cảm thấy đến lúc đó khẳng định có biện pháp. Tràn đầy tự tin rời đi mình kia cũ nát nguy phòng, Chu Thanh Phong đẩy tràn đầy nghiêm xe hàng hóa đi Ngọc lan nhà. Bắt đầu một đoạn đường, hai người còn nói cười vài câu, chỉ là chờ đến đằng trước chủ thôn giao lộ, lập tức liền có mấy cái nhàn hán đứng tại ven đường cười. Phụ nữ trẻ ra mặt mỏng, lúc này túi đầu vội vã liền muốn chạy qua, nghĩ đến mau về nhà. Nàng cũng biết mình không nên mang người đàn ông xa lạ ở nhà mình, cái này tất nhiên rức lấy nhàn thoại. Nhưng thời gian dù sao cũng phải quá Cái gì nhàn thoại chế dế ức, mấy năm này đều đã quen thuộc. Đơn giản đợi thêm chút năm mình tuổi già sắp suy, tự nhiên là không ai nghị luận nữa. Trong thôn Nhàn Hán muốn nghị luận cũng là nghị luận tuổi trẻ khuê nữ nàng dâu đi. Chỉ là bước nhanh đi ra 10 mấy mét, sau lưng lại có một trận chửi rùa cùng cái lộn chuyển đến. Có người hô to tiểu từ thối, ngươi tại sao đánh người nhà? Nói ngươi vài câu thế nào? Luận bối phận, ta là gia gia ngươi. Tuổi trẻ thiếu phụ vừa quay đầu lại, liền thấy Chu Thanh Phong chính nắm chặt cái Nhàn Hán cái cổ, từng quyền từng quyền đem người đánh máu me đời mặt. Xung quanh mấy người nguyên bản còn tại can, nhưng kia hai không đến người trẻ tuổi lại hạ thủ vô cùng ác độc, đánh một quyền liền mắng một câu. Thích phía sau nói người không phải là, đúng không? Hôm nay ta liền muốn để ngươi biết biết, ai mới là chân chính ra ra. Chương 27, rồng phân ruộng. Dị giới, thôn giao cạo. Chu Thanh Phong một ngồi lửa đem hơn phân nửa làng đốt thành tro trống, trong thôn bọn giặc tán đi hơn phân nửa. Nhưng rừng rậm đen dù lớn, lại không cái gì chô dung thân. Thôn giao cạo mặc dù phá điểm, tốt xấu cũng có thể che gió tránh mưa. Thế là hôm sau liền có các lộ đạo tập nhau nhau trở về. Trở về đạo tập phát hiện nhà mình phá thoái hang ổ bên trong có thêm một cái tùy tiện thú nhân, cái sau vượt lên trước một bước chiếm cứ trong thôn còn thừa tốt nhất phòng. Ai nếu là đối hắn bất mãn Hắn liền cầm lên một thanh lưỡi bữa lớn đem bất mãn người đánh chết xong việc. Thôn giao cạo chính là bực này quý củ, chỉ cần thực lực đủ mạnh, bất kỳ người nào đều có thể vào đầu mục, cho dù là cái thú nhân này đi. Tụ lại đạo tặc thậm chí cảm thấy lấy thú nhân càng tốt hơn, về sau ra ngoài ăn cấp càng có lực uy hiếp. Chỉ là tụ thuộc về đứng đắn hết ăn lại nằm. Hắn theo Long Tổ tiếp tục chống đỡ rất nhiều thịt khô, không lo ăn không lo ở, liền lười nhắc cân nhắc cái khác, cả ngày ổ lấy bất động. Thằng đến phát hiện thịt khô ăn còn thừa không có mấy, hắn nghĩ đến lại muốn đi trên núi chuyển chút đồ ăn xuống tới. Victor kia tiểu tử một mực tại trên núi lợi, cũng không biết hắn đến cùng đang làm gì. Tôi không có gì bằng Hữu, luôn luôn gặp sao như vậy, tự do tự tại quân thuộc. Nhớ tới cứu mình ra địa tinh lâm giam, còn mang mình kiến thức cự long trẻ tuổi nhân loại, hắn liền muốn thuận đường đi xem một chút. A Latis một mực ở tại giao cạo sườn núi, trong thôn đạo tặc nhưng không biết đầu này ác long đã rời đi, căn bản không muốn đi trêu chọc. Tôi kiên dịu leo lên núi đi, đã nhìn thấy hai mươi mấy cái khô lâu võ sĩ thế mà bùng xuống dao gì, cải thành tại trên sườn núi chống chọi. Victor, ngươi đây là tại làm gì? Tôi cảm thấy tinh thần rối loạn. vong linh thứ này luôn luôn là người sống chờ tiến, cực kỳ chán ghét lại đáng sợ tổn tại. Bọn chúng tán phát phụ năng lượng sẽ ăn mòn người sống sinh cơ, nghiêm trọng uy hiếp sinh mệnh. Eddie dị dạ khống chế hai mấy cái khô lâu võ sĩ đưa cho Chu Thanh Phong, cũng là cảm kích đối phương tứ viện, khiến cái này bộ xương khi Chu Thanh Phong tùy thân tay chân, nhưng Chu đại gia suy nghĩ khác người, để khô lâu trồng trọn. Có thể tưởng tượng hai mươi mấy cái khô lâu vung vẩy quốc trồng trọt cảnh tượng a. Người bình thường đều tưởng tượng không tới. Dù sao tuột lung lay hơn nửa ngày đầu mới xác nhận mình không nhìn lầm, cái này thực sự quá trái ngược lẽ thường. Chu Thanh Phong liền đứng tại dây khối bên cạnh, chỉ huy miễn phí khô lâu sức lao động làm việc. Nhìn thấy tốt Hắn chỉ nhún nhún vai nói ngươi không phải nói rồng phân rất hữu dụng a. Ta liền muốn thử một chút bọn chúng có thể hay không trồng lương thực. Kết quả phát hiện đây đúng là phi thường thần kỳ phân bón. Bình thường lúa nước ngắn nhất muốn 3 đến 4 tháng mới có thể từ gieo hạt đến thành thục. Nhưng tại rồng phân trong ruộng, chỉ cần chiếu sáng cùng tưới nước có thể được theo, 5 ngày là đủ rồi. Núi này trên có nguồn nước, chiếu sáng cũng rất sung túc, ta liền muốn đủ loại đất. Đây thật ra là vì tận khả năng lợi dụng thời gian, đem rồng phân hiệu năng tối lại hóa. Khô lâu có yếu, không cách nào lâu dài tồn tại, trong vòng nửa năm liền sẽ hao tổn hoàn tất, vậy không bằng để bọn chúng tận khả năng nhiều làm việc. Tại thế giới hiện thực, Chu Thanh Phong giải quyết một mình ở vấn đề. Hắn dùng tiền để thôn bên cạnh lão Khương thúc mở máy kéo, đem bị lũ ống sông hủy đồng ruộng một lần nữa khai khẩn ra đại khai năm mẫu. Đây đã là rất lớn một mảnh thổ địa. Những này ruộng đồng bởi vì bày khắp bùn cát, dùng để trồng lúa nước liền không quá phù hợp, nhưng trồng hoa màu ngược lại rất không tệ. Chu Thanh Phong tại dị giới ngay tại chỗ lấy tài liệu, chế tạo không ít dây leo cái xọt một giỏ, trong đêm liền để khô lâu đem phân từ giới vận đến khai khẩn ruộng. Vì phát huy đầy đủ rồng phân hiệu năng, khô lâu đem trong ruộng cùng rồng Trước sau đã hao phí thời gian nửa tháng, khả năng bày khắp năm mẫu đất. Ăn Long Hạ lạ tỉ sự là chết cũng không nghĩ đến, mình một năm này kéo phân đều bị cửu nhân cho lợi dụng ruộng mỡ. Cái kia thật to hố phân đã bị móc sạch, còn lại điểm cặn bát đều không có lát phí, chất lót tại ngoài hang động trên sườn núi trồng lên rau quả. Bởi vì không có máy kéo, lại thêm dốc núi bất bình điều kiện chiến lệnh, Chu Thanh Phong chỉ trồng đại khái 3 phần đất. Nhưng trong đất bí đỏ, quả cà, quả ớt, đậu rạc, củ cải, dưa leo so đậu phụng dáng dấp còn nhanh hơn. Hoàng, lục, thanh, tử, cực kỳ đẻ đẻ. Bởi vì độ phì hiệu, đất này bên trong rau quả toàn bộ đều là mỗi 3 ngày liền thành quen một gốc rạ, thay không ngừng. Hai mươi mấy cái khô lâu mỗi ngày mệt gần chết, không phải tại thế giới hiện thực năm mậu đất bên trong trồng hoa màu, chính là tại dị giới trên sườn núi trồng rau quả. Năm phần mà nhìn xem cũng lớn, hơn 300 mét vuông đầu, trồng ra tới đồ ăn mỗi ngày thu không hết, rồng phân còn có tăng ra sản xuất hiệu quả. Gần nửa tháng, mỗi ngày đều là tràn đầy mười mấy cái sọt rau quả hướng hiện thực đưa. Chu Thanh Phong không thể không đem mình nguyên bản kia tòa nhà nguy phòng thoáng ra cố, dùng để độn thả thu hoạch rau quả cùng đậu phụng. Dị giới khối này vườn kỳ thật còn tốt đối phó, dù sao chỉ có năm phần đất, nhưng hiện thực năm ruộng liền rất khủng bố. Năm ngày liền thu một gốc dạ tốc độ này nhanh kinh người, muỗi mấu đậu phộng mang sắc trọng lượng cả bì sản lượng còn đặc biệt cao, đại khái tính ra tại 3000 cân. Phải biết phổ thông đậu phộng ruộng cũng liền 500 cân sản lượng, cây sâu quốc bấm núi có 1000 cân. Chu Thanh Phong làm ra đậu phộng chẳng những sản lượng lớn, hạt đại báo đẩy, thực sự là thực phẩm. Cứ như vậy không ngừng trồng trọt, không ngừng thu hoạch, dòng phân ruộng vẫn như cũ bảo chỉ dư thừa độ phì. Chu Thanh Phong đoán trong vòng 3 tháng chính mình cũng không lo thu hoạch vấn đề, ngược lại là hai mươi mấy cái khô lâu phu bận không qua nổi. Vì hợp lý lợi dụng lao lực, 5 mẫu đậu phộng ruộng không thể không tách ra trồng. Mỗi lần gieo hạt một mẫu Tu hoạch một mẫu. Ngoài ra còn muốn phát sầu chính là như thế nào đem những cái kia ngay cả bùn mang xác đậu phụng bán đi. Dù sao kia tòa nhà nguy phòng cất vào kho không gian có hạ, một mẫu đất 5 ngày liền sản xuất một tấn nửa mang xác đậu phụng, chẳng mấy chốc sẽ nổ kho. mươi mấy cái khô lâu mua đêm chỉ là loại hoa sinh nổ đậu phụng cũng nhanh bận không quán nổi. Chỉ là Chu Thanh Phong lần này tiên phong theo tổ thực sự quá ly kinh bản đạo, hắn rất không hiểu xông lên hô lớn với to, ngươi là một trực diện ác long dũng giả a, tại sao có thể cam nguyện làm một dê tiện nông Khi nông cũng không có gì không tốt nha. Chu Thanh Phong mỗi ngày nhìn xem trong đất không ngừng sản xuất rau quả cùng đậu vật, trong lòng thật sự là siêu cấp vui vẻ. Tràn đầy thu hoạch cảm giác làm lòng người tình cực độ vui vẻ, hắn cảm thấy lại không có so đây càng làm người ta cao hứng. Không được, không được. Tốt đem đầu to lớn lắc qua lắc lại ngươi thế, nhưng là so ta còn dũng cảm nhân loại, là ta gặp qua ghê gớm nhất nhân loại, ngươi tại sao có thể cam nguyện làm cái không có chút nào danh quý nông phu? Đây tuyệt đối không được. Ta hẳn là dẫn ngươi đi sông sáo càng rộng lớn hơn thế giới, đi khiêu chiến kẻ địch càng đáng sợ, đi hoàn thành không có khả năng hoàn thành công tích. Tại đỉnh núi này bên trên trồng trọt khi nông phu quá không thú vị. Ngươi nhìn những ngai khô lâu võ sĩ đều trở nên chẳng phải đáng sợ, bọn chúng đều trở nên đoạ lạc. Xin Senior, vong linh chính là đoạ lạc. Tuất vẫn không khỏi phân trần, lôi kéo Chu Thanh Phong liền đi ngươi cùng ta xuống núi, cái này thôn giao cạo cũng không phải địa phương tốt gì, ta biết nên đi chỗ nào. Chúng ta nhất định phải trở thành truyền kỳ. Chu Thanh Phong bị rất lão đạo, còn tại lớn tiếng ồ nào chờ một chút, để ta dẹp xong cái này gốc rạ đồ ăn. Hôm nay củ cải nhưng tươi ngon ngọt nước, không thu liền lãng phí vẫn là phải kéo. Chờ một chút, ta tuốt xấu được mang ta lên khô lâu nông đi. Tuốt bao nhiêu miễn phí lao A, không mang tới cũng quá lãng phí. Chu Thanh Phong còn tại hô. Lần này thú nhân ngược lại là bưng tay, lại nghiêm túc ôn nắn nói với To. "Hugo, ngươi khô lâu không phải nông phu, bọn chúng là đáng sợ vong linh. Ngươi cũng không phải nông phu, ngươi là không thể so sánh dũng giả, ngươi phải đi sáng tạo kỳ tích." Đối với tuột giận mình không tranh ngôn ngữ, Chu Thanh Phong không có cách nào chính diện phản bác, hắn chỉ ở trong lòng yên lặng thầm nói làm ruộng có cái gì không tốt. "Đại khái thiên phú của ta đại khái chính là không ngừng làm ruộng, trông được người khác không có ruộng nhưng trồng cho đến." Chương 28, Lạc rời đi giao cả phòng, cái sau cũng cảm thấy nên đi địa phương khác sống xáo nhưng làm rộn việc này khiến người nghiện không thể từ bỏ. Cái này dính đến kiếm lấy điểm khoán vấn đề, dù sao ai cũng không thể cam đoan mình vĩnh viễn không phạm sai lầm. Nếu không càng là xuống sáo, càng là thăng cấp, càng là mạnh lên, kết quả lại không điểm khoán luật mà quả điệu, đó chính là chơi giao đưa tay. Chu Thanh Phong đem dị giới khối kia vườn rau cho đảo, toàn bộ vận đến thế giới hiện thực Mã Vương thôn nhà mình nguy phòng trước trải dậu ra. Tuy nói trồng ra tới chỉ là chút rau quả, nhưng dù gì cũng là làm ruộng thu hoạch, một ngày đều có hơn 1 cân, không thể bỏ qua. Trông chọt đã nửa tháng, trông nhiều như vậy đồ ăn cùng động vật, trong đêm hoạt động khô lâu phu thu hoạch mấy gấp có chút đồ ăn đặt vào lại không thể bán, thời gian dài liền nát. Chu Thanh Phong quyết định vẫn là phải đem bọn nó đều đổi tiền. Vấn đề là làm như thế nào bán? Chính Chu Thanh Phong là không rảnh. Trong thôn các nhà các hộ đều có đất phần trăm, không có ai sẽ mua của hắn đồ ăn. Thậm chí ngay cả trong thôn đều không được, chỉ có thể xuyên hương qua chấn, đến trong huyện đi mới có cũng đủ lớn thị trường. Cái này cần phải có người đến vận chuyển, người này còn được đáng tin. Chu Thanh Phong từ mình nguy phòng vườn rau ra, gom đổ đầy quả cà quả ớt cải trắng mầm cái xọn, đi qua hai dặm đường núi trở về mã vương thôn. Bởi vì khô lâu phần lớn ban đêm làm việc, Cho nên hắn cũng là ngày đêm đi nào, sáng sớm mới trở về Ngọc Lan tẩu Tử cho ấy đi ngủ đi. Đi nửa giờ, đến thiếu phụ cửa nhà. Liên gặp lấy sáng sớm có cái trung niên phụ nữ ngăn ở ngoài cửa, chống nặng khóc lóc om sòm mắng to. Đối phương mắng rất khó nghe, ông Nôn Huế ngữ không thể thiếu cùng nam nữ điểm này sự tình dựng bên cạnh. Bát phụ thấy Chu Thanh Phong xuất hiện, ngược lại càng lại kinh. Chu Thanh Phong mặc kệ nàng, đẩy ra hở khép cửa sân, bước xuống cái xọt liền tiến phòng bếp. Bữa sáng đã chuẩn bị tốt, năm cái đun sôi trứng gà đặt ở trong chén, một cái cái nồi chứa thịt đặt ở bên cạnh, cộng thêm một đĩa cải bẹ. Đây đã là cực kỳ tốt cơm nước. Bên cạnh bàn ngồi đứa bé, trơ mắt nhìn trên bàn trứng gà. Chu Thanh Phong tiện tay gõ cái trứng gà, lột xác đưa cho hai tử. Đứa bé kia 6 tuổi, nhưng dinh dưỡng không đầy đủ nhìn xem chỉ có 4-5 tuổi. Hắn lắc đầu mẹ nói cái này trứng chỉ có thể ngươi ăn, ta không thể ăn. Nói nhảm nhiều quá, để ngươi ăn thì ăn. Chính Chu Thanh Phong lột cái trứng gà, một ngụm nhét vào miệng bên trong, hỏi mẹ ngươi đi đâu? Ta có việc tìm nàng tương lượng. Mẹ ta trong phòng cấp đầu. Hai tử nói. Phía ngoài ác bà nương đang mắng cái gì? Không biết, kia bà nương tỉnh phảng liền đến mắng. Người trong thôn nói, khi dễ chúng ta nhà không có nam nhân. Ngươi không phải liền là nam nhân. Chu Thanh Phong vỗ vỗ tiểu hài đầu, từ phòng bếp bép lò bắt cây đuốc kìm đưa qua đi thu thập phía ngoài ác bản đường, không thể để cho người coi thường ngươi. Hải tử nháy nháy con mắt, lại lắc đầu không dám động thủ kêu bà nương Hải tử lớn nói ta, ta đánh không lại bọn hắn. Ai, Chu Thanh Phong lắc đầu, trông thấy phòng bếp bép lò tẩy nồi nước còn rất bỏng. Hắn bưng lên nồi lớn ra phòng bếp, hướng đứng tại ngoài cửa viện phụ nữ trung niên rọi cho đi qua. Tẩy nồi nước đại khái 7, độ, kêu, hóa hóa kêu to. Chờ thấy rõ mình, lại không có tiếng, vội súng quay đầu đi. Tiểu Hải Từ Phong biết ra, tránh soi Lương Chu Thanh Phong nhìn toàn bộ quá trình. Trong thấy bát phụ không may, hắn liền như một làn khói liền tiến bù trong, hướng mẹ hắn báo cáo đi. Không bao lâu gì Ngọc Lan bước nhanh ra, xem trước một chút Chu Thanh Phong mang theo cái nồi kia, lại nhìn dọi tại cửa sân trước kia một bãi nước nóng, vừa vội vừa tức vừa không biết nên nói cái gì. Chu Thanh Phong luôn xuống nồi sắt, nhốt cửa sân, đem kia một nồng sản quả sách bên trên, còn đẩy nữ nhân ra một thanh ngọc lan tẩu tử, ta muốn nói với ngươi chuyện gì. Hà Ngọc Lan đứng ở trong sân, không biết là kinh vẫn là sợ, tóm lại bất động. Phong không kiên nhẫn quay đầu nói ta tại nhà ngươi ở nửa tháng. Thật muốn khi dễ ngươi, ngươi ngăn được sao? Ta thật khi dễ ngươi, ngươi hô phá cuống họng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Đừng ngốc đứng, để ngươi tới liền đến. Ta có cái kiếm tiền sự tình tìm ngươi nói chuyện. Thanh thú động lòng người tiểu nữ nhân đứng đứng một hồi, nhận mệnh giống như đi theo vào phòng phòng khách. Kết quả Chu Thanh Phong ngay cả đại sảnh cửa chính đều muốn đóng lại, nàng lập tức lui lại mấy bước, che ngực và táo hô Chu tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì? Trong đại sảnh tia sáng tối xâm lại, Chu Thanh Phong đem kia cái rau quả mang lên đến, hỏi giúp ta ngẫm lại, làm như thế nào không để cho người chú ý bán đi những này đồ ăn. Làm tình cảnh lớn như vậy liền vì bán đồ ăn. Con tưởng rằng ngươi muốn làm gì chuyện xấu đâu." Nữ nhân ra nhìn xem rõ bên trong những cái kia củ cải quả cả, hận hận mắng ngươi muốn bán đồ ăn liền bán đồ ăn, đưa đến trong thôn bán chính là. Đóng cửa làm cái gì? Chung quanh hàng xóm đều thấy được, ta còn có sống hay không rồi. Nếu như ta muốn bán đồ ăn mỗi ngày đều có như thế mười mấy cái sổ đâu. Nếu như ta có thể để ngươi một tháng kiếm trên trăm cối đâu. Nếu như ta có thể để ngươi về sau không nhận khi dễ đâu. Người khác trông thấy lại như thế nào, còn không bằng để bọn hắn hiểu lầm tốt. Chu Thanh Phong còn vẫy tay, chỉ vào trước bàn ghế cách ta xa như vậy làm gì? Ngồi xuống. 1 tháng kiếm 100. Mộc Lan hiển nhiên có chút được, nàng tính tình mềm, lễ mà lễ mue lộ ra bất đắc dĩ ngồi xuống, còn cố ý đem ghế kéo ra chút, nhưng người biểu thị mình không nguyện ý góp quá gần. Con nàng bị đuổi tiến buồng trong, lại toát ra cái cái đầu nhỏ tại cửa ra vào nghe lén. "Hù ta đây, ngươi cũng không biết chừng chọn, sao có thể có thể mỗi ngày đều có như thế mười mấy cái sọt đồ ăn? Một tháng kiếm trên trăm khối, cái này chuyện tốt cũng không tới phía ta." Nữ nhân ra nói xong, đầu đều cúi xuống. Hiện tại là năm 90, dân quê đồng đều có thể chi phối thu nhập cũng liền một ngôi đầu lên. Quy ra xuống tới mỗi tháng liền 100 cối. Nhưng Mã Vương Tôn là nghèo khó địa khu, còn xa Đạt không đến cả nước người đồng đều trình độ, một tháng có thể có 50 cũng không tệ rồi. Nữ nhân gia trí khí ngắn, Chu Thanh Phong không chịu nổi dễ yêu cợt nói ngươi có phải hay không họ suẩn tên gốc nhà. Mỗi ngày bị người khi dễ đều biến thành đầu gộc heo hay sao? Lời này khơi dậy Ngọc Lan mấy phần hòa khí, bên nàng nghiêm mặt không cam lòng thầm nói đàn ông các ngươi gạt người thời điểm, đều cái này đứa hạnh. Hoặc là nói dễ nghe, hoặc là móc lấy con mắng chửi người. Ta nói không lại ngươi. Chu Thanh Phong chỉ có thể lại nhẫn nại tính tình, giọng hỏi ta liền một câu, ngươi có giúp được không? giúp được, một tháng ít hơn so với 100 khối, ta lấy lại ngươi. Không thể rút, ta tìm người khác đi. Ngọc Lan cuối cùng nghiêm túc mấy phần, nắm qua để lên bàn cái soạn, lay một fan bên trong giáo quả. Nàng muốn mở miệng hỏi thăm cái gì, Chu Thanh Phong giành nói. Đừng hỏi ta thức ăn này làm sao tới, cũng đừng hỏi làm sao có nhiều như vậy. Ngươi coi như ta có tiên thuật, thổi khẩu khí liền có thể nhường đất bên trong đồ ăn mầm lớn lên. Đầu năm nay nông thôn cư dân ngủ chữ cũng không ít, phổ biến mê tín. Giảng khoa học đạo lý quá buồn tẻ lại nghe không hiểu, còn không bằng biên cố sự người tới thỏa tiệc chỉ cần có thể hứng bọn hắn sưng sốt một chút, nói uống nước tiểu có thể chữa bệnh đều có người tin, đây là chuyện thật. Ngọc Lan tại Mã Vương thôn thế yếu, nàng là thôn khác gả tới, mỗi ngày được khi dễ, rất không có khả năng cùng trong thôn những người khác bao đoàn. Chu Thanh Phong nghe qua bối cảnh sau lưng của nàng, mẹ nàng nhà có mấy cái huynh đệ, cũng đều là trung thực nông dân, nào không ra cái gì đại sự. Quả nhiên, Chu Thanh Phong nói chuyện mình có tiên thuật, nữ nhân này ngây ngẩn cả người, trong lòng càng tin mấy phần, trước đó đánh chết lớn lận rừng, cũng là dùng tiên thuật đi. Chương 29, buồn bán. Có Chu Thanh Phong dục, Ngọc Lan ba ngày trở về nội nhà mẹ đẻ. Trước khi trời tối cha nàng mang lên cả nhà duy nhất đồ điện gia dụng đổi tới Mã Vương thôn. Chu Thanh Phong ba ngày đi ngủ, trong đêm đứng lên nhìn thấy vị này, mặt mũi tràn đầy tiếp may nông gia Lao hán. Hà Lao hán gặp Chu Thanh Phong liền sững sờ, cũng không biết làm như thế nào xưng hô, ngồi ở đại sảnh trên ghế trầm mặc hút lá. Ông ta nhúng lá cây thuốc lá phơi khô các kì, báo chí các quận giấy, thô lệ trầm tay chậm cuốn lên, điểm lửa một sáng một tối quất. Mấy năm trước nghiêm trị, lão hán con rể bởi vì tay chân không sạch sẽ bị bắt quả tang. Trơ Ngọc Lan nghe tin tức tìm tới người, chữ nàng đã bị áp phó pháp trưởng. Người không có không nói, còn làm hại trong nhà thanh danh bại hoại không ngẩng đầu được lên. Ngọc Lan một cái nữ nhân ra, mang theo hại tử thực sự không vượt qua nổi, không làm sao được mới đồng ý Chu Thanh Phong thuê nhà mình phòng ở kia hiệu được tiểu tử này, đường đi ra cực kỳ, ở nửa tháng liền muốn sai sử nằng nghĩ biện pháp đi bán đồ ăn, lượng còn đặc biệt lớn. Các ngươi không cần lo lắng cho ta đồ ăn lai lịch chính đáng bất chính. Phu cận không có nhà kia làng có nhiều như vậy đồ ăn đến chồng đoạn. Nhưng các ngươi cũng đừng hỏi ta là thế nào tới, coi như là ta từ những thôn các tu. Vì đề phòng chưa xảy ra, Chu Thanh Phong nhất định phải mở đầu liền đem lời nói hung chút. Hắn đại mã kim đao hướng trên đại sảnh một tòa, khí thế liền không giống. Lộc Lan ngược lại là oán trách chừng một chút, tức giận hắn hủ dọa cha mình. Lão hán bẹp bẹp hút thuốc, hồi lâu hỏi một câu đến cùng có bao nhiêu đồ ăn muốn bán? Một ngày 15 cái giỏ đi. Chu Thanh Phong đá đá dưới chân cái sọt, bên trong trí ít trên trăm cân nặng các loại rau quả. Hắn sợ dĩ lấy trước rau quả ra cũng là tham dò, phía sau còn có càng đầu to hơn đậu phộng đâu. Nhiều như vậy, lão hắn cũng có chút không tin. Nông dân vì kiếm tiền, buôn bán chút nhà mình loại rau quả là chuyện thường xảy ra. Nhưng đồng dạng đều là lân cận buôn bán, lượng cũng không lớn. Dù là có người chuyên môn tại nông thôn thu mua, cũng khó có thể mỗi ngày có Ở trong đó tốn thời gian phí sức rất vất vả, người bình thường làm không tới. Các người được tìm chiếc xe đến vận, máy kéo cũng tốt, tiểu xe hàng cũng được, nếu không dựa vào nhân lực vận không được nhiều như vậy. Trong huyện không bán được liền đi thành thị, đừng sợ dùng tiền, ta có thể ứng ra ban đầu phí tổn. Việc này liên quan khóa là đừng để quá nhiều người biết, một khi để lộ bí mật, ta đơn giản là biến thành người khác ra bán, các người liền không kiếm tiền. Chu Thanh Phong cảm thấy mình cân nhắc vẫn tương đối chu đáo, nhưng hắn đi không được, chi tiết liền cần có người đến chấp hành. Ngọc Lan vội vàng nói tìm xe rất đắt, còn không bằng tìm người đến chọn đi bán, có thể tiết kiệm không ít tiền. Chu Thanh Phong mắt một nghiêng, chỉ nôn một chữ đận. Ngọc Lan tức giận đến dương nhanh múa vứt nghĩ cáo hắn. Lao hắn lại tăng thẳng một cái nói tìm xe khẳng định là không được. Mười mấy cái soạn, máy kéo đều chứa không nổi, được tìm chiếc xe tải nhỏ. Nhưng xe tải nhỏ khó tìm, đi một chuyến trong huyện đều phải 5 60 khối, nói không chừng được trăm, khẳng định không có lời. Đắt như thế, Chu Thanh Phong còn tưởng rằng hiện tại vận chuyển phí rất rẻ đâu, hắn là hoàn toàn không rõ ràng, hiện tại cỗ xe vận chuyển phí tổn cực cao, đông phong xe tải kéo hàng chạy 100 cây số phí tổn cũng hơn án. Hà Lao Hán tiếp tục nói việc này thật muốn sợ người biết, vận đến trong huyện còn không an toàn, không bằng trực tiếp vận đến thành thị. Ta nhìn kia cụ cải quả cả quả ớt đều trông được rất tốt, trong thành phố nhiều người, có chợ bán thức ăn chuyên môn thu, cũng có thể bán được quý mấy phần. Chu Thanh Phong hỏi đi vào thành phố không càng xa. Hà Lao Hán cười nói cho nên không thể dùng xe nha, phải dùng thuyền. Thôn chúng ta có đầu tiểu sông, có thể nối thẳng đến thiên Dương thành phố đường sông. Thuận dưới sông đến liền thuận tiện, vận chuyển đường sông. Chu Thanh Phong thật đúng là không có cân nhắc cái này gốc dạng, vận chuyển đường sông xác thực tiện nghi. Hắn lập tức nghĩ đến phá tan chính mình sở tại thôn dân tiểu tổ lũ ống, Mã Vương thôn phủ cận sát thực có đầu không nhỏ đường sông chảy qua. Vận chuyển đường sông đi tốt không? Đi tốt, thôn chúng ta đầu kia sông không lớn không nhỏ, ven đường đều không có xây đê ngăn sông. Nhiều lắm thì mặt sông có không ít vượt nâng cầu, nhưng điểm nhỏ thuyền đánh cá có thể mặc qua cầu mà nguồn. Dạng này liền tiết kiệm phí chuyên trở, dù sao mấy chục khối đâu. Trên thực tế từ thôn các ngươi miệng đầu kia sông cũng có thể đi. Chỉ là như vậy đi một chuyến thật mệt mỏi, trong nhà việc nhà nông trở ngại, cho nên kiếm không nhiều liền rất thua thiệt. Hà lão hắn nói xong liền nhìn Chu Thanh Phong. Nếu không phải nghe nói tiểu tử này, lập tức kiếm lợi mấy trăm khối còn thuê lại nữ nhi của mình à, hắn đều chẳng muốn tới. Bán món ăn sự tình chỉ coi là nghe người ta khóc lác. Chỉ là đến Mã Vương Tôn, Chu Thanh Phong lại xuất ra mấy giỏ mới mẻ rau quả. Mỗi giỏ đều lên trăm cân, bên trong cái gì đồ ăn đều có. Hắn còn biểu thị tiền kiếm được chia 37, Hà ra có thể lấy đi mau lợi bà thành. Hà Lao hắn tình nguyện tin tưởng những này đồ ăn là Chu Thanh Phong từ các nhà làng thu lại, như vậy cũng tốt xấu cũng phải chi phí. Trực tiếp lấy đi mau lợi thành liền rất khả quan. Các ngươi nếu là đồng ý, ta hiện tại liền có thể cho mấy rọ đồ ăn tặng không các ngươi. Mỗi ngày đều có thể tới ta chỗ này vận đồ ăn đi, một tuần lễ kết một lần xổ sách, các người làm sao cũng sẽ không thua thiệt. Chu Thanh Phong mở ra điều kiện không thể bảo là không phong phú, thực sự hào phóng. Phòng trong đại sảnh, hai cha con nhìn nhau vài lần, đều cảm giác việc này thực sự mập muyến. Chu Thanh Phong nói đến quá khoa trường, tương đương với nợ hàng cho bọn hắn bán, giống như đưa tiền tới cửa. Nhưng hiện tại tựa hồ càng lúc càng giống có chuyện như vậy, này liền gọi người tâm tình kích động. Thập niên 90 giá hàng bắt đầu căng gọi, lương thực giá cả từ một nhiều mao một cân tăng tới một khối nhiều, nhưng nông thôn trồng trọt tích lợi ngược lại hạ xuống. Hiện tại làm công chiều còn chưa bắt đầu. Nông dân thời gian ngược lại càng hăm bét, nếu là có cơ hội kiếm tiền, ai cũng không muốn bỏ qua. Một cái sọt đồ ăn trừng trăm cân, cho dù là rẻ nhất củ cải cũng có thể bán mấy khối tiền. Nếu như là 15 giỏ, đó chính là mấy chục khối tiền. Coi như chỉ kiếm ba thành, chí ít cũng là 15 khối thuần thu nhập. Đây chính là một ngày tiền kiếm được. Một tháng qua không được tốt 4-500. Lao hán một mực cắm đầu hút thuốc, nhưng trong lòng tính toán một phen lại phát hiện mình có chút sẽ không chắc chắn. Đến cùng là kiếm 400 vẫn là 500. Cho dù là 100 cũng không thể a. Hiện tại tiểu thương tiểu phế cũng nhiều. Họ cá thể nha, đều đang nghĩ biện pháp kiếm tiền đâu. Trước mắt xã hội rất loạn, chỉ cần có thể kiếm tiền, chuyện giết người phóng hỏa đều có người khô. Huống chi đây chỉ là chạy cái vận chuyển bán cái đồ ăn. Tốt như vậy làm suy nghĩ, đừng nói Chu Thanh Phong cố ý căn dặn muốn giữ bí mật, Lao hán mình liền sẽ tự thủ bí mật, tuyệt không để người ta biết, làm ăn này chỉ cần làm đến mấy tháng, trong nhà cô độc nhi tử đều có thể cưới vợ. Lao hán nhìn xem tâm như chỉ thủy, trong lòng lại bắt đầu bức lên. Hắn lườm Chu Thanh Phong một chút, nói ngươi nếu là nguyện ý, ta trước tiên đem cái này mấy giỏ đồ ăn đưa đi bán một chút nhìn. Ngày mai ta tìm người làm tuyển. Nói không chừng có thể làm đầu cơ động tiền, phí chuyên trở sẽ không vượt qua 20. Vận tải đường thủy chính là so đường bộ vận chuyển tiện nghi được nhiều. Nói đến 20 cái từ này, lão hán trong tay thuốc lá đều run một cái. Trước mắt dân quê đồng đều thu nhập thấp là thế kỷ mới người trẻ tuổi không cách nào tưởng tượng, một năm không kiếm được 100 khối người đều bỏ lớn. Hắn câu nói này lộ ra không đem 20 để vào mắt. Chu Thanh Phong lại cảm thấy làm đầu cơ động tuyển tốt nhất rồi, chứa hàng nhiều, tốc độ nhanh, 20 khối phí chuyên trở càng không phải là sự tình. Hắn cũng không nhiều lời, hiện hữu 4 năm rọ coi như tặng không, mặc cho Lâm lão hán trở đi. Nói thật ta hiện tại cái cáisọ không đủ lần sau các ngươi tới tự chuẩn bị cái soọt chúng ta đổi lấy chứa Chu Thanh phong cũng không giỡn hàng trực tiếp liền đem trên xe ba gác đồ ăn xem như khi lễ gặp mặt đưa tiễn. cái này đưa tới chẳng khác nào đưa mấy chục khối tiền mỗi một cái cái sọt đều chứa lấy ấp lao hắn lần lượt kiểm tra sau trầm giọng nói về sau chồng khác nhiều như vậy cụ cải cùng khoai lang hai thứ này không đáng tiền nhiều loại điểm quả ớt cùng cụ tỏi hai thứ này quý còn có điểm ấy mô nào Chuanh phong lúc này đã được về sau trên thị trường cái gì quý liền chồng cái gì trong lúc vô tình xuất hiện một đầu kiếm tiền được đi 60 tuổi lao hắn đều rất kích động. Hắn vận sáng nhà mình duy nhất đồ điện gia dụng đèn tin, liền muốn trong đêm đẩy xe ba gác về nhà. Ngọc Lan sợ phụ thân đi đường ban đêm sẽ ra chuyện, hỗ trợ tay chân điện chiếu đường. Chu Thanh Phong tự nhiên về mình vườn rau, chuẩn bị sửa đổi cây công nghiệp trồng diện tích. Hắn thậm chí nghĩ đến giảm bớt đậu phộng trồng diện tích, cải thành nhiều loại quả ớt. Dù sao thu đậu phộng quá phiền phức, muốn từ trong đất rút ra, còn được dùng nước đem vụn đi. Quả ớt tốt sau liền không ngừng sinh trưởng, ngắt lấy thuận Bất quá ngẫm siêu cao sản lượng cùng dầu giá cả, Chu Thanh Phong vẫn lạt từ bỏ ý nghĩ này. Đầu này Lão hán cùng Ngọc Lan đẩy xe ba gác tại hồi hương đường đất lần trước nhà. Trong đêm con đường đen nhánh, đưa tay không thấy được năm ngón, nếu không có đèn tin, cái gì đều nhìn không thấy. Đẩy lên nửa đường, Lao hán đột nhiên hỏi nữ nhi của mình nhà, tiêu tiểu từ khi dễ qua người à. "Cha." Ngọc Lan kêu sợ hãi, lại không biết nên bác bỏ cái gì. Lời này đổi người khác hỏi, nàng đều muốn trở mặt. Nhưng cha nàng hỏi, cũng chỉ có thể đầu một thấp, tức giận không nói lời nào, vừa thẹn lại giận. Lão hán trầm mặc, trong lòng đã nắm chắc, tiếp tục đem xe lùi đi. Hai cha con bầu không khí rất xấu hổ, lại đẩy một khoảng cách, lão hán than tiếng nói nha, còn trẻ." cũng không thể thủ tiết, thủ tiết quá khổ. Ngọc Lan càng là trầm mặc, không lên tiếng. Lão hán tiếp tục nói đừng ở hồ những cái kia tin đồn phong nguy, có thể kiếm đến tiền, nhà khác sẽ chỉ lên thị. Còn vừa mới kia tiểu tử, bị hắn khi dễ cũng không có gì, nhưng hắn không rống cái người thành thật, người hàng không được hắn. Người phải có cái độ minh bạch tra ý tứ a. Ngọc Lan chỉ cảm thấy da mặt nóng lên, nửa ngày mới dạ một câu minh bạch. Chương 30, bán sạch. Lao hán trong đêm về nhà liền như là đang nằm mơ. Nếu không phải còn có mấy xọt đồ ăn mang về, hắn đều phải cốt chứng minh mấy bản tay mới có thể tỉnh. Một người vận mệnh à, đương nhiên cần nhờ bản thân phấn đấu, nhưng cũng phải cân nhắc tiến trình của lịch sử. Lão hán 60 mấy, sinh dưỡng mấy cái con cái, gà gà, cưới cưới, lại còn thừa lại như vậy hai cái ở nhà cô độc. Hắn đem ở nhà hai đứa con trai gọi tới phân phó vài câu, hôm sau liền đi trong thôn tìm người mượn tuyển. Chu Thanh Phong xâm nhập thế giới hiện thực thập niên 90 thời không, đặt chân tại Mã Vương thôn trong hốc núi này, nửa tháng đến đối Ngọc Lan nhà mẹ đẻ sờ qua chút nội tình. Lão hán một nhà phong bình vẫn được, không đạo cũng không ngu rốt, chính là trung thực mà thôi. Trước mắt cái này thời đại, làm việc đều phải tìm quan hệ hoặc là nên tiện. Chu Thanh Phong cho cơ bản tài chính khởi động, Lao Hán liền đi chấp đối, chỉ cần tỏa đảm lợi ích, tiểu nhân đều dễ nói chuyện. Đối ngoại thống nhất đường tính, chính là Lao Hán nhà tại nông thôn thôn xã thu mua rau quả hướng huyện thị bên trong đường, kiếm cái mua bán tiền. Trước mắt xã hội tâm tư linh hoạt chạy cá thể nhiều người, lý do này nghe cũng có thể tiếp nhận. Không ít người đúng là như thế phát tài. Thành lập liên hệ ngày thứ ba chạm vào tối, Hà Lao Hán cùng hai cái con nhỏ nhất bởi tới Chu Thanh Phong chỗ này, đều đẩy xe ba gác mang theo cái sọt. Song phương tạm thời không quen, gặp mặt trò chuyện không nổi. Chu Thanh Phong sớm đem 15 cái cái giỏ rau quả đều chuẩn bị tốt, rỡ xuống trống không cái giỏ, đem đổ đầy cái giỏ hướng trên xe ba gác chồng. Xe ba gác không lớn, được chồng hai tầng, dùng dây thừng gói cố định. Hà Lao Hán mang theo nhi tử đơn giản kiểm kê, một cây đèn tin cột vào trên xe ba gác chiếu đường, đem xe đẩy lên đi. Lây động 3 chiếc xe ba gác trở lại Hà Lao Hán chỗ làng, làng bên cạnh liền có đầu sông, một đầu mang nhỏ mỏ tỏi thuyền đánh cá đã dừng ở chỗ ấy. Thuyền đánh cá trên có bình ắc cung cấp điện đèn chiếu sáng, chỉ cần mặt nước bình tĩnh, trong đêm thuận đường sông đồng dạng có thể đi thuyền truyền công lớn, nhưng chở 15 cái chứa món ăn cái sót là dễ như trở bàn tay. Thuyền là trong thôn một tòa tiểu thủy kho, trang bị đài 15 mã lực động cơ dầu ma rút khi động lực. Hiện tại dầu diesel tiện nghi, một khối nhiều 1 lít. Nhưng bởi vì hiện tại trong sông đều không có cá, thuyền này để đó không dùng rất lâu. Hà Lao Hán tìm thân thích bảo đảm, ấn 15 khối một ngày cho thuê xuống tới, thêm chút chỉnh đốn còn có thể dùng. Chuyện kế tiếp chính là khởi động mô tỏ, động cơ bện gìn đột, đột đột vàng, kéo theo cái nhỏ cánh quạt đẩy thuyền đánh cá xuất phát. Thuyền xóm lên, ven đường đều là hồ nước cùng điện gặp được mặt sông cầu đối, đệ thấp thân truyền từ gầm cầu xuyên qua là được. Như thế một đêm đi thuyền, trước khi trời sáng liền tiến vào xuyên qua Thiên Dương thành phố đường sông, trực tiếp đến nội thành. Bởi vì đường sông xuyên thành phố mà qua, nội thành có không ít chuyên môn bến tàu. Trong thành phố đại lượng sinh hoạt vật tư liền dựa vào đường sông vận chuyển. Trời tờ mở sáng lúc, trên mặt sông đã có hơn 10 đầu thuyền ngay tại dần dần đổ. Trước khi đến, Hà Lao Hán đã lái thuyền chuyên môn chạy một chuyến, giang có khách vận tàu, vận chuyển hàng hóa bến tàu, thậm chí chuyên môn vận chuyển rau quả thịt chim chợ bán ăn bến tàu. Có hàng rau tại bến tàu nằm vùng thú hàng. Trong thành phố Lao Bách tính cũng biết bến tàu chợ bán thức ăn giá cả tiện nghi, người lưu lượng đặc biệt nhiều. Sáng sớm, chợ bán thức ăn bến tàu liền đầu người phun trào, rộn rộn ràng ràng. Mạc Đông phục, mang phủ hiệu tay áo người uy phong lẫm lẫm đứng tại bến tàu một bên, cho tất cả cập bờ hàng con giấu thu thuế cho hóa đơn. Cũng có người không cần hóa đơn, tự mình đưa tiền có thể tiện nghi một chút. Hà Lao Hán chiếu vào quy củ, ấn vận chuyển lượng cho công thương thuế vụ người trả tiền. Giao thuế, quản lý bến tàu thị trường người liền chạy đến nói cho bọn hắn đem hàng hướng nơi đó vận, nghiêm cấm loạn bày loạn bán, người vi phạm tiền phạt. Dọc theo con đường này, Lao Hán cùng hai đứa con trai đều khẩn trương. Bọn hắn cả một đời chông trọn, ngẫu nhiên gùng cánh ra ngoài nhiều lắm là đi trong thôn, bán cái nhà mình rau quả trứng gà coi như đi xa nhà. Quá khứ bọn hắn trên trấn đều rất ít đi, hiện tại nhảy qua trấn xuyên qua huyện, chạy đến thành thị. Vừa mới tiến tiên dương thành phố nội thành, lao hắn một nhà liền bị đường sông hai bên liên bãi xi si măng phòng ở trấn trụ. Lít nha lít nhít dây điện như mạng nhện tại trong thành thị lan tràn, trên bờ cửa hàng so với bọn hắn cả một đời thấy qua đều nhiều. Nếu là Chu Thanh Phong đến, nhìn thấy quét vôi không đồng nhất, độ cao le, bố cục tạp nhạp đường đi kiến trúc, tất nhiên sẽ cảm thấy hậu dày đặc lịch sử khí tức. Nhưng cái này tại Hà Lao Hán xem ra đã là vô cùng phồn hoa cùng náo nhiệt, hoàn toàn không phải nông thôn phòng đất tử có thể so sánh. Chứa món ăn cái xọt vặn bên trên bến tàu, tìm chỗ ngồi trước buông xuống. Hà Lao Hán liền muốn đi tìm cái hàng rau đem đồ ăn bán đi. Thị trường hàng rau đồng dạng đều có cố định nhập hàng con đường, giống Chu Thanh Phong như vậy tìm kiếm nghị cách trực tiếp đưa hàng tới cửa thật sự là hiếm thấy. Lão Hán một nhà cũng không hiểu, chỉ coi người trong thành mua thức ăn đều là như vậy. Bọn hắn mới đến, không đúng không dám loạn lộ ra, ấn quy định đem cái xọt tại bến tàu chợ bán thức ăn dọn xong, cũng chỉ có thể chờ lấy người mua tới cửa. Mười cái cái sọt đồ ăn tháo xuống, rất nhanh liền có hàng rau sang đầy xem hàng. Chỉ là nhìn qua người đều nhíu mày mắng to, nói các loại đồ ăn toàn sen lẫn trong cùng một chỗ, cái này gọi người không có cách nào thu, không cần. Đây đều là chu thanh phong nổi, hắn vườn rau bên trong trồng loại một mạch, Khô Lâu nông phu cũng là loạn hái một mạch, kết quả Hà lao hắn một nhà vào xem lấy cao hứng, Vẫn đến rằng càng là loạn trồng một mạch. Không cần. Lần này thật là khờ mắt, lao hắn một nhà không biết nên làm sao bây giờ. Cái này mười mấy giỏ đồ ăn là tuyệt không khả năng lại kéo trở về, nói thế nào cũng phải bán đi, tiện nghi hơn cũng phải bán đi. Hà Lão hắn để hai đứa con trai nhìn xem đồ ăn, mình Đông chạy Tây chạy đi tìm hàng rau cầu, liền nóng trong nhà ai có thể bao nhiêu bán hạ điểm. Hai nhi tử cũng là hoảng, đứng tại chợ bán thức ăn một góc, nó không xứng sở trông coi từng cái cái sọn, còn được nhìn dừng ở trên bến tàu thuyền. Nhưng hàng rau không thu, mấy cái mua thức ăn bác gái lại gần, tại trong cái sọn chọn chọn lựa lựa thức ăn này bán thế nào nha. Nông ra hải tử khác sẽ không, trông chọt bán đồ ăn lại là cơ bản kỹ năng. Bọn hắn ngày thường nói giá đều theo mấy phần mấy gấp tính, tại trong thôn phiên chợ bao nhiêu tiền, hiện tại tự nhiên cũng là bao nhiêu tiền, căn bản không dám báo cao, sợ không ai mua. Cái này giá tiền so ở trong thành phố tiện nghi một mảng lớn đâu. Có cái bác gái cầm lấy một cây nước sáng dưa leo, nghe báo giá liền vui vẻ hô sừng một chút, bao nhiêu tiền? Nguyên bản trông cậy vào bán cho hàng rau, lao hán một nhà căn bản không mang sừng, luận cây bán đi. Nghe xong luận cây bán, chọn món ăn bác gái con mắt liền sáng lên, nàng lập tức chọn lấy 3 cây lớn nhất dưa leo, vước xuống 5 mau tiền liền chạy. Cái này vừa chạy còn không tính, bác gái quay đầu liền đi thông chi nhận biết hàng xóm láng giềng, chờ bán thức ăn tới mấy tên nhà quê, bán đồ ăn lại tươi ngon mọng nước lại tiền Nhanh đi mua, chờ bọn hắn lấy lại tinh thần liền mùa không được. Cái này 1:10, 10:100, thủ cái sọ hai huynh đệ trước mặt lập tức xuống lại mười mấy người, tất cả đều cũng không cần tiền bạch đoạt giống như mua sắm. Hai huynh đệ cũng là được, bọn hắn cũng không có dự đoán là kết quả này, một bên chán đổ mồ hôi, một bên nhanh chóng kêu giá lấy tiền. Tất cả đồ ăn không phải luận cây chính là luận cái, thậm chí còn có luận tướng. Bởi vì căn bản không có sưng, giao dịch tốc độ ngược lại tốc hành. Một đám đại gia đại mụ trước tiên đem cái lớn rau quả mua đi, còn lại bề ngoài không tốt dứt khoát biến thành mua một tặng một. Một cái trong cái sọ chừng chừng trăm cân các loại rau quả, chu thanh phong cái gì đều chồng, chủng loại cực kỳ đa dạng. Đến chím tiệm nghi nhiều người, vây quanh không dùng đến 5 phút đồng hồ liền có thể thanh không một giỏ Tiếp xuống lại là một giỏ mở ra tiếp tục bán. Ngay cả bán mấy rọ về sau, hai huynh đệ toàn thân đổ mồ hôi, miệng đắng nơi khô, nhịp tim bay nhảy bay nhảy. Bởi vì bọn hắn trong túi thu vào tới tiền liền chất đầy túi, nhất thời bán hội căn bản đến không hết, thu à thu, ngay tay cũng bắt đầu đang run lên. Thời gian một cái nháy mắt, hai người huynh đệ thu vào đến 450 khối, không sai biệt lắm là lao hán cả nhà nửa tháng thu nhập. Lúc này mới không đến nửa giờ đâu, tiền cũng quá dễ kiếm. Cái thanh cái này đến cái khác, thanh không cái sợi liền chồng lên nhau, thanh thanh sáng sáng. Đến mua món ăn người lại càng ngày càng nhiều, đầu năm nay chính là đứa tinh nghịch, tiện nghi cái một mau tiền đều có rất nhiều người đến đoạn. Hung chi hai huynh đệ mới đến không hiểu giá, tiện nghi cơ hồ hơn một nửa. Hà Lao Hán tại trên trợ nghiệm rất muộn, cơ hồ quỳ xuống đến cầu hàng rau thu mua. Vài món thức ăn con buôn liên thủ đem giá cả ép cứ thấp, cơ hồ lấy lấy không tư thế muốn lôi đi cái này mười mấy cái sọt đồ ăn. Lao Hán nào dám đáp ứng, con hàng này thế nhưng là nợ, cũng không thể bán được quá tiền nghi. Kết quả thời gian trôi qua hơn một cái giờ. Các ngươi đồ ăn đâu? Cuối cùng có cái hàng rau đáp ứng mua sắm đi theo Hà Lao hán đi đến hai nhi tử trước mặt, có thể bảy bảy mảnh đất kia lại dấu tuyết, chỉ còn lại có mười mấy cái sọt chồng lên nhau, trên mặt đất còn có chút trọn còn lại rau nát mà thôi. Lao hán hai đứa con trai ngốc ngu nơ đứng ở bên cạnh, chính là không nói lời nào. Lao hán còn tưởng rằng vận tới đồ ăn bị cướp, gấp tâm hỏa lên cao, liền vội vàng tiến lên hỏi thăm, lại biết được toàn bản sạch. Các người dạng này nhiễu loạn thị trường trật tự là phải bị tiền phạt, công thương thuế vụ muốn tới bắt các người, đem các người đám nhà quê này ném vào đồn công an đi. Hàng rau cảm thấy mình bị địch, tức giận đến nổi trận lôi đỉnh, trở mặt tại chỗ lại trồi ầm lên. Lão hán này lại mới chính thức ý thức được, cái này bán món ăn sinh ý thật sự là làm được. Chương 31, kiếm lấy tiền. Trở lại Chu Thanh Phong chỗ này. Tối hôm qua hả Lao hán đem đồ ăn trở đi. Xe vừa đi, cũng chỉ còn lại có Ngọc Lan ngồi tiếp Chu Thanh Phong. Bầu trời đêm ngay cả cái tinh quang đều không có, Ngọc Lan vội vàng tìm mình cha lưu lại điện tin, cái này tối như bưng, bên người còn có cái nam nhân, liền giống với dê béo nhỏ bên cạnh ngồi sồn đầu sói đói. Nàng tức sự hoảng. Ở ta nơi này đâu? Chu Thanh Phong bật sáng điện tin, đưa tới. Hai người lần nữa chịu được gần, để Ngọc Lan cảm thấy mình tùy thời có thể sẽ bị bổ nhào. Đừng nói việc này không thể nào, nàng rất rõ ràng trong thôn nam nhân đều nghĩ chút cái gì, đến nhà nàng ngăn cửa khóc lóc gom sòm bà nương đều là như thế mắng. Cái gì đất hoang bên trong trộm hán tử sự tình, miêu tả đến giống như thật. Đi thôi, ta đưa ngươi trở về." Chu Thanh Phong nói. Trước mắt nông thôn không an toàn, loạn chửi tán loạn nhàn hán rất nhiều. Rất nhiều bản án phát sinh đều không ai biết, người bị hại chỉ có thể nén giận. Ngọc Lan túi đầu đi vài bước, một thoại hoa thoại mà hỏi thăm Chu tiểu tử, ngươi đổ ăn là mình trồng. Biết càng nhiều, chết được càng nhanh, gọi ngươi đừng hỏi cũng đừng hỏi. Chu Thanh Phong đối với vấn đề này luôn luôn nói ngoa thoại, lại ngẫm lại cái này quá bất cận nhân tình ta trong núi gặp tiên, học pháp thuật, bây giờ có thể biến ra đồ ăn ra bán, sau này năng điểm đá thành vàng. Trước mắt thời đại này, trong hương thôn có nhiều vui bà thời cúng, thần thần đạo đạo hù dọa người sự tình thường có. Liên giống như 20 năm sau, nông thôn lưu hành tin giáo bái chúa giết hát cải tiến bản Hà Nam băng tử, đồng dạng xáo lộ. Nghe Chu Thanh Phong nói thật giống như trong thôn coi bói lao bà tử, Ngọc Lan miệng một xẹp, ngược lớn mấy phần tiểu tử ngươi còn không có ta số tuổi lớn, già lão thành dọa ta làm gì? Ta vậy mới không tin ngươi sẽ giết ta, tất cả người Chu Thanh Phong vừa quay đầu lại, đi theo phía sau Ngọc Lan không có phanh lại chân, đụng đầu vào trên người hắn. Hai người vừa chạm liền tách ra, Ngọc Lan lập tức ra mặt nóng bỏng đốt, nâng quyền liền đập mấy lần Chu tiểu tử, người không học tốt, chúng ta tiện nghi. Cái này mấy lần cùng gãi ngứa không sai bị lắm." Ngọc Lan đệm xong liền chạy, nhịp tim được đều muốn tung ra lòng lực. Nàng một đường lảo đảo chạy về nhà, lại phát hiện hôn tiểu tử căn bản liền không có cùng lên đến, Chu Thanh Phong trong đêm muốn chỉ huý khô lâu làm việc, trời sáng mới ở nhà nàng. Mặc dù song phương từng có định, nhưng về đến nhà Ngọc Lan vẫn đang suy nghĩ muốn hay không cho cái hôn tiểu tử cửa vẫn là buộc lên cửa để hắn tại bên ngoài hong gió. Hô tiểu tử trong đêm đều không trở lại ở, cũng thật sự là kỳ quái. Đầu năm nay nông thôn trong đêm muốn buộc cửa, không buộc cửa rất dễ dàng xảy ra chuyện. Ngọc Lan ngắm lại hai người đụng vào kia hạng, đầu góc liền có chút choáng váng. Nàng cũng không hiểu vì sao, nhịp tim chính là nhanh, da mặt chính là bỏng. Nàng vẫn là đem đại môn buộc lên, nằm trên giường lại một mực nghe ngoài phòng độc tĩnh, sợ Chu Thanh Phong muốn trở về. Một đêm này ngủ được mơ mơ màng màng. Ngày thứ hai, nữ nhân này nhả tỉnh lại đều không lênh lế, vẻ bệnh giống như. Thằng đến Chu đến góc cửa, Nàng mới ý thức tới mình dậy trễ, điểm tâm còn chưa làm đâu. Vội vội vàng vàng đem đại môn mở ra, Ngọc Lan cũng không dám nhìn hôn tiểu tử này mặt, lại vội vàng đi quét dọn đình viện. Chu Thanh Phong vốn định trở về liền có điểm tâm ăn, hô đầu tử một tiếng lại nhìn ngây ngẩn cả người. Ngọc Lan quét nửa ngày mới phát giác Chu Thanh Phong đứng tại cửa đại sảnh bất động. Nàng dương mắt vừa gõ, lại túi đầu xem xét, liền biết hôn tiểu tử này đang trộm ngắm cái gì. Đây thật là vừa thẹn lại giận, Ngọc Lan chạy về buồng trong thay đổi y phục ra, hung tợn trừng Phong một chút, giận dữ mắng nhìn, cái gì vậy? Lại nhìn liền đảo mắt của ngươi. Về sau xem chính ngươi nàng dâu đi. Vừa mới một màn nếu là nam nhân khác trông thấy, này lại không phải mặt dậy mày dạ đụng lên đến miệng ba hoa, chính là động thủ động cước chơi xấu. Chu Thanh Phong lại chỉ mang theo cười xấu hổ hai tiếng, quay người liền đi phòng bếp tìm nước uống. Hắn không phải không phản ứng, càng không phải là chưa từng thấy nữ nhân, chỉ là còn muốn chút mặt mũi. Ngọc Lan đều nghĩ kỹ, nếu là hôn tiểu tử này làm ổ khi dễ mình nên như thế nào quát lớn phản kháng. Nhưng hôn tiểu tử này chỉ là sau khi cười xong liền xoay người rời đi, ngược lại để nàng nắm chặt cái chọi cũng bị mất tác dụng, tất cả tưởng tượng toàn thất bại. Đơn giản làm điểm tâm, Chu Thanh Phong no sau theo thường lệ đi ngủ bù. Hắn muốn tới giữa chưa ăn cơm trưa mới tỉnh lại. Ngọc Lan nhìn hắn thủ quy củ, không biết nên an tâm vẫn là thất lạc, chỉ là trong nhà trong đất đều có sống muốn làm, bận rộn liền không muốn cái này gấp dạ. Đợi đến buổi chiều, đi bán món ăn lao hắn lại ngồi thuyền trở về. Lần này hắn so với lần trước còn cẩn thận, vào thôn liền cùng như làm tặc, sợ bị người trông thấy, lén lút tiếng nữ nhi của mình nhà. Cái này lén lén lút lút đem Ngọc Lan đều giật mình cha ngươi làm cái gì vậy? Lao Hán vào phòng, đầu một câu liền hỏi Chu gia tiểu tử ở đây sao? Trong phòng đi ngủ, hắn cũng lạ quái, ban ngày không ra khỏi cửa. Ngọc Lan nhìn cha mình cực khác thường ngày cũng đi theo hạ thấp giọng hỏi trà, ra chuyện gì? Bán đồ ăn làm hư rồi. Lao Hán lập đầu, hắn cũng chưa đi đến buồng trong, trước tiên đem nữ nhi kéo đến phòng bếp đóng cửa lại. Mượn trong khe cửa lộ ra ánh sáng, hắn tử mình dây lưng quần bên trong móc ra bó lớn bó lớn số không tiền giấy nạp phiếu, trải tràn đầy một bàn. Ngọc Lan miệng hơi mở, cả kinh đều muốn kêu lên. Lao Hán vội vàng hư thanh đừng lộ ra, tuyệt đối đừng lộ ra. Tiền này tới rất dễ dàng, bị người ta biết thì hư chuyện. Đầu năm nay tiền tài không để ra ngoài, có tiền cũng không thể để người biết. Ngọc Lan che miệng của mình, vội vàng chạy ra phòng bếp, đem nhà mình cửa chính của sân đều đóng lại, rơi cái chốt. "Cha, đây chính là tối hôm qua kia mười mấy cái sọt đồ ăn." "Đúng vậy a, chợ bán thức ăn bên kia kèm chút không thu." Nhưng hai người huynh đệ người ngốc có ngốc phúc, một cái đến giờ liền toàn bán sạch. Lão Hán tinh tế nói trải qua, lại là kinh hãi lại là đắc ý chưa kịp đến kỹ, nhưng hôm nay chí ít bán chừng 100 khối tiền. "Chừng 100 khối nha?" Chu Thanh Phong đáp ứng cho ba thành, cái này chí ít chính là 30 khối, một ngày nếu có thể kiếm 30, làm ăn này đánh bạc mệnh đi đều phải làm. "Cái gì đi sớm về tối, cái gì mẹ gần chết, cái gì lút, kia đều không phải chuyện gì." Đối với xào giao thả mới đều phải tiết kiệm một chút gia đình một ngày có thể kiếm một khối tiền đều vui vẻ một ngày 30 khối một tháng liền gần ngàn cho quốc gia cán bộ đều không đổi giảm khoảng cái hơn trăm người xưởng trưởng cũng liền số này còn được hiệu quả và lợi ích tốt mới được trên bàn tiền bị tinh tế đếm nhiều lần tổng cộng 124 khối 8 bao5 phần hai cha con nhìn qua đống tia tiền ngây người hơn nửa ngày cũng không biết nên làm cái gì mới tốt người sợ nghèo nhà đột nhiên phát tài ngược lại không thấy thứ đến trưu Thanh phong đứng lên lại phát hiện trong nhà không ai ngược lại là cửa sân cùng cửa phòng bếp đóng chặn bông hắn lại đóiủ gọi Háo miệng liền hô một tiếng Ngọc Lan đầu tử, người đâu? Trong phòng bếp hai cha con cùng như giật điện khẽ giật mình, mới hoàn hồn. Lao hắn thở dài đi mở cửa đi, để kia tiểu tử tiền đến. Tiền này may người ta hỗ trợ, chúng ta mới kiếm đến. Chúng ta muốn ba thành nhiều lắm, muốn hai thành liền đủ. Tiền nhiều hơn nha, cũng phòng tay. Chương 32, giải lưới. Nông ra phòng bếp từ trước không thế nào giàn cứu, bếp lò đen xỉ, mặt đất bẩn hề hề, bàn ăn bóng mỡ. Trong phòng nơi hẻo lánh tất nhiên chất đầy củi lửa, nóc nhà treo đầy năm xưa mạng nhện, rơi tích cho. Phòng bếp kia sáng không tốt, nhưng để ở nhỏ trên bàn cơm tiền lại cực kỳ dễ thấy. Chu Thanh Phong tiến đến liền lòng dạ biết rõ, nhìn Ngọc Lan hai cha con khẩn trương thấp giọng miêu lộ, vừa buồn cười vừa đáng thương. Đầu năm nay nông dân là thật khổ, địa vị còn không bằng kiến quốc sơ. Kiếm lời bao nhiêu? Chu Thanh Phong hỏi. 124 khối 835 phần. Lão Hán báo số lượng chúng ta nghĩ đến mình cũng không có ra cái gì lực, muốn ba thành nhiều lắm, hai thành là được. Thuê thuyền bỏ ra 15, nhưng nếu là mỗi ngày đều thuê, một tháng nhiều lắm là 200 là đủ rồi, một ngày 7 khối. Đem đồ ăn bán cho hàng rau quá thua thiệt, chúng ta cảm thấy còn không bằng mình bán. Dù là bán tiện nghi một chút, cũng so cho hàng rau mạnh, ở giữa trên lệch thật nhiều tiền đâu. Còn có chính là, đám tiếp theo đồ ăn lúc nào đến. Lão hán tuổi đã cao, lại được tại Chu Thanh Phong trước mặt bội tiếp cẩn thận. Hắn đem trên mặt bàn tiền đẩy, ra hiệu kiểm kê. Chu Thanh Phong túi đầu mắt nhìn cổ áo phân biệt láo ngực hoa, liền đem tiền phân làm hai phần. Ta biết các ngươi vất vả, vận chuyển tiêu thụ cũng không dễ dàng. Nói xong chia ba bảy, liền không thay đổi. Nhiều lắm thì phí chuyên trở từ các ngươi nơi đó ra, ta liền mặc kệ. Chu Thanh Phong cầm mình phần, còn lại đẩy trở về. Dù là khấu trừ thuê thuyền phí chuyên chở, lão hán cầm cũng so hơn 2 phần 10. Song Vương kết toán hoàn tất, đều rất vui vẻ. Đám tiếp theo đồ ăn hiện tại liền chuẩn bị tốt, chơi tối hậu vận đi chính là, các ngươi nghĩ mình bán, ta không can thiệp. Bất quá đến huyện thị bên trong là người khác địa bàn, đụng phải cái gì phiền phức, ta cũng không giúp được một tay. Chu Thanh Phong không muốn quản về vận, hắn chỉ phụ trách cung hóa. Lão hắn nghe được đám tiếp theo đồ ăn đã chuẩn bị tốt, vui vẻ được cái gì phiền phức còn không sợ. Hắn nếp gấp ra mặt đều cười giãn ra mấy phần, liên tục khoát tay nói không phiền phức, không phiền phức. Ta bây giờ ngay tại thành thị dạo qua một vòng, chợ bán thức ăn không chỉ một. Ta định đem trong nhà con trai con dâu kêu lên. Lên bến tàu một người lưng một cái cái soạn, trốn tránh điểm công thương thuế vụ cái gì, đi khắp hang cùng ngõ hẻm liền đem đồ ăn bán đi. Chúng ta đồ ăn đặc biệt tốt, bán được cũng tiện nghi, không lo bán không được, còn có thể kiếm càng nhiều tiền. Đầu năm nay nông dân vì kiếm tiền là thật liều mạng, không sợ vất vả. Chu Thanh Phong hỏi một câu các ngươi truyền tiệc chứa nhiều người như vậy a? Cũng lắm thì ngay tại thành thị ăn ở a dù là ở quán chợ nhỏ còn không sợ. Ta tính toán qua, để nha mà giúp ngươi làm đồ ăn, ta theo thuyền áp giải, trong nhà những người khác ngay tại thành thị tìm địa phương ăn ở. Hàng đưa qua liền bán, từ sáng sớm đến tối đều được. Chúng ta nhân lực lại không đáng tiền, nhưng so sánh chổng chọt dễ dàng. Hôm nay là chuyến thứ nhất, thật là nhiều tình huống chưa quen thuộc. Kỳ thật 15 rổ đồ ăn một điểm không nhiều, chỉ cần nhiều chạy mấy chuyến, dễ đến khẳng định so hiện tại còn nhiều. Được a, rất cảm tường nhi. Một chương dựa vào thành viên gia đình tạo thành mạng lưới tiêu thụ liền xuất hiện, trực tiếp từ vùng đồng ruộng đến lao bách tính bàn ăn, không có trung gian thương kiếm trên lẻ giá. Chu Thanh Phong vì thế kinh ngạc, thiết thực cảm nhận được một mạc lao động nhộn tình. Chỉ cần có cơ hội, trung Quốc nông dân là thật giỏi giang ra một phen sự nghiệp. Hắn cũng không nhiều hỏi được, quyết định như vậy đi. Nhìn xem cha mình thăm dò lên ba mươi mấy khối vụn vật tiền giấy, Ngọc Lan cao hứng hô trà, "Cho ta mấy khối tiền, ta đi mua mấy cân thịt, lại làm nửa cân rượu trắng, xào vài món thức ăn, ngươi cùng Chu tiểu tử uống vài chén." Lão hán tự nhiên thông khoái bỏ tiền. Chu Thanh Phong trực tiếp đệ xuống, "Rút Trương đại đoàn kết đi qua ta uống rượu không được, nhưng ta ăn thịt khẳng định có thể. Tiền này ta tới đỡ." Giữa trưa một bữa, chủ khách đều hân. Trời tối sau người họ Hà nhân mã lần nữa tới, lại một lần lôi đi 10 cái, cái sọt rau quả. Biết rõ con hàng này nguyên tới kỳ quái, nhưng lão một nhà lại chỉ coi cái gì cũng không biết bọn hắn như là A Ly bảy bạ gặp được 40 tên cấp bảo tàng, chỉ quan tâm có thể từ bảo tàng ở bên trong lấy được bao nhiêu chỗ tốt. Còn bảo tàng từ đâu mà đến, căn bản không quan tâm. Trong đêm, đèn tin cầm tay tia sáng đi xa, tất cả đồ ăn lần nữa lôi đi, lại chỉ còn Hạ Chu Thanh Phong cùng Ngọc Lan hai người. Lần này Ngọc Lan ngược lại không hoảng, lặng lặng từ Chu Thanh Phong đưa về nhà. "Chu tiểu tử, vì sao ta đều không nhớ rõ trong thôn có người người như vậy?" Ngọc Lan đi chậm rãi, một bước một cỏ. "Đều nói ta có tiên thuật, chủ tu động huyền tử thập tam kinh. Bây giờ đạo hạnh có thành kiểu, có thể nhập thế." Câm ngươi nhục thể phàm thai tự nhiên nhìn không thấu, cái này cũng không trách ngươi. Chu Thanh Phong nói đến một cười, một điểm không đứng đắn. Ngọc Lan nghe bật cười, đưa tay liền bóp hắn cánh tay một cái. Đau đến hắn quái khiếu liên tục, rứt khoát đánh bạo bắt lấy Ngọc Lan tay, đem nàng kéo tới, tối hôm qua hai người đụng cùng một chỗ, Ngọc Lan tức giận chạy. Bây giờ lại. Ngọc Lan lại bất động, nhiều tim đến kịch liệt lại tùy ý nam nhân ôm. Chu Thanh Phong lại không đốc, túi đầu muốn hôn. Nàng lại đưa tay chống đỡ không cho phép làm loạn, nhiều lắm là để ngươi ôm hội. Chu Thanh Phong tâm viên ý mã, chỗ nào chịu chung thực. Không được. Nữ nhân ra một hồi tiểu liên tiếp xin tha ta sợ, ngươi chớ khi dễ ta. Ngươi rằng này, ta về sau thế nào gặp người nha. Chu Thanh Phong là sát thép thằng nam, làm thế nào biết tâm lý nữ nhân suy nghĩ. Hắn chỉ cảm thấy ôm nữ nhân ở trong ngực liền thỏa mãn, sợ quá khi dễ cái này tiểu nữ nhân, nàng liền muốn trở mặt xin khí. Hào hào tốt, ta liền ôm một hồi. Thân thể ngươi mềm, ôm nhưng dễ chịu. Ngọc Lan nguyên bản sợ cực, nhưng nghe Chu Thanh Phong lời an ủi, trong lòng ngược lại có chút chua chua cái này đồ đần, ta nói để ngươi chỉ ôm không thân, ngươi liền thật dạ này nha. Hôn một chút cũng là có thể. Chương 33, điểm định cư. Dị giới Bóng đêm bao phủ rừng rậm đen xao so ba ngày càng thêm nguy hiểm, chẳng những nhiệt độ không khí hạ xuống đến nước đóng thành băng trình độ, cường đại quái vật cũng thích trong bóng đêm ra bắt giết con người. Tại mảnh này bắt ngát địa vực, mỗi một phiến hư thôi dưới lá cây đều là tầng tầng lớp lớp chết vì thai nạn người di hải. Những cái kia đáng sợ tồn tại có các loại quái dị đam mê, bọn chúng có lẽ thích nhấm nuốt sống sợ sợ huyết nục, có lẽ thích tra tấn đáng thương linh hồn, có lẽ vẹn vẹn bởi vì nhàm chán liền sẽ phá hủy một tòa tôn trang. Trong rừng rậm một cái hố, thú nhân toột chín tốn sức đem một khối lớn tảng đá ngăn chặn cửa hang, chỉ lưu một điểm nhỏ nhỏ khe hở gió lửa. Hắn rất cẩn thận mà hoàn thành công việc này, bởi vì bất luận cái gì sơ sẩy đều đem mang đến uy hiếp chí mạng. Hai người rời đi thôn giao cạo vài ngày. Đối với biến mất khô lâu cùng rồng phân cái gì, Chu Thanh Phong không có giải thích, tuột cũng lười hỏi. Thú nhân chỉ nói muốn dẫn Chu Thanh Phong đi mạo hiểm, kết quả thú nhân rõ ràng là 3 phút nhiệt tình. Hắn ngày đầu tiên còn tràn đầy phấn khởi kêu la muốn trở thành vĩ đại anh hùng, ngày thứ hai cũng bởi vì không mang đủ đồ ăn đói thành cầu hùng. Bởi vì sẽ không chắc chắn, tuột không nhớ được tổ rồng bên trong tổn bao nhiêu thịt khô. Chu Thanh Phong chẳng những đem rồng phân làm đi dọn mọ mỡ, còn đem tổn trữ một nửa thịt khô cũng dọn đi. Chờ hai người vừa lên đường, người mang theo vật tư còn chưa đủ trên đường ăn. So sánh dưới, Chu Thanh Phong thì càng là cái dã ngoại sinh tồn thái điểu. Ta không rõ, giống như ngươi cái gì cũng đều không hiểu làm sao lại một người chạy đến rừng rậm đen tối. Tốt đem cửa hang chắn tốt, quay đầu nhìn về phía trong động một đoàn đống lửa nơi này căn bản không thích hợp tân thủ hoạt động. Chu Thanh Phong tại hiện thực ban đêm kéo đi ngọc lan 2 đến 3 giờ thời gian, thẳng đến trong đêm gió rét mới bỏ qua. Hắn đem khô lâu nông phu lưu tại thời không môn hiện thực một bên kết, mình trở lại dị giới liền vội vàng hướng đống lửa bên trong lập để hỏa diễm thiêu đến hơn điểm. Tốt vừa lớn tiếng mắng đừng đốt quá vượng. Ngươi muốn cho hai chúng ta đều ngạt thở chết sao? Hoặc là ngươi nghĩ lúc nửa đêm đem tất cả củi lửa toàn hao hết sạch, sau đó tôi sống chịu đông lạnh. Ta vẫn là muốn hỏi một lần, ngươi là thế nào sống đến hiện tại? Dừng rẫm đen ban ngày nhiệt độ không khí cao, trong đêm lại lạnh đến muốn chết. Bị một cái mũi thối rừng dực thú nhân khiến bị, Chu Thanh Phong cũng chỉ có thể nhận định. Cái này to con thu cánh tay thu chân, giống như cột điện dáng người, nhìn như thô hảo, kỳ thực có phong phú dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm. Dã ngoại chính là tổ nhà. Từ gia đời một khắc này, tên thú nhân này ngay tại học tập như thế nào thích hứng cái này tản bạo mà vô tình thế giới. Có tội tại Chu Thanh Phong học tập nhận ra rừng rậm đen bên trong những địa phương kia nguy hiểm, những địa phương kia an toàn, những vật kia có thể ăn, con đường kia có thể đi. Những kiến thức này đối với hắn hiện tại đến nói, thiên kim không đổi. Cái này cổ rắn gà cũng là không may, thế mà bị ngươi như thế cái thái điểu đánh chết. Nó rất có thể vừa mới cùng xâm lấn lẫnh địa những địch nhân khác chiến đấu qua, nếu không nó có thể liên tục phát xạ ma pháp phi đạn đem người đánh chết. Tột thỏa thích trào phúng, chuyển du Chu Thanh Phong vô tri. Hắn trở lại đóng lửa bên cạnh, trông mà thèm nhìn xem gác ở trên lửa nướng thịt gà cỗ rắn gà kỳ thật rất đáng sợ, ta bình thường cũng không ý trêu chọc. Bất quá loại này gà thì tan thần ngon. Phi thường mỹ vị, lựa trên kệ nướng một con to lớn gà rừng, là Chu Thanh Phong ban ngày săn giết. Cái này quái gà bị rút lông, khai chàng phá bụng bỏ đi nội tạng, dùng cây côn xuyên qua mang lấy nướng. Thịt gà bị nướng kim hoàng, dầu chân nhỏ xuống, suy suy rung động, thơm nước sông và mũi. Tốt nhìn xem trông mà thèm. Hắn cũng không sợ bỏng, đưa tay kéo xuống một đầu thô to đùi gà, phối thêm một viên đen cây nấm loạn tức là gặm. Chu Thanh Phong vặn một cái khác đầu đùi gà. Không đợi hắn đ đùi gà xuống tới, thú nhân hai ba miếng liền đem đùi gà ăn thành xương gà. Cái này gà có 20 cân, một đầu đùi gà liền có nặng 3, 4 cân. Chu Thanh Phong thật vất vả đem mình kia phần nóng hổi đùi gà giật xuống đến, Tột đã rất không khách khí đem còn lại toàn bộ gà trộm trong tay, hồ ăn biển nhét. Cùng Tột trong rừng rậm chạy loạn, mệt nhọc buôn ba cả ngày, Chu Thanh Phong đói đến ngực giãn đến lưng, lại không biện pháp giống Tột như thế từng ngụm từng ngụm ăn. Hắn thổi một ngụm, ăn một miếng, không chờ hắn ăn xong, Tột đem toàn bộ gà ăn đến chỉ còn cái không xương. Cái này cái gọi là cổ rắn gà chất thịt rất non, không cần bất luận cái gì gia vị liền phi thường mỹ vị. Còn có kia không đáng chú ý đen cây nấm, bắt đầu ăn vậy mà giòn tan giòn tan, đã bổ sung nước, còn có cấu tư vị. Chu Thanh Phong bản cảm thấy mình không có cách nào ăn xong trong tay lớn đùi gà. Có thể ăn a ăn, vậy mà cũng cho hắn tiêu diệt sạch sẽ. Khi bụng truyền đến chứng bụng cảm giác, hắn thoải mái thở vào một hơi, toàn thân ấm áp, lại có cố đắc ý nhẹ nhõm. "Tuất, ngươi mấy ngày nay mang theo ta chạy loạn khắp nơi, rốt cuộc muốn đi nơi nào?" Thú nhân cũng là ăn uống no đủ, co quắp tại đống lửa bên cạnh đánh lấy ở một cái, nói ta không nói muốn đi đâu nha. Ta một mực chính là đang khắp nơi lăn lừ. "Cái gì?" Chu Thanh Phong lập tức ngồi dậy, cả giận nói ngươi đem ta từ cạo trên sườn núi kéo xuống đến, chính là để ta cũng đi theo ngươi mỗi lạc. Tuột trừng to mắt, Phản Phật mới nhớ tới chính mình lúc trước mục đích. Hắn bỗng nhiên vô đầu một cái a, ta nói muốn dẫn ngươi đi mạo hiểm. Nhìn Chu Thanh Phong nổi giận, hắn bận biểu hô "Ngày mai chúng ta đi phụ cận điểm định cư tìm xem có sao không có thể làm." "Đừng lo lắng, rừng rậm đen bên trong thời thời khắc khắc đều có phân tranh. Ta cam đoan chỉ cần ở đây nghỉ ngơi một tháng, yêu nhân của ngươi liền khắp nơi đều có, không lo không có đợt đánh." Chu Thanh Phong ánh mắt co rút lại, ngươi đang nói cái gì? Mạo hiểm chính là đi tìm người đánh nhau kết thủ. Chẳng lẽ không đúng sao? Tuột tay, vô tội nói "Chúng ta thú nhân mạo hiểm luôn luôn như thế nha. Chỉ cần ngươi đánh nhau đủ nhiều đủ vui." Ngươi liền sẽ nổi danh. Đợi đến tất cả mọi người sợ ngươi, ngươi chính là anh hùng. Tới ngươi thú nhân. Lao tử là nhân loại, ta làm sao có thể giống các ngươi như thế không có chí khí, mỗi ngày trong rừng rậm đi lung tung đánh nhau. Nhìn Chu Thanh Phong đều muốn đi đến nổi giận biên giới, thuật đội vàng hô to ta, ta biết nhân loại các ngươi không giống. Nhưng ngươi lần trước khiêu chiến ác long cũng là đang không ngừng đánh nhau à, chỉ bất quá ngươi có thể chống đỡ được la ngù, điểm ấy để ta đặc biệt bội phục. Thú nhân nói liên miên lại nhải, cam đoan ngày mai liền đi kiếm chuyện làm. Hai người ngay tại đống lửa bên cạnh cùng áo mà ngủ, một đêm như vậy đi qua. Hôm sau Trong động đống lửa đã đốt hết, thú nhân toột đẩy ra ngăn chặn hang động tầng đá, cẩn thận dò xét động tĩnh bên ngoài. Hôm nay bầu trời âm trầm, ngẫu nhiên lôi minh, tựa hồ muốn mưa. Ta không có nghe được địa tinh cô này mùi thối, bên ngoài hẳn là an toàn. Tột chui ra hang động, thao lấy mình lười bữa lớn tại trong bụi cây chạy một vòng. Tiếp xuống hắn hoa nửa ngày thời gian xuyên qua rừng cây cùng dốc núi, tìm tới cái nhân loại điểm định cư. Bạch quạ doanh địa. Đem so với trước lung tung dựng thôn giao cạo, bạch địa kiến thiết phải tốt hơn nhiều. Nó ở vào một tòa bé trên sườn núi, có vượt qua 5m làm bằng gỗ tường gây, bức tường bỏ thêm vào 2m dày bùng cát. Đơn giản mà thực dụng thiết kế mang đến cường đại năng lực phòng ngự. Trên tường rào tạo dựng rắn chắc tiến pháp, mỗi tòa tiền pháp bên trong có người chuyên thao tác uy lực to lớn nổ pháo. Tường vây hạ thì là thật sâu chiến hào, cắm sát nhọn gỗ, bất kỳ cái gì muốn vượt qua người đều đem trả giá một chút. Khi Tột mang theo Chu Thanh Phong ra hiện tại doanh địa bên ngoài, trong doanh địa người lập tức cảnh giác. Cách mấy chục mét liền nghe được có người tại cao giọng la lên, hai tòa tiền pháp bên trên nổ pháo ngắm tới. Đừng quá khẩn trương, càng không được tránh. Bách quả doanh địa người khá tốt nói chuyện. Tột ra vẻ nhẹ nhõm hướng trên tường giảo phất phất tay, gia hiệu mình không có địch ý ngươi là người xa lạ, trong doanh địa người khẳng định sẽ đề ra nghi vấn, cho nên ngươi tốt nhất đừng gây chuyện. Khoảng cách tới gần, càng có thể nhìn ra cái này doanh địa cũng không lớn, bên trong hẳn là cũng liền hai ba trăm người. Làm bằng gỗ kiến trúc đơn giản mà thu kệch, không ít vật liệu gỗ ngay cả vỏ cây đều không có lột, liền dùng to bằng cánh tay trẻ con sợi đằng tầng tầng gói, cấu thành kiến trúc bức tường. Cái này kết cấu kiên cố dùng bền, cơ hồ không gì phản nổi. Doanh địa tường vây không có cửa, chỉ có cái rổ treo có thể ra vào. Có thủ vệ tại đầu tường nhận ra thú nhân, hô một tiếng to nghe nói ngươi bị một đám điệu tinh bắt lại. Tô tức giận đến kem chút đem dịu vung mạnh ra ngoài. Chương 34, bí ẩn. Bạch quạ doanh điệu trên tường rào, mấy cái thủ vệ tại cười ha ha. Đáng chết, có thể hay không đừng đề cập việc này. Tô tại tường vây hạ tức giận mắng ta sớm muộn muốn đi tìm lão hủ phẹt phiền phức, để hắn hối hận bản ta. Bây giờ có thể không thể để cho ta đi vào, chúng ta trả lại cho các ngươi mang theo người bằng hưu tới. Trên đầu tường người đã sớm thấy được Chu Thanh Phong, liền hỏi tiểu tử này ở đâu ra. Hắn gọi Victor, ta cũng nói không rõ hắn là ở đâu ra. Bất quá hắn đã cứu ta. Nếu không ta hiện tại đã bị những cái kia già xanh giá hỏa ném vào trong nồi hầm thành thục tịt. Tuột vô vô chu thanh phong bà bay, xem như cho hắn làm đảm bảo. Doanh địa người thả hạ rổ treo, đem tuột cùng Chu Thanh Phong cho kéo đi lên. Kiên cố tưởng vây sau giống như một cái quân sự cứ điểm, mọi người phần lớn mặc giáp ra, mang theo đao đối loại hình vũ khí. Liền ngay cả nữ nhân đều thể trạng chẳng kiện, có một cỗ man lực, đương nhiên cũng đều rất xấu. Bạch quạ doanh địa người lạnh lùng, bài ngoại, là yên tĩnh, chờ ổn. Có người tại tu sửa giáp trụ, rèn luyện binh khí, có người tại vận chuyển núi tên, tăng cường phòng ngự, có người đang yên lặng cầu nguyện, hy vọng bình an. Có thể trong rừng rậm đen kiếm ăn người, cũng sẽ không là trở nhàn chẳng người. Những này đầy mặt gian nan vất vả, ánh mắt lạnh leo ra hỏa thường thường được xưng là mạo hiểm giả. Vô luận vũ lực, chiến tích vẫn là kinh nghiệm, bọn hắn đều so bình thường thái điều mạnh hơn nhiều. Một cái mạo hiểm giả thường thường sẽ mang 2 3 cái vũ trang người hầu, lại thêm 5 6 cái người hầu hoặc nô lệ. Bọn hắn hoặc cưới ngựa, hoặc đi xe, hoặc là dứt khoát đi bộ, vang lai rừng rậm đen từng cái điểm định cư. Cái quần thể này xưa nay không sự tình cánh tác, bọn hắn dựa vào chém chém giết giết mà sống. Các mạo hiểm giả không gọi được thân mật, ánh mắt cảnh giác mà hưng đối ngoại lai người mang theo giỏ sét khích. Tu hướng Chu Thanh Phong dặn dò rừng rậm đen bên trong quá nguy hiểm, phản bội cùng đánh lén thường xuyên phát sinh. Đối với khuôn mặt xa lạ, tất cả mọi người không có gì tín nhiệm. Doanh điệu đều không thích tiếp đại khách tới thăm, trừ phi là đưa tới bổ cấp tương đội. Đối với người xa lạ, mặc kệ ngươi đang thương biết bao đều sẽ bị đổi đi. Nếu không phải ngươi đã cứu ta, ta cũng sẽ không phản ứng người, càng sẽ không đem ngươi đưa đến trong doanh địa tới. Trong doanh địa kiến trúc đều là làm bằng gỗ. Tường vây, phòng ốc, công xưởng, chuồng ngựa, địa phương tuy nhỏ nhưng công trình đầy đủ. Có như thế cái chỗ đặt chân cũng làm cho Phong an tâm rất nhiều. Chỉ ít đêm nay không cần cùng tối hoác tụt tại dã ngoại trong hoạt động vừa qua. Doanh điệu đầu lĩnh gọi Lục Cản, là cái hung ác người gấp rừng, chiêu mộ một nhóm dân liều mạng tới này cái địa phương nguy hiểm kiến thiết doanh địa, dựa vào vận chuyển cùng bán ra rừng rậm đen bên trong đặc sản mà phát tài. Tất tứ nói cùng Lục Cản có chút giao tình, liền muốn mang Chu Thành Phong đi nhận biết. Chỉ là tại doanh điệu tiểu quán cùng phiên chợ hỏi một vòng, Chu Thành Phong mới biết thú nhân cái gọi là giao tình là hắn nhận biết Lục Cản, Lục vẹn, vẹn gặp qua hắn mà thôi, chưa hẳn kỹ. Tiểu Bảo cùng hành thương chỉ cùng tụt chào hỏi, hỏi đến doanh điệu đầu lĩnh chỗ lại đều hàm hồ nói không rõ ràng. Thủ vệ thì luôn luôn trêu ghẹo Tuột bị địa tinh trộm tới thai nạn xấu hổ, đối đầu lính đi hướng tất cả đều ngậm miệng không đáp. Cái này khiến Tuột muốn tìm việc để hoạt động kỳ vọng hoàn toàn thất bại. Hắn đứng tại chuồng ngựa bên cạnh tờ dài, gã đầu đối Chu Thanh Phong nhún vai ta có khi cảm thấy nhân loại các ngươi thật đáng ghét, luôn luôn khi dễ chúng ta thú nhân quá ngu. Ta cảm giác bọn hắn đang đùa ta, không nói nói thật. Bọn hắn xác thực không nói nói thật. Chu Thanh Phong cổ áo phân biệt láo ngực hoa sáng nửa ngày hưng hết, đã sớm bao trước trong doanh địa mọi người tại nói láo. Chỉ là hắn cùng đều là kẻ lai, chưa quen cuộc sống nơi đây, đứng tại trong doanh địa tóc thẳng sững sờ, căn bản không hài lý. Phong bế trong xã hội người báo đoàn khi ghé kẻ ngoại lai, điểm này cũng không ngoài ý muốn. Nhưng muốn tìm kiếm đột phá khẩu cũng không khó. Trong chuồng ngựa nuôi các lộ mạo hiểm giàn ngựa, số khí hư thiên. Nhưng nơi này lại là quỷ nghèo cùng nô lệ yên vui hổ ở không dậy nổi tiểu quán kẻ ngoại lai sẽ đến tướng này liền một đêm. Một cái lão mã phu đẩy cửa khô muốn đi nuôi ngựa. Chu Thanh Phong lấy ra một viên ngân tệ tại đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, phát ra đinh giòn vang. Lão mã phu đục ngǒu con mắt lập tức lên, quanh nhìn vài lần lấy nói tiến sinh, có gì cần ta hối trợ sao? Trong doanh địa chuyện gì xảy ra? Chu Thanh Phong xuất ra ngân tệ lại không cho Lục Cạn Đầu lĩnh ở đâu. Lão Mã Phu lắc đầu một ngân tệ nhưng mua không được tin tức này. Trong chuồng ngựa không chỉ ngươi một cái, có lẽ ta phải đi tìm người khác hỏi. Chu Thanh Phong cũng không thích bị dọa dẫm, làm bộ muốn thu về ngân tệ. Chờ chút, lão Mã Phu lần nữa hướng xung quanh nhìn nhìn. Hắn vây tay đem Chu Thanh Phong đưa vào chuồng ngựa bên trong, nhẹ giọng nói Mẫu Đỉ Đại Sư gia hiện tại doanh địa phụ cận dừng tay, Lục Cạn Đầu Linh phong tỏa tin tức, tự mình đi tìm đại sư xem bói ham hỏi. Phong nhíu mày, quay đầu lại hỏi tụt Mẫu Đỉ là ai? Là cái tiên tri." Tột nói. Lựa đảo một loại. Không Mao Đi các hạ là đại sư chân chính, nhưng rất cổ quái. Mấy năm trước hắn ra hiện tại rừng rậm đen, tại từng cái điểm định cư du dãng, hành tung bất định. Không ai biết lai lịch của hắn. Nhưng Mẫu Đi đại sư không yêu cầu tiền tài cùng công vụ, chỉ hướng người đặt câu hỏi: "Nếu như ngươi có thể trả lời hắn vấn đề, hắn liền sẽ cho phép ngươi hướng hắn sách cái yêu cầu. Vang bạc, bí ẩn, tri thức, hoặc là giúp ngươi xem bói tương lai, hắn đều có thể khẳng khái cấp cho." Mao Đi đại sư không gì không biết, không gì không có, cơ hội toàn trị toàn năng. Rất nhiều người từ chỗ của hắn đạt được chỗ tốt. Lưu Cản khẳng định là muốn độc chiếm lợi ích mà xuống phong khẩu lệnh, cho nên doanh địa người đều không dám nói cho chúng ta biết tình huống. Nghe tụt nói xong, Chu Thanh Phong liền đem Lân Tệ ném vào Ma Phu, hỏi cái kêu mậu đỉ đại sư ở đâu. Lão Mã Phu tiếp nhận ngân tệ trong tay xoa xoa, nếp gấp ra mặt ha ha cười nói đại sư tại doanh địa phía đông rừng cây, nhưng lũ cản đầu lĩnh phái người canh giữ ở ngoài địa rừng, không cho phép ngoại nhân đi vào. Các người nếu như muốn đi thật có chút phiền phức. Chu Thanh Phong cùng nhau, xoay người rời đi. Chỉ là bọn hắn tiến doanh địa dễ dàng, ra doanh địa khó. Doanh địa thủ vệ đã sớm biết tin tức tất nhiên tiết lộ, thế là làm ra quy định, hiện tại doanh địa cho phép vào không cho phép ra, thẳng đến lũ cản đầu lĩnh trở về cho đến. Đây thật là không có cách. Khi Chu Thanh Phong cùng tuợn bị ngăn ở tường vây phát xuống sững sở, trong doanh địa thủ vệ, hành hương, nô lệ, mạo hiểm giả, từ trên xuống dưới đều phát ra cười vang. Liền ngay cả vừa mới cầm một viên ngân tệ lao mã phu cũng theo tới, hiện nhiên là sớm biết sẽ phát sinh tình huống này. Thủ vệ tiểu đầu mục đứng tại trên tường giao chuyện du nói to, trí tuệ của cả điệu cũng không bằng, còn muốn đi gặp mạo đi đại sư? Lục Càn Đẩu lĩnh hạ lệnh không cho phép bất luận kẻ nào đi quay dối, hai người các ngươi đừng có năng động, ngoan ngoãn đợi tại trong doanh địa đi. Nếu không, 10 cái thủ vệ tại đầu tường kéo ra đoạn cung, mấy tên doanh địa mạo hiểm giả nắm lấy đao búa cười lạnh liên tục. Cái khác người hầu nô bộc thì liên tục hư thành, tự hồ muốn chọc giận hai cái ngoại lai đổ nhà quê, sau đó xem bọn hắn bị phe mình loạn tiến loạn đao giết chết. Tuất tức giận đến nổi trận lôi đình, mắng to trong doanh địa người vô sĩ thi Nhưng đối phương người đông thế mạnh, hắn cũng chỉ có thể mắng vài câu mà thôi. Ngược lại là Chu Thanh Phong bình tĩnh nhiều, vỗ vỗ thú nhân cánh tay hô mắng, tiết kiệm chút khí lực đi. Tuất lại không phục. Quán hận cả giận nói có biết hay không gặp phải Mẫu Đĩ đại sư có bao nhiêu khó. Hắn nhưng là thật cho thật sự chỗ tốt, còn không thu bất luận cái gì phí tổn. Cho không chỗ tốt không cần bất luận cái gì hồi báo, cái này nghe không sai, nhưng tổng gọi người cảm thấy quỷ dị. Làm sao ngươi biết quỷ dị? Người gặp qua? Chưa thấy qua, nhưng có thể đi gặp. Luật, 200 khối điểm quán còn trả đổi. Chương 35, Màu Đĩ đại sư. Bạch Quả doanh địa trên đầu tường, có thủ vệ nhận ra thú nhân, hô một tiếng tốt, nghe nói ngươi bị một đám điệu tinh bắt lại. Tô tức giận đến kém chút đem rượu vung mạnh ra ngoài. Trở lại thời khắc này, Chu Thanh Phong kéo lại bằng hữu của mình đừng nóng giận, đừng nóng giận. Nhưng bọn hắn dạng này vũ nhục ngươi, ta thực sự nhìn không được. Địa phương quỷ quái này liền không đi. Ai, thú nhân đem dịu dừng lại, kỳ quái nhìn về phía Chu Thanh Phong ta là rất tức giận, nhưng đây là phụ cận duy nhất điểm định cư. Hiện tại đã xế chiều, trước khi trời tối tuyệt đối đi không đến kế tiếp điểm định cư. Ta biết. Chu Thanh Phong vừa nghiêng đầu, nhưng cái này Bạch Quạ doanh địa hiển nhiên không quá hữu hảo, cùng lắm thì chúng ta lại cắm trại một ngày. Ngươi cảm thấy phía đông rừng tây thế nào? Tựa hồ thật không tệ. Tột ngực lại là cảm thấy đối bụng cần phải hắn cầu xin doanh địa thủ vệ thả hắn đi vào, hắn cũng không vui lòng, thế là dẫn độn liền theo Chu Thanh Phong đi. Hai người trước đường cũ trở về lại hướng phía đông rừng cây đi. Vào rừng mấy trăm mét, đột nhiên dừng bước chậm xuống, đưa tay giữ chặt Chu Thanh Phong, thấp giọng nói bất thường, "Dừng, cây này bên trong có thật nhiều người, chí ít 5-60. Nói rõ đến đúng địa phương. Chu Thanh Phong một giọng nói đi xem một chút, đột cũng lên lòng hiếu kỷ, muốn biết những người này ở đây làm gì. Nhưng hắn lượn quanh tầm vài vòng cũng không tìm được Lặng Yên không một tiếng động đến gần biệt pháp. Trong rừng cây mấy chục người chia vòng ngoài bên trong vòng. Bên ngoài chí ít 30 vũ trang thủ vệ Lặng lẽ chui vào quá khó. Chu Thanh Phong nhìn xem trời đang chuẩn bị âm u, dứt khoát nên ngang đứng ra. Trong rừng cây lập tức liền lao ra năm sáu tên thủ vệ, ý đồ ngăn cản hai người tới gần. Nhưng lúc này đã chậm, Chu Thanh Phong dứt lớn giọng hô các ngươi những người này ở đây nơi này làm gì? Có cái gì nhận không ra người sao? Vô pháp vô thiên rừng rậm đen, không rẳng đạo lý có nhiều việc. Người khác tao ngộ thủ vệ tập kích đều bị bị hù quay đầu liền chạy, đồ đần mới có thể mở miệng hỏi chuyện gì xảy ra. Tiếng một tiếng này vọng toàn bộ rừng cây, bọn thủ vệ xấu hổ hận không thể chém chết Chu Thanh Phong. Nhưng trong rừng cây vòng lại truyền đến cái trầm dán mua âm thanh bất luận kẻ nào đều có thể tới gặp ta, không nên nhận trở ngại. Xung lên thủ vệ như chúng định thân thuật, tay chân cứng ngắc không cách nào động đậy. Trong mắt bọn họ tràn đầy kinh hoàng bất đắc dĩ, nhìn xem Chu Thanh Phong từ trước người đi qua, tiến vào bên trong vòng. Vòng tròn bên trong còn có hơn 20 người, trong đó một người đầu chọc hung ác nham hiểm mặt hung giữ trừng mắt tiến đến hai người. Tôn xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn, thấp giọng nói đó chính là Bạch Quạ doanh địa đầu lĩnh Lũ Cản. Phong cười nói lần này hắn khẳng định nhận biết hai chúng ta. Bên trong vòng là khối trong rừng đất trống, một vòng người vẩn quanh mà ngồi giống như tại cử hành một loại nào đó nghi thức. Từ riêng phần mình vị trí đến xem, bọn hắn cũng không đều đến tự bạch quả doanh địa. Chí ít Chu Thanh Phong thật bất ngờ nhìn thấy Hề Ly Dạ công chúa cùng cả kỵ sĩ bọn người. So sánh lần trước phân biệt, công chúa điện hạ tiểu thủy rất nhiều. Nàng con mặc món kia cũ váy trang, mép váy lại có nhiều lôi kéo xé rách, không còn lung dung hoa quý. Mỹ nhân dung mạo vẫn như cũ, chỉ là con cong lông mày hạ, một đôi sáng tỏ mắt to lại mang theo tơ máu. Cái này khiến trang bên trong thiếu đi mấy phần yếu đuối, càng lộ vẻ cường, cường độ. Buông xuống tiểu gương mặt bên trên lay động. Đây vốn là một chương huynh quốc huynh thành mặt, nhưng giờ phút này không nhìn thấy nàng tiêu ngạo cùng ý cười, chỉ có đau thương cùng không cam lòng. Công chúa điện hạ cũng nhìn thấy Chu Thanh Phong, hơi có kinh ngạc lại không ra tiếng, có chút hướng hắn gật gật đầu, thái độ tỉnh táo. Cái sau cảm thấy bầu không khí nghiêm túc, vội vàng lôi kéo tụt cũng tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn xem tình huống. Tốt con chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đặt ngông sau khi ngồi xuống liền hết nhìn đông tới nhìn tây. Được quan tâm nhất tự nhiên là bị vây quanh ở ở giữa một cái lao đầu. Đối phương khuôn mặt tiểu thụy, tối đầu ngồi xếp bằng, không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng trên thân lại có thể truyền ra thanh âm. Tốt, chúng ta tiếp tục đi. Tiêu tụy lao đầu phát ra tiếng nói ai có thể cùng ta nói một chút ú ám địa vực. Vấn đề mới ra, ở đây hơn 20 người tất cả đều trâu đầu ghét thai, xì xào bàn tán. Giống như trước khi thi thu hoạch được đề mục học sinh tiểu học, khẩn trương tổ chức đáp án của mình. Chu Thanh Phong mở miệng, thấp giọng hỏi tụt cái gì là ú ám địa vực. Tốt lại đột nhiên giật mình, nhẹ giọng nói ta biết bọn giá hỏa này tập hợp một chỗ làm cái gì. Ở giữa vị tiên là mẫu đi đại sư, hắn môi đến một chỗ liền thích hướng người đặt câu hỏi. Chỉ cần có thể trả lời vấn đề của hắn, hắn liền có thể phản hồi một phần bát thượng. Đi, đi, người đã nói qua một lần. Chu Thanh Phong vẫn là thấp giọng hỏi tuột cái gì là ưu ám địa vực. Tuất lác Đầu ta nếu là biết liền cấp trả lời. Mau đi đại sư phản hồi phi thường phong phú. Nhất là tri thức cùng bí ẩn, chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có hắn không biết. Mọi người đều nói đại sư đang mượn này tìm kiếm thích hợp truyền thừa học đồ. Có thể chen vào bên trong vòng hơn 20 người đến từ khác biệt địa phương, tất cả mọi người tại bất hai cá má, giống như lo nghĩ hậu tử. Chu Thanh Phong cùng tuột thì giống bên trên trường thi liền đại nào chống không học tật bả, chỉ có nhìn vận. Bạch Quạ doanh địa đầu lĩnh Lũ cảm nhận được tin tức sớm nhất, cũng chuẩn bị đầy đủ nhất. Hai mươi mấy người bên trong có non nửa đều là há người, ngay cả sách đều lật ra đến làm mở sách bài thi. Động lòng nhân thủ nhiều không nhất định hữu dụng, thế lý dạ công chúa cùng nạt sẽ kỵ sĩ thảo luận một hai phút sau liền mở miệng nói màu đi đại sư, ta hy vọng có thể trả lời ngài đi hỏi đề. Túi đầu ngồi xếp bằng đại sư không động chút nào, chỉ có thanh âm chuyển ra nói mời nói đi. Chúng ta vị trí thế giới gọi vần đại lục. U ám địa vực là đại lục thế giới ngầm, nơi đó hoang vu mà âm lánh, tụ tập rất nhiều sinh vật nguy hiểm. Công chúa điện hạ chậm rãi mà nói, nói đại khái 3 phút đồng hồ. Sau khi nói xong, mầu đi đại sư lại trầm giọng phủ định nói nói quá sức đều là thư ngỏ hơi thở, cũng không có cái gì đặc biệt bí ẩn nội dung. Câu trả lời của ngươi giá trị không cao. Công chúa điện hạ thần sắc tối xâm lại, thán vừa nói nói rất xin lỗi, học thức của ta xác thực không rất rồi rảo dầu. Nhưng ngài có thể hay không? Không đợi hệ Lý Dạ nói xong, màu đi đại sư liền ngắt lời nói làm vòng quốc công chúa, chỉ bằng bên cạnh ngươi mấy người nghĩ phục quốc căn bản không có khả năng. Ngươi cần chính là đáng tin minh hữu, nhưng rừng rậm đen bên trong không tồn tại cái gì minh hữu. Cân nhắc đến ngươi tốt xấu trả lời vài câu, ta chỗ này có chút tài vận, cộng thêm một tấm bản đồ, coi như giúp đỡ ngươi. Đại sư xác thực hào phóng. Hắn thoại âm rơi xuống, bên người hòm gỗ liền tự động mở ra, mười mấy mai kim tệ bay về phía Heliza. Mọi người nhất thời nhìn đỏ mắt, cái này tùy tiện nói vài câu giá trị không cao trả lời thế mà cũng có thể được ban thưởng. Còn có những người khác muốn bổ sung sao? Đại sư tiếp tục hỏi. Heliza thu hoạch đem lũ cặn kích thích đứng ngồi không yên. Nhưng u ám địa vực nhất quán bí ẩn, mặt đất chủng tộc biết rất ít. Hắn cùng tụi hạ cha xét nửa ngày sách, lắp ba lắp bắp hỏi trả lời vài câu. U ám trong khu vực có hắc ám tinh linh, phi thường đáng sợ. Còn có linh hắc còn có hắc long, đều phi thường đáng sợ. Lu hoàn toàn là đang lập lại Heliza. Nói không có nửa phút cũng không có gì mới nội dung. Đại sư rất không nhịn được ngắt lời nói đừng lãng phí thời gian. Không ai bổ sung, ta liền hỏi thăm một vấn đề. Ư ám địa vực đạo này để hiển nhiên quá khó, hai mươi mấy người kinh ngạc, chỉ có thể chờ đợi tiếp theo để. Tốt thấp giọng cảm thán, lắc lắc đầu nói ta từng nghĩ tới mình nếu là gặp được mẫu đi đại sư nên như thế nào trả lời vấn đề của hắn, sau khi trả lời muốn cái gì dạng đồ vật tốt nhất. Nhưng hiện tại xem ra ta là một điểm hy vọng đều không có. Hắn nói ta căn bản nghẹn không hiểu. Học cận bá luôn luôn có thể hiểu được học cận bá, Chu Phong gật gật đầu. Nhưng khi Mẫu đi Đại sư muốn tiếp tục, hắn chợt nhấc tay hô đại sư, ngài có thể cùng chúng ta nói chuyện u ám địa vực sao? Người khác nói chuyện đều tế thanh tế khí, chấm dãi, Chu Thanh Phong lại lớn giọng hận không thể tất cả mọi người nghe thấy liền đảm một chút xíu, để chúng ta những kẻ vô tri nhiều người giải chút không biết lĩnh vực. Tiêu tụy Mẫu đi Đại sư một mực như là người chết ngồi ngay ngắn bất động, những người khác nghe Chu Thanh Phong cũng đều bình tức tĩnh khí, không dám lỗ mãng. Bọn hắn không rõ Chu Thanh Phong muốn làm gì, lại trong mắt luận chuyện, đều ngóng trông Phong có thể thử ra một đầu mới đừng tắt. Đại sư thanh âm có chút không vui, nhưng trầm mặc mấy giây vẫn là không có cự tuyệt Chu Thanh Phong yêu cầu, nói đơn giản một đoạn lũ ám địa vực là thế giới dưới lòng đất gọi chung, ở dị dạng cùng ta ác sinh vật. Huy quang nham, phát sáng cỏ xỉ rêu là lòng đất nguồn sáng. Có dưới mặt đất ám lưu cùng hồ nước cung ứng nguồn nước. Lòng đất cũng có thành thị, tỉ như hắc ám tinh linh mện rồ bệ dạng thành, linh hấp quái ệ zin đỏ thành. Những thành thị này, mặc dù chỉ nói 4-5 phút, tất cả mọi người nghe như si như say. Liên Sếp như đứng đắn quý tộc công chúa cũng là lần đầu nghe nói rất nhiều liên quan tới lòng đất bí mật, mới biết được dưới mặt đất còn có cái cùng mặt đất thế giới hoàn toàn khác biệt. Mau đi đại sư sau khi nói xong tiếp tục kế tiếp vấn đề ai có thể nói chuyện vĩnh tụ đạo. Đa S, linh hắc quái, mình tớ là ở chương 36, phụ thể, ta, ta, ta đến nói chuyện vĩnh tụ đạo. Chu Thanh Phong cao cao giơ tay lên, trả lời vấn đề thái độ cực kỳ tích cực. Hoa Phong đột biến, học cặn bã đột nhiên biến học bá. Đáng người ghé mắt nhìn chầm chằm về sau người trẻ tuổi, nghi hoặc trùng điệp. Không ít người lẫn nhau nói nhỏ, tương hối hỏi thăm, nhưng lại không biết người trẻ tuổi kia lai lịch, rừng rậm đen bên trong cũng có người như vậy nha. Mời nói đi. Hình dung tiểu đại sư thể nội truyền ra thanh âm. Hắn hoàn toàn không quan trọng ai đến trả lời chỉ bảo Đàm nguyện ý trả lời người không bị ngăn trở. Chu Thanh Phong trong lòng vui như điên, lang lãng nói tại 2 vạn năm trước, mấy trong tên cao đẳng tinh linh Vu sư ý đồ dùng cường đại áo thuật thành lập một cái hoàn mỹ tinh linh gia viên. Kết quả pháp thuật mất khống chế, cường đại áo thuật năng lượng đem đại lục cưỡng ép xé rách, Vĩnh tụ đảo vốn là nhật tinh linh ở lại hồ đảo. Tại tinh linh chủ thần dụ lệnh hạ, vì thoát đi đại lục xé rách diệt thế tai nạn, toàn bộ đại lục tinh bắt đầu di chuyển đến Trước mắt Vĩnh một đại thông, dương dương ý dịch gọi là lại. Mau đi đại sư tại rừng cây đưa ra vấn đề có thể trả lời lắc đắc không có mấy, nhưng mỗi lần hắn đều sẽ khẩn cầu đại sư cho ra đáp án. Không biết là tâm tính tốt, vẫn là thương hại vô tri người ngu, Chu Thanh Phong phải cầu được đến đáp án thỉnh cầu bị thỏa mãn. Càng về sau đại sư thậm chí chủ động tại đặt câu hỏi sau cho ra đáp án, còn càng nói càng kỹ càng. Đến đêm dài, đại sư biểu thị muốn nghỉ ngơi. Đám người không chịu rời đi, nhao nhao yêu cầu tại trong rừng cây thủ vệ đại sư an toàn. Chu Thanh Phong thì vừa luận lại, trở lại tiến vào rừng rậm một khắc này. Hắn vừa mới ngồi xuống liền nói chuyện đàm ú ám địa vực, dẫn tới mọi người đều kinh Liên quan tới u ám địa vực tin tức đều thuộc về thần bí học, người bình thường căn bản không có cơ hội hiểu rõ, chỉ có nghiên cứu áo thuật vu sư hoặc là chuyên môn học giả mới có thể nắm giữ. Nhưng đại đa số vu sư học giả cũng khó có thể nói rõ ràng u ám địa vực đặc chất. Chu Thanh Phong tại vài phút bên trong chậm rãi mà nói, ngôn ngữ đơn giản, trật tự rõ ràng. Màu đi đại sư đều rất kinh ngạc sự miêu tả của hắn, cố ý hỏi một câu người trẻ tuổi, ngươi đi qua Mện rồ Bệ Dạ Thành. "Đây, không có." "Vậy làm sao ngươi biết u ám trong khu vực Mện Dỗ Bệ Thành có bắt đại hắc ám tinh linh gia tộc? Ngươi thậm chí nói ra mỗi một cái gia tộc danh tự." Đây cũng không phải bình thường người có thể biết. Mạo đi đại sư nghi hoặc. Những người khác cũng vừa hái vừa sợ, còn tưởng rằng bên cạnh mình đột nhiên tới cái du lịch qua ưu ám địa vực cao thủ. Nhưng Chu Thanh Phong mặt dạng mày dày ha ha cười nói ta nghe người ta nói, không sai, nói là nói thật, chính là nghe Mạo đi đại sư nói. Đại sư rõ ràng mang theo nghi hoặc, lại không quá nhiều truy vấn, lạnh nhạt nói người trẻ tuổi, ngươi trả lời không tệ, có thể hướng ta sách một cái yêu cầu. Tốt kích động và phần, hạ giọng hô Victor, ngươi muốn điểm tiền. Nghe nói Màu đi đại sư cực hào phóng, đưa tiền đặc biệt thông khoái. Chu Thanh Phong đối với cái này lời lẽ nghiêm khắc bác bỏ ta cùng đại sư đây là học thuật bên trên giao lưu, đòi tiền nhiều tù ca. Hắn vừa quay đầu cười ha hả nói đại sư, ngài như vậy cơ chí, khẳng định minh bạch ta cần gì nhất. Đại sư vẫn luôn là bộ kia túi đầu ngồi xếp bằng người chết dạng, không động chút nào. Nhưng Chu Thanh Phong lại có thể cảm giác được có một đạo lạnh lùng ánh mắt nhìn chăm chú mình, phảng phất bị quát nhìn. Đại sư thanh âm trầm ổn nói người trẻ tuổi, người xác thực cần một chút tiền tài. Cái này 100 kim tệ cầm đi đi. Thoại âm rơi xuống, đại sư bên cạnh một cái dương lần nữa tự động mở ra. Lần trước cho hệ Ly là 10 cái kim tệ. Lần này toàn bộ túi tiền bay ra ngoài, rơi vào Chu Thanh Phong trước mặt. Túi tiền tới tay, chĩu nặng. Mở ra xem, bên trong tất cả đều là vàng lỏng kim tệ. Trước đó nghĩ cách cứu viện để lý giải công chúa, nàng sẽ kỵ sĩ để tỏ lòng cảm kích cơ hầu nguyên tất cả, cho trong túi tiền cũng liền mười mấy kim tệ mà thôi. Mau đi đại sư tiện tay liền cho 100 kim tệ, đây cũng không phải là tiền nhỏ, tại rừng Dẩm đen tài phú bảng lập tức thành tiến vào trước 20. Tốt nhìn thấy túi tiền, kinh ngạc không ngừng hâm mộ. Phong ngược lại là hào phóng, nắm một cái kim tệ đưa qua đi, vui vẻ nói tới tới tới, tới có phúc cùng hưởng. Sau đó chính là Chu Đại Giang đỡ rộ hào quang đỉnh phong thời khắc, hắn nói chuyện vĩnh tụ đạo, giảng thuật ma pháp thất tỉ muội, thử luận quân loạn ma pháp ba độc biểu, còn biểu thị mình đối thăm viên ác ma cũng có chỗ nghiên cứu. Đợi đến vấn đề thứ 6, Chu Thanh Phong rốt cục tạm ngừng. Nguyên bản vấn đề là thụ cầm tay tổ chức, nhưng hắn trả lời thực sự quá này quá thuận, mau đi đại sư đổi giọng hỏi người trẻ tuổi, ngươi tên là gì? Ta gọi Victor. Hugo. Ngươi đối thần linh có bao nhiêu hiểu rõ? Ai, thần linh? Trước đó không có thảo luận vấn đề này a. Đại sư, ngươi đột nhiên đổi vấn đề, ta liền rất khổ não. Ta đối thần linh dạy không nhiều. Chu Thanh Phong lập tức hiểu sự, hắn không phải không hiểu nhiều, mà là căn bản không hiểu. Nhưng hắn trước mấy vấn đề trả lời thực sự quá tốt, ai cũng không tin hắn sẽ giải không nhiều. Vèo ân đại lục thần linh là thực tế tồn tại, trên cơ bản bất kỳ một cái nào sinh vật có trí không đều sẽ biết chút ít. Cho dù là không tin người, tốt xấu cũng biết chủ yếu thần linh là ai. Nhưng Chu Thanh Phong là thật không biết. Ngẫm lại mình quá làm náo động, Chu Thanh Phong quyết định thấy tốt thì lấy. Bất quá đang trả lời ú ám địa vực về sau, mau đi đại sư liền không có nhắc lại phản hồi sự tình. Hắn cũng không tốt đối theo hỏi, đến mức đằng sau liên tục 4 cái trả lời đều không có thực hiện chỗ tốt đâu. Hiện tại quyết định thấy tốt thì lấy, Chu Thanh Phong lại không có ý định từ bỏ mình thắng được lợi ích. Hắn lắp bắt một phen, nói đại sư, ta vừa mới trả lời 4 cái vấn đề, có hay không có thể sách 4 cái yêu cầu. Đại sư không có cự tuyệt, ngược lại hô Vít to. Hugo, người tiến lên đây. Chu Thanh Phong hấp tấp đi lên. Đại sư bên cạnh hộp dài mở ra, bên trong bay ra một thanh dài nhỏ kiếm. Kiếm này ám đạm không ánh sáng, thậm chí vết gì loan lổ. Nhưng tại trận người nhau nhau cảm thán, bởi vì tất cả mọi người nhìn ra thanh kiếm này nhất định không phải phàm ma vũ khí. Phù ma chính là tại trang bị bên trên gia tăng ngoại định mức tố tính. Tỷ như h hướng máu xe rách độc tố lợi hại còn có thể kèm theo nguyên tố tổn thương hoặc là cái khác thần kỳ năng lực Tỷ như hệ lý ra bộ kiếm liền có bao nhiêu loại phụ ma thuộc tính cực kỳ dùng tốt so sánh bạch bản vũ khí phụ ma vũ khí tương đương có được ngàn vàng có mua một mạo hiểm giả thà rằng không cần Hong Kim cũng sẽ lựa chọn một kiện tốt trang bị bởi vì trang bị tốt liền có thể tốt hơn sinh tồn tự nhiên không lo tiền màu đi đại sư cho Kim tệ không nói còn phải đưa một thành phụ ma gai nọn tiếng cho chuan phòng như lũ cạn chi lưu đều đỏ mắt muốn nhỏ máu Bọn hắn nghĩ hết biện pháp muốn làm điểm chỗ tốt, lại không bằng Chu Thanh Phong tán loạn sông loạn chạy vào chiếm Tiền Nghi. Victor, Hugo, ngươi vừa mới trả lời rất để ta hài lòng. Ta vốn nên nên cho ngươi bốn cái nho nhỏ ban thượng, nhưng hiện tại ta quyết định cho ngươi một cái lớn bản thượng. Chuôi này gai nhọn kiếm đưa cho ngươi. Chu Thanh Phong nắm chặt chuôi kiếm, ma lực thần kỳ bắt đầu vận hành. Nguyên bản vết dị loang lỗ kiếm thể xuất hiện xinh đẹp hoa văn, ẩn ẩn có chút quang mang nhàn nhạt lộ ra. Đại sư nói lực lượng của ngươi cũng không tệ lắm, cho nên nặng chút vũ khí càng thích hợp ngươi. Chi này gai nhọn kiếm tăng lên trọng lượng cùng tính dẻo, đồng thời kèm theo phong duệ. Nhìn xem nhẹ nhàng một chi kiếm, vào tay kỳ thật cực kỳ nặng nề, giống như một thanh trọng vũ. Chu Thanh Phong nhẹ nhàng gạch một cái, một đạo sắc bén kiếm mang màu đen xuyên suốt mà ra, đây càng để hắn rất là mừng rỡ. Đại sư hướng mọi người chung quanh hô tốt, lần này hội nghị đến đây là kết thúc. Ta nên rời đi. Rời đi? Trước đó không phải nói muốn nghỉ ngơi a? Coi như Chu Thanh Phong hơi kinh ngạc, gai nhọn trong kiếm lần nữa tuôn ra một đoàn âm lãnh khí tức, dọc theo cánh tay thẳng chui vào trong đầu của hắn. Thứ này xâm nhập sau liền phát ra thanh âm trầm thấp người trẻ tuổi, biểu hiện của ngươi rất kỳ quái nha. Ngoa đảo, chẳng lẽ lại quỷ nhập vào người? Ngươi là ai? Chu Thanh Phong ở trong lòng kinh hái hỏi: Nhập thể ngoại lai ý thức phảng phất một đoàn hỗn độn, nó phát ra thở dài ta cũng không biết ta là ai. Ta đoán mình có lẽ là cái thần linh, nhưng ta đã mất đi bản nguyên ý thức. Ta một mực tại bốn phía du đãng tìm kiếm kỳ ngộ. Có lẽ ngươi có thể vì ta tìm kiếm đáp án. Chương 37, vẫn là thần. Thần linh là cái gì? Thần linh ở trong mắt Chu Thanh Phong chính là một thai tượng bùn phá loạn ý, là điểm du lịch dùng để lừa gạt tiền người trang. Người nào tin người đó ngu xuẩn. Nhưng kiếm cùng ma pháp thế giới thật sự có thần linh, cường đại đến không thể tưởng tượng, thường nhân không thể phỏng đoán. Tại đến doanh địa trước đó, Chu Thanh Phong liền biết mình tất nhiên đụng tới phiền phức. Hắn đã sớm làm xong chém chem giết giết chuẩn bị, lại không nghĩ rằng mình thế mà lại chúng ta có cái tự xưng là thần gia hỏa quấn lên chính mình. Gia hỏa này giả xưng mình là cái gì máu đi đại sư, trong rừng rậm đen du đã nhiều năm. Quá khứ nó luôn luôn lấy khác biệt diện mục xuất hiện, trên thực chất chính là phụ thể tại khác biệt trên thân người. Việc này nhưng so sánh gặp gỡ một con rồng còn kinh dị, hoàn toàn là phim kinh dị xáo lộ. Chu Thanh Phong bị bị hù liền muốn loạn. Nhưng có loạt cái này cuối cùng thủ đoạn tại, hắn lại ổn định tâm thần, loạt cũng là muốn tiêu tiền, tốt xấu xem trước một chút đối thủ năng lực đi. Hiện tại nhưng có phiền toái hơn sự tình đâu. Thân chuyển đến Chu Thanh Phong trên thân, hắn liền phát hiện cái gọi là mẫu đi đại sư chính là một bộ đã thành tiểu tụy thời khô. Thay người phụ thể về sau, toàn bộ vẫn đắc ban thượng trò chơi liền chơi không hạ. Thời khô thân thể nghiêng một cái liền mới ngã xuống đất, triệt để lạnh lạnh. Chu Thanh Phong bị giật lại mình, nhưng cùng ở hiện trường lũ cắn lại hét lớn đại sư lại chuyển thế, chúng ta hẳn là thủ hộ đại sư tài sản, giúp hắn tìm kiếm chuyển thế người. Một trận gọi bậy, phân phân lại đi lên hai mươi mấy người, tất cả đều diện mục bất thiện. Chu Thanh Phong vội vàng rút ra vừa tới tay nhỏ kiếm, giọng quát các vị, không cần thiết gấp gáp như vậy đi. Phụ Ma Gai nhọn kiếm nuôi kiếm nô gia kiếm mang màu đen, theo Chu Thanh Phong nắm cầm ý niệm mà không ngừng phụt ra hũ vào. Súng lại đám người không biết lai lịch của hắn, càng nhiệt tại phụ Ma vũ khí uy danh, tạm thời không dám động thủ. Hẻ Luy Dạ công chúa một đoàn người gần phía trước mấy bước, thấp giọng la lên Hugo các hạ, ngươi có thể tín nhiệm chúng ta, ta nguyện ý hồi báo ngươi khi đó cứu viện. Tuột cũng tháo lấy dịu hô lớn uy, Lu Can Đầu lĩnh, ngươi quá không biết xấu hổ. Bằng hưu của ta được phụ Ma vũ khí, chẳng lẽ muốn cấp hay sao? Chứ trong rừng cây vòng hơn 20 người, vòng ngoài còn có hơn 30 số bạch quạ địa vũ trang nhân viên, nghe được hô quát chính nhanh chóng chạy đến. Chu Thanh Phong không chút do dự lui hướng về cùng Nả Sệ bọn người, tìm kiếm trợ giúp. Ô sợ công quốc Lưu vong người đã sớm rút ra binh khí, bảo hộ Chu Thanh Phong tả hữu cùng hậu phương. Bọn hắn đều là đi theo Nả Sệ kỷ sĩ nhiều năm lão thủ, một mình sức chiến đấu xa so với lũ cặn một phương muốn cần mạnh. Nhưng nhân số thế yếu không thể lệnh ngủ, hiện tại duy nhất phải làm chính là nhanh chóng phá vây. Chu Thanh Phong vừa lui, Ly mấy người cũng đi theo lui. Ngoại vi vũ trang nhân viên rất mau đem bọn hắn vây quanh, lũ thì từ diện phát động công kích. Song phương một không hợp liền ra tay đánh nhau. Bạch Quả địa đầu linh nắm lấy một thanh đại khảm đao. Miêm nghị quát tiểu tử, đem hậu đi đại sư cho ban thưởng lưu lại, ta có thể thả ngươi rời đi. Nếu không ngươi liền chết chắc. Nói nhảm nhiều người mới thường thường chết mau. Chu Thanh Phong hừ lạnh một tiếng, xâm nhập đầu óc hắn thần thì cấp cho không hiểu nhắc nhở để cái kia chiến thần nữ mục sư cho ngươi ra chỉ thánh lực, tập kích ngươi bên phải cái thứ ba địch nhân, có thể nhất kích tất sát. Cái gì? Thứ quỷ này vậy mà tại chỉ được ta. Chu Thanh Phong không thời gian nghĩ nhiều, ngược lại là quyết định thử một chút biện pháp này có hữu hiệu hay không. Hắn đối diện từng bước tới gần lục cạn, hướng đứng tại bên cạnh công chúa điện hạ hô hễ Ly gia, cho ta thêm cầm lực. Công chúa điện hạ cầm lợi kiếm yểm hộ Chu Thanh Phong phía bên phải, nghe nói như thế hơi có kinh ngạc, nhưng vẫn là theo lời giơ lên thánh huy lớn tiếng cầu nguyện. Nàng cái này một câu nguyện, Luka và bọn người dừng lại chân, chỉ có Chu Thanh Phong phía bên phải cái thứ ba gia hỏa phản ứng chậm nửa nhịp. Triệu hoán thánh lực, lực lượng, thể chất, nhanh nhẹn đều sẽ đạt được tăng lên. Lấy hệ lý dạ trước mắt đẳng cấp, nàng có thể đem được thuật giả cường hóa 30%, thánh lực giống như từ trên trời giáng xuống một đạo quang, bao phủ trên người Chu Thanh Phong. Chu Thanh Phong nhanh nhẹn muốn làm mạnh, tốc độ nhanh, lại cường hóa 30% cũng nhanh như quang ảnh. Hắn phía bên phải bên cạnh xung lên Nháy mắt rút ngắn mình cùng mục tiêu khoảng cách, kiếm mang màu đèn bá đâm ra nửa mét, nhẹ nhõm xuyên thủng một kiện giáp ra, vào huyết nhục chi khu. Bên phải cái thứ ba mục tiêu là cái cầm đũa đại hán, lực lượng lớn, nhanh nhẹn lại không đủ. Người khác đều cẩn thận phòng ngự, hắn lại bị Chu Thanh Phong bắt lấy cơ hội. Cứ như vậy nửa giây khác biệt, người này đã mất đi đồng bạn nhiệm hộ. Nếu như không có thần nhắc nhở, Chu Thanh Phong nhìn thấy cái này nửa giây cơ hội cũng đem bỏ lỡ. Nhưng khi hắn sớm dự báo, trong tay gai nhọn kiếm liền biến thành mệnh lợi khí. Đơn giản mà trực tiếp một kích liền muốn đối phương tính mệnh. Một kiếm kiến công, vây công người càng thêm kinh ngạc. Chu Thanh Phong rõ ràng không rất mạnh, có thể bày tỏ hiện ra ánh mắt cùng kinh nghiệm lại cực kỳ thay độc. Cái này nhìn như đơn giản công kích kỳ thực cần thiên truy bách luyện chém giết mới có thể có được, tuyệt đối một cái thái điều khó có thể nắm giữ. Giết một người thần lần nữa mở miệng nói cường công cái kia gọi Lũ Cản Dạ Hỏa. Hắn đã sợ hãi, buộc hắn lui lại. Chu Thanh Phong kiếm quang thay đổi, kiếm mang màu đen đâm về chính ngao ngao cùng phía Lũ Cản. Vị này doanh điệu đầu lĩnh đang muốn tập kích Chu Thanh Phong cánh, lại bị mục tiêu của mình vào. Lăng Lệ Kiếm mang tại góc độ nhỏ bên trong không ngừng khởi sướng đâm xuyên, Chu Thanh Phong hoàn toàn phát huy mình lấy ngoo đánh chấm ưu thế, gần như đồng quy vu tận điền của tấn công lục cản. Phụ Ma Gai nhọn kiếm phát huy ra uy lực cực lớn, liên tục mấy lần liều đánh chúng không chút nào sợ đối thủ khảm đao, ngược lại tuân ra từng đoạn từng đoạn kim loại ánh lửa, bình thường Gai nhọn kiếm nhẹ nhàng, nhưng phụ Ma chôi này lại phân lượng rất nặng. Lục Cản không thể nắm tốt cường độ, liều kích hậu phương đoán chừng sai kích, nhất chân, chỉ thể không ngừng né lại. Thần nói, lập tức về sau lui. Một viên mũi tên từ tả chắc phương mẹo sắt qua, kém chút liền cho hắn đến lạnh đầu tim. Đối diện lù cản hai ba cái hiệp liền bị rết mồ hôi lẩm địa, bên cạnh hắn liền có thuộc hạ tiến lên hiệp đồng giải vây. Ellie Dạ cầm trong tay lợi kiếm liền theo Chu Thanh Phong cánh phải. Chờ cái sau lui ra nửa bước, nàng liền huy kiếm lên kích vì lù cản giải vây thuộc hạ, ánh chăng kiếm mang màu trắng chớp mắt mà qua, một kiếm cắt đối phương cái cổ. Nam nữ hai người lần này phối hợp có thể xưng hoàn tấn công lại chóng lui lại, dẫn tới công. hắn dự báo vị, tới đối Ngay cả chính Nghễ Lệ đều không nghĩ tới có thể cùng Chu Thanh Phong phối hợp tốt như vậy, đối thủ quả thực thật giống như mình đụng vào mạng trên lưới kiếm đến. Lục Càn thật mồ hôi lạnh lâm ly, mới ý thức được mình gặp phi toái, Nghễ là công chúa, thân phận tại xuất hiện lúc liền được xác nhận. Như vậy cùng với nàng phối hợp ăn ý như vậy người trẻ tuổi là ai? Người này tất nhiên không phải hạ người vô danh. Song phương giao thủ vẫn chưa tới nửa phút, Lục Càn một phương liền ngã hạ hai người, tất cả đều là cùng Chu Thanh Phong có quan hệ. Hiện trường tất cả mọi người không thể coi thường mấy phần, cảm thấy hắn không thể khinh thường. Thân lần nữa phát tới nhắc nhở phía sau ngươi mấy tên kỵ sĩ đã mở ra lỗ hổng. Có thể phá vây. Lù cặn đám người kia sĩ khí rơi xuống hơn phân nửa, không dám làm loạn. Lão quý sĩ nạt sẽ mang mấy tên kỵ sĩ bức lui ngoại vi vũ trang nhân viên. Chu Thanh Phong hô to một tiếng, thừa cơ rút lui, cấp tốc trốn vào trong rừng, một cái chớp mắt liền không thấy tăm hơi. Thời cơ này nằm quá tốt, phía sau lũ cặn người đông thế mạnh cũng không dám truy quá gấp, mấy phút đồng hồ sau liền ném đi Chu Thanh Phong tung tích, chỉ có thể phẫn nộ phát tiết. Chương 38: Bóng ma. Ê Ly Dạ dẫn đường, đem Chu Thanh Phong cùng tụt công hạ cấp cứu ra. Nếu không chỉ dựa vào hai người bọn họ đối mặt hơn 40 người vây công, nắm bắt thời cơ cho dù tốt cũng phải bị ô hô quý tiền. Ô sở công quốc nhóm này lưu vong người chỉ còn lại có 7 người, bọn hắn tại ngoài bìa rừng ẩn giấu năm thân ngựa, trên thực chất so chu thanh phong cùng tuật còn trật vật nhèo túng, sau hai người vô ưu vô lực, là chuyên môn chạy đến ở không đi gây sự. Công chúa điện hạ thế nhưng là lòng mang phục quốc đại nghiệp. 9 người, năm thân ngựa, trong rừng cây lủ cản tuyệt không bỏ qua, hắn chỉ là tạm thời bị quan tỏa. Nhưng cánh rừng cây này đến cùng là bạch doanh địa xung quanh, doanh địa người lúc nào cũng có thể lần nữa đuổi theo. Na phân hai con ngựa cho Hugo các hạ. Elysia chính rõ ràng đều ngựa không đủ, vẫn là phân hai thất cho Chu Thanh Phong cùng tốt. Chu Thanh Phong lúc này muốn cự tuyệt, nhưng lưu vong đám người cũng không có cảm thấy công chúa điện hạ mệnh lệnh có gì không ổn. Nasce kỵ sĩ rất sung sướng dẫn ngựa tới, còn chủ động khuyên nhủ đừng chối tử, lũ cận người rất nhanh liền sẽ đuổi theo ra đến, không có ngựa là trốn không thoát. Nhưng các ngươi làm sao bây giờ? Chu Thanh Phong cảm thấy mình hẳn là đi loạt. cho nên chúng ta đạt được lái đi. Lão kỵ sĩ một tiếng hô lên, Elysia công chúa mang theo hai tên kỵ sĩ lập tức lên ngựa. Hắn thì dẫn còn lại 3 tên kỵ sĩ lại lần nữa chui vào rừng cây, phụ trách dẫn ra truy binh. Elysia dây cương cò gắng mà linh hoạt hô hô go các hạ, bằng hưu gặp nạn, ta tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn mặc kệ. Ta trước mắt tại vu độc đầm lầy đặt chân, ngươi có thể ở nơi đó tìm tới ta. Nói xong nàng liền khẽ kẹp bụng ngựa, tiếng chân ù ù liền muốn rời khỏi. Chu Thanh Phong quĩnh lên mắt, đem mình vừa mới tiền tới tay túi lấy ra vứt cho Hẹ Lệ Dạ tiếp được, ta không cần đến nhiều tiền như vậy. Thời gian cần cấp, Hẹ Lệ Dạ cũng không chối tử. Nàng đón lấy túi tiền, phất phất tay liền nhanh chóng biến mất. Tất một chút công chúa điện hạ thật sự là người tốt, liền trên một cường mã, đối hô nhanh lên, lũ cản lập tức liền muốn đuổi theo ra tới. Chúng ta không có thời gian, đừng lãng phí công chúa điện Hạ Hảo Ý. Hệ lý dạ công chúa đúng là người tốt, nhưng nàng đưa ngựa quyết định có chút qua loa. Bởi vì, Chu đại gia căn bản sẽ không cưỡi ngựa. Hắn đứng tại đầu ngựa trước mặt, còn tại cân nhắc mình hẳn là từ bên trái đi lên vẫn là từ bên phải đi lên. Trong rừng cây chuyển đến nhánh cây đức gãy, lá rụng dẫm đạp truy kích tấm thanh. Tuột đội hỏi Vito, ngươi tại làm gì ngẩn ra? Ta muốn nói ta không biết cưỡi ngựa, ngươi có thể tiếp nhận sao? Chu Thanh Phong một vai, biểu thị rất bất một mặt hoảng sợ, trong rừng cây đã bắn ra mũi tên. Xâm nhập Thanh Phong náo hải thần ngược lại là ra cứu chàng người trẻ tuổi. Ta đến dạy ngươi ngồi cưới. Ta có vô số tri thức cùng năng lực, có thể dạy ngươi rất nhiều rất nhiều. Chu Thanh Phong cũng còn không có làm rõ ràng cái này đáng chết thần là cái gì đồ chơi, hắn vọng mạc bên trên nhảy ra một hàng chữ, thu hoạch được kỹ năng ngồi cưới. Chu Thanh Phong lấy được kỹ năng không khôi, tỉ như cân bằng leo lên nhảy vọt, đây đều là hắn tại ban sơ nhiệm vụ tập luyện bên trong lập đi lặp lại ma luyện thu hồi được. Dã ngoại sinh tồn cùng toán học tập thu hồi được, nhưng còn không thuần thục. Ngược lại là cái này, ngồi cưỡi đơn giản nhất thần chỉ nói một câu, Chu Thanh Phong trong ý thức đối mã thuật cảm giác từ lạ lẫm chuyển thành quen thuộc. Hắn rất nhẹ nhàng mà mặc lên yên, lên ngựa, xe đi phản vật diễn luyện quá ngàn vạn lần. Tôi xem xét Chu Thanh Phong cưỡi ngựa động tác so với mình còn quá luyện, tức giận đến mắng to vĩ to, đừng đùa kiểu này, ta sẽ bị ngươi hủy chết. Về sau ngươi còn như vậy, ta không phải đánh chết ngươi không thể. Lưu Cản thủ hạ đuổi tới rừng cây một bên, hai người cuối cùng dục ngựa lên đường, như chó nhà có tang bỏ trốn mất dạng. Chật vật chạy trốn sóc này trên lưng ngựa, Chu Thanh Phong mới có rảnh hỏi một chút phụ thể mình vị này thần là cái chuyện gì xảy ra. Tại ta trong đầu vị này lại thần, làm như thế nào xưng hô ngươi? Thần hồi đáp ngươi có thể gọi ta bóng ma, ta cảm thấy lấy xưng hô thế này rất tốt. Ngươi dự định trên người ta đợi bao lâu? Ta không biết, ta cảm thấy lấy ngươi rất có ý tứ, cho nên lựa chọn ở trên thân thể ngươi sống nhờ vào nhau. Nếu như ngày nào ta rõ ràng chính mình là ai, có lẽ ta liền rời đi. Bóng ma đại thần biểu hiện rất bình thản, nhưng nó cho Chu Thanh Phong cảm giác thật không tốt. Nó cũng không có thương lượng dự định, dù sao chính là ỷ lại vào. Cũng không có ai thích quỷ nhập vào người, thần thượng thân cũng không được. Tuật, thế gian này có cái gì thần? Chu Thanh Phong lại hỏi tốt. Thần. Thế gian này có rất nhiều thần linh. Tỷ như nhân loại có chính sách tàn bạo chi thần bạn, chiến thần kém tủ, từ thần kệ lẽ vợ, ma pháp nữ thần phong bạo chi thần tạ lót. Đây đều là phi thường cường đại thần linh, còn có rất nhiều không cường đại. Chúng ta thú nhân có thú nhân thần linh. Tinh linh, người lùn, người lùn, cho dù là địa tinh cùng cầu đầu nhân đều có chính bọn hắn thần linh. Ngoài ra có thật nhiều tiêu tán vẫn lạc thần linh ngay cả danh tự đều không cũng biết. Bọn chúng khả năng vĩnh viện biến mất, cũng có khả năng phục sinh. Nghe thần linh hệ thống còn thật phức tạp, đây đối với phán đoán Chu Thanh Phong trên thân phụ thể bóng ma là ai không có chút nào trợ rút. Tốt nói một đò lớn, nhìn về phía Chu Thanh Phong hỏi với to, ngươi tin cái gì thần? Ta. Chu Thanh Phong cảm thấy tất cả mọi người tin thần, mình không tin một cái tựa hộ quá không thích sống chung cơn phải hắn tùy tiện liền tin cái thần, hắn hiện tại quả là không vui lòng. Ta còn chưa nghĩ ra, tuốt lấy làm kỳ, kinh ngạc hỏi Victor, ngươi sẽ không phải là cái không tín người a? Không tín người sau khi chết sẽ bị đưa đi minh giới, đến tại không tín người chi trên tưởng nhận hết minh gió thôi ta khổ. Chu Thanh Phong này cũng không sợ, sau khi hắn chết sẽ chỉ loạn, duy nhất phiền phức chính là tiền tiết kiệm không đủ. Nghĩ đến tiền tiết kiệm, nghĩ đến tiền mặt bên trên vĩ nhân ảnh chân dùng, hắn liền điếu ớt nói câu lửa gần ngươi, ta kĩ thật có tín nô nha. Ngươi tin cái tiệt thần. Ta tin mau ra ra. Cái gì? Còn có gọi cái tên này thần? Thế gian thần linh thực sự quá nhiều, tốt có thể ghi nhớ chút chủ yếu thần linh thế là tốt rồi. Hắn kinh ngạc được hỏi lại có gọi cái tên này thần. Có a, tin hắn có chỗ tốt gì? Chỗ tốt rất nhiều, mấu chốt tin mau ra ra liền có tiền. A, nâng lên tiền cái chữ này, luôn luôn rất nghèo tột khen lớn nói cái này tín tốt. Bóng ma lại mở miệng nói người trẻ tuổi, người thật rất kỳ quái, rõ ràng chính là không tín người, nhưng trả lời ta mấy vấn đề lúc, người biểu hiện phi thường bác học. Nhưng cùng thú nhân đối thoại nhưng lại lộ ra như thế vô tri. Thú nhân nói những vật kia chỉ cần tùy tiện tại một nhà tiểu quán bên trong nghỉ ngơi nửa tháng. Người ngâm thơ dòng là có thể đem các loại truyền thuyết cổ xưa toàn dắp vào đầu góc ngươi bên trong. Hết lần này tới lần khác ngươi cái gì cũng không biết. Ta vô tri không vô tri, có quan hệ gì tới ngươi? Chu Thanh Phong khó chịu đáp ta chỉ muốn ngươi từ trên người ta rời đi. Kia là ngươi còn không biết thần linh vĩ đại, ta sẽ để cho ngươi minh bạch. Thần bí bóng ma không nói, vô thanh vô tức, phản phật không tồn tại giống như. Tại kiếm cùng ma pháp thế giới, thần linh cũng không phải vĩnh thế bất diệt. Trong nhân thế thủy triều lên xuống, hưng thịnh ai vong, không biết bao nhiêu quốc gia cùng dân tộc đã thay đổi. Cao cao tại thượng thần linh cũng giống như thế, cách môi mây trăm mấy ngàn năm. Chấp trưởng khác biệt thần chức thần linh cũng có sinh ra chết, đều sẽ đổi một nhóm. Chu Thanh Phong cũng không biết mình rốt cuộc đụng phải cái gì, bất quá hắn cũng là không thế nào sợ hãi. Trừ có luật thủ lần này, mấu chốt ở chỗ hắn đối thần linh cũng không có gì đặc biệt cảm giác. Trung Hoa người à, đối thần linh đều là đi chủ nghĩa thực dụng, đem thư thần khi một kiện giao dịch đến tiến hành, linh liền tin ngươi một hai ngày, chỉ cần mất linh. Cầu mưa không thành Trung Hoa lão bạch tính thường thường sẽ đem Long Vương từ trong miếu đẩy ra ngoài đánh. Đánh còn không mưa, cái này Long Vương chỉ sợ không có gì tác dụng, càng không cái gì bản sự, đốt được rồi. Tạm thời cứ như vậy đi. Cái này bóng ma đại thần còn giống như có thể cho điểm chỗ tốt, lại ở chung một đoạn thời gian lại nói. Chương 39, vào đêm, Chu Thanh Phong cùng tuột cỡi ngựa chạy trốn, trước khi trời tối hai người đều chạy không nổi rồi. Thú nhân ở Bạch Quạ doanh địa chưa ăn cơm, bị đói cái bụng liền rất khó kinh. Chu Thanh Phong là bởi vì lần đầu cưỡi ngựa, đuôi cùng cái mông bị mải đau nhấc, thực sự nhịn không được muốn dừng lại. Hắn sau khi hạ xuống ngay cả đi đường đều lào đảo, nhất định phải chuyển hướng chân, như cái con vịt xây dịch. Nay lại trước không được tồn, sau không được cửa hàng, cũng chỉ có thể tại ven đường trong rừng cây qua một đêm. Hai người đem ngựa buộc trên tầng cây, được vì cắm trại làm chuẩn bị. Victor, ngươi lưu lại trông coi ngựa. Ta đi trong rừng cây nhìn xem có thể hay không tìm một chút ăn. Ta xem xét Chu Thanh Phong con vị bước, liền biết không thể trông cậy vào hắn chuyện gì. Tiên ngựa phía sau treo chút nuôi ngựa hạt đậu, Chu Thanh Phong một bên nuôi ngựa, còn được nghĩ biện pháp đi phụ cận nhặt chút bụi rậm vật liệu gỗ. Trong đêm nhất định phải nhóm lên đống lửa, nếu không rét lạnh thấu xương gió có thể thổi vào đầu khớp xương đem người đông chết lặng. 3 lần đã không thấy tăng chút khô lại đợi không được thú nhân trở về. Hắn không thể không tiến vào rừng cây đi tìm. Rất nhanh liền phát hiện cánh rừng cây này cổ quá nhiều. Nhanh đêm xuống, trong rừng phi thường âm u, không có côn trùng kêu vàng chim gọi, chỉ có gào thét gió núi thổi qua đầu cành, phát ra xoạt xoạt quái thanh. Tuột thân cao thể trạng giống như một đầu man nu tiến vào rừng cây. Trên mặt đất tất cả đều là của hắn chân to ấn, không ít chạc cây bị hắn bẻ gãy, lưu lại rõ ràng vết tích, chỉ là vào rừng hơn 100m, thú nhân dấu chân đột nhiên biến mất. Chu Thanh Phong cực kỳ kinh ngạc, cảnh giác tại trong rừng cây vừa đi vừa về lâm nhịn. Trong rừng cực kỳ tĩnh, mùi khó ngửi, chỉ có nhịp tim cùng hô hấp tại chăm chú nương theo. Gió từ trên tán cây thổi qua, Nhưng trong rừng cây lại có ngưng tụ không tiêu tan sương ngủ. Hắn nhìn chung quanh, ý đồ tìm tới đầu mối mới, nhưng trong rừng cây lại cái gì cũng không có. Chờ chút, có mùi hôi luân bị. Trong rừng cây lâu dài tích lũy cảnh khô lá rụng, cùng các loại quái vật sau khi chết lưu lại hài cốt tại hư thối. Nhưng mùi thối bên trong nhưng lại xen lẫn nhàn nhạt huyết tinh, đây nhất định là vừa mới lưu lại. Chu Thanh Phong nghi thuận mùi máu tanh đi qua nhìn một chút tình huống. "Tiểu tử, dừng lại. Người muốn chết sao?" Bóng ma tại Chu Thanh Phong trong đầu nói nơi này đối với ngươi mà nói quá nguy hiểm, tại sao có thể khắp nơi đi loạn? Có vấn đề gì sao? Chu Thanh Phong hỏi lại. Bóng ma lên tiếng nhắc nhở ngươi phía trước có cái thòng lọng cả bẫy, lại đi qua liền sẽ bị buộc lại chân gián tại giữa không chung. Cánh rừng cây này hiển nhiên có mai phục. Có mai phục? Chu Thanh Phong rừng lại chân, mở to hai mắt vừa đi vừa về liếc nhìn ai tại mai phục. Ở đâu? Hắn chỉ thấy cách đó không xa có một cây sợi đằng từ trên cây rủ xuống, nhưng loại này sợi đằng tại trong rừng cây khắp nơi có thể thấy được, cũng không hiếm lạ. Ngươi cần mắt nhìn được trong bóng tối. Bóng ma đại khái là thi triển cái gì thuật pháp, để Chu Thanh Phong giữa khu rừng thị lực tăng lên rất nhiều, hắn có thể nhìn càng xa rõ ràng hơn. Trong rừng rậm có các loại quái vật, thường thấy nhất chính là điệp tinh ngươi cẩn thận quan sát. Tại sợi đằng sau mấy mét bên ngoài, mục nát lá rụng cấu thành một cái công sự che chắn, mấy cái địa tinh đang núp ở bên trong bình tức tính khí. Muốn để những này quái vật ra xanh biết như thế có kiên nhẫn, hoàn toàn là bởi vì ở lâu rừng rậm bọn chúng phát giác được có con người đang đến gần. Âm trầm trong rừng cây tầm mắt rất kém cỏi, dù là gần trong gang tấc cũng khó có thể phát hiện mục tiêu. Địa tinh con mắt có thể đem tối thấy vật, bọn chúng trên mặt đất đào ra từng cái hố cạn, đem mình chôn ở bên trong, đắp lên lá rụng, liền đến con mình tới cửa. Rõ ràng nghe được con người đến gần sộp tiếng bước nhưng đợi một hồi lâu nhưng không thấy con rơi vào cả bẫy. Phải biết cánh rừng cây này bên trong đã lít nha lít nhít bảy ra đến không hết phòng lọng, hổ cung, đất sụt. Phát động bất kỳ một cái nào đều đem khiến người vong mạng. Đợi chừng 10 phút đồng hồ, một điệu tinh mất đi kiên nhẫn. Nó ngầm đầu, đẩy ra che giấu thân hình lá cây, muốn nhìn một chút con mồi đến cùng chạy đi đâu. Coi như khi nó ngôi đầu lên, thân cây trong bóng tối bỗng nhiên xuất hiện một thanh sắc nhọn thử kiếm. Mùi kiếm xuyên suốt ra sắc bén phong mang, nhẹ nhóm xuyên tủng lồng ngực xuyên Tập kích cùng kịch liệt đau nhức để cái này, điệu tinh nháy mắt đánh mất chống cự cùng chạy trốn năng lực, nó chỉ hốt hoảng vùng tay lên liền ngã trên mặt đất, tay chân luẩn vũ, phát ra ô khắc ô khắc khói thiếu. Đối với loại này tên nhỏ con sinh vật đến nói, một kích này liền muốn mạng của nó. Đồng bạn bị tập kích, cái khác mai phục điệu tinh cũng quá sợ hãi. Bọn chúng xưa nay không là cái gì dũng cảm sinh vật, xiêu xiêu xiêu từ gầm núp dưới lá cây xuất hiện, con rồi không đầu chạy loạn khắp nơi, tại trong rừng cây dẫn phát không nhỏ hỗn loạn. Trong bóng tối đâm ra gai kiếm chậm thu hồi, Chu Thanh Phong bởi vì công kích mà không cách nào ẩn nấp. Hắn hiển lộ ra thân hình, nhìn dưới mặt đất còn chưa ngọn cụ tội. Còn ý đồ đứng lên chạy trốn địa tinh, kinh ngạc nói thật đúng là có mai phục a. Đám địa tinh chạy loạn một hồi mới phát hiện địch nhân của mình chỉ có một cái. Mấy tên địa tinh tiểu đầu mù câu khác hai tiếng, một đám cùng một bọn địa tinh tiểu binh liền nắm lấy đoạn mâu triển khai hình cung vòng đây. Mỗi một nhóm đều có 7-8 cái. Mặc dù địch nhân nhỏ yếu, nhưng số lượng lại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, đối. Bọn chúng thấp bé thân ảnh tại rừng cây, lá mục, thậm chí đầu cảnh nảy ra, nháy mắt chiếm cứ tầm mắt mỗi một nơi hiểm lánh. Phong cầm gai nhọn cảm giác ánh mắt của mình đều có chút không đủ dùng, khó mà chiếu cố vây công tiến lên địch nhân. Hắn đang muốn có phải là chiều này một cái phương hướng khởi sướng đột kích, trong đầu bóng ma trầm giọng hô ngươi liền sẽ không lui lại sao? Lui lại? Đừng tưởng rằng địa tinh liền dễ đối phó, bọn chúng bệnh viện không cùng người đối kháng chiến diện, còn thích tại vũ khí bên trên lấy dính bộc tố. Chỉ cần vạch phá một điểm da thịt, ngươi không phải tê liệt, chính là hôn mê, thậm chí trực tiếp tử vong. Ta hiện tại rất suy yếu, không có cách nào trị liệu ngươi. Bóng ma ngứ khí trầm, ung dung không nội. Nó đại khái sống lâu đời tuế thường thấy sinh tử chậm đối trước mắt cảnh không biến sắc chút nào. Nha, định tiến ta lùi, đúng không? Chu Thanh Phong một bộ ta học được kiến thức mới ngứ khí Đội vàng hướng sau nhảy một cái, trốn vào một mảnh bóng râm bên trong, chế mình bị vây cùng con cảnh. Phát hiện đối thủ đáo tụ, địa tinh tiểu đầu mục gọi thì thậm chí huy thủ hạ hướng về phía trước. Liền nghe trong rừng cây chuyển đến liên tiếp nhỏ vụn tiếng bước chân, mục tiêu lấy rất nhanh tốc độ thoát ly, chuyển hướng đám địa tinh cánh. Địa tinh các tiểu binh tiếp tục phát ra ô khắc ô khắc cảnh cáo, thay đổi trong tay đoàn mâu hoặc là cùng, chỉ hướng vương hướng âm thanh chuyển tới. Bọn chúng giống như thủy triều cùng nhau tiến lên, hoặc một hô trở ra, từ phía sau hướng mục tiêu bắn tên hoặc ném đòn mâu. Phong Du tẩu cùng rừng cây trong bóng tối, nhưng bóng ma rất nhanh liền nhắc nhở hắn. Địa tinh trong rừng rậm tầm mắt vô cùng tốt, đơn giản ẩn nốt không có chút ý nghĩa nào. Thật muốn đối phó bọn chúng, liền nhất định phải so những này thấp bé ra xanh quái càng thêm xảo trá. Càng thêm xảo trá, Chu Thanh Phong không thể không lần nữa triệt thoái phía sau, kéo ra càng xa khoảng cách, dự đoán địa tinh tiến tập phương hướng, tìm kiếm lạc đàn cá thể, quy tắc rất đơn giản, nhưng ở phức tạp nhiều biến lại nguy cơ tứ phía trong rừng tây, đây là cái phi thường khảo nghiệm trí lực chiến đấu. Chu Thanh Phong có rất mạnh cảm giác, nhưng bóng ma cảm giác còn mạnh hơn mấy lần. Nó không ngừng nhắc nhở tồn tại nguy hiểm. Chỉ dẫn Chu Thanh Phong hướng dối bởi địa tinh đội ngũ phát động tập kích, thế là gai nhọn kiếm phụ ma phong mang cuối cùng sẽ ngoài ý liệu bất ngờ lành tới. Chương 40, học tập, đi vòng, mê hoặc, dương đông kích tây, dù địch xâm nhập. Bóng ma giáo đều là đơn giản mà sử dụng chiến thuật, Chu Thanh Phong đối mặt chưa ý nghĩa đã sớm tụt đầu, nhưng qua nhiều năm như vậy lại lần đầu thực tiễn. Mũi kiếm tránh ra đoàn mâu đó nữa, xuyên thấu một địa tinh tiểu binh cái cổ. Gai nhọn kiếm nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt, kỳ thực trọng lượng tương đương với một thành trọng phủ, không có chút nào ngăn cản xuyên khó mà chống cự, người chúng không chết cũng bị thương. Bị thương tinh tiểu binh lần này ngay cả hô hấp không tiêu được, che cổ Hàm miệng liền phun ra huyết thủy. Hai tên điệu tinh bỏ tới trên cành cây, nắm lấy kém đoạn cung nhắm chuẩn đột nhiên nhân loại xuất hiện, siêu siêu liền bắn ra mấy chi độc tiễn. Mũi tên vô cờ phốc xuyên qua cành lá cùng bóng ma, không xuống đất mặt lá mục ở trong. Chu Thanh Phong một kích thành công, sớm đã lấy mình. Đám điệu tinh cá thể nhỏ yếu, nhưng số lượng ưu thế thật đáng sợ. Hắn nhất định phải thời khắc đi lại, tuyệt không thể tham công, càng không thể dừng lại. Nếu không mấy chục trên trăm số điệu tinh liền sẽ nhào tới đem hắn bao phủ. Trên cây điệu tinh cung thủ phát ra chỉ thị, mặt đất điệu tinh tập thể quay đầu. Chu Phong lại vào mình thân cao thân dài ưu thế nhanh nhẹn lùi lại tránh đi điều tinh công kích, tiếp xuống hắn dùng đồng dạng biện pháp, liên tục đắc thủ, lại dết hai cái điệu tinh. Liên tục tử thương để cái khác điệu tinh tiểu binh sĩ khí số đổ, một cái chớp mắt liền chạy mất tung ảnh. Chu Thanh Phong nhỏ thắng một trận, cười ha ha. Trong đầu bóng ma lại lạnh nhạt nhắc nhở điệu tinh dễ dàng sụp đổ cũng dễ dàng tụ tập, tinh thần của bọn nó tiếp tục không được bao lâu, sợ hãi cũng sẽ không tiếp tục bao lâu. Không dùng đến 10 cái hô hấp, bọn chúng lại sẽ hướng người phát động công kích. Trong rừng cây đã đổ xuống bốn cái điệu tinh, Phong dùng thứ kiếm đâm, đâm trong đó một cỗ thi thể, sắp nhận sẽ không còn có uy hiếp vậy ta phải làm sao? Rút lui đi, đồng bạn của ngươi rất rõ ràng mình không thể nào triệt để tiêu diệt trong rừng cây địa tình, căn bản là không có cùng những loại tiểu quái vật dây dưa. Ngươi cũng giống vậy, không cần thiết tại những này ra xanh quái trên thân lãng phí thời gian. Bọn chúng số lượng quá nhiều, không giết xong. Chu Thanh Phong cũng có chút phiền chán, hắn có thể nhẹ nhõm giết chết một hai cái địa tình, theo chút công phu giết chết 10 cái cũng không thành vấn đề. Coi như cánh rừng cây này có chỉ ít trên trăm cái địa tinh ý đồ phản sát hắn. Những này ra xanh quái thật chỉ có mười mấy giây ký ức. Bọn chúng sẽ kêu sợ hai chạy trốn, một lát nữa lại súm lại đi lên, căn bản không sợ chết hoặc là bảo hoàn toàn không có sợ hãi cái ý thức này. Tốt a, cái rừng cây này không an toàn, không thể chơi vào, ta đi. Dựa vào thần bí bóng ma trợ giúp, Chu Thanh Phong thoát ly cùng điệu tinh tiếp xúc. U ám trong Hắc Sâm Lâm Yên tĩnh mà bí ẩn, khắp nơi đều gặp nguy hiểm. Đang nhìn không gặp sói sỉnh bên trong lần lúp lấy đại lượng năng lực khác nhau, hung ác xảo trá quái vật, liền ngay cả trong rừng hoàn cảnh đều sẽ khiến người vơ mạng. Nơi này một mảnh lá rụng, một cây sợi đằng, thậm chí một đoạn xương mù đều có thể giấu nguy hiểm. Không có tương ứng nhận ra cùng sinh tồn năng lực, ở trong môi trường này cơ hội là nửa bước khó đi. Người trái bên cạnh là khối mục nát vũng bùn, loại này vũng bùn kỳ thật tính một loại có yếu ớt ý thức tự chủ và sống. Nó sẽ trong rừng rầm chậm chạp di động, thôn vệ bất luận cái gì giống trên nó đầu sinh mệnh. Mục nát vũng bùn trên không tất nhiên sẽ bổ sung độc chứng, đây là tử vòng con ngồi hư thối sau hình thành. Nó ngưng tụ không tiêu tan, độc tính mãnh liệt. Thứ này có thể dùng đến chế tạo không hiểu tử vong. Đi về phía trước, né qua đi, lưu ý ngươi đỉnh đầu mạng nhện. Kia là ký sinh Thứ này thích tại con ngồi thể nội Bị nó bắt lấy con còn có thể sống thời gian rất lâu, thẳng đến con thể nội huyết bị mấy trăm con ấu sạch cho đến bất quá ký sinh luyện tơ nện là đồ tốt, cùng hoàng kim đồng giá. Nó là tốt nhất dây cung vật liệu, ma lực tính liên kết vô cùng tốt, có thể nhiều tầng vụ ma. Ngươi không cần loạn động mà nện. Con kia nện mẹ ngay tại ngươi trên đỉnh đầu. Nguy cơ từ phía cánh rừng bên trong, Chu Thanh Phong từ một cái bóng ma nhạy hướng một cái khác bóng ma. Hắn luôn luôn có thể tại khác biệt cảm bẫy cùng quái vật lãnh địa ở giữa tìm tới an toàn con đường, thận trọng thông hành. Cái này phía sau tất cả đều là bóng ma công lao, đổ chính Chu Thanh Phong không biết được loạn bao nhiêu hồi, còn chưa hẳn có thể biết mình là thế nào chết. Cái này khiến hắn nhớ tới thí luyện bên trong đối phó mười mấy ác đồ bên trong kinh lịch đại lượng tử vong, có người chỉ đạo khẳng định trưởng thành càng mau hơn. Bóng ma chỉ điểm thật đúng là không tầm thường, đôi câu vài lời cũng so thú nhân tuột nói rõ ràng. Nó tựa hồ ngơ ngơ ngác ngác thật nhiều năm, không ngừng phụ thân cái nào đó sinh vật ý đồ tìm về bản nguyên. Trước đó bị bóng ma phụ thân người hoặc là bị hù gần chết, hoặc là ý nghị khu trục, liền không có một cái có thể như Chu Thanh Phong như vậy lạnh nhạt tiếp nhận, mặc dù khó chịu lại lựa chọn hợp tác. "Uy, ta muốn làm sao giúp ngươi tìm về bản nguyên ý thức?" Phong coi như mình có thêm một cái miễn phí lão sư, cũng hiển không có gì đặc biệt bất mãn. Hắn chỉ là làm nhiều mấy cái server để phòng vật nhất. Bóng ma đối với cái này cũng im lặng, ta không biết trên người mình xảy ra chuyện gì, tóm lại triệt để đã quên mất quá khứ. Ngươi không cần vì thế phiền não, chỉ cần không ngừng mạnh lên là được. Ta đem tùy ngươi cùng một chỗ cường đại, nói không chừng ngày nào liền khôi phục ký ức. Tại bóng ma chỉ điểm, Chu Thanh Phong vòng mạc bảng bên trên liền có thêm cái chi thức địa mục. Chỉ cần bóng ma nói về nội dung, đều sẽ ghi lại ở cái này địa mục hạ. Thì như rừng rậm đen thần bí học quái vật sổ tay. Bóng ma nói càng nhiều, Chu Thanh Phong đối cái này kiếm cùng ma pháp thế giới giải cũng càng nhiều. Chi thức nội dung không ngừng gia tăng. Hắn thậm chí cảm thấy lấy đầu mình nãu linh động, thưởng thức rõ rệt đề cao, phân biệt năng lực tăng gọn. Cái này miễn phí thần cấp lao sư thật sự là vạn kim có cẩu, tới quá là đúng thời điểm. Đóng lại võng mạc giao diện não, Chu Thanh Phong ngẩng đầu nhìn về phía rừng cây trên cánh cây. Rừng rậm đen đìa vực Lệ Bắc, mùa đông nghèo nàn, cây cối sản xuất cực kỳ chậm chạp. Cao mười mấy mét cây cối thường thường muốn sinh trưởng một hai trăm năm, chỗ tốt chính là nơi này cây cối chất liệu cực dai, vô cùng cứng cỏi, khỏe mạnh, là cực kỳ khó được tốt vật liệu gỗ. Chu theo dấu vào rừng cây, rất nhanh hiện không có của đối phương. Bóng ma nhỏ nói: Thú nhân phát hiện điệu tinh mai phục nhưng lại không để ý tới, thế là mượn nhờ man lực leo lên cây làm, từ giữa không trung nhảy vọt tiến lên. Cái kia thú nhân hẳn là tại nơi khác gặp được phiến toái." Bóng ma nói. "Chu Thanh Phong tại cẩn thận quan sát về sau, quả nhiên tại một ít cây chơi lên phát hiện leo lên vết tích. Mặt đất rơi xuống khô rã vào cây, trên cành cây lưu lại cự lực xé rách vết tích. Tại rừng cây một chỗ khác, đi đi săn thú nhân tuột chính mang theo cự phủ, cảnh giác nhìn chằm chằm trước người một đoàn màu xám lộn vụ. Hiển nhiên, hắn cũng gặp phải phiền phức. Nông vụ lăn lộn, truyền ra giống như lệ quỷ cười the thé, xông ra mấy cái lung la lung lay điệu tinh cô lâu." Nam lấy gì xét đào tuần sát tới. Phổ thông địa tinh vốn là chiến lược nhỏ yếu, một người trưởng thành có thể rất nhẹ nhàng đối phó hai ba cái. Biến thành khô lâu địa tinh càng là yếu thành tặt bã, chạy mấy bước liền sẽ rớt xuống mấy cây xương cốt, mình là có thể đem mình chữa chân. Chỉ là những này địa tinh khô lâu số lượng nhiều lắm. Chương 41, Lao sư tốt. Tuật tùy tiện vung mạnh một bữa liền có thể phách 3 4 cái yếu ớt địa tinh khô lâu. Nhưng kia phiến màu xám trong xương mù dày đặc đã ra tới mười mấy sóng điệu tinh khô lâu, hết thảy bị vỡ về sau, còn đang không ngừng tu ra. Nếu là tuột muốn chạy, đoàn kiên đồng vụ liền sẽ lên, đem hắn thôn phệ. Trong sương mù dày đặc cười the thé âm thanh nước quãng, không ngừng làm hao mòn thú nhân đầu trí. "Tra con, ngươi trốn không thoát." Trống tự không có chút ý nghĩa nào, từ bỏ đi. Ta đang muốn chế tạo một cái cường tráng cương thi, thi thể của ngươi sẽ là tốt nhất vật liệu. Ta thật không nỡ đưa ngươi cắt thành mảnh vỡ, cái này quá lãng phí." Sương mù xám bên trong cười the thé âm thanh chợt đông chợt tây, khiến người nghe nhìn. Tốt Lực chú ý lại cũng không tại cái này khó nghe cười the thé bên trên, hắn càng thêm lưu ý bên người bóng dáng. Bởi vì rừng cây trong bóng tối còn cất giấu cái không biết tên ra hỏa, vụ trộm đâm ra chủ thủ mới chí mạng nhất. Như thế chẳng có hơn nửa giờ. Tột dưới chân hải cốt đều hiện lên một tầng. Thú nhân cũng không bồi dối, ngược lại là màu xám trong xương mủ dày đặc cười the thé âm thanh trở nên càng ngày càng không kiên nhẫn. Thanh âm này bỗng nhiên thúc dục hô một cuống họng bùi gai, ngươi ngủ tiếp đi sao? Còn không xử lý ra hòa này, nếu không ngươi làm sao lấy lòng chúng ta mạn bộ lạc? Khoảng cách tột không xa bóng cây hạ truyền đến tở dài một tiếng, có bóng người lộ ra cái hình dáng. Hắn đúng không gấp không nóng nảy thú nhân hô to, cái gì còn không từ bỏ chống cự? phải mạn không thoát. Ta tuyệt sẽ mình dịu, càng sẽ không hướng phát ra thối điệu tính phục. Cường Tráng thú nhân nghe thanh âm, lưỡi búa xoát đối mặt cường địch giống như ngươi vì điệu tình bán mạng ra hoa, thật sự là thật mất thể diện. Thú nhân quật cường thật đúng là đủ làm cho người ta chán ghét. Loé ra thân ảnh chính là cái nhân loại, nắm trong tay lấy một thanh trường kiếm, trên lưỡi kiếm huyết thủy đã khô, lưu lại màu đen vết tích. Tương ứng, tốt trên lưng có một đạo vết thương, từ da châu giáp khe hở xuyên bảo, bất quá thương thế cũng không nặng. Trong bóng tối người nói xong lại trốn đi, lưỡi khí bình thản quát nói mà bộ muốn chinh phục toàn bộ rừng đen, tất cả nhân loại điểm định cư đều đem lọt vào công kích. Muốn sống người hoặc là đào vong, hoặc là khuất phục. Tất, cũng đừng nói ta để chúng ta kết thúc trường tranh đấu này đi, ta thích thống thống khoái khoái giết chết đối thủ. Ngươi chính là ta đưa cho mặt bộ lạc cái thứ nhất tế phẩm. Địch nhân phát ra nhất quyết sinh tử khiêu chiến, hung hãn thú nhân lấy chiến giống làm hô ứng. Sóng giữ tiếng gầm hướng từ phía chuyên bá, âm trầm rừng tây cũng vì đó chấn động. Tại tiếng gầm bên ngoài, Chu Thanh Phong tay cầm gai nhỏ kiếm, hốc lưng lại như mèo từ đầu gió bên trong lặng lẽ tới gần. Có bóng ma chỉ điểm, hắn ẩn ẩn nhìn thấy tụt bên người có cái di chuyển nhanh chóng nhân loại thân hình, còn có cái ở xương mù bên trong điệu tinh thuật sĩ. Kìa là cái Lấy ngươi năng lực, đối phó hắn quá khó, đối phó tinh thuật sĩ dễ dàng chút chỉ cần ngươi có thể xử lý thuật sĩ kia, đạo tặc nói không chừng mình liền sẽ trốn. Chu Thanh Phong xuyên qua có điệu tinh mai phục rừng cây, tại rừng cây một phương hướng khác tìm được chính gặp công kích tụt. Thú nhân tình trạng lại không tốt lắm, hắn thụ điểm vết thương nhẹ lại bị hai mặt giáp công, mặc dù chậm ổn nhưng vẫn là ứng đối tương đương phi sức. Đối thủ hiển nhiên là muốn trước hao tổn một hao tổn tụt dư thừa thể lực, chấm dãi mài chết cái này hùng hãn thú nhân. Chu Thanh Phong tới đúng lúc, hắn cẩn thận quan sát màu bụ, thể hiện có cái bé tinh sĩ tại động tay chân. Đối phương hết phục sinh một chút khô lâu, coi chúng là pháo hôi đưa đi quấy hành động. Đạo tắc tại ẩn thân dừng tay, Thần Phẩm từ trong bóng tối nhảy ra hướng thuận phát động tấn kích. Kiên nhẫn, ngươi phải có kiên nhẫn. Kiên nhẫn phi thường trọng yếu. Ngươi phải học được khống chế hô hấp của mình cùng nhịp tim, lúc này mới có thể bảo trì đầu não tỉnh táo. Bóng ma chỉ đạo Chu Thanh Phong như thế nào đi đường, như thế nào quan sát, như thế nào hô hấp. Vị này không rõ lai lịch giá hỏa từ cơ bản nhất giáo lên, giáo a giáo vậy mà sinh ra một cỗ thích lên mặt dạy đời vui vẻ cảm giác, Chu Thanh Phong mặc dù là cái thái điểu, có thể học tập năng lực rất mạnh. Dẫn theo gai nhọn kiếm, Phong chậm tới gần điệu tinh sĩ. Đang trước chính đại hô giống to. Dị Vũ mạnh giống như như trong chóng, ngăn cản đạo tặc hướng mình phát động đâm lưng tập kích. Nhưng thú nhân thể lực không phải vô hạ, sớm muộn sẽ tiêu hao hầu như không còn. Địa tinh thuật sĩ đối với cái này cười ha ha, sắc nhọn thanh âm truyền khắp rừng cây mỗi một nơi hiệu lãnh. Nó từ trong túi đeo lưng của mình không ngừng lấy ra từng khỏa thu nhỏ địa tinh hài cốt, trong tay pháp trượng một điểm liền khiến cái này chết đuối lý oan hồn tại thi cốt bên trên phục sinh. Đại lượng địa tinh khô lâu tuần ra xương mù xám, giống như thủy triều nhào về phía tốt, cho đến đem ba phủ. Tôi không thể không đem dị Vũ càng nhanh hơn, cũng chuẩn khởi sướng phá vây nhưng hắn đối vứt bỏ một cái kinh nghiệm phong phú đạo tặc cũng không nhiều lắm năm chắc, dưới mắt chỉ có thể liều chết chiến đấu, thẳng đến một khắc cuối cùng. Thú nhân hung hãn vượt qua điệu tinh thuật sĩ đốn trước, cái này thấp bé da hỏa có chút đau lòng mình luyện hóa khô lâu khôi lỗi, thế là từ vật liệu trong túi lấy ra một trương áo thuật quần trụ, chuẩn bị cho tuột đến một cái hung ác. Mà lúc này, Chu Thanh Phong đã lặng yên không một tiếng động đi vào điệu tinh thuật sĩ phía sau. Tốt chiến giống hoàn mỹ che giấu hắn trên đường đi phát ra âm, mục tiêu lực chú ý đều tập trung ở nhân trên thân. vây quanh vòng quanh tìm cơ hội, thấy điệu tinh sĩ sau lưng có chút không tầm thường quang hành Hắn lúc này hô lớn cẩn thận phía sau người Địa tinh thuật sĩ đang muốn phóng thích quyển trụ bên trong nguy năng, nghe vậy liền bị bị hù khẽ run dậy. Nó quay đầu nhìn lại, sau lưng thật đột nhiên xuất hiện cái bóng người, đang tay cầm một thanh thứ kiếm đâm về áo lót của nó. A, kiếm mang chất động, đột thứ mà tới. Tiếng kêu thảm thiết đúng hẹn mà tới, địa tinh thuật sĩ còn không có chúng tên liền bắt đầu gọi. Nó ý đồ chạy trốn nhưng tốc độ lại không đủ nhanh, không có thể tránh mở cái này đâm lưng một kích. Nó nhìn xem kiếm xuyên thấu thân thể của mình, từ sau lưng xuyên qua trước ngực, huyết thuận núi kiếm nhỏ kiếm thu, cầm kiếm chu thanh phong cấp tốc cháy ra. Trúng nẽ đối thủ khả năng sắp chết phản kích. Nhưng một kiếm này uy lực đủ lớn, địa tinh thuật sĩ không có thân thể cường tráng, gánh không được thương tổn như vậy. Không có cái gì đến tiếp sau động tác, nó trực tiếp bịch nã xuống đất, Cầm áo thuật quần trục cũng rơi xuống. Tuột vui mừng quá đỗi, gầm thét liên tục, vung vậy cự phủ đuổi theo một cái khác đối thủ bóng dáng chạy. Đạo Tặc nhìn xem đồng bạn của mình chết tại thời khắc mấu chốt nhưng không có biện pháp gì. Hắn chú ý cẩn thận tính cách không cho phép hắn tiếp tục lưu lại, thế là nhanh như chớp đảo cậu, không quay đầu lại. Địa tinh thuật sĩ vừa chết, màu xám đồng vụ dần dần thu nạp, quy về trong tay một tiện ma pháp vật phẩm. Tất thở hỗn hiện đi tới. Thấy Chu Thanh Phong liền nhếch miệng cười to, Ví to, không nghĩ tới ngươi có thể cùng lên đến. Ta vừa mới nghĩ săn giết một đầu sói xám, kết quả đụng phải địch nhân. Ngươi lại cứu ta một lần, ta phi thường cảm kích." Toàn một thân mồ hôi và máu, kịch chiến đã lâu hắn bước hơi nóng, ngang nhiên mà đứng. Hắn vốn dĩ nhận định mình khó mà may mắn thoát khỏi, liền muốn tại tử vong trước đó duy trì mình sau cùng Tôn Nghiêm, lại không nghĩ rằng còn có thể đại nạn không chết, sống sót sau thai nạn. Chu Thanh Phong có chút xấu hổ cười cười, cũng không giành công. Hắn bỗng nhiên cảm thấy mình phụ chính thân thể nội bóng ma coi như có chút dũng, tạm thời có thể khôn loạn, tiếp tục học tập, tiếp tục quan sát. Chương 42, vu độc đầm lầy. Hắc hắc hắc. Nhìn thấy Chu Thanh Phong xuất hiện, Tuấn sẽ chỉ cười ngây ngâu ngỏ ý cảm ơn. Hắn thuận tay lục xem cố kia địa tinh thuần sĩ thi thể, lấy xuống cái nhẫn nhỏ cùng một cái túi. Đây là mê vụ chiếc nhẫn, có thể dùng đến che đậy ánh mắt. Mặc dù không phải cái gì đặc biệt cường lực ma pháp vật phẩm, nhưng đối ngươi tay mơ này mà nói hẳn là rất hữu dụng. Cái túi này bên trong đồ vật cũng về ngươi. Đoán chừng có chút quyển trụ cùng kim tệ loại hình, ta cũng không muốn rồi. Thuật tương đương hảo sảng, không có chiết đều chiến lợi phẩm ý tứ. Kỳ thật trận chiến đấu này là hai người liên thủ hoàn thành. Nếu không phải tuột chết đến cùng, Chu Thanh Phong căn bản không có cơ hội xuất thủ. Chu đại gia cũng không giả mồm, tiếp nhận chức nhẫn cùng túi ước lượng, cười nói có cơ hội ta mời người uống rượu, uống cái đủ. Thú nhân mang theo Chu Thanh Phong rời xa chiến trường, lấy ra mang theo người thuốc chỉ thương cho mình sau lưng vết thương băng bó. Hắn còn lắc đầu cười khổ nói lần này chúng ta thật sự có phiền toái, muốn uống rượu chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Vừa mới tên đạo tặc kia danh hiệu gọi buổi gai, là rừng rậm đen bên trong có chút danh khí ra hỏa, rất am hiểu đánh lén lút sát. Nhưng hắn thế mà đầu nhập địa tinh. Có nhân loại đầu nhập địa tinh mà thôi, ngươi vì cái gì cảm thấy kỳ quái? Chu hỏi ngược lại. Bởi vì mạn bộ lạc điệu tinh rất đáng sợ, tốt nói hù dụ lại là sự thật căn cứ bùi gai miêu tả, những cái kia điệu tinh ngay tại khuê trường, toàn bộ rừng rậm đen tất cả điểm định cư đều có phiền toái. Bang nguyên dãy núi địa vực rộng lớn, rừng rậm đen diện tích lãnh thổ bao la, nhân loại thăm dò qua địa phương không đủ 1 phần 10. Không biết khu vực có đại lượng thực lực cường hãn quái vật, thậm chí có trong truyền thuyết thông hướng thăm nguyên cùng luyện mục lối vào. Đối với không biết lĩnh vực, tùy tiện tiến vào cùng muốn chết không khác biệt. Tùy tiện nhảy ra mấy cái tà nhãn cùng hấp cái gì thật sự là không chút nào hiếm lạ. Rừng rậm đen đối ngoại liên hệ con đường duy nhất chính là điệu tinh sản đạo. Rừng rậm đen cũng không phải là nhân loại địa bàn, ngược lại là địa tinh nhiều nhất. Nhưng chỉ cần đã cho lộ phí, mạc bộ lạc địa tinh cũng không ngăn cản nhân loại trong rừng rậm đen hành động. Nhưng hiện tại không biết xảy ra chuyện gì, trước đó không lâu địa tinh ngật lọng. Tôn nói, danh xưng toàn trí toàn năng bóng ma cũng chen lời mạc bộ lạc không đơn thuần là muốn thống trị nhân loại, bọn hắn chỉ sợ còn coi trọng rừng rầm đen sản xuất. Trong rừng rầm địa tinh đã có hơn 10 vạn số lượng, bọn chúng muốn nuôi sống mình liền nhất định phải khuếch trường nếu không liền muốn liên miên chết đói. Nhưng địa tinh năng lực quá kém, nhất định phải dựa vào nô dịch nhân loại đến thu hoạch càng nhiều tài nguyên. Nói tới nói lui, Trong miệng nói là bộ lạc mà chiến, thực tế vẫn là sinh tồn vấn đề. Chu Thanh Phong hỏi bóng ma, ngươi có ý định gì sao? Không có bóng ma đáp ngươi có thể lựa chọn thoát đi rừng rậm đen, cũng có thể lựa chọn khiêu chiến mạng bộ lạc, thậm chí hướng điệu tinh đầu nhập cũng được. Trong mắt của ta, đây đều là sinh tồn con đường. Có ta trợ giúp, ngươi ở đâu đều có thể trở nên nổi bật. Chu Thanh Phong mới không muốn đầu nhập lại xấu vừa tối điệu tinh. Hắn hướng tụt hỏi chúng ta hiện tại nên đi chỗ nào? Dù sao cũng phải tìm điểm dừng chân a. Bằng không đợi những cái kia điệu tinh đầy khắp núi đổ chạy đến, chúng ta liền thật cũng không cần chạy. Tụt gai, gai đầu, hắn sợ nhất là đối độ Tiếp theo chán ghét địa tinh. Hiện tại Bạch Quạ doanh địa đi không được, vậy cũng chỉ có thể lại tìm cái nhân loại điểm định cư. Ừm, công chúa điện hạ không phải để chúng ta đi vu độc đầm lầy a? Bất quá nơi đó. Nơi đó thế nào? Nơi đó tương đối loạn. Vu độc đầm lầy địa danh liền không có cách nào cho người ta ấn tượng tốt. Nhưng hai người đều nhanh thành chó nhà có tang, còn tại hồ cái gì luật điểm. Chu Thanh Phong để tuột dẫn đường, hai người trở về tìm tới ngựa, trong đêm chuyển hướng rừng rậm đen bên trong nội danh khủng bố khu vực. Trong rừng rậm hoàn cảnh thiên kỳ bạch quái. Đại bộ phận là cái rừng. Ở giữa sen lẫn lòng chảo sông cùng sắt lĩnh, ngoài ra còn bao gồm hư thối bốc mùi đầm lầy. Bình tĩnh trong đầm lầy luôn luôn bổ sung một tầng màu trắng xương ngủ, luồn ngang lộn xộn gỗ mục ở trong xương ngủ như ẩn như hiện. Nếu là có người không cẩn thận bước vào trong đó, đầm lầy bùn nhão liền sẽ chậm chạp mà không thể nghịch chuyển đem tổn vệ. Loại này thôn vệ là một loại cực lớn tâm lý tra tấn, quá trình của nó thường thường tiếp tục mấy giờ, thậm chí mấy ngày. Người bị hại chưa từng nhập mắt cá chân đến bao phủ thắt lưng, lại đến chỉ còn cái cổ, bất kỳ cái gì giãy giụa cùng tiêu cứu cũng sẽ không cải biến số chết. Cho dù là thực lực không tầm thường mạo hiểm giả, Đôi mặt rừng rậm đen đầm lầy cũng cực kỳ sợ hãi, bởi vì trong đầm lầy chẳng những có sền sệt bùn nhão, còn có đáng sợ quái vật. Thì như một ít trường đầu ngón tay ăn mục nát ấu trùng. Bọn chúng bình thường ẩn thân vô bùn, không lúc đích. Nhưng nếu là phát giác động tính, liền sẽ quần tụ mà tới, cắn nát người bị hại làn ra, tiến vào thể nội. Loại này côn trùng không thích mới mẹ huyết nục, ngược lại sẽ phong thích động động, da tốc tứ chi hư thối. Nhưng mà đầm lầy bên trong ăn mục nát trùng rất thụ tự linh hệ vô sư yêu thích, chúng vẫn là trọng yếu thi pháp vật liệu. Vì bắt được loại này giá trị không ít côn trùng, có không ít người mạo hiểm tại nguy hiểm đầm lầy bên cạnh ăn gia. Hắn mục nát trùng chỉ là vu độc đầm lầy một loại sản xuất, nơi này có không ít đồ tốt. Tu tập nhiều người liền hình thành điểm định cư. Tuất Mang Chu Thanh Phong ghé qua sơn linh cùng cái rừng, cuối cùng đến một mảnh mênh mông đầm lầy một bên nơi này sinh hoạt quá khổ, quá nguy hiểm. Tu lập đi lặp lại đàm luận vu độc đầm lầy cùng khổ cùng nguy hiểm, còn có nơi này hỏng bét cực độ hoàn cảnh đây là cái không có hy vọng địa phương, sinh hoạt ở đây người bất quá là đang chờ chết. Nhưng chúng ta cũng không có tốt hơn điểm dừng chân. Chu Thanh Phong tới tại trên lưng ngựa, ba phủ ở trong xương mù lủi bại điểm định cư phủ hiện tại hắn trước mắt chúng ta cũng bất quá là đang giãy cầu sinh mà thôi, không có gì tốt bắt mẹ. Sơ so sảnh có được tường cao, chiến hào, nọ pháo, để phòng cực kỳ sâm nghiêm cho vũng bùn cùng Bạch Quạ doanh địa, trước mắt cái này điểm định cư không có chút nào phòng hộ. Nó chỉ có thấp bé hàng rào gỗ, lộn xộn túm liệu, rơ giấy bẩn thiểu bùn nôn doanh địa, cùng ẩn liệp chết lặng cư dân. Điểm định tư không có phòng giữ, cũng không có cái gì hạch tâm đầu lĩnh. Tới đây mạo hiểm giả đều rất ít, chỉ có hơn 300 bẩn thiểu người bình thường ở trong đó tham sống sợ chết, cũng không biết lẽ lý ra vì sao lại lựa chọn ở đây đặt chân. Đầm lầy bên trong thoảng toát ra khí độc, sẽ còn sông ra chút đáng sợ quái vật, bất cứ lúc nào cũng sẽ muốn nhân mệnh. Giống lũ cản những người kia chướng mắt nơi này càng không nguyện ý mạo hiểm. Ngay cả địa tinh cũng không nguyện ý đến xem nơi này vì cần khu, nhưng rất nhiều người nghèo không có lựa chọn. Bọn hắn không cách nào tiến vào chính quy điểm định cư cũng chỉ có thể tới đây, đánh cược tính mạng của mình từ nguy hiểm trong đầm lầy đổi lấy chút ít sản xuất. Tốt giải thích. Dũng dầm đen bên trong đang phát sinh một trận đại biến, địa tinh mạc bộ lạc muốn đoạt chiếm càng lớn không gian sinh tồn. Nếu là không phản kháng, dũng rẫm đen bên trong nhân loại không phải được đưa đi làm vệ tế, chính là bị chụp tới xung làm nô dịch. Chu Thanh Phong đi vào vù độc đầm lầy là vì có cái tạm thời điểm dừng chân, cũng vì phát triển tầm mắt, càng nhiều càng thâm nhập hiểu rõ dũng rẫm đen. Hiểu rõ dị giới, thật là khi hắn lại tới đây, thân thụ rung động. Vũ độc đầm lầy cho Chu Thanh Phong ấn tượng chính là cực độ nghèo khổ. Nhưng nếu là coi là nơi này nghèo khổ người dễ lắc lư, vậy thì mười phần sai, bởi vì nghèo, cho nên ngu muội, cho nên cứ đảm, cho nên phù về. Đây đúng là cái không có gì hy vọng điểm định cư, muốn ở chỗ này sinh hoạt thực sự là cái khiêu chiến. Chương 43, Gườm Vũ Iliê. Vũ độc đầm lầy luối vào dựng thẳng một cây thùng trăm ngàn lỗ phá lá cờ, quân cờ bên trên không biết chửa như gà bới bơi màu gì, tóm lại giống khối khăn lau. Lá cơ hạ hàng rào gỗ bên trên treo rất nhiều quái vật xương đầu, cũng có rất nhiều đầu người treo ở phía trên. Đầu người khô khốc, ác, có tại nết miệng cười to, có thì tại lên tiếng kêu khóc, còn có làn da nếp gốc, xấu bẹp. Đều không biết được những người này trước khi chết kinh lịch cái gì, lại có phong phú như vậy biểu lộ, cũng đều bị bảo lưu lại tới. Chu Thanh Phong cởi mã tiền đến, điểm định cư cửa vào túm lều bên trong tung ra mấy cái đen xỉa ra hỏa, nhìn kì tất cả đều là chút bẩn hề hề ra hỏa. Bọn hắn lung tung mặc chút áo da thu phục, tản ra hơi thối, gọi người nhìn đến sinh chán ghét. Bọn da hỏa này thậm chí rất khó được xưng là người. Từng cái bộ dáng quái dị, lộ ra phát tóc vàng đen răng, mang theo nịnh nọt buồn nôn tiếu dung hướng Chu Thanh Phong chào hỏi, "Chào hang mình từ đầm lầy bên trong lấy được các loại sản xuất. Thiên sinh, cần vũng bùn bỏ sát tuyến độc sao? Tiên sinh, cần kịch độc rắn nước răng này sao? Tiên sinh." Lan đi, Tốt càng là một tiếng quát lớn, lưới bự lớn đều bày ra cách lao tử xa điểm, các ngươi những này phát ra số khí đổ bỏ đi. Dáng tới gần ta liền đánh chết các ngươi. Lưới bự phía dưới, định nọt dân nghèo không thể không lại. nhở đừng đối với nơi này người quá tốt, bọn hắn đều là vô lại. Ta ở đây có cái bằng hữu. Là cái lão Vu Ý thì hắn tốt lều ngay tại đằng trước, chúng ta có thể đi chỗ của hắn hỏi một chút tin tức. Dương dầm đen bên trong quái vật hành hành, đường đường chính chính chiến sĩ Vu sư rất ít gặp, cũng không phải ít chơi độc dược, nguyên rủa, thậm chí thi thể Vu Ý xả mãn tích ở đây pha trộn. Tại Vu y bên trong, Vu độc đầm lầy lao bở gở rất đặc biệt. Hắn đã là cáo giả lòng dạ hiểm độc tiểu thương, lại thường xuyên tiếp tế chung quanh người nghèo, hắn thỉnh thoảng liền lấy người sống thí nghiệm dược phẩm, có thể ra bán dược phẩm lại hiệu quả không tồi. Giá hỏa này rõ ràng có thể đem Vu độc đầm lầy chỉnh hợp thành một cái chính thức nhân loại điểm định cư. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác chính là không làm. Mỗi ngày đợi tại mình tốt lều bên trong chế biến khó người dư thủy, tiến hành các loại kỳ tư rượu tưởng lại không có hiệu quả chút nào thí nghiệm. Tốt đem Chu Thanh Phong dẫn tới cái không đáng chú ý tốt Liêu trước, xuống ngựa vén rèm cửa đi vào. Túp Liêu bên trong không gian không nhỏ, ở giữa một ngụm nồi lớn, từ ngực từ ngực ngực nổi lên. Bên trong đen sì chất lỏng phát ra khó người hương vị. Đến gần xem xét, nồi lớn bên trong lại có một bộ không đầu hài cốt ở bên trong nồi lấy. Xô xít nơi hẻo lạnh trưng bày vật kỳ của quái. Có giống có gỗ, có là hang động vật nội tạng, còn có bình thủy tinh giá gỗ nhỏ, ngân không rõ lai lịch bản. Nồi lớn bên cạnh đựng cái mặc áo tròn lượm. Đầu trọc, dâu dài, khuôn mặt trầm trọc. Gã hỏa này chính cầm bả tiểu đao tại trên một cái bàn cắt thịt. Trư Chu Thanh Phong tới gần, mới nhận ra cắt chính là một đầu đội người. Trên mặt bàn còn có những nhân loại khác tứ chi, nhìn ra được là vừa vận bị tách rời, máu tươi chảy đầm đìa. Chu Thanh Phong vốn là bị nỗi lớn bên trong nấu hương vị làm cho cực kỳ khó chịu, nhìn thấy bị tách rời thi thể càng là buồn nôn, nhịn không được muốn nói. Nơi này quả thực tựa như cái lò sát sinh, làm việc chính là cái đổ biến thái sát nhân cuồng. vóc dáng quá cao, sau khi đi vào không thể không xoay người cúi đầu. Hắn cũng không quen cái này tốt lều màn cảnh. Trong trại phẫu thi thể khổng lồ này, lão Burger dừng lại. "Ta là tốt, ngươi còn nhớ ta không? Không phải đã nói là bằng hưu a?" Hỏi lời này tốt khách khí a. Lão khổng này lại mới chú ý tới có người đi đến, hắn quay đầu lại mắt nhìn tốt, chợt hai mắt sáng lên chạy đến Chu Thanh Phong trước mặt, giọng mang kinh ngạc hô. "Tiểu tử, ngươi này tấm thân thể coi như không tệ, tứ chi cân xứng, tỷ lệ cân đối, là ta mấy năm gần đây gặp qua hoàn mỹ nhất. Chờ ngươi chết đem thi thể bán cho ta đi, ta muốn cho ngươi làm giải phẫu." Phong chính che miệng cố nén buồn nôn, vậy nói giải phẫu, cái này cũng phối gọi giải phẫu. Ta nhìn ngươi mới cần giải phẫu, tim mổ heo đến đều so ngươi làm cho gọn gàng bằng vào. Lão lại đầy sinh lực hỏi ngược lại ngươi nghiêm túc, chỗ nào có thể tìm tới so ta càng hiểu giải phẫu thợ mổ heo. Ta muốn đi học. Quả nhiên, tuột đầu góc không hiệu nghiệm, hắn nhận biết luận cũng là đầu óc có vấn đề. Chu Thanh Phong cũng không hiểu cái gì giải phẫu. Nhưng chưa ăn qua thịt heo, tổng gặp qua heo chạy đi. Sơ trung sinh lý vệ sinh tốt xấu là dạy qua nhân thể sinh lý cái cấu. Cái gọi là hệ thần kinh, hệ hô hấp, huyết dịch, hệ thống tuần hoàn, hệ tiêu hóa các loại, liền chưa thấy qua tấm kia giải phẫu đồ là đem người chặt thành 7 khối lại đến nghiên cứu. Chu đại gia chém mũi, mặt lạnh lấy, thần sắc cực kỳ xem thường. Một bên tuột lập tức nâng một câu đây là Victor. Hugo, hắn nhưng khó lượng, ngay cả cự long còn không sợ. Nói cuối cùng câu kia lúc, thú nhân mặt xấu cởi ra từng đặng nếp may, nháy mắt ra hiệu lão Burger, ta cùng ngươi rảnh nha. Trước mấy ngày, ta cùng Victor tại giao cạo sườn núi gặp một đầu hồng long. Là thật hồng long, ta tuyệt đối không có lựa ngươi. Lúc ấy ta, ải, câu chuyện của ta cũng không nhắc lại. Victor hắn vậy mà có thể trực diện long, hắn tuyền không sợ long uy. Ngươi có thể tưởng tượng tình huống lúc đó sao? Kia thật là quá thần kỳ. Chúng ta giải cứu ổ sở công quốc vệ Lệ Dạ công chúa a. Đúng, công chúa điện hạ ở trong Tôn Sao. Chu Thanh Phong quay đầu liếc mắt toát, thấp giọng nói ngươi đây rốt cuộc là đang khen ta vẫn là tại khen chính ngươi. Thú nhân thì cố ý đè thấp cú họng, thật sự nói một câu yên tâm, Victor, ta biết ngươi rất địa thấp, muốn làm một cái ổn dạ. Ta còn biết ngươi làm những cái kia buồn nôn rầm phần. Yên tâm, miệng ta luôn luôn rất nghiêm, sẽ không cho ngươi nói ra đi. Cái này một sướng một họa, Chu Thanh Phong mắt trợn trắng, trong lòng tự nhủ ngươi cái lớn loa lúc nào miệng nghiêm. Lao gồm lại bị hù dọa, người tuổi trẻ trước mắt sắc thực không giống bình thường. Cường Tráng cao lớn khí độ bất phạm, trên mặt ngay cả cái vết xẹo đều không có, đây cũng không phải là rừng rậm đen tại trưởng kỳ sinh hoặc người, chỉ có thượng lưu xã hội quý tộc mới có thể có dạng này bề ngoài. Hệ lý dạ công chúa, nàng gần đoạn thời gian thường đem chúng ta nơi này khi điểm dừng chân. Nàng hôm qua trở lại qua, nhưng nay trời sáng sớm lại rời đi. Người chính là Victor. Hugo, công chúa điện hạ nhắc qua ngươi, ngươi được chờ ở đây, nàng qua mấy ngày có lẽ liền trở lại. Edith dạ rời đi điểm định cư, không ai biết hướng đi của nàng. Cái này tại tin tức không thông suốt dị giới là chuyện thường, muốn tìm người hoặc truyền cái lời nhắn đều rất khó. Lão bợ gợn ngược lại là đối Chu Thanh Phong có chút hứng thú, hắn tránh ra nửa người, chỉ mình sau lưng bàn giải phẫu hỏi người trẻ tuổi, người đối giải phẫu có hiểu biết. Đối với ta như vậy nghiên cứu có cái gì đánh giá sao? Ta không hiểu giải phẫu, cũng không biết người đang nghiên cứu cái gì, không có cái gì khen ngợi giá. Chu Thanh Phong cũng không có thời gian lãng phí thời gian dừng đọng đen hiện tại khắp nơi là địa tinh, chúng ta chỉ là muốn tìm cái địa phương ở, có thể trả tiền. Chu Thanh Phong cự tuyệt để lão lộm rất không cao hứng. Nó nhíu mày nói tìm địa phương ở. Tùy tiện. Điểm định cư đất trống có rất nhiều, không ai sẽ đuổi ngươi đi. Đất trống. Chúng ta muốn ăn uống cùng với ngủ cũng không phải muốn tìm khối đất trống. Chu Thanh Phong nhìn về phía Tuột. Tuột cũng một núi bay, biểu thị lão bở gở chính là cái này tính tình, ruột lông con lửa, nhất định phải nói tốt. Đối với cái này cục diện bế tắc bóng ma bỗng nhiên mở miệng nói cái này, nóm đang nghiên cứu chất độc hóa học, nhưng hắn phối phương sai. Chương 44, truyền ôn. Dương rậm đen bên trong vui không thể thiếu nghiên cứu cực tệ, lão bở gở đem thi thể tháo thành tám khối cũng là vì quan sát độc tế hiệu quả. Chu Thanh Phong nhướng mày, thuật bóng ma nhắc nhở nói Vu các hạ, ngươi phương sai, công nghệ cũng không đúng. Lão bở gở vốn muốn đuổi người, nghe vậy càng là mặt trầm xuống người trẻ tuổi không nên tùy tiện chỉ trích người khác chuyên nghiệp lĩnh vực. Ta mới là Vu Yi, ta phối phương tuyệt đối sẽ không sai. Chu Thanh Phong lắc đầu, chỉ vào bàn giải phâu bên trên thi thể thì bàn nói ngươi tại phối trí tê liệt dược thể, còn cầm người sống làm thí nghiệm. Nhưng người này ngoại thương chúng độc sau chỉ ít chịu khổ nửa ngày mới chết, giác của hắn hạ tất cả đều là tu huyết, bình thường tê liệt độc tể cũng không phải loại hiệu quả này. Lão bờ gợn lập tức cứng họng, thì thao nửa ngày sau không thể không giảm xuống giọng điệu người trẻ tuổi, ngươi thật hiểu phối trí thể. Ta phối phương khả năng thật có vấn đề, nhưng một mực không biết nơi nào có vấn đề. Ngươi có chính xác phối phương sao? Chính xác phối phương? Đương nhiên là có. Bóng ma mở miệng, Chu Thanh Phong thuật lại, một cái chính xác phiên bản tê liệt độc đệ phối phương xuất hiện. Vật liệu tuyển dụng rừng rậm đen rắn hổ mang huyết thanh, hấp huyết đằng tụy. Cần chưng cất, chất lọc, định lượng hợp thành nhiều loại tinh tế gia công thủ đoạn. Căn cứ bóng ma miêu tả, Chu Thanh Phong cho rằng đây là một loại thần kinh độc đệ, có hiệu quả nhanh, áp dụng rộng, thời hạn có hiệu lực dài. Độc tề có thể bôi lên tại mũi tên hoặc trên lưỡi đao, một khi tiến vào huyết dịch liền có thể cưỡng ép quấy nhiều hệ thần kinh, để trái tim đột ngừng. Cái này nhưng so sánh độc nhẫn, càng so cầm tiểu đao người khối vụn cao nhiều. Chu Thanh Phong miệng thuật lại, lão lẩm nghe xong mở đầu liền cảm thấy mới lạ. Hắn vội vàng tìm đến giấy bút, một câu một câu đem dược phương cùng chế tạo quá trình tinh tế sao chép, ghi lại sau còn lặp đi lặp lại đọc mấy lần. Đọc qua về sau, lão lẩm nhất định Chu Thanh Phong tuyệt đối là y học cao thủ. Bản thân hắn không biết là đầu nào dã lộ xuất thân, mù suy nghĩ làm nghiên cứu, không có bất kỳ cái gì hệ thống học tập cùng tích lũy. Chỉ nhìn cái này tóp liêu bên trong loạn thất bát tao chất đống đồ vật, liền biết trình độ rất có hạn. Bất quá vui y vốn chính là dạng này, cùng khoa học nhà vọng tưởng không sai lắm. Tên liệt độc phối phương cũng không phụ tác Khả năng dùng đơn giản mấy câu liền đem sự tình nói rõ, bản thân cái này chính là chuyên nghiệp biểu hiện, mấu chốt là người dùng ma hóa phân rơi làm mực cơ, kỳ thật hẳn là dùng nước dãi rồng mới đúng. Đối Chu Thanh Phong, lão khốn từng câu từng chữ phán đoán, không hiểu điểm mấu chốt liền lập đi lặp lại hỏi thăm. Chu Thanh Phong còn thuận miệng cho nó phụ cập khoa học vài câu nhân thể sinh lý cấu tạo, làm cho đối phương cảm giác có đại thu hoạch, vui vô cùng, tại chỗ khoa tay múa chân, vui vẻ cười to. Chỉ là nói tới nước rồng, lão khốn liền mặt một đồ ta cũng biết nên dùng nước rồng, nhưng ta đi đâu tìm một con rồng. Nói cho hết lời, Hắn đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên vừa mới tuột nói các ngươi đụng phải một con rồng. Ngươi có nước rã rồng, đúng không? Tuật tại Chu Thanh Phong bên thai nói lão bở gở là độc dược cùng tật bệnh nữ thần tạ lỗ nạ tín đồ. Hắn đối tại phú cùng địa vị không hứng thú, thích nhất nghiên cứu chế tạo độc dược. Ngươi cho hắn nước rã rồng, hắn khẳng định tu lưu chúng ta. So sánh các loại cường đại thần lực chủ thần, tạ lỗ nạ chỉ là yếu ớt thân lực, thực lực chênh lệnh rất xa, căn bản không phải một cái cấp độ. Bất quá cái này thần linh cũng không phải cái gì thiện lương tồn tại. Tạ tín đồ không phải cái gì người tốt, bọn chúng hi vọng đạt được đầy đủ kính sợ lại tính cách văn mẹo. Nếu ai dám chọc bọn hắn, liền sẽ bị âm thầm hạ độc hoặc là nhiễm lên tật bệnh làm trả thù. Ta nói, lão Burger, ngươi có thể hay không đừng ở trước mắt ta nhảy loạn. Chu Thanh Phong ngăn lại lũm lão đầu bị điên quái hoạn, nhắc nhở mà hỏi ngươi nơi này có phối trí dược tể công cụ sao? Cốc chịu nóng, ống nghiệm, làm nóng nhanh loại hình. Có có có, ta đương nhiên có. Lão qulẩm cẩn thận hảo hảo thu về Chu Thanh Phong cung cấp dược tể phối phương, hướng về phía túp lều bên ngoài hô to một tiếng ta ngu suẩn bọn người hầu, mau vào phòng thu thập một chút, hôm nay có khách nhân tôn kính tới. Túp bên ngoài tiến đến mấy cái sợ hãi rụt rè người hầu, luống tay chân bắt đầu thanh lý. Thanh lý làm việc chủ yếu là đem một vài bị tùy tiện ném loạn trong thi thể bẩn cất vào khung gỗ, sau đó đem mấy cái chặt thi thể đào cụ cầm đi thanh tẩy. Thi thể cho túp lều bên trong toàn diện gió, để huyết tinh cùng hôi thối hương vị tán đi một chút. Bọn người hầu đang bận, lão cụm cũng đối Chu Thanh Phong ha ha cởi nói người trẻ tuổi, ta lần đầu tiên liền phát giác ngươi không giống bình thường, ngươi nhất định xuất thân cái nào đó hiển quý gia tộc. Không biết ta có thể hay không biết gia tộc của ngài tên đầy đủ. Ta, ta gọi Victor Hugo. Chu đại gia nghi nghi, ngẩng đầu hô xuất thân của ta tự nhiên vô cùng cao quý, ta chỗ dân tộc có mấy ngàn năm lịch sử truyền thừa. Ta tộc đàn càng là có được huyết mạch của rồng. Chuyên nhân của rồng có huyết mạch của rồng, không sai đi. Nhưng lời này lại đem lão gỡ lại là giật mình, thú nhân cũng cực độ chấn kinh. Kiếm cùng ma pháp thế giới, cự long huyết mạch cũng không phải nói đùa. Dám nói như vậy người tuyệt đối lai lịch bất phàm, bối cảnh thâm hậu. Tốt liền nháy nháy con mắt, thấp giọng hỏi Victor, huyết mạch của người thật có thể truy tố đến nào đó đầu cự long? Đương nhiên. Chu Thanh Phong khẳng định nói. Tâm hắn nghĩ ta không nói mình là chủ nghĩa cộng sản người nối nghiệp cũng không tệ rồi. Một cái hơn 1 tỷ nhân khẩu đế quốc to lớn đang chờ ta đây, cũng không biết ngày nào có thể đi vào cương vị. Câu trả lời này nửa khẳng định, nửa trêu chọc. "Tốt nhưng lại thở dài viết to, ta liền biết ngươi khẳng định là trời sinh quý tộc, lại không nghĩ rằng ngươi lại có cao quý như vậy huyết mạch. Khó trách ngươi căn bản không sợ đầu kia gọi A Lạc tỷ Hồng Long." Liền ngay cả bóng ma đều đối Chu Thánh Phong Long mạch huyết thống cảm thấy rất hứng thú, nó lặp đi lặp lại suy nghĩ một phen, vậy mà không có phủ nhận Long mạch chân tự tính, chỉ nghi ngờ hỏi viết to. "Hugo, huyết mạch của ngươi kế thừa đầu nào long?" Không rõ lai lịch lại có thể lực bóng ma hỏi được rất chân thành, lại chỉ muốn lấy tay nâng trán, "Ta chỉ là nghĩ trang cái bức, làm sao đều tin đâu." "Không thể, đây là bí mật." Chu Thanh Phong cự tuyệt trả lời, dù sao cũng trả lời không ra. Hắn chỉ đối lao Lão Thúc dục nói: "Ta lấy cái này dược tề phối phương làm thù lao, cho ngươi thêm điểm nước dãi rộng, ngươi cũng có thể cho chúng ta tìm một chỗ ở a." Tất cũng ở một bên hát đệm đùng đùng đúng, Dương Trẫm đen lập tức liền muốn đại loạn: "Chúng ta nhất định phải làm điểm chuẩn bị, nghỉ ngơi thật tốt." Hắn lại nói với Chu Thanh Phong Victor: "Đừng như vậy hỏi, cho thêm lão bờ gở điểm nước dãi rồng, ta biết ngươi có rất nhiều, chỉ cần cho ta điểm nước dãi rộng, ta lập tức an bài cho các ngươi chỗ ở, cam ở được dễ chịu." Lão bở gở la hoảng lên: "Hugo các hạ, nhờ ngươi hảo phóng ta có thể ra giá cao thu mua. Chu Thanh Phong cùng tụt giống như diễn xong hoàng, một phen nói chuyện thực sự giọa người, Vu Độc Đầm Lễ lao vu y bị treo lên điểm rất tốt quan tâm, con mắt chợt lao đại. Túc Liều bên trong thu thập bọn người hầu đều dựng lên lốt hai, từng cái ánh mắt dao động, châu đầu gật hai. Tất cả mọi người trong lòng đều đã nhận định, Vu Độc Đầm Lễ tới cái thân phận cao quý đại nhân vật. Hắn lại có cự long huyết mạch, còn có được quý giá nước rãi rồng. Chờ lấy bọn người hầu thu thập xong đi ra túc Liều, tin tức này liền như là mọc ra cánh tại điểm định cư bên trong truyền bá, càng truyền càng tận càng truyền càng không hợp tói thượng muối qua một người miệng, chuyên luôn liền muốn thêm mắm thêm muối một thành. Không bao lâu công phu, truyền luôn liền biến lời đồn, cái nào đó có được Long tộc huyết mạch cường đại thuật sĩ đi tới Vu độc đồng lầy, hắn có được thần kỳ bảo vật, muốn đi tìm kiếm trong rừng rậm ẩn tàng nhiều năm bảo tàng khủng lồ. Khi cái này lời đồn xuất khẩu chuyển tiêu thụ tại chỗ trở lại Chu Thanh Phong trong lỗ hôi, hắn trực tiếp lên người. Long tộc huyết mạch, cường đại thuật sĩ, thần tàng bảo tàng, ta chỉ là cái cấp 1 thái điều a. Chương 45, sợ Phong tùy thân mang theo chút nước giải rồng. Chuy tay cho Lượm Vu Y, sau đó lão bợ gỡ liền theo chính sát phối phương cùng công nghệ, tốn hao một ngày thời gian điều chế thật nhỏ bình tê liệt độc đệ. Bóng ma đánh giá Lượm Vu Y thủ pháp thấp kém, dược liệu không thuần, linh tính thiếu thốn, không có chút nào khả năng xưng là chân chính luyện kim tu sĩ. Còn luyện chế ra tới dược thủy càng là phẩm chất cực kém, dược hiệu tiếp cận số 0, chỉ có thể cho thực nhân ma khi xúc miệng nước uống. Nhưng dược tề điều phối ra, chính là cũng lại hưng phấn đến cuồng hô kêu to. Hắn nói mình lần này phát huy được cực kỳ mỹ, hợp với trước nay chưa từng có tê Cái này dược hiệu mạnh vượt quá tưởng tượng, Cự Long uống cũng sẽ đổ xuống không cách nào đậy. Vi biểu đạt cảm ơn, lão cụm cho Chu Thanh Phong cùng tụt cung cấp chỗ ở cùng sinh hoạt vật tư, bao quát ăn uống ngủ nghỉ ngủ hết thảy vật dụng. Chỉ là, cái này vu độc đầm lầy thực sự nghèo quá. Dù là là cao quý khách quý, Chu Thanh Phong bữa tối vậy mà là một phần thối cá ươn muối, cứ như vậy một phần khó mà nuốt xuống đồ vật, bưng lên người hầu lại còn chảy nước miếng. Ta này chỗ nào là tại Tị nạn a, ta đây rõ ràng là tại tự ngực a. Chu Thanh Phong mỗi ngày có thể từ hiện thực mang theo thể trọng một phần 10 vật tư đến dị giới. Nhưng Mã Vương Thôn cũng là địa phương nghèo, có tiền cũng mua không được đồ vật. Mới hơn nửa tháng mà thôi, Mã Vương Tuôn gà vịt hầu như đều bị Chu Thanh Phong ăn hết mất nữa, ngay cả gãy mình gà trống đều nhanh muốn thảm tao độc thủ. Tiểu Tẩu tử nhất định phải đến thôn bên cạnh thu mua thịt trứng đám nguyên liệu nấu ăn, nếu không căn bản không đủ hạt ăn. Thối cá gớp muối bị giao cho Tuột, thú nhân cũng không ăn tiền, nắm lấy liền nhét vào miệng. Chu Thanh Phong tử ở phòng ra, dự định tại điểm định cư đi một chút, tùy tiện dạo chơi. Vu độc đầm lầy diện tích rất lớn, nhưng đầm lầy cái khác định cư cũng không lớn. Trừ lão bở gở vui ít đều, cũng chỉ có một nhà kho hàng cung cấp thương nghiệp phục vụ. Kho hàng bề ngoài không lớn, giữ cửa hai cái trắng hẳn. Bởi vì lời đồn chuyến bá, bọn hắn nhìn thấy Chu Thanh Phong ngược lại là bảo trì tối thiểu nhất kinh ý, mời đến kho hàng nội xem xem. Vũ độc đầm lời sản xuất phần lớn cùng đầm đầy có quan hệ, điểm định cư tiếp tế hơn phân nửa rượi vào nhà này kho hàng cung ứng. Kho hàng chủ chính là trung Nhân nhân, đầu háng mắt chuẩn, dáng người gây quòm, giống như một trận gió liền sẽ bị thổi chạy. Thấy Chu Thanh Phong tiến đến, cái này hèn bọn da hỏa chạy chậm đến tiếng lên đón, định ngoạc hô hô go các hạ, nhìn thấy ngài thật sự là vinh hạnh. Ta gọi dù bị ổ, cần ta vì ngài làm những gì? muốn một thanh loại sách tay nhỏ, cũng chính là nỏ. So sánh nhẹ nhàng cung tiến. Nọ muốn cầm cành hơn nhiều. Nhưng trong rừng rậm đen quái vật đều ra giày thì thồ, uy lực nhỏ căn bản bắn không chết. Rừng rậm đen người đều mang cung nọ lấy ứng đối bất chắc. Đối mặt điệu tinh mai phục lúc cung thủ, Chu Thanh Phong cũng cảm giác đau mình cần viện chỉnh sạ kích năng lực. Nếu bị mấy chương cung áp chế, hắn chỉ có thể khắp nơi chạy trốn. Nọ mũi tên không có lông đôi, tầm sát thương chỉ có khoảng 30, 40m. Hạng nhẹ nọ dùng đòn bẩy lên dây cung. Nó đặc điểm là tại trọng lượng cùng sạ tốc cũng không tính là quá kém tình huống dưới bảo đảm uy lực, 1 phút đồng hồ sạ tốc vì năm phát, có thể bắn thủng phổ trông rắc ra. Mặc dù nhẹ nhỏ uy lực so ra kém càng ngốc nặng cường hãn hơn trong đọ, bất quả nếu là phối hợp bên trên độc tề, chỉ cần bắn chúng trần chùi bộ vị, thoáng cọ phá chốt ra là đủ rồi. Mấu chốt là tuyển dụng độc tề hiệu quả như thế nào. Chu Thanh Phong hướng Lượm vui cung cấp chính phẩm nước dãi rồng bóng ma còn cải tiến đối phương phối phương cùng công nghệ, sản xuất ra tê liệt dược tề tại hai đầu dã lang bên trên khảo thí, trong vòng một phút cơ bắt tê liệt, sau 5 phút chết đi. Bừng này độc hiệu quả phi thường đáng sợ, Liên ngay cả độc kháng rất cao tuật đều dần mình, nói thẳng lấy mình cổ người, đụng tới loại này tàn nhẫn độc tề, không có thuốc giải độc tình dưới cũng nhịn không được mấy giờ. Mua xuống một trương nhẹ nhỏ cùng hai hũ nhỏ muối tên, Chu Thanh Phong tiếp tục xem kho hàng bên trong thương phẩm. Hắn tìm tới không ít thịt khô, đại khái là con trọ cùng gà rừng loại hình tiểu giá hỏa, số lượng còn thật nhiều. Cân nhắc đến dị giới vật phẩm có thể tự do xuyên qua thời không môn, Chu Thanh Phong hoàn toàn có thể lợi dụng thế giới hiện thực dự trữ chút đồ ăn. Hắn quyết định đem tất cả thịt khô toàn bộ mua xuống, dạng này mỗi ngày có thể lấy thêm trở về dùng ăn, liền không cần ăn thối cá ướp muối loại hình đồ chơi. Bất quá chờ lấy muốn bỏ tiền thời điểm, Chu Thanh Phong phát hiện mình dạng này không ngừng tiêu phí, sớm phát sinh khủng hoảng tài chính. Nhẹ nhỏ cùng thịt khô đều không rẻ. Tăng thêm hắn mua lại nhiều, túi tiền nhảy mắt thiếu đi 1 phần 3. Các người cái này có cái gì kiếm tiền làm việc sao?" Chu Thanh Phong hỏi. "Kiếm tiền." Kho hàng lòng dạ hiểm độc gian thương lúc này cười, hắn lũng đoạn điểm định cư thương nghiệp, bán hàng hóa giá cả so nơi khác lớp 10 lần, lợi nhuận tự nhiên phong phú. Mà hiện tại Chu Thanh Phong hỏi làm việc, hắn càng là giống như nhìn thấy miễn phí tay chân. Gần nhất điểm định cư phụ cận đầm lầy bên trong đến mấy cái rất đáng sợ salute, bọn chúng thường xuyên tiềm phục giới bùn nhau bên trong phát động Thủ hạ ta đi đầm đánh bắt đặc sản, liên tiếp bị quái vật đánh lén, đã chết mấy người. Ta vẫn nghĩ diệt trừ những quái vật này, nhưng nó vừa đến lần nấp, khó mà phát hiện, thứ hai ra phi thường chất nhãn, đòn công kích bình thường cơ bản vô hiệu. Nếu như Hugo các hạ có thể diệt trừ bọn nó, ta nguyện ý thanh toán một bút tiền thù lao. Bao nhiêu tiền? Mỗi giết một đầu Salut, ta thanh toán 5 mai kim tệ. Chu Thanh Phong cũng không biết thù lao có không hợp lý, hắn chỉ chọn lần đầu, rời đi khó hàng. Chờ hắn tìm tới tụt hỏi một chút, thú nhân kém chút muốn thao dịu đi đem Du bị ổ cho chặt mới 5 mai kim tệ liền muốn chúng ta đi giết salute. Để tên gian thương kia mình đi thôi. Lão Lẩm cũng tới tìm Chu Thanh Phong, nghe vậy liền cao mày nói mỗi đầu năm mai kim tệ khẳng định là quá thấp. Bất quá nếu là tê liệt độc tệ có thể trên người sở lục hữu hiệu, có lẽ chúng ta có thể thử một chút. Sở lục rất đáng sợ, nhất là tại đầm lầy, nó có thể tại phát hiện mục tiêu sau có thể đột nhiên nhảy ra xa mấy mét, cắn con ngồi sau tại mấy hơi thở bên trong vọt về đầm lấy bên trong. Bọn chúng chẳng những ảnh hưởng tới dù bị ổ sinh ý, cũng ảnh hưởng tới việc buôn bán của ta. Lão bợ gở nguyện ý mỗi đầu thêm ngũ kim tệ tiền thủ lao, như thế để tụt cảm thấy tương đối hợp lý, có thể thử một lần. Bất quá mới phối trí liệt dược tệ đối sở lục có hữu hiệu hay không. Chu Thanh Phong chỉ có thể đến hỏi Bóng Ma Sợ Lục có thể bị chúng ta phối trí tê liệt độc để khắc chế sao? Sợ Lục, bóng ma cười nhạo một tiếng ta rất lâu không nghe thấy loại này bỏ sắt tên. Các người phối xúc miệng nước mặc dù hiệu lực kém một chút, nhưng dùng để đối phó bỏ sắt vẫn là không có vấn đề. Bất quá người tốt nhất đừng cách loại kêu bỏ sắt quá gần. Sợ Lục hung mãnh, nhanh nhẹn, tốc độ nhanh. Người thực lực bây giờ cũng không thế nào. Nghe lời này, Chu Thanh Phong trong lòng nắm chắc, hắn hướng lao nói công việc này chúng ta làm. Bất quá Sợ Lục tại đầm lầy bên trong, có phải là nên làm điểm mụ nhử? Mụ nhử Lão Cừm cười ha ha chúng ta điểm định cư có là mồi nhử. Nói xong hắn liền hô một tiếng, để bọn người hầu làm cái mồi nhử tới. Rất nhanh tốt lều bên ngoài đi vào một cái khuôn mặt khô héo nam tử, còng lưng, quỳ trên mặt đất. Dùng người làm mồi nhử. Chu Thanh Phong kinh ngạc khó mà ngôn ngữ, đột ngược lại là sắc mặt như thường. Lão Cừm lấy hi hi ha ha nói đến vu độc đầm lầy người đều sống không lâu, chỉ cần đưa tiền liền có thể mua bọn hắn một cái mạng. Ta bình thường luyện chế dược tề liền thường xuyên làm như vậy. Quả nhiên là độc dược cùng tật bệnh nữ thần tín đồ, đuổi người vận mệnh vốn không quan tâm. Chu Thanh Phong trong lòng khẽ thở dài một cái, trong đầu hắn liền có quỷ dị giá hóa Bên người đụng phải cũng không phải người tốt lành gì, liên đối đối thủ cũng là một đám địa tinh, cái này nơi đó là cái gì rừng râm đen, rõ ràng là ác nhân quốc. Khô héo nam tử còn giống như được cái gì bệnh nặng, nói chuyện đều không còn khí lực. Chu Thanh Phong dùng một mai kim tệ mua xuống đối phương tính mệnh, sự thành sao đưa cho mồi nhữ người nhà. Có thể sử dụng mạng của mình đổi một mai kim tệ mồi nhữ liền cảm ơn đái đức liên tục cảm ơn, biểu thị nguyện ý đi dẫn xuất nguy hại vù độc đầm lấy sơ lút, thuận tiện Hugo láo ra săn giết. Lão Bọn hắn nhìn qua khô héo nam tử chậm rãi đi hướng đầm lầy phương hướng, phía sau là mang theo hạng nhẹ nọ Chu Thanh Phong. Điểm định cư liền xây ở vuông độc đầm lầy phù cận, rời đi điểm định cư không đến 100m chính là tung bay xương trắng địa phương nguy hiểm. Mọi người tại đầm lầy bên cạnh xây dựng vài chục tòa cầu tàu, bọn hắn ngày thường sẽ cấy đặc chế phù trước tuyển hướng đầm lầy chỗ sâu, thu hoạch bản địa sản vật. Phu Thiên cùng bên bờ cầu tàu dùng dây thường tương liên, khi tất yếu có thể dùng nhân lực đem mình kéo trở về. Bởi vì đầm lầy bên trong nguy cơ trùng trùng, gặp được nguy hiểm căn bản là không có cách nghĩ cách cứu viện. Cho nên mỗi lần xuất hành đều giống như cự mệnh, rất nhiều người ra ngoài một lần liền rốt cuộc về không được. Tốt nắm lấy đại phủ đi theo Chu Thanh Phong, hắn vị hiện lộ rõ ràng Vũ Dũng mà cự tuyệt sử dụng độc đề. Giờ phút này nghe sau lưng oa nóng này, hắn quay đầu trừng mắt, ngăn cản những người xem náo nhiệt cùng lên đến. Nhất định cư điểm người lại không chịu tản ra, cách mười mấy thước khoảng cách xa xa đi theo, liễu giễu nghị luận không ngừng. Nơi này cư dân bởi vì đầm lầy mà chịu khổ, cũng dựa vào đầm lầy mà sống. Bọn hắn tại cái khác địa phương sống không nổi, đều chạy đến địa phương quỷ quái này ra bán bệnh. Điểm định cư người đối địa tinh cái gì đều không sợ. Dù sao bọn hắn ở đâu đều là bị nô dịch, nhưng gần nhất xuất hiện sở lút lại ảnh hưởng nghiêm trọng bọn hắn sinh kế, không thể tiến đầm lầy làm việc, bọn hắn cũng chỉ có thể tươi sống chết đói. Lão cụm mang theo một cây pháp trượng đi theo tụt đằng sau, có người liền biết rõ còn cố hỏi xa xa hô bợ gỡ tiên sinh, các người đây là muốn đi làm cái gì? Tránh xa một chút, chúng ta muốn đi săn giết sở lút. Lão cụm cơ cơ pháp trượng, lại cũng không cưỡng ép xua đuổi. Hắn làm như vậy càng kích phát mọi người hào hứng, cơ hội nửa cái điểm định cư người đều chờ ra, muốn nhìn Chu Thanh Phong giết thế nào quái. Làm mùi nhử khô héo nam nhân chậm đi đến đầm lầy bên cạnh cầu tàu ngậy lên một chiếc tròn ngọn nguồn thuyền gỗ. Hắn quay đầu hướng Chu Thanh Phong lộ ra cái cười khổ, nắm lấy trên thuyền dẫn dắt dây thường dần dần rời đi bên bờ. Dựa theo lão cụ miêu tả, quá khứ sợ lục chỉ tập kích xâm nhập đầm lấy người, nhưng hiện tại lá gan của bọn nó càng lúc càng lớn, đã bắt đầu tới gần đầm lấy bên mở điểm định cư, chính là khi dễ điểm định cư đám người lấy chúng nó không có biện pháp. Chu Thanh Phong cho nhẹ nọ căng xong dây cùng, nọ mũi tên thẻ nhập cơ hội. Lúc trước hắn thử bắn 10 mấy phát, vũ khí này dùng chất liệu rất không tệ, 20m bên trong độ chính xác khá cao. Hiện tại liền nhìn trên đầu tên tê liệt độc lớn bao nhiêu hiệu quả. Tuấn nắm đầu đũa đứng tại Chu Thanh Phong bên cạnh, bảo hộ cái sau an toàn. Chu Thanh Phong đứng tại cầu tàu bên trên, ánh mắt nhìn chằm chằm bồn nhão đường đầm lầy, bắt giữ trước mắt bất luận cái gì động tĩnh. Nhưng đợi tròn vẹn nửa giờ, trong vũng bùn trừ ngẫu nhiên bốc lên một hai cái bạch khí, cái gì đều không có phát sinh. Người vây xem nhóm dần dần hơi không kiên nhẫn, gọi kêu la trách móc không ngừng chỉ trích. Khi Chu Thanh Phong cũng cảm thấy ôm cây lợi thỏ không phải biện pháp, trong đầu bóng ma lại phát tới báo động tiểu tử, chú ý. Người trái bên cạnh đại khái 30 xích bên ngoài, bùn nhão hạ 5 mét có thứ gì chui qua tới. Mục tiêu của nó cũng không phải người thả ra muội nữ. Có quái vật đến đây. Mục tiêu không phải mọi nhự. Như vậy mục tiêu là ai? Sẽ không phải là ta đi. Chương 46, Salut. Trong rừng rậm đen quái vật nhiều, khác biệt quái vật thường thường đều có riêng phần mình chuyên môn truyền thuyết. Càng là đáng sợ kinh dị quái vật, truyền thuyết càng là phong phú, có thể rừng tiểu nhi khắp đêm. Đối với Salut, vu độc đầm lầy đám người đều cho rằng bọn chúng là bị đầm lầy thôn phệ người chết bởi vì cực độ oán hận mà tiến hóa tới. Nó vẻ ngoài bên trên giống như bò người, tứ chi dài mảng, bề ngoài trần trụi, chủ, đầu đặc biệt lớn, giống như một cái nhọn. Nhọn trên đầu không có con mắt, không có lỗ tai, chỉ có ở giữa vỡ ra một trương tràn đầy răng nanh Sơ Lục đối với ngoại giới chấn động rất mãnh cảm, cũng có chuyện luôn nói nó có thể cách không cảm ứng. Phát động công kích thời điểm, nó luôn luôn lén lút từ đầm lầy chỗ sâu tới gần, đột nhiên từ nước bùn bên trong phát ra, há miệng cắn xe con mồi, kéo vào nước bùn bên trong chết chìm. Người bị hại một khi bị để mắt tới liền không khả năng đào thoát, hẳn phải chết không nghi ngờ. Long Vũ Y lão bở gở sinh động như thật dạng thuật sợ Lục đáng sợ, Chu Thanh Phong nghe đều có chút hãi hùng kia địa. Hắn bưng nhẹ nhỏ, nguyên lai tưởng rằng quái vật sẽ đem khô héo nam tử làm mục tiêu, nhưng hiện tại xem ra. Lùi lại. Chu Thanh Phong quát khẽ nói, "Tôi không rõ ràng cho lắm." Liên nhìn cộng tác bạch bạch bạch mới bước liền từ xâm nhập đầm lầy cầu tàu bên trên chạy xuống. Lão Bở gỡ năm lây pháp trưởng tại dưới cầu hỏi xảy ra chuyện gì rồi. Người bây giờ cách muội nữ quá xa, Sợ Lục tới đều bắn không được. Chu Thanh Phong nhịp tim lại tại gia tốc. Bóng ma chính cảnh cáo hắn tới một đầu đặc biệt lớn bỏ sát, là Sợ Lục thủ lĩnh. Cái này điểm định cư hẳn là bị một tổ sơ Lục theo dõi, còn có 3 đến 4 cái phổ thông Sợ Lục tại phụ cận. Làm một thái điểu, chính diện cứng vật, thực sự không phải cử chỉ sản xuất. Bổng ma nhắc nhở để Chu Thanh Phong cấp tốc lui lại, hắn còn tay lấy ra đến từ địa tinh thuật sĩ quận chủ, tùy thời chuẩn bị phóng thích trên giấy da dê bổ sung ma lực. Người vây xem nhóm đợi nửa giờ, một mực không nhìn thấy Chu Thanh Phong có động tác gì. Nay lại lại phát hiện vị này long mạch tu sĩ bỗng nhiên triệt thoái phía sau, liền ngay cả xung làm muối nhự khô héo nam tử đều cảm thấy kỳ quái, không biết xảy ra biến cố gì. Theo Chu Thanh Phong lui lại, đầm lấy bên bờ nước bẩn bên trong đống nhiên toát ra một trận bạch khí. Lần này hiện trường nháy mắt yên đông đảo ánh mắt đều nhìn chằm khí, hiện tượng này thường thường mang ý nghĩa nước bùn dưới có thứ gì tại hoạt động. Liền ngay cả lão bờ gợn đều lộ ra sắc mặt nghiêm trọng, nhẹ nhàng vung vậy pháp trượng, thì pháp triệu hắn đến một đầu thú ảnh sói hộ vệ chính mình. Nhưng Chu Thanh Phong chỉ tinh thần phấn chấn ngâm phương hướng liếc qua, ánh mắt lại khóa chặt không có gì động tĩnh khác một bên. Hắn còn dặn dò bên người thú nhân một câu tọt, nhìn ta bên này. Nước bùn phía dưới tới cái đại gia hỏa, đợi chút nữa cần người giữ. Nhưng bên kia giống như mới có điểm bất thường. Tuất vẫn là chú ý bức khí ngâm kia phía nước bẩn bùn nhão, bởi vì dưới nước khí càng ngày càng nhiều. Thứ thối nước bùn luôn luôn không ngừng sinh ra khí. Nếu có cái gì quái vật tại trong đầm lầy hoạt động, thoát ra mặt nước bọn khí là quan sát bọn chúng hoạt động nhất mình sát chỉ thị. Mọi người luôn luôn quen thuộc dùng bình thường ngày kinh nghiệm, nhưng Chu Thanh Phong càng tin tưởng bóng ma chút. Bóng ma chính không ngừng cảnh cáo, để Chu Thanh Phong triệt thoái phía sau nhiều chút, không nên tùy tiện mạo hiểm tên đại gia hỏa kia muốn ra, lui về sau nữa hai bước. Thiểm điện thuật quyển chụp trước đừng có dùng, thứ này đối phó sở lục hiệu quả cũng không tốt, để thú nhân lên trước. Chu Thanh Phong theo lời lui về sau nửa hai bước, hai tay nắm niệm nhỏ, ánh mắt chứa chú. Lão bở gở đang theo dõi bước khí ngâm phương hướng, xem xét hắn vậy mà nhìn chầm chầm một bên khác, liền hô ha, ha tiểu tử Ngươi lẩm bứ hướng, là bên này, à. Quân Vũ tại Vu Độc Đầm Lầy ở thật nhiều năm, thấy qua quái vật nhiều vô số kể, nhưng hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt, một khối bình tĩnh nước bùn mặt nước bỗng nhiên nổi lên gợn sóng, theo sát lấy mặt nước phá vỡ, một cái khối cực kỳ lớn đầu sở lục trồi ra. Quái vật này mang theo đại lượng nước bùn đằng không mà lên, giống như ở giữa không trung phi hành. Nó hình thể cực lớn, là bình thường sở lục hai lần trở lên, nhọn trên đầu vỡ ra miệng lớn, một cây thật dài đầu lưỡi bắn ra. Phong cũng là kinh hãi, quái vật hung ác so với hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Hắn tiếp tục lùi lại, ma gai nhọn kiếm cấp tốc huy động. Dài khoảng nửa mét phong mang chúng quái vật cây kia dài nhỏ đầu lưỡi, lại phát ra đinh tiếng kim loại va chạm, không có thể đem chặt được. Thời khắc mấu chốt ngược lại là thú nhân đỉnh đi lên. Tôi hét lớn một tiếng, rung động toàn trường, Cổ Vũ Sĩ khí, giơ đầu đũa lên bước nhanh đến phía trước, không sợ khởi xướng xung kích. Lưỡi bùa bên trên thậm chí tỏa ra ánh sáng, kia là cùng bạo công kích dấu hiệu. Cùng lúc đó, khác một bên đầm lầy dưới mặt nước gào gào ào nhảy ra mấy cái nhỏ cái đầu sơ lút. Nói là nhỏ cái đầu, kia là cùng sợ lục đầu lĩnh so sánh. Bình thường những này nhỏ cái đầu cũng là vô độc đầm lầy ác ngộng, không biết thôn bao nhiêu nhân mạng. Cái này một tổ sợ lụt không còn thỏa mãn với tiểu đả tiểu nháo nuốt một hai cái con ngồi. Bọn chúng lần này tập thể rết tới bờ, liền muốn ăn non nê. Đụng phải đang muốn kiếm tiền tiện thể thí nghiệm tên liệt độc tế chu lại ra. Ngoa tạo, thú nhân chiến giống bổ sung phân chân tác dụng, đem chu thanh phong tinh khí thần trò tăng lên đi lên. Hắn lập tức đối với mình vừa mới thất thần cảm thấy vạn phần xấu hổ, chiếc thoái phía sau mấy bước liền nâng lên nọ liền nhắm chuẩn sợ lụt thủ lĩnh. Bóng ma bỗng nhiên hô to một tiếng dừng đầu kia thủ lĩnh, trước hết giết những cái kia tiểu nhân. Cái muốn không chống nổi. Lão bở vừa mới triệu hoán một đầu ảnh sói làm hộ vệ. Kết quả từ đầm lầy hạ nhẹ ra ba đầu sở lục hướng nó phát động bầy công. Yếu đất thú ảnh sói bị một con sở lục trực tiếp đạp đàn, không thể đưa đến bất luận cái gì ngăn cản tác dụng. Đột phát cảnh tượng hoành tráng gây nên vây xem đám người từng đợt kinh hồ, bọn hắn ngược lại là khoảng cách càng xa, tạm thời không có lo lắng tính mạng. Nhưng bọn hắn cũng không được hỗ trợ, ngược lại xem náo nhiệt nhìn càng thêm khởi kỳ, con mắt từng cái trừng lão đại, liền sợ bỏ lỡ đặc sắc mấy mắt. Lao bờ gở tức giận đến mắng to một tiếng, pháp trượng lần nữa về, vài tiếng ngâm sướng sau mặt đất dựng thẳng lên một bức tường đá. Khởi sướng xung kích ba đầu sở tốc độ nhanh, hãng không được chân trực tiếp đâm vào trên tường. Đo bức tường bằng bằng vang lên. Nhưng tường đá cũng không thể ngăn cản bọn chúng, những này đáng sợ quái vật chỉ nhẹ nhàng chết thẳng cẳng liền bỏ lên trên đầu tường, vượt qua tới tiếp tục phát động công kích. Lão bờ gở liền thừa dịp cái này 2 3 giây, mở ra chân ngắn lập tức chuẩn đi. Nhưng chạy xưa nay không là lượm sở trưởng, đối mặt truy kích mà đến sở lụt, nó căn bản trốn không thoát. Một đầu sợ lục ghé vào cao 2, 3m trên tường đá, vỡ ra miệng lớn phát ra t t tiếng kêu. Nó vặn vẹo buồn nôn đầu, tại hướng toàn trường thị uy. Điểm định cư đám người này lại mới ý thức tới tình huống không thích hợp, ngay cả lão bở gở đều không đối phó được nhiều như vậy sở lục, tiếp xuống sợ lục chỉ sợ muốn làm ra một trận đại đô sát. Trong khoảnh khắc, người vây xem nhóm kinh hoàng gọi bậy, chạy tứ tán. Thú nhân tuột đang cùng sở lục thủ lĩnh cổ chiến, tiếng giống trấn thiên. Luân Vũ Y lão bở gở một bên trốn một bên quay đầu, hoàn toàn không ngờ tới quái vật sẽ đến nhiều như vậy, căn bản là không có cách tương đối. Mà liền lúc này, một viên nỏ mũi tên mang theo phong thanh, vèo một cái bắn vào sở lục mở ra miệng lớn. Rắc, bị miệng nổ sở lục phát ra khó nghe tiếng kêu, lúc này miệng. Chương 47, Vì sinh tồn, chủng rậm đen bên trong nhân loại nghĩ hết hết thảy biện pháp. Bọn hắn tại gian khổ khi lập nghiệp cực khổ bên trong tiến thiết gia viên, tại gian khổ phấn đấu bên trong mở hóa dã. Dù là chỉ là một cái tứ phía hở tốc độ, một cái trong đầm lầy thành lập đơn sơ điểm định cư, cũng dù sao cũng so màn trời chiếu đất mạnh hơn nhiều. Đồng dạng vì sinh tồn, nhân loại đem trí tuệ của mình phát huy đến cực hạn. Rừng rậm đen bên trong mỗi người đều có song xảo thủ, chế tạo cùng sửa chữa vũ khí là thiết yếu kỹ năng. Trong rừng rậm, nhân loại rất khó cùng có được răng nanh răng nhọn quái vật cận thân vật lộn, lúc này một thanh nhẹ nhàng cung có thể tăng lên rất nhiều ra ngoài mạo hiểm tính an toàn. Nó đem địch nhân cùng uy hiếp ngăn cản tại khoảng cách nhất định bên ngoài, tiếng có thể công, lui có thể thủ. Chu Thanh Phong mua nhẹ nọ xứng đáng kia phần giá tiền, nọ cánh tay dùng chính là trong rừng rậm tốt nhất trăm năm thu mục, khí trời rét lạnh để loại này vật liệu gỗ phi thường cứng cỏi. Dây cung cũng không phải gân châu hoặc sợi đẳng, mà là bóng ma trước đó nói qua ký sinh tơ nhện. Ngàn vạn đầu tơ nhện vận thành tinh tế một chùm, có cực dai cường độ cùng có dãn. Nó không sợ nước, không sợ áp, không sợ khô giáo, cơ hội bất cứ lúc nào đều đáng tin cậy. Nếu là phụ ma, còn có thể giao phó mũi tên lấy ma pháp tổn thương. Chu Thanh Phong liền dùng như thế một bộ nhẹ đỏ cho một con sở lục vào đầu bạo kích. Một phát nỏ mũi tên chính xác bắn vào quái vật mở ra miệng lớn, xuyên thấu cái hốc, lộ ra sắc bén mũi tên. Thế nhưng là, bóng ma hô chạy mau, tiểu tử. Sở lục sinh mệnh lực cực kỳ ưng ngạnh, bị bắn nổ đầu đều không chết. Bị nỏ mũi tên chúng sở lục trực tiếp vết nước cán bảo, lộ tại bên ngoài một nửa mũi tên đuôi bị răng rắc cắn nước, nó chẳng hề để ý tiếp tục nào tới. Ngoa tạo, Chu Thanh Phong hú lên quái dị, vội vàng lui lại kéo dài khoảng cách. Hán thực lực mặc dù thức tán điểm, chạy trốn tốc độ ngược lại là rất nhanh, dưới chân boe giống như. Ba cái phụ thông sở lục nhìn xem đều lông tóc không tổn hao gì. Lần nữa đánh tới. Bọn chúng mang theo đầy người nấp ổ, bốn cái chân màng tại mặt đất đốm đốm đốm đốp khởi động, lắc lắc thân thể nhanh chóng hướng về phía trước. Chu Thanh Phong một bên chạy một bên ở trong lòng mang bóng ma, đây là có chuyện gì? Quái vật giết không chết, độc tệ đều không có có tác dụng, bề đầu cũng còn nhảy nhót tương mừng. Bóng ma khinh bị nói loại này bò sát đầu góc rất nhỏ, vỏ ngoài lại mềm dẻo, ngươi bắn nỏ mũi tên không chúng yếu hại, tự nhiên giết không chết nó. Bất quá mũi tên trên đầu tê liệt độc tệ đã tạo nên tác dụng, cái này cần chút thời gian. Chu thanh Phong chạy ra mười mấy mét lại quay đầu chỉ thấy ba đầu sở lục bên trong, bị nỏ mũi tên băng trúng đầu kia sát thực kéo ở phía sau, đuổi một hồi liền trở nên bộ pháp lảo đảo, có mẹo, rõ ràng theo không kịp. Còn lại hai đầu sở lục thì đi truy tốc độ chậm chần ngắn ngủn. Mắt thấy Lao Bở gở liền bị quái vật tấn chết, nó trong tay lại sáng lên ma pháp quạ mang, một chuông dầu mỡ thuật chuẩn bị kích phát, bày ra màng lớn trắng non nà vết dầu. Hai đầu sở lục xông cực nhanh, trực tiếp giẫm vào vết dầu bên trong. Bọn chúng lập tức 4 chân trượt, đụng vào nhau, tốc độ giảm mạnh, sừng tại mặt lại. Nhưng chỉ có thể ngăn nhất thời, qua không bao lâu hai đầu sở lục liền có thể thoát ly dầu. Lão gù lồm lần nữa chạy trốn, hét lớn lại bắn. Victor, lại bắn. Tên liệt độc tề có hiệu quả rất nhanh, nhanh lên lại bắn. Chu Thanh Phong lại quay đầu đi xem ngay tại kịch chiến tuột. Đầu kia sở lục thủ lĩnh nhưng lợi hại hơn nhiều, vô luận lực lượng vẫn là tốc độ, thậm chí giàu hoạt trình độ đều so cái khác ba đầu mạnh hơn nhiều. Da của nó chính là thiên nhiên giáp trụ, lại chân nhắn lại cứng cỏi. Tuột dịu chém chúng đối thủ đến mấy lần, đội phổ thông mục tiêu sớm đã bị tháo thành tám khối. Nhưng tại sở lục thủ lĩnh trên thân chỉ để lại mấy đạo da chóp thịt bong thế, căn bản không có cách nào tạo thành một kích chí mạnh. Ngược lại là tụt tại ngắn mũi chiến đấu bên trong đã hiện tượng hoàn sinh, hắn dị hoàn toàn không có cách nào ứng đối sợ lục đầu lĩnh cây kia linh hoạt đầu lưới, cây kia đầu lưới trưởng dài 2 3 m, đầu lưới sắc bén, giống như bổ sung xuyên giáp năng lực đầu ô. Tôi đã bị căn này lưới mâu trúng nhiều lần, toàn bộ nhờ trên người hắn dậy đặc ra châu giáp mới ngăn cản được. Nhưng ra châu giáp phòng hộ không đến tứ chi lại là phi phức, tỉ như trên đùi hắn liền chịu một cái, tại chỗ bị xuyên thủng, máu chảy ồ Bị thương thú nhân càng là cùng hóa, lưới bữa múa như gió xe. Sợ lục đầu linh lại không ngừng lại, nói rõ liền muốn kéo tới tụt máu lưu chết. Loại tình huống này Chu Thanh Phong thật nhanh kéo động nhẹ nỏ bên trên đoàn bẩy, kéo động nỏ cánh tay hướng về sau kéo căng. Một cây bổ sung tê liệt độc đề nỏ mũi tên chứa vào cơ hộp lỗ khảm. "Tốt, lui lại." Chu Thanh Phong hô to. Thú nhân đã có chút thở hổn hển, hồ, tích liệt đánh nhau trên diện rộng tiêu hao hắn thể lực. Trong miệng hắn phát ra ngao ngợi gọi, nhưng hai đầu đuổi cũng đã không tự chủ được cứng ngắc, sớ lúc loại vật này lưỡi mâu bên trên tất nhiên bổ sung độc tố. Sớ lúc độc tố mặc dù so ra kém tê, tê nhưng vẫn là cho thú nhân mang đến lớn. Nghe được Chu Thanh Phong tiếng la, tốt, dừng lại, thở dài một hơi. Hắn cũng không ngờ tới cái này sở lục đầu lĩnh vậy mà khó chơi như vậy, lực lượng lớn, tốc độ nhanh, phòng ngự còn đặc biệt mạnh, hoàn toàn đem hắn áp chế gắt gao. Sở lục đầu linh nguyên bản cùng tụt kéo dài khoảng cách, nhưng khi Chu Thanh Phong đi lên, nó lập tức vặn vẹo viên kia xấu xí không có mắt đầu, vỡ ra miệng rộng phát ra như đang thị uy tên Sau đó, quái vật này ý thức được Chu Thanh Phong nguy hiểm, vậy mà tấn manh phát lực, lao thẳng tới đi lên. Tốc độ nó cực nhanh, to lớn hình thể bọc lấy phong thanh lẹn đến thanh Phong trước mặt, há to miệng rộng giống như nỏ pháo bắn ra, phát ra chấn động không khí tiếng ồ. Khi lưỡi mâu sắp xuyên trùng chu Thanh Phong lồng ngực, giữa hai bên bỗng nhiên lộ ra một đạo xanh mênh mang dòng điện. Từ điệu tinh thuật sĩ nơi đó tịch thu được tiệm điện thuật quyển trục bị kích phát, cùng một đường cánh tay thô điện quang bỗng nhiên sáng lên. Đầm lầy bên bờ nháy mắt biến thành đêm tối, trong mắt tất cả mọi người chỉ còn trói mắt tiêm điện, trong hai vang lên ầm vang lôi minh, chấn nhân tâm phách. Không ít người chính bối rối chạy trốn, bị cái này lôi minh chấn hai mắt tối đen, ngã xuống đất không dậy nổi. Càng có người tại cường quang mù, đi loạn chạy loạn. Phong cũng không nghĩ tới cái này tiệm điện thuật tràn diện to lớn như thế. Áo thuật kích phát về sau, hắn bị chấn hai thai hoàng ngọc con mắt chấn động, nó tại chỗ không có nhúc nhích. Thinh linh liền cảm giác có người đem mình ôm lấy, kéo lây rút lui 10 mấy mét. Qua mấy giây, Chu Thanh Phong mới khôi phục chút hai mắt thị lực, một lần nữa thấy rõ chiến trường hoàn cảnh. Kéo đi hắn là tốt, thú nhân vì cứu hắn ngay cả dịu đều bước xuống. Thiểm điện thuật có hiệu quả nhanh, dùng để lập tức ngăn địch ngược lại là hiệu quả cực dai. Sơ lúc đầu lĩnh bị điện giật về sau lưới mâu co vào, nhưng to lớn thân thể lại dư thế chưa nghỉ đánh tới. Nếu không động tác nhanh, Chu Thanh Phong liền bị quái vật bổ nhào, sợ nào đều muốn bị gầm được hơn phân nữa. Cứ như vậy điện quang hỏa thạch một cái trước mắt, tụ đã là nọ mạnh hết da. Hắn dù không có, một đầu đùi chảy ra tất cả đều là màu đen, không cách nào di động. Cái này cố chấp mà rung cảm thú nhân chỉ có thể nói với Chu Thanh Phong To, dựa vào chính ngươi. Đối diện sở lục đầu lính cũng bị điện ra tiêu tít nát, nguyên bản chân nhắn bên ngoài thân khắp nơi nước ra, lộ ra bên trong tinh hồng sắc huyết đục. Nó chân trước tê màng bị điện giật hóa khí hơn phân nữa, năng lực hành động cũng trên diện rộng hạ xuống. Nhưng quái vật này không chết, ngược lại càng thêm điên cuồng. Nó mở cái miệng rộng phát ra chói thai tê mình, liều lĩnh lao lên, ý đồ muốn cắn chết Chu Thanh Phong cái này sau cùng ý hiệp. Vì cái gì quái vật này luôn yêu thích mở lớn như vậy miệng? Chu Thanh Phong nâng lên nỏ, nhắm ngay tấm kia đáng sợ xấu xí miện động, vẻo bắn một phát đi vào. Nỏ mũi tên lần nữa nổ đầu. Chương 48 Salute. Nổ đầu, nhưng sợ lục đầu linh chính là bất tử. Chu Thanh Phong mồ hôi lạnh ra, tụt đồ xuống, bất lực tài chiến. Lão quỷ là cái vui ỉ, hai cái phổ thông sợ lục đem hắn bản lĩnh cuối cùng đều bước đi ra. Mọi người xung quanh chạy tứ tán, không ai có thể đến giúp đỡ. Nguy hiểm tới gần, chỉ có thể dựa vào chính mình. Bóng ma cũng biết dưới mắt tình huống nguy hiểm, cố ý nhắc nhở tiểu tử, liệt độc đệ đang có tác dụng. Bất quá cái này lớn bỏ sát thể trạng tương đương cương tráng. Cần chí ít nửa khắc đồng hồ mới có thể đánh nát nó. Ngươi nhanh hướng về sau chạy, nó đuổi không kịp ngươi. Nửa khắc đồng hồ. Tại giây phút thấy sinh tử chém giết bên trong, này thời gian đủ chu thanh phong chết cái hơn trăm lần. Hắn soát một chút đem gai nhọn kiếm nắm chặt, nguyên địa bất động, trong lòng hô ta chạy, rốt làm sao bây giờ? Hắn chân thủ thương, có thể di động không được. Ngươi thật đúng là vô tư, nhưng ngươi không chạy liền sẽ chết, còn có thể cứu cái này thú nhân. Ta là tự tư, cực độ tự tư. Bởi vì ta rất rõ ràng, chỉ dựa vào chính ta, chạy trốn cũng phải độc, cũng là chết. Bóng ma nhắc nhở Chu Thanh Phong chạy mau, chỉ cần vừa chạy tuyệt đối an toàn. Bởi vì sợ Lục Đầu lĩnh đã bị thương, không chạy nổi. Nhưng Chu Thanh Phong chết sống không chạy, cũng không loạn, nhất định phải canh giữ ở ngã xuống tụt bên người chiến tung quái. Sợ Lục Đầu Linh ngay tại 4-5m bên ngoài, dương nhanh múa vút. Quái vật này bị tiệm điện thuật tổn thương không nhẹ, nhưng cường đại tự lành năng lực hạ, nát giữa da thịt lại ngay tại không ngừng núc ních. Nó miệng rộng hợp lại, cắn đứt bắn vào nỏ mũi tên, phát ra tê minh gào thét. Chu Thanh Phong cầm trong tay kiếm nhọn, ý đồ thời gian, đem này từ tụt bên người ra. thủ rất là minh bạch, nó phát ra phúng cặc thanh, trực tiếp lao về phía ngã trên mặt đất thú nhân. Háo miệng liền muốn cắn xuống cái này to con đầu, tốt thở hùng hục ngã trên mặt đất, chỉ có thể giơ lên nắm đấm trợ lấy bảo hộ chính mình sau cùng tôn nghiêm. Nhưng mện vẹn, vẹn nắm lấy một cây gai nhọn kiếm Chu Thành Phong lại nghịch thế mà lên. Hắn phát ra liều mạng một lần ho hét, đem mình nhanh nhẹn phát huy đến cực hạn, đột nhiên nghiêng kích co lại, phù ma mũi nhọn cùng kiếm thể đều quất vào quái vật trên đầu. Gai nhọn kiếm bị tận lực cường hóa trọng kích hiệu quả, thuận tiện đem Chu Thành Phong lực lượng lớn ưu thế phát huy ra. Quái vật đầu giống như chịu một cái sát, ma phong đem nó quất vỏ quất ngoao Chu Thanh Phong nhanh quất sau tránh đi quái vật đấu, nhảy đến trên lưng. Hai chân một điểm, Chu Thanh Phong liền cảm giác cái này quái vật to lớn ra cực kỳ trơn trượt, càng đừng đề cập nó còn tại vận động dữ dội, phía sau lưng căn bản đứng không vững. Tư thái của hắn bất ổn, trong tay gai nhọn kiếm thuận thế hướng xuống một đâm, xuyên thấu chính núc níck khép lại quái vật ra thịt. Gai nhọn kiếm kèm theo phong duệ, một kích này xuyên thấu sở lục đầu linh thân thể, thậm chí đem đính tại trên mặt đất, cực kỳ đau đớn. Nó tại khoảng cách vẹn vẹn cách xa một bước chốc ép bị dừng lại, ngược lại kịch lên. Mà tại đâm xuyên một kích sau lại không có tử quái vật phía sau lưng đi, hắn lưu lại Quái vật phía sau lưng quá chân trượt đứng không vững. Hắn dứt khoát nằm xuống, gắt gao bắt lấy kiếm nhọn tay cầm giáng tại sờ lục đầu linh phía sau lưng. Vì thu hoạch được càng lớn ổn định, hắn còn đang nắm bên eo ống tên bên trong nọ mũi tên vào sờ lục đầu linh phía sau cổ nát giữa da thịt, dùng cái này cố định chính mình. Sờ lục đầu lĩnh lại thế nào giàu hạn, cũng không nghĩ tới Chu Thanh Phong vậy mà làm ra mạo hiểm như vậy tự động, đây chính là đang liều mạng. Nó bước lên vằn mẹo, đảo ngược ép xuống. Chu Thanh Phong đều muốn bị quái vật này ép vắt đi. Nhưng hắn nhưng lại không sợ chết, cắn răng tay. Quái vật ý đồ quay đầu cắn xé Nhưng vô luận đầu của nó làm sao xoay đều vô dụng. Đối thủ đầu cách nó miệng lớn gần trong gang tấc, chính là cắn không đến. Chu Thanh Phong ngay cả răng đều đã vận dụng, cắn một cái vào sờ lục đầu lĩnh phía sau cổ chân trượt tanh hôi ra, chết không hé miệng. Hắn dung cảm cùng dũng khí chẳng những triệt để chọc giận quái vật, còn thật to khích lệ thú nhân sĩ khí. Tuần Nguyên Bản đều đang đợi chết rồi, một giây sau lại thấy được thắng lợi khả năng, đối mặt đang ở trước mắt quái vật, Chu Thanh Phong đều có thể không sợ đi tới, không sợ sinh tử thú nhân cũng có đạo lý sẽ khích đảm. Hùng tăng vọt dùng nổ tung giống vận khí lực, dùng hết toàn lực vung vậy nắm đấm, tới hướng sờ lục đầu lĩnh viên kia xấu xí si đầu. Thú nhân quen thuộc mang kim loại quần sáo, quyền đầu cứng vô cùng. Cái này nhất bạo đập nện đi qua, quái vật đầu đều bị đánh ra báo tố bay huyết thủy. Vỡ ra miệng lớn nguyên bản muốn xoay đi qua cắn trụ thành phòng, giờ phút này lại phát ra thống khổ ô minh, mấy cái răng bị đánh nứt gãy, vỡ vụn. Một quyền đánh ra, tột giống to đang chết xuẩn vật, ta còn chưa có chết đâu. Muốn giết bằng hữu của ta, trước được đem ta biến thành thi thể. Nói xong thú nhân cuồng tính đại phát, hắn lại đánh đập mấy quyền, đánh quái Mấy về sau, hắn thậm chí ra cánh tay kiện, trực tiếp đem đầu lĩnh thịt đầu cho um, gắt đặt tại trên mặt đất. Đống kia đang sợ miệng lớn còn tại không ngừng cái mở, thế là tuột dứt khoát đem mình toàn bộ thân thể để lên đi, lấy mình hơn 200 kg thể trọng ngăn chặn quái vật, đem đéo thịt quái vật đầu đè vào bùn cắt bên trong đi, còn không ngừng đánh tới bởi. Đi chết, đi chết, đi chết. Liều Linh tuột cùng đánh hô to, hắn quần áo bên trên rất mau ra hiện một tầng thịt muối, chứng minh lợi hại hơn nữa quái vật cũng có phải xui sẹo thời điểm. Chu Thanh Phong rốt cục có rảnh từ sợ lục đầu linh trên lưng xuống tới. Hắn chạy hướng một bên, nhặt lên vừa mới bị ném hạ nó, một lần nữa lên dây cùng Một bên khác, hai đầu phổ thông sợ lục đã sớm thoát ly rầu mỡ thuật chế tạm phiên phức, đang cùng lão bở gở triệu hoán đến mấy cái cương thi cùng khô lâu tác chiến. Đầu trọc nổm sử xuất tất cả vô liếng, lại không biện pháp ngăn cản hai cái quái vật công kích, gấp a oa kêu to, thẳng đến một phát nỏ mũi tên từ mười mấy mét bắn ra ngoài tới. Nỏ mũi tên không có thể bắn xuyên phổ thông sợ lục phòng ngự, chỉ ở chân nhắn ra bên trên lưu lại một cái lô hồng nhỏ. Một kích này gây nên quái vật chú ý, chờ chúng nó quay đầu nhìn qua, lại phát hiện nhà mình lão đại đang bị hành hung, thậm chí bị đánh không hề có lực phản Thanh Phong cũng làm phải tự mình toàn thân bẩn hề hề. Đời người đều là sợ lục đầu lĩnh trên thân kia cổ phát ra hôi thối buồn nhão hương vị. Hắn há mồm phun một cái, miệng bên trong còn có lửa khối ngay cả thịt mang máu quái vọt ra. Liêu Mạn tranh đấu bên trong kích phát Chu Thanh Phong nội tâm huyết tính, hắn khí định tần nhằn lên dây cùng, miệng bên trong hùng hũng hổ hổ vương bắt đạn, muốn hại chết ta. Ta trước cạo chết các người, nhìn xem ai lợi hại hơn. Lấy sợ lục điểm này đáng thương đầu góc, cho tới bây giờ không có đụng phải không sợ chính mình nhân loại, càng đừng đề cập dám can đạm phản kháng chí phản nhân Phong đứng tại cách đó không xa, khí tư thế ngược lại để sợ lục cảm thấy do dự. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 3 phút, thời gian cứ như vậy trôi qua. Chu Thanh Phong dùng mang độc nỏ mũi tên không ngừng bắn thủ sỡ lục ra thịt, gia tốc thần kinh tê dại tốc độ. Sơ Lục đầu linh tử ban đầu liều mạng giãy giụa, không ngừng vật vẹo, rất nhanh liền trở nên bất lực thậm chí cứng ngắc. Nó ngẫu nhiên còn có thể đem ngăn chặn mình tuột nhô lên đến, có thể tránh vắc lên biên độ không ngừng giảm bớt, thẳng đến cuối cùng đình trì bất động. Sơ Lục vẫn là vẫn sống, không phải tử vật. Tên tê trực tiếp tác dụng tại quái vật thần kinh. Dù là bọn chúng còn sống, cũng sẽ dần dần chết bởi hô hấp suy nhất bị Phong bắn chúng sỡ đã đổ xuống, thân thể cứng ngắc. Hiện tại đầu linh cũng treo, không một tiếng động. Còn lại hai cái sợ lục bắt đầu cảm thấy e ngại, trong đó một đầu cũng bị nọ mũi tên chúng, hành động trở nên chậm chạp. Bọn chúng rốt cuộc minh bạch, hôm nay gặp khó đối phó địch nhân. Khi ý thức được tự thân gặp nguy hiểm, còn lại hai đầu sợ lục lập tức quay đầu chạy trốn, trong đó một đầu còn càng chạy càng chậm. Bọn chúng không có cái gì tôn nghiêm có thể nói, bản năng e ngại cùng giả, những trước mắt này nhân loại xem ra rất khó dây vào, nhất là cầm trong tay nhẹ nọ cái kia. Quái vật vừa trốn, không khí khẩn trương lập tức tan đi. Lão thở dài một tiếng, chiến đấu mặc dù không giải lại cực kỳ nguy hiểm. Hắn này lại lòng xuống liền cảm thấy mệt mỏi hai chân mềm nhũn, liền muốn ngồi dưới đất. Chu Thanh Phong giờ phút này không chế toàn trường, hai mắt cơ hồ bước lên máu. Hắn hô to một tiếng lão bở gở, "Tới, tuột cần trị liệu." Hắn giống như chúng độc. Cái này cũng họng đem lão vui Y đều bị hù giật mình, lại ngoan ngoãn chạy tới cho thú nhân xem xét thương thế. Tuột còn ôm sợ lục đầu lĩnh viên kia điệu thịt đầu, nhưng da mặt đều biến thành màu đen, ý thức trở nên không thanh tỉnh. Lão bờ gở cho hắn trở mình, rút ra mang theo người tiểu đao cắt thú nhân quần, trực tiếp tại trên vết thương cắt một như đen nước, giật mà ra. Lão Y mang theo trong người thuốc trị thương, cho thú nhân toa ngoài ra khựu phục, còn gọi tới mấy người lãng phó cáng cứu thương tới. Chu Thanh Phong đứng ở một bên, liền nghe đầm lầy phương hướng chuyển đến tiếng kêu thảm thiết. Vừa mới đào tàu hai cái solo, một đầu sắp ná lăn. Nhưng bên kia ngay tại công kích làm mồi nhử nam nhân, Liêu mạng cắn xé cái kia một tên đáng thương, phát tiết lửa giận. Nhưng cái này cũng không hề có thể khiến người ta e ngại. Vu Độc đầm lầy đám người sắc mặt nghiêm nghị, không tự chủ hướng Chu Thanh Phong giật vào, nhìn qua cái này thần kỳ người trẻ tuổi. Bọn hắn lần thứ nhất không còn e ngại thôn mình đồng loại quái vật. Dù La đáng thương mồi nhử chính phát ra sắp chết tiếng thảm, máu me đầm địa, tứ chi phao toái. Nhưng tất cả mọi người minh mạch, đó bất quá là quái vật sau cùng quất tháo mà thôi. Nhân loại yếu đuối chưa bao giờ thiếu dũng khí cùng tự tin, vô số quái vật thi thể chính là chứng minh. Chương 49, danh vọng. Từ nhân loại văn minh sinh ra, chiến đấu liền cùng nó như hình với bóng. Ngày qua ngày, năm qua năm, nhân loại đang chém giết lẫn nhau cùng hy sinh bên trong đi ra hoa man, văn minh tại hủy diệt cùng ngăn trở bên trong tiến bộ. Chỉ cần chủng tộc không diệt hết, nhân loại liền sẽ không dừng lại tiến lên bộ pháp. Tại đao quang huyết ảnh bên trong, dũng khí cùng tự tin là đúc thành truyền kỳ nền tảng. Tại máu và lửa luyện ngục bên trong, Nhân loại luôn có thể tìm tới vượt qua khó khăn, đi hướng thành công chính xác con đường. Khi thảm liệt chém giết ngừng, tháng được thắng lợi cường giả ngang nhiên đứng thẳng. Vô số ánh mắt nhìn chăm chú, phun trào biển người đang lớn tiếng la lên. Nhân sinh phấn đấu, người khác tán thành, tại thời khắc này ngưng kết thành hy vọng. Vũ độc đâm lầy buồn nhão bãi các trước, đổ xuống ba bộ sở lục thi thể. Trong đó một đầu đặc biệt lớn, đặc biệt đáng sợ, bộ dáng dữ tợn. Ngày xưa gặp được loại quái vật này, mọi người chỉ có bộ mạng chạy chốt phần, không dám có nửa điểm chống cự tâm tư. Nhưng giờ phút này mọi người xuống lại tới, hướng trên đất quái vật thi thể chỉ trỏ, chực chực cảm thán. Cường giả thời đại, Cường giả hưởng thụ chuyện đương nhiên xuống kính, đám người nhìn về phía Chu Thanh Phong ánh mắt đều mang e ngại, thần phục, cùng lấy lòng. Cường giả không nhận chỉ trích, cường giả có được quyền lực, đi theo cường giả mới có thể càng nhiều sinh tồn. Đây là kẻ yếu tại cực khổ trong sinh hoạt nắm giữ chân lý. Cường giả có thể thu lũng lòng người, nắm giữ tài nguyên, thực hiện ý chí, cho nên càng thêm cường đại. Mặc kệ Chu Thanh Phong vui không vui lòng, dù là hắn hiện tại chỉ là cái hàng lợm cường giả, nhưng chỉ cần đám người tán thành hắn, địa vị của hắn liền tự nhiên mà vậy tăng lên. Càng đừng đề cập điểm định cư người còn tin tưởng hắn là cái quý tộc, đây càng là tự mang lãnh đạo quang hoàn thân phận. Lão cụn mẹ gần chết, có thể chiến quả cũng làm cho nó vô cùng vui sướng. Hắn hô mấy người, làm cái càng cứu thương đem thụ thương toột nhất đi vui y tốt liệu. Cái sau chúng độc hôn mê, nhất định phải nhanh trị liệu. Còn có chút người thì tụ tại Chu Thanh Phong bên người, sùng kính lại sợ hãi. Có người cả gan tiến lên hỏi thăm Tôn kính lao ra, cần chúng ta làm chút gì sao? Khẩn trương chém giết vừa mới kết thúc, Chu Thanh Phong bó xương trà bưng mềm, mang theo sau đó cảm giác bất lực, đứng tại chỗ cũng không thể động đậy. Bị một đám người súm lại về sau, hắn còn có chút hơi sợ, không biết những người này muốn làm gì. Khi từng tiếng cung kính chào hỏi vang lên, Chu Thanh Phong mới thở phào. Bóng ma đang giễu cợt hắn chính là mạng lớn, may mắn sống sót. Chính hắn lại nói không rõ vừa mới dũng khí là thế nào đi vào, cũng dám nhảy đến sợ lục đầu linh phía sau lưng đi đụng một cái. Có bao nhiêu người nguyện ý tiếp nhận mệnh lệnh của ta? Chu Thanh Phong hít sâu một hơi, la lớn. Hắn cũng không biết mình muốn làm gì, nhưng dù sao cảm thấy sĩ khí có thể dùng, không thừa cơ đem điểm định cư người tụ tập lại liền không đúng. Súng lại đám người đều lên trước một bước, tổ nào dơ tay lên, lớn tiếng hô ứng Chu Thanh Phong triệu hoán. Nhân số cụ thể khó mà kiểm kê, nhưng chí ít cũng có hơn trăm người. Mặc dù chỉ là chút thiếu ăn thiếu mặc, phẩm tính ngang bướng đám đó hợp Nhưng đại chiến một trận chu thanh phong chính tâm khí bạ phát, hắn tin tưởng chỉ cần tổ chức tốt, cho dù là 5 bè bảy mảng cũng có thể bị hắn lợi dụng, ngay cả khô lâu đều muốn bị hắn dùng để chống đất, huống chi người ư? Dù sao những người này vốn là thấp kém hèn mọn, như là rắn chuột bị người khinh bỉ. Có chu thanh phong vào đầu lĩnh, khẳng định phải so chính bọn hắn lẫn vào thời gian càng tốt hơn. Đây chính là điểm định cư người nguyện ý phụ thuộc nguyên nhân lớn nhất. Có nhân khí cùng danh vọng, chuyện kế tiếp liền dễ làm nhiều. Đến 10 người, đem còn lại cái này mấy cố sở lục thi thể đem đến lão bợ đều đi. Hỏi một chút đó, cái đồ chơi này có hữu dụng hay không chỗ? Lại đến 30 người tạo thành đội tuần tra, muốn tự chuẩn bị vũ khí. Chia 3 tổ, ta cho các ngươi tuyển cái tiểu lò nục, tại điểm định cư trong ngoài đốt lên đống lửa tới. Nhất là mặt hướng đầm lầy phương hướng, ngày đêm tuần tra, phòng ngừa quái vật cùng địch nhân xâm lấn. Đội tuần tra đến ta nơi này lĩnh tê liệt độc đệ, gói đến vũ khí mũi tên trên lưới lao. Ta độc đệ muốn so các ngươi quá khứ dùng tăng mạnh, về sau so muốn để quái vật nhìn thấy các ngươi liền chạy chạy. Điểm định cư ai có lưu lương, ta nguyện ý giá cao mua. Lại đến 10 người phụ trách chuẩn bị đồ ăn, cùng ta làm người tuyệt đối sẽ không đói bụng. Vụ độc đầm chịu đủ đầm lầy quái vật xâm nhập, lâu dài tử thương thảm trọng đã sớm hẳn là báo đoàn tự vệ. Chỉ là toàn bộ điểm định cư khuyết thiếu nhân vật trọng yếu, người người đều vì tư lợi, ai cũng không nguyện ý vì người khác nỗ lực, kết quả chính là mọi người không may. Hiện tại từ Chu Thanh Phong ra mặt diệt trừ Sarlut, nhưng tụ nhân vọng, cuối cùng tổ chức lên một chi lưa thưa lầy lạ đội ngũ. Điểm định cư người có một chút hy vọng cũng có một chút động lực, trong lòng bừng rỡ, lực ngưng tụ tự nhiên sinh ra. Sơ lúc đầu linh thi thể bị nâng lên, kéo hướng luẩn tú đều. Quái vật này nhìn xem liền đáng sợ, ngày thường không người dám trêu chọc. Hôm nay nó đột kích vốn hẳn nên tại điểm định cư chế tạo một trận gió tanh máu, không nghĩ tới lại mất mạng. Nhấc thi thể người là vui vẻ ra mặt, chạy như bay. Loại quái vật này đầu lĩnh đều có lãnh địa ý thức, một chỗ thường thường cứ như vậy một đầu. Có nó tại, cái khác đáng sợ quái vật bình thường sẽ không tới gần Vu Độc Đầm lấy. Đồng dạng, diệt trừ đầu này sợ lục đầu lĩnh, chạy thoát đầu kia sở lục cũng không dám tiếp tục lưu lại Vu Độc Đầm Lầy. Chỉ ít trong vòng nửa năm, điểm định cư tính an toàn tăng lên rất nhiều. Mặc dù sợ lục đầu lĩnh toàn thân bốc mùi, thịt của nó cũng mang theo nồng đậm xác thối dư vị, không có cách nào ăn. Nhưng loại quái vật này toàn thân là bảo, có thể lợi dụng địa phương nhiều lắm. Chu Thanh Phong săn giết con quái vật này, tương đương với tự nhiên có được một bút không nhỏ tài phú. Làm việc cho hắn người đều không lo lắng vị này quý tộc thiếu ra trả tiền không nổi, chỉ ảo não không thể vì hắn làm càng nhiều sống, đổi lấy càng nhiều đồ ăn cùng tù lao. Vũ Độc đầm lầy từ lúc thành lập đến nay, vẫn là lần đầu náo nhiệt như vậy. Vừa mới còn bốn phía chạy trốn đám người lại nhau nhau tuân ra trở về, hướng về phía quái vật thi thể tấm tắc lấy làm kỳ lạ, kinh thán không thôi. Đúng phải mạnh như vậy quái vật, điểm định cư thế mà có thể không chết người, đây chính là không tầm thường kỳ tích, đáng giá cao hứng. Về phần giết chết quái vật, bảo hộ điểm định cư Victor. Hugo la ra, kia tức thì bị đám người xem trọng. Khi Chu Thanh Phong trở lại điểm định cư bên trong, ven đường nhìn thấy hắn mọi người đều cùng kính tối lui đến hai bên, xoay người túi đầu hướng hắn Vân An. Có chút kích động quá độ thậm chí dứt khoát quỳ xuống, cảm tạ to. Hugo các hạ vì chính mình bị thôn phệ thân nhân báo thủ. Chu Thanh Phong trong chém giết làm cho toàn thân bốc mùi, hắn nổ về mình gai nhỏ kiếm, tùy tiện hô người hỏi điểm định cư bên trong ngày thường tắm rửa giải quyết như thế nào. Tắm rửa? Điểm định cư người từng cái lắc đầu, bọn hắn không tắm rửa. Các ngươi ngày thường dùng nước làm sao bây giờ? Hồi lao ra, chúng ta có một cái giếng nước. Có người đáp, đi cho ta đốt chút nước nóng, ta muốn tắm rửa. Chu Thanh phong không thể so cái này phá điểm định cư cư dân hắn chỉ cần có cơ hội liền chính hy vọng tài giỏi sạch sẽ chỉ toàn thế nhưng là lao ra chúng ta không có nấu nước nổi chúng ta ngày thường tắm rửa chỉ có thể dùng cái thùng gỗ ai có nổi lão bờ g có hắn thường xuyên dùng nổi lớn nấu thuốc đến hỏi lão bờ cơ mượn có gì cần đều đến hỏi hắn mượn. ta sẽ hướng lao bờ g thanh toán ví Chu Thanh phong một câu giải quyết vấn đề đúng rồi đốt thêm điểm nước nóng để điểm định cư người đều đến tắm rửa hôm nay tất cả mọi người khoái khoáiạn hôm nay thời tiết có chút lạnh có tắm nước nóng tẩy thế nhưng là một vui thú lớn coi như đơn giản như vậy nu cầu, khốn cùng vu độc đầm lầy đều không có cách nào phủ cập. Chu Thanh Phong tuyên bố tất cả mọi người có thể tắm về sau, điểm định cư bên trong vậy mà vang lên một trận vui mừng thanh âm. Cái này so nhìn thấy đáng sợ quái vật bị săn giết còn muốn khiến người hưng phấn, thật to tăng lên lòng người sĩ khí. Chân chính người lãnh đạo luôn luôn có thể để cho bộ hạ cảm thấy cao hứng vui vẻ, cảm giác hạnh phúc bắt đầu từ một chút sự tình làm lên. Từ giờ khác này, Chu Thanh Phong ẩn ẩn leo lên đầu lĩnh vị trí, không người nghi vấn. Chương 50, Thường thế. Trước khi trời tối, toàn bộ vu độc đầm lầy loạn cục liền trở về bình ổn. Quái vật đột kích khủng hoảng chuyển hóa thành bình an vô sự vui vẻ, điểm định cư hơn 300 người lần đầu cảm thấy sinh hoạt có hy vọng. Đây cũng là khổ bên trong làm vui. Chu Thanh Phong đến vu độc đầm lầy chỉ vì có cái điểm dừng chân, lại không nghĩ rằng đột nhiên nhất hô bão tướng. Khi mọi người quay chung quanh hắn gieo hỏi lúc, hắn có khoảnh khắc như thế cũng cảm thấy chính mình có phải hay không thiên tuyển người, vạn dân cứu tinh. Nhưng bóng ma nhắc nhở hắn một câu: "Thế gian phàm nhân phần lớn u muội, nếu như ngươi không thể cung cấp càng thật tốt hơn chỗ, không thể dựng đứng mạnh hơn nghiêm, bọn hắn ủng hộ ngươi chỉ cần một khắc, vứt bỏ ngươi cũng chỉ cần nhất nghiệm." Lời này hoàn toàn là bóng ma nhắc nhở có thể phối hợp mọi người từng trường cung tính mà Newton không ngừng tác thủ khuôn mặt tươi cười, lại làm cho Chu Thanh Phong cảm thấy lưng phát lạnh. Hắn vẫn như cũng là tại xiếc DJ, như lầm bực sầu, như giống trên băng mỏng, nâm lớp lo sợ. Người sống cũng không phải khô lâu, sẽ không như vậy nghe lời. Nhưng nên làm là vẫn là phải làm. Thừa dịp mọi người hưng phấn kỉnh, Chu Thanh Phong đơn giản đem nhân thủ tổ chức. Còn những người này đến cùng có thể nghe nhiều lời nói, kia thật là không thể có quá nhiều trông cậy vào, nhưng hắn ngay cả khô lâu đều muốn lôi ra đến ruộng, điểm định cư các phế vật dù sao cũng so khô lâu mà đi. Tuột bị mang đến lao bở gỡ tốt đều, Chu Thanh Phong an bài tốt điểm định cư bên trong sự vụ liền đi theo qua. Vu Y tuột liệu bên trong vẫn là cỗ này huyết tinh cùng mùi hôi hỗn tạp mùi khó ngửi, gần Vu Y ngay tại thi pháp, chỉ hoãn độc phát trị liệu vết thương nhẹ. Thú nhân ở tối hậu quan đầu dùng thân thể ngăn chặn Sở Lục Đầu Lĩnh, còn đem xấu si đầu gắt giao đặt tại bồn cắt bên trong. Con kia tà ác quái vật đương nhiên phải liều mạng giãy rủa, hai con chân trước không ngừng công kích ngực cùng đầu. Đợi đến Đầu Lĩnh bị chế, đã vỡ vụt, bị thương nặng, cũng lưu lại lượng rách thế, bị làm được hoàn toàn thay đổi, nguy hiểm sinh mệnh. Luân Vũ Y thi pháp sau liền lắc đầu, nói với Chu Thanh Phong năng lực của ta có hạn, chỉ có thể làm được trình độ này. Hắn rất có thể từ đây biến thành một phế nhân, hoặc là vĩnh viễn hôn mê bất tỉnh. Muốn cứu trở về hắn cần Cao dai Mục sư, mà ta không phải. Lão bở gở chính là cái dã lộ Vu Y, có thể thi triển trị liệu thần thuật hiệu quả bình thường, miễn cưỡng để tụt bất tử mà thôi. Chu Thanh Phong gật gật đầu, không có quá nhiều cưỡng cầu. Hắn hướng bóng ma hỏi ta làm như thế nào cứu ta bằng hữu. Ngươi, ngươi cứu không được tên thú nhân này. Bóng ma không chút khách khí phủ định nói trừ tìm tới Cao Giaimộc sư, nếu không chính là không cứu sống. Ngươi cũng không cứu sống. Ta hiện tại phi thường suy yếu, giúp ngươi phụ mà vũ khí chính là ta năng lực tự hạn. Chu Thanh Phong nghe chính là trong lòng tối sầm lại. Tốt liền nằm tại vui Y Top lều bên trong, lão cụm nhìn quen sinh tử, chiếu cố một phen sau ngược lại hưng phấn nhìn về phía ba bộ bị đưa tới sở lục thi thể, đặc biệt là còn kia đầu linh thi thể, càng làm cho nó tán thượng. Victor, ta thật phải cảm ơn ngươi. Ngươi chẳng những cung cấp tê liệt độc tề phối phương cùng công nghệ, còn săn giết đến đây tập kích quái vật. Cái này cũng miễn trừ ta một trận nạn, ta càng là chưa bao giờ thấy qua như thế lớn lục, tuyệt đối là kinh hỉ. Lão Bở Gở nói liền muốn tại cô kia to lớn trên thi thể động giao găm tiến hành giải phâu, nhưng Chu Thanh Phong lại chặn lại nói quái vật này là ta cùng tốt giết, ngươi có phải hay không nên trước hỏi qua ta mới đúng. Ách, ngữ vu y cái gọi là giải phẫu chính là cầm dụng cụ cắt thịt dao tại trên thi thể mở miệng lung tung tử. Chu Thanh Phong để hắn lung tung cởi cười, cười, hỏi ngược lại Hugo các hạ, ngươi chắc chắn sẽ không muốn cỗ này thối hoắc thi thể, đúng hay không? Chu Thanh Phong gật gật đầu. Như vậy trừ trước đó đáp ứng thủ lao, ta lại thanh toán 50 cái kim tệ. Không đợi lão Bở Gở nói xong, Phong chỉ lắc đầu nói ta muốn cứu tốt, ngươi giúp ta nghĩ một chút biện pháp, chỉ cần có thể cứu hắn. Sở lục thi thể có thể tặng cho ngươi." Gương Vũ Y lúc này trầm mặc, quay đầu nhìn xem trên giường bệnh khí tức yếu ớt tu nhân, buông tiếng thở dài ngươi cùng đột nhiên biết rất lâu sao? Không bao lâu, không đến một tháng đi. Ngươi vì cái gì muôn cứ hắn? Hôm nay việc này hoàn toàn nguyên nhân bắt nguồn từ ta, là ta muốn lợi ít tiền mới đi săn giết cái này hung ác quái vật. Tột là giúp ta mà trọng thương, ta nhất định phải phụ trách tới cùng. Lý do này theo Chu Thanh Phong chuyện đương nhiên, nhưng tại Lao bợ gở nghe tới lại có chút không thể tưởng tượng. Hắn lần nữa than tiếng nói ta biết tuột vài chục năm, còn không có ngươi biết một tháng qua được giao tình sâu. Than xong, lão Bở Gở vẫn lắc đầu muốn cứu tụt rất khó, hắn thương quá nặng. Ta vừa mới vẫn là hướng tốt phương hướng nói, nhưng hắn rất có thể ngay cả đêm nay đều không chịu được được. Ta cũng không có cách nào. Vô Vô Chu Thanh Phong cánh tay, lượn vụi đi ra. Chỉ lưu hắn một người đứng tại tốt lều bên trong đối mặt Lâm vào hôn mê tụt. Ngây người một hồi, hắn bỗng nhiên nhìn chằm chằm đầu kia sợ lục đầu linh thi thể, kinh ngạc tự hồ muốn làm gì quyết định trọng đại. Bóng ma ngược lại là kỳ quái phải hỏi câu tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì? Phong mở ra sợ lục đầu linh lớn, tìm tới trong miệng cây kia bén nhọn mà linh hoạt lưỡi Từ lưỡi mâu trống rỗng nhỏ bên trong rút ra mấy giọt chí mạng nọc độc chứa vào cái bình nhỏ. Có những vật này, hắn trực tiếp mở ra thời không môn. Nhìn thấy thời không môn bóng ma đều rất là ngạc nhiên. Nó không hiểu mà hỏi Victor Hugo, ngươi đến từ cái nào đó vị diện khác sao? Ngươi mở ra không phải chuyển tổng môn, mà là một cái đường nối vị diện. Chu Thanh Phong không đáp, chỉ đem lấy nọc độc một cước bước vào thời không môn. Sau khi xuyên việt hắn ra chính hiện tại nguy phòng ngoài phòng, cẩn thận cảm thụ một phen, ngạc nhiên phát hiện cái thể tại mình náo thần bóng ma tuyệt không đi theo. Xuyên qua lúc, Phong liền mặc nghĩ cái này ròi trong xương không cho bóng ma đi vào hiện thực. Về phần nói thất bại làm sao bây giờ? Lại mặc về dị giới luật tôi, còn có thể tiện thể đem tuột trọng thương sự kiện cho xóa đi. Chỉ là Chu Thanh Phong cảm thấy mình không thể mọi chuyện đều loạn, vẫn là phải động nào đến giải quyết vấn đề. Tỷ như hiện tại tuột chúng độc sắp chết, đã nhìn đối phương tử vong sao không dứt khoát mạo hiểm thử một lần, trở về hiện thực đến tìm kiếm biện pháp giải quyết. Thí nghiệm kết quả rất thành công, Chu Thanh Phong lo lắng tình huống cũng chưa từng xuất hiện. Hắn dưới mắt cần phải làm là đi tìm thầy thuốc. Hiện tại là trong đêm, bán món ăn sinh ý tiến hành mấy chuyến, song phương hợp tác đều càng ngày càng thuận thụ, nhất là Hà lão hán một nhà càng lấn đếm lấy ngọn. Tính tích cực cực cao. Bán món đăn Hà lão hán mang theo hai đứa con trai đẩy ba chiếc xe ba gác vừa mới rời đi. "Trở về hiện thực Chu Thanh Phong vội vã đuổi theo Hà lão bá, chờ ta một chút." Hà lão hán phụ tử ba người hơi kinh ngạc, Chu Thanh Phong bởi theo hỏi lão bá, "Có thể nói cho ta chỗ nào có thể tìm tới ám hiệu trị liệu chúng độc thấy thuốc a? Ta có người bằng hữu bị độc vật cắn bị thương, trị liệu ngoại thương chúng độc." Hà lão hán đều không cần suy nghĩ nhiều để Ngọc Lan cùng người đi một chuyến trạm y tế xã, nơi đó có thầy thuốc chuyên môn trị liệu rắn độc độc bị thương. "Không cần lo lắng, thôn chúng ta có người bị cắn đều là trong đêm đưa qua, chỉ cần động nhanh" Không có việc gì. Chu Thanh Phong quan tâm sẽ bị loạn, luôn cảm thấy tột nghiêm trọng như vậy chúng độc, nhất định phải đi cái gì thành phố lớn bệnh viện lớn mới có thể có biện pháp giải quyết. Hiện tại hắn mới tỉnh ngộ đến, thập niên 90 Trung Quốc tuy nghèo một chút, nhưng nông thôn cũng là có cơ bản chữa bệnh. Chủ nghĩa xã hội tốt.